Chư một, nữ nhi quốc bên trong tiệm sách. Bát hầu. Đó chính là một bát hầu. Ngang ngược không biết lý lẽ, còn phải đi lấy kinh, số hầu tử đầu hóc ngươi rút đi. Nói thật, liền dùng phàn ngàn côn gõ ta. Năm đó đại náo thiên cung thì, lẽ chứ ta làm sao không có một đình bà đập chết ngươi. Nữ nhi quốc bên trong, Chư Bát Giới đi dọc trên đường, sờ ngang hung ngọ hứ động, một hồi nhè rằng khỏe miệng. Nhớ tới lúc trước chuyện phát sinh, Chư Bát Giới liền khí một hồi đau gan. Mấy ngày trước, bọn hắn sư đồ bốn người Tây Thiên lấy kinh, đi ngang qua nữ nhi quốc, cẩn thận uống một chút tử mẫu xuống nước, thật vất vả giải quyết xong chính đang ngẫm mỹ nữ quan văn đại thần lạm khó dễ dưới, chuẩn bị đổi nhau quan văn rời đi nơi này thời điểm, nhưng không ngờ trong hoàng cung bỗng nhiên cuốn lại một hồi yêu phong, trực tiếp cuốn đi rồi đường tam tạm. Ba người một đường truy giết tới, kết quả còn chưa trở thấy do yêu tinh kia chân thân, liền bị thua thật nhiều. Cũng không biết thế nào, kia sông lên phía trước nhất bá hầu, bị thứ gì đập xuống đầu, trực tiếp kêu thảm một tiếng liền ngã xuống đất không dậy nổi. Lao chư ta làm sao lại không có phúc khí đó? Còn cứu ra? Sư phó đó là đi hưởng phúc. Hưởng phúc? Mới một cái con khỉ đã biết cái gì? Vậy nữ yêu tinh ta vội vã giữa liếm nhìn là so sánh hàng Nga tiên tử kém chút, nhưng mà không kém đi nơi nào. Tới tập hành lễ, ta trở về cao lão trang tiếp tục làm ta cưới rồng đắc con dễ, ngươi trở về hoa quả sơn làm ngươi khỉ lại vương, xa sư đệ trở về lưu xa hà khoái hoạt, chẳng phải đẹp thay. Sơ eo, chư bắt giới đau đến một hồi mà nhiếp. Hạ thủ quá tàn nhẫn. Trong miệng lẩm bẩm, chư bắt giới đi dọc trên đường, sắc mặt âm u. Tuy rằng ngoài miệng phản trách, nhưng trong lòng của hắn cũng phiền não lo lắng vô cùng, biết đường tăng không thể không cứu. Biết không nội dung mãn, ném sai giọt tai, nếu như không Tây Thiên lấy kinh thành công, đời này chỉ sợ chính là cái đầu heo bộ dạng đã từng dấu gì cũng là đức cao trọng vọng đường đường thiên đỉnh nước nguyên xoái quân đoàn, đỡ lấy cái đầu heo sống hết đời làm sao có thể. Thế nào cũng phải che chở cái phạm nhân đi Tây Thiên, nếu như lão chư một mình ta, nhiều lắm là nửa ngày qua lại cái là đủ rồi. Thế nào cũng phải lại nhải nhiều chuyện như vậy. Chư bắt giới mặt tâm trầm, đi dọc trên đường, lòng như lửa đốt, không biết như thế nào mới có thể cứu về đường Tam tạm. Nên làm cái gì? Chư bắt giới buồn buồn nói, ngươi cho rằng lão chư ta không muốn cứu? Mấu chốt ngươi làm sao cứu a? Lại không đánh lại. Đương nhiên, một đạo giọng nữ trong trẻo vang rồi, mang theo nghi hoặc, sư phó Ngài tại sao trở lại? Chư Bát Giới thân hình cứng đờ, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy mấy cái nữ nhi quốc người lo lắng nhìn đến mình. Rõ ràng đã lách qua nhiều người địa phương, nghe nói trong hoàng cung xảy ra chuyện rồi, Thánh tăng sư phó bị yêu tinh cho. Mấy cái nữ tử mỹ môi, lo lắng nhìn đến Chư Bát Giới. Không thể không nói, nữ nhi quốc bên trong nữ tử căn bản không có khó coi, mấy cái này cứ việc chỉ là dân chúng phổ thông, nếu như thả ở bên ngoài cũng tuyệt đối tính được là mỹ nữ, có thể đánh 85 phân trở lên. Nhưng Chư Bát Giới bây giờ không có bất luận cái gì tâm tình tương tức. không gì, không gì, rất nhanh có thể giải quyết rồi chỉ là mấy cái yêu tinh, lao trừ ta là ai? Cười ha hả, trừ bắt rồi có chút chật vật tại chúng nữ nghi hoặc nhìn soi mói né ra, cho mình mở cái ẩn thân pháp thuật nhét vào trên thân, mà tâm trầm, tiếp tục suy nghĩ như thế nào mới có thể cứu ra sư phó đến. Chính diện cứng rắn, ngược lại không phải không đánh lại. Ba người bọn hắn tuy nói hiện tại thành thủ hạ người khác, lại đã từng dâu gì đều là nhân vật có mặt mũi. Nhưng đường tam tạng chính ở chỗ này, nếu như yêu tinh đầu phát nhiệt mang đến cá chết lưới rách. Hắn là lấy kinh nhân vật thén chốt, cũng không thể chứa ta. Càng nghĩ càng phiền não, tâm lý bộ phát nóng này, đi ở trên đường giống như con kiến nóng. Chẳng biết lúc nào Trư Bát Giới trận phát hiện đi tới một đầu tiêu điều hẻm nhỏ, xung quanh cửa tiệm đều đóng kín cửa, trong ngõ hẻm cũng không có người nào hơi khói hơi thở, gió thổi một cái cực kỳ vắng lặng, thật là quẩn cũng é. "Đang đi, Trư Bát Giới ngẩn đầu lên, nhìn cách đó không xa. Vạn Giới tiệm sách?" "Hả? Tại đây tại sao có thể có một nhà tiệm sách?" Hoàng hôn cuối ngõ hẻm, tọa lạc một nhà tiệm sách, có thể nhìn thấy có ánh đèn từ cửa sổ chiếu tới. Thường gặp vật liệu gỗ kiến trúc, chữ hiệu trên thềm đá mọc đầy rêu xanh, nhìn qua có chút tuổi rồi, mười phần tầm thường, tựa hồ không hề có không bình thường. Chỉ có điều tiệm sách trước cửa kẻ sắt vào một bức đối điễn có chút trước mắtượng thương, thương thiên làm bàn cờ sao làm con người nào dám hạ. hạ thương địa làm giá đường làm dây cái nào có thể đàn phi chính là đứa mắt khám thương sinh FML. nhìn thấy bộ này đối điễn chưa bắt giới tại chỗ liền kinh động thiên làm bàn cờ mà làm thì bà viết câu đối này người là có bao nhiêu khẩu khí người nào lại dám lấy từ thế này nói chuyện thật sự cho rằng hắn là đại La Kim tiên vẫn là chuẩn thành sao. thật có loại kia người có bản lãnh có thể ở đây sao cái mở tối trong ngày nhỏ hơn phân nửa là cái tự đại cũng đi Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Chư Bát Giới lại hư suy nghĩ đi tới, muốn nhìn một chút đây trong tiệm sách đến tụt cùng là cái thứ đồ gì. Khi Chư Bát Giới đi tới cửa sau đó. "Hả? Không mở ra." Đẩy hai lần, Chư Bát Giới hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi hắn động dùng pháp lực cánh cửa vẫn vẫn không nhúc nhích sau đó, càng nhiều hơn chính là ngoài ý mớn. Bên trong đến tụt cùng là ai? Chư Bát Giới từng bước cẩn trọng, giữa lúc hai tay của hắn phát quang, chuẩn bị dùng sức mạnh lớn nhất lúc đẩy cửa. Cửa chính đột nhiên tự động mở ra. Một đạo nhân ảnh chậm chậm đứng lại. "Đứng đợi, đi vào làm một tiền." Dừng một chút, người kia tiếp tục nói. "Chương 2" lựa biện hệ thống. Nghe được thanh âm này, Trư bắt Dợi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một cái thanh niên nam tử, đứng ở nơi đó. Hắn thân người mặc huyền chương bào màu xanh, vóc dáng gầy gò, dung mạo tu lãng, nhìn đại khái có chừng 20 tuổi. Nhưng, luôn cảm giác chỗ nào không đúng kỉnh. Lắc lắc đầu, Trư bắt Dợi có chút khinh thường, vào trong cái tiệm sách cũng còn muốn tiền. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Quy củ của bản điếm. Thanh niên nhàn nhạt nói, ý ngươi là, ta muốn vào trong, bất luận có mua hay không, cũng phải trước tiên trả tiền lại vào. Trư Bác Dợi lấy một loại nhìn bệnh thần kinh mắt chỉ nhìn thanh niên. Không nghĩ đến người sau cư nhiên gật đầu một cái, xem ở ngươi là bản điếm đầu vị khách nhân, đánh hữu tính giá. Huyền Bảo thanh niên ngữ khí vô vị, đưa ra bốn ngón tay. 400 lượng bạc đủ rồi. Chư bắt giới há miệng, liếc mắt, quay đầu bước đi. Vệnh Tân Kinh, 400 lượng bạc, còn đủ rồi. Ngươi biết hiện ở một cái nhà ba người một năm chỉ tốn mấy lượng bạc sao? Và một tiệm sách liền muốn 400 lượng bạc, tại sao không đi cướp? Nhưng mà, còn chưa chờ chư bắt giới đi ra mấy bước, liền cứng ngay tại chỗ. Vệnh Tân Kinh, a. Trong sách tự có nhan nhưng ngạc Trong sách tự có Hoàng Kim Úp, Lâm Hiên nhàn nhạt nói, đứng tại phòng sách bên trong, ngựa khí vô vị. Tùy ý mở miệng nói bữa, đây cũng là Thiên Đình thủy quân nguyên soái. Hiện nay người đi lấy kinh đệ tử. Hả? Ngươi mới vừa nói cái gì? Trư bắt Giới nghiêng đầu, thần sắc kinh hãi nhìn đến Lâm Hiên, ngươi làm sao nhận ra ta? Không đúng, làm sao ngươi biết ta mở miệng được mà? Ngươi có thể nhìn thấu tiếng lòng của ta? Cơ hội là trong nháy mắt, Trư bắt Giới liền trở về tiệm sách trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng theo dõi hắn, khủng bố yêu khí như muốn không nén được, trong sát na tán mà ra. Nhìn trước mắt hô hấp hiển nhiên ồm ồm rồi chứ bắt giới, Lâm Hiên ngoài mặt nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hô, xem như giữ được hắn. Lâm Hiên vốn là người địa cầu. Lâm Hiên không phải là sinh ra chính là người trong Tây Du, hắn đến từ một cái tên là địa cầu tinh cầu. Ba ngày trước, đi tới cái này Tây Du thế giới, hơn nữa trực tiếp mang theo nhà mình tiệm sách đi tới nữ nhi quốc nơi này. Đầu tiên tới chỗ này, Lâm Hiên cũng không kinh hoàng, ngược lại, hắn rất nhanh sẽ chấn định lại, tinh táo phân tích lập tức tình huống, hơn nữa không bao lâu, hắn hệ thống thì đến. Tối cường vạn giới tiệm sách hệ thống. Tên như ý nghĩa, cái hệ thống này có thể mở ra vạn giới, cũng đem bên trong tất cả huyễn hóa thành thực thể thư tịch. Công pháp, thần thông, bí thuật, cảm ngộ, luyện đan thuật, hết thể tất cả, chỉ cần ngươi ở nơi này đọc sách, liền toàn bộ có cơ hội thu được. Không chỉ như thế, thậm chí chân chính đạo vận, đại đạo quy tắc, đang đọc sách thời điểm đều có thể trực tiếp thu được. Bất quá điều này cũng có hạn chế, muốn là xem những sách này, đều phải cần hao phí nhất định điểm số, tu vi, thần thông, pháp bảo đều có thể làm trao đổi. Càng cao cấp hơn vật phẩm, cần điểm số thì càng nhiều. Bất đồng đẳng cấp thế giới thứ thực, cần điểm số cũng không giống nhau. Nếu một ít thư tịch, như võ hiệp loại thư tịch, thần điêu hiệp lữ, giả yến, tuyết sơn phi hồ, lục đỉnh ký các loại, cũng chỉ là cần thiết một đến 5 điểm cân nhắc. Trung đẳng cao võ thư tịch, giống như tuyết trung hán đạo hành, đại thoại tây du, thì cần muốn 5 đến 30 điểm số không đợi. Lại cao hơn chính là huyền huyễn, thần thoại. Giống như thánh hư, hoàn mỹ thế giới, giả thiên, mãnh hoàng, kỳ các loại, thì cần muốn 30 đến 100 điểm số không đợi. Đến mức mới tới lâm hiền, trong tay lại có 50 điểm số. Nghe lên tựa hồ cùng thương điểm rất giống, thật sự thì không phải vậy. Vừa đến, những sách này không chỉ Lâm Hiên có thể nhìn, thả ở trong tiệm sách, tây du những người khác cũng có thể nhìn. Thứ hai, chỉ cần mở ra phiên thế giới này thư tịch, quan sát thư tịch thì liền xác suất có thể lĩnh ngộ cùng thu được mảnh thế giới kia nguyên bản kỹ năng cùng tri thức. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, bất luận là ai tại đây nhìn sách, học xong trong sách kỹ năng, Lâm Hiên bản thân cũng có thể nhanh chóng nắm giữ loại công pháp này. Vậy do mượn cái hệ thống này, Lâm Hiên trong nháy mắt liền nghĩ ra vô số phương pháp. Cái gì trường sinh, vô địch, tiêu dao, sau đó quang, hậu cùng, còn có sau đó quang rồi. Quả thực dễ như trở bàn tay không đến quá vô địch. Nhưng mà, khi Lâm Hiên chuẩn bị đi ra tiệm sách đại kiện một phen thời điểm, lại phát hiện, vô pháp đi ra ngoài. Vô pháp đi ra ngoài. Vô pháp đi ra ngoài. Vô pháp rời khỏi tiệm sách. Thỉnh túc chủ đại nhân tích lũy đến 10000 điểm số mới có thể rời khỏi tiệm sách, bước vào Tây Du thế giới. Ta mẹ nó cư nhiên vô pháp rời khỏi cái tiệm sách này. Chương 3, ba, trong sách tự có hoàng kim ốc. Tích lũy đến 10000 điểm số mới có thể rời khỏi tiệm sách, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng nhức đầu. Cũng may cái tiệm sách này cũng là mới có lợi, chỉ cần Lâm Hiên đợi tại tiệm sách bên trong, hắn liền là đúng nghĩa vô địch. Nhân tiên Điệu Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân. Chỉ cần vào tiệm sách, quản ngươi là Thiên Tiên, điệu tiên vẫn là Đại La Thánh Nhân, hết thảy vô dụng. Tiệm sách bản thân cũng là không gì phá nổi, tuy rằng nhìn lên hai rách tung toé, nhưng vô luận là trong ngoài, phòng ngự của nó đều có thể nói vô địch. Nhưng mà, muốn rời khỏi tiệm sách, tất liền phải cần 10000 điểm số. Vừa mới đến Lâm Hiên trên tay cũng chỉ có 50 điểm số, muốn trong thời gian ngắn thu được 10000 điểm số, vậy liền chỉ có một khả năng rồi. Hấp dẫn Tây Du thế giới rất nhiều thần tiên tư đến cửa hàng độc sách, từ đó gọ gặm trên tay bọn họ bà bối. Phải biết, Tây Du thời đại bên trong nhìn như là trải qua mấy lần đại kiếp hồng hoang, nhưng trên thực tế đủ loại bảo bối, thần thông, chính là một chút không ít. Mà những bảo bối này, hết thể đều là có thể ở trong tiệm sách điểm trao đổi đếm. Trước mắt chư bắt giới, chính là thực hành kế hoạch bước thứ nhất. Nói trở lại trên thực tế đến, lúc này tiệm sách trước chư bắt giới, đang toàn thân tản ra đen yêu khí màu tím, tại hoàn hôn hạ thân tài bành trướng gấp mấy lần, đứng tại lâm hiên trước mặt, hung thần ác sát. Áp lực nặng nghề tựa hồ để cho không khí đều bặm mẹo cả con đường đều tự nhiên nhắc lên một hồi yêu phong, tại phía xa mấy cái đường trở ra người đi đường đều cảm thấy một cổ hàn ý không tên, Kích Linh Linh dùng mình một cái. "Làm sao ngươi biết ta suy nghĩ gì?" Trư Bắt rơi bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Hiên, rất nhiều một lời không hợp liền xuất thủ tư thế, nhưng Lâm Hiên một chút không hoảng Cổ ngữ có lời, đi học có thể làm cho người tu tâm, dưỡng tính, có thể cùng chỗ rất nhỏ rõ xét thế giới, ở tại nhỏ bé bên trong thấy phàm vi, như thế từ ngươi ngữ khí trong động tác suy đoán ra một ít, cũng không khó khăn." Lâm Hiên ngữ khí trước sau như một vô vị. Hơn nữa bậc yêu khí này khuyết tán ra Dân chúng tầm thường nhà có thể chịu đựng không được, nhẹ thì đầu choáng váng thân lạnh, nặng thì lấy phong hẳn, với tư cách người đi lấy kinh đệ tử lại như thế ẩu, bất giác khiến người làm trò cười cho thiên hạ. Nghe nói như vậy, Trư Bát Giới sững sở, đây mới phản ứng được mình yêu khí khuyết tán ra rồi, liền vội vàng thu hồi lại, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Ta đã là kim tiên cảnh giới, lúc này dưới tình thế cấp bách yêu khí toàn diện bạt phát, mà cái này thì gợi yếu tựa như trưởng quỹ làm sao không có một chút phản ứng. Đặc biệt là lúc nãy câu kia nhan như ngọc, hoàng kim ốc, Bát Giới tuy rằng nghe không hiểu, nhưng luôn cảm giác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Kết hợp vừa mới lâm hiện Trừ Bắt Giới tâm lý có chút bồn bực, thật chẳng lẽ là cao thủ? Có thể không nhớ rõ tam giới bên trong có như vậy nhân vật ta. Hồ Nghi nhìn thấy Lâm Hiên, Trừ Bắt Giới ổn định tâm thần một chút, ngươi nói là, lúc nãy câu nói kia là ngươi đoán? Nghe nói như vậy, Lâm Hiên lắc lắc đầu, đưa ra một cái tay, tại sao suy đoán nói chuyện? Vừa vì đã biết sự tỉnh, từ Vô Sai đo lời nói, bất quá đem nhìn thấy chi vật tố cáo nói ra mà thôi. Đừng nói là ngươi, từ cổ chí kim, thiên địa vạn vật đều có tồn tại lý lẽ, ở tại nhỏ bé bình thường nơi nhìn thấy một tia mạch lạc vết tích, dựa vào cái gì vì kinh ngạc. Cổ thư sở dĩ tồn tại, vì thiên địa lập tâm. Vì dân sinh là mệnh, vì hướng thánh kê tuyệt học, cũng là vạn thế mở thái bình. Bên cạnh Trư Bát Giới có chút bối rối, cơ bản nghe không hiểu mấy câu, chỉ đành phải cười khan hai tiếng, Trưởng Quỷ nói đúng là để ý ha. Chẳng qua chỉ là trong sách ghi chép mà thôi, cổ nhân lưu lại, không thể vơ đúa cả nắm, đúng sai chi luận vô pháp định đoạt. Lâm Hiên ngắm nhìn Trư Bát Giới, nói cho cùng ở chỗ là người. Haha, ha. ha. Chư bát Giới cười khan hai tiếng, cảm giác mình hoàn toàn tiếp không lên mà nói, rước quát liền vội vàng nói sang chuyện khác. Trưởng Quỷ, ngươi trong tiệm sách thật có loại kia sách. Vũ Thượng Thần Thông cũng có, Chí Bảo Đạo Lý cũng có, nhưng nếu như thời cơ không đến, chính là người đi vào tìm được cũng không cách nào nhìn ra. Lâm Hiên ngữ khí vô vị, liếc nhìn Trư Bắt Giới. Tiêu giống với Thiên Bồng Nguyên soán người lập tức tựa hồ liền gặp được phiền phải đi. Đoán một chút, là người đi lấy kinh. Nghe nói như vậy, Trư Bắt Giới trong tâm nhất thời kinh sợ. Sư phó bị bắt sự tình liền phát sinh ở trước đây không lâu. Trừ bọn họ ra sư huynh đệ ba người, không có ai biết Đường Tam Tạng đã bị yêu tinh bắt. Ngay cả nữ nhi quốc vương trong hoàng cung, những người đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại đã như thế nào. Thậm chí ngay cả bọn hắn sư huynh đệ ba người, cũng không biết là cái gì yêu tinh bắt Đường Tam Tạng. Người trước mắt này cư nhiên có thể một khẩu kêu lên xảy ra chuyện. Thu liếm Diêu Khí. Đang lúc này, Lâm Hiên lại mở miệng, Chư bắt Giới bị Lâm Hiên những lời này hù dọa sở, không ngừng bận rộn đem vừa mới vô ý yêu khí thu hồi đi. Khô khủng, ta chính là có chút kích động. Chư Bát Giới ngượng ngùng nói, "Kít sâu một hơi, Chư bắt Giới trầm giọng nói, "Trưởng quỷ, sách này cửa hàng thật có người nói lợi hại như vậy. Tiến vào tiệm sách một lần, 400 lượng bạc, chỉ lần này một lần." Lâm Hiên một tay để phía sau, đưa ra một cái tay, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Đến mức có thể hay không thu được cái gì, xem ngươi bản thân tạo hóa." Lâm Hiên nói như vậy, Tự nhiên không phải thèm muốn đây ít bạc, hắn là muốn nhìn một chút tiền tài ở trong tiệm sách có thể trao đổi bao nhiêu điểm số. Tạo hóa sao? Chư Bát giới cắn răng, do dự mãi sau đó, từ trong túi móc ra hai khỏa kim nguyên bảo, đem tiền để dành của mình, lao bà vốn vạn phần đau lòng ném cho Lâm Hiên. Trường Quỷ, những này đủ rồi sao?" Hai cái kim nguyên bảo hư không tiêu thất tại Lâm Hiên trong tay, hắn cũng không thèm nhìn tới, gật đầu một cái, "Theo ta tiến bảo. Trên thực tế, Lâm Hiên biết Chư Bát giới trên thân không bao nhiêu tiền, gọi là 400 lượng chỉ là một mượn cớ mà thôi, kế hoạch của mình còn phải dựa vào Chư Bát giới lần hai. Chỉ có điều lần sau đi vào nữa Có thể thì không phải chỉ là 400 lượng có thể được rồi. Chư Bát Giới cũng không biết, mình bước này đạp vào tiệm sách, sẽ cho tương lai Tây Du mang theo cỡ nào biến hóa long trời lở đất. Lúc này Chư bắt Giới chỉ là hư suy nghĩ, quan sát viết sách cửa hàng. FML hư như vậy. Bên ngoài không nhìn ra, trong tiệm sách quả thực rách nát lợi hại. 100m kích thước trong tiệm sách, chen trúc nhau túi túi bày đầy kệ sách, rách nát đầu gỗ khắp nơi tiết lộ ra một cỗ hũ bạn mũi, thậm chí có cái xó sỉnh em ngủ bên trong, Chư Bát Giới rõ ràng nhìn thấy ba đóa màu xanh bóng lẫm. Cái này khiến hắn dâng lên một loại bị gạt cảm giác. Nếu không phải Lâm Hiên khí tức trên người cường hãn dường như cao hơn hắn một cấp, nói năng cũng không tầm thường, không người chư bắt giới đã sớm rêu ra mở. "Vậy cái gì? Trưởng quỹ, đây trong tiệm sách thật sự có sách hay. Ngươi chẳng lẽ hố lao trừ ta đi?" Chư bát giới nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thôi có chút không tin vị đạo. "Như vậy cũng tốt so sánh có người chỉ đến một phiến rách giới phế tích, hơn nữa kia chúng quanh phế tích còn có một phiến mộ phần, nói cho hắn biết nói ở đây đến hàng Nga tiên tử một dạng. Cho dù ai nghe xong cũng sẽ không tin tưởng." Nhưng Lâm Hiên không để ý chút nào chư bắt giới nghi hoặc, phất tay một cái, sách đều ở chỗ này, mình đi chọn một bản. Chọn xong rồi nhìn liền có thể. Sau khi xem xong, ngươi cũng biết ta vì sao nói như thế. The S, mặc dù là vạn giới tiểu thuyết, nhưng chủ yếu là tại Tây Du thế giới chuyện phát sinh, Hồng Hoang cùng vạn giới phân chia thực lực sẽ cân nhắc tình huống mà định ra, cũng không phải nói Hồng Hoang liền so sánh Huyền Hấn yếu, cũng không phải Huyền Huyễn liền hung kiếp đều rất cắt bã, những này thiết lập tận lực phù hợp mọi người cái nhìn, nếu mà mọi người có gì tốt đề nghị, cũng có thể chỗ bình luận chuyện nhắn lại, tác giả nhất định toàn bộ thu nạp tổng hợp vào trong. Chương 4, đạn chỉ giả thiên Trong tiệm sách trang trí rất đơn sơ, ngoại trừ một hàng kia sắp xếp kệ sách ra, cũng chỉ có gian phòng trung tâm nhất, có một cái nho nhỏ cái bàn. Nói xong câu nói kia, Lâm Hiên trở về đến một chiếc bàn ngồi xuống rồi, theo tay cầm một quyển sách lên đến, từ từ xem. Bởi vì tân thủ gói quả, Lâm Hiên hiện ở trong tay có 50 điểm số, còn chưa sử dụng. Những này điểm số có thể trao đổi một vốn không tệ thư tịch, đến lúc Trư bắt giới chọn được sách gì, từ trên giá sách cầm lên sau đó hắn trực tiếp trao đổi là được. Mà tại bên kia, Trư Bát giới cưỡng ép xuống nghi ngờ trong lòng, hầu nghi đi tới kệ sách bên cạnh, bắt đầu quan sát phía trên những sách kia. Không nhìn cũng rõ. Vừa nhìn phía dưới, Trư Bát Giới liền hơi nheo lại mắt, bởi vì hắn phát hiện, những sách này trên kệ thư tịch đều hết sức đặc biệt, rõ ràng đều là mới tinh thư tịch, lại tiết lộ ra một cổ cổ xưa vị đạo. Từng Quần nhìn sang, Trư Bát Giới phát hiện những sách này trước ghi rõ cũng không giống nhau, có đánh dấu võ hiệp loại, có kệ sách đánh dấu linh dị loại, mà có kệ sách tất đánh dấu huyền huyễn loại. Có thể, vì sao chỉ có 3 cái trên giá sách có sách? Trư Bát Giới có chút buồn bực tự nói, cái này tự nhiên là Lâm Hiên thu bút. Hắn mặc dù có 50 điểm số, nhưng có thật nhiều thư tịch là không cách nào mua, hắn bày ra đây 3 hàng kệ sách, đều là 50 điểm có thể mua thư tịch. Rất nhiều huyền huyễn loại thư tịch, hắn vô pháp trao đổi toàn bộ, nhưng có thể phân lựa trao đổi, giống như cuốn thứ nhất, cuốn thứ hai. Cứ thế mà suy ra, có thể cho dù là phân lựa trao đổi, huyền huyễn loại thư tịch, ít nhất cũng cần 30 điểm số. Lắc lắc đầu, Trư Bát Giới cũng không biết những ngày môn đạo, hắn chỉ là nhìn chằm chằm một cái giá sách, hơi nghi hoặc một chút mà miệng, "Vô hiệp loại, đại khái chính là trong thế tục một ít khắp nơi tiểu thuyết, mà linh dị loại, hơn phân nửa đáng giá chính là quỷ quái rồi. Hai cái này ta ngược lại thật ra có thể hiểu được ít, nhưng cái này huyền huyễn loại, đến cùng là ý gì?" Tomo, Trư Bát Giới hướng phía loại kệ sách đi tới. Đi tới, Chư bắt Giới tiện tay từ Huyền Huyền loại trên giá sách rút ra một quyển sách. Sách là mới tinh, bìa tất vẽ cũ đầu long màu đen cổ xưa thần long, giống như có lẽ đã biến thành thi thể, chính đang một phiến tinh không bên trong ngốn lượn quấn quẩn, trên người bọn họ quấn vòng quanh xiên xích, ở phía sau tha duệ một cái quan tài đồng. Toàn bộ mặt bịa trầm trầm như sinh, tản ra kim quang nhàn nhạt, phía trên 9 con rồng Phật muốn sống lại một dạng. Ngược lại không kém. Chư Bát Giới lẩm bẩm nói, sau đó chậm rãi đọc. Mà nhìn thấy mấy tên sau đó, Chư Bát Giới nhếch thời môi, trong lòng cười lạnh, có chút khinh thường. Đoạn chỉ Già Thiên. Quyển sách này cư nhiên gọi Đoạn chỉ Già Thiên. Làm sao không lên trời ơi. Vừa nghĩ tới, Chư bắt Giới lật ra trang thứ nhất. Băng Linh cùng Hắc Ám cùng tồn tại nơi sâu xa trong vũ trụ, chín bộ sắc rồng khổng lồ kéo một khẩu thanh đồng cổ quan, uyên cổ chủng tồn. Đây là tàu dò xét vũ trụ tại vũ trụ cô quan bên trong bắt được một bức cực kỳ rung động hình ảnh. Cửu Long kéo quá tải, đến tột cùng là trở lại thượng cổ, hay là đến đến tinh không bị ngạ. Nhìn đến đây, Chư bắt Giới có chút động. Lấy 9 cái sắc rồng tới kéo quá tải, chuyện này nếu như truyền tới mấy cái Long Vương trong thai, nhất định sẽ khí tam thi thần nhảy về phía trước đi. Lật nhìn mấy tờ, Chư Bát Giới tâm lý đề cập một kia yếu kỳ. Ánh mắt từng bước sáng lên. Nhân vật chính, tựa hồ là gọi Diêm Hắc, có thể vũ trụ là ý gì? Còn có cái này tàu dò xét vũ trụ lại là thứ quỷ gì? Còn có thể tự bay đi, nắm bắt hình ảnh thành hoa, rất giống thần thủ nhìn sơn hạ a, pháp bảo đi nên làm. Địa cầu lại là nơi nào? Không nhớ rõ tam giới có như vậy địa phương, chưa nghe nói qua a. Lật xem sách, chưa bắt giới ánh mắt từng bước sáng lên, cảm thấy rất mới mẻ, hắn chưa bao giờ xem qua loại sách này. Quyển sách này, đây là cái kia Lã Trưởng viết sao? Không nói khác, dám viết Long tộc thi thể kéo quan tại tài chính là cái nguyên nhân, hơn nữa bên trong tình tiết. Tiếp tục lần xem. Trư Bát Giới ánh mắt càng ngày càng sáng rồi, không kềm hãm được, Trư Bát Giới cũng không có phát hiện mình cư nhiên hoàn toàn đắm chìm trong thư tịch bên trong. Vừa vặn nhìn mấy tờ, Trư Bát Giới liền bị trước mắt trong sách miêu tả khoáng đạt thế giới hấp dẫn. Vừa vặn nhìn mấy tờ, Trư Bát Giới liền bị trước mắt trong sách miêu tả đạt thế giới hấp dẫn. Trên thực tế, đạn chỉ giả thiên chưa nói tới so sánh Hồng Hoang yếu vẫn là mạnh, chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Nhưng đối với Tây Du thế giới bên trong người đến nói, chỗ nào thấy qua nhiều như vậy mới mẽ công pháp cùng triều thức. Còn có những này sảng khoái nội dung có chuyện. Cho nên, rất nhiều giả thiên bên trong kỹ năng chưa thấy qua. Đoạn cầu cũng chưa từng thấy qua, còn có những tia thiên mã hành không bạo vật cùng thể chất, nhất định là đọc lên đem so sánh thú vị cùng đặc biệt, dù sao cũng là hai cái thế giới hệ thống, cùng Tây Du hoàn toàn bất đồng, rất mới mẻ kỳ diệu, cho nên rất dễ dàng đắm chìm trong đó. Tiêu giống với đạn chỉ gia thiên nhân vật nếu mà nhìn thấy Tây Du tiểu thuyết, khẳng định cũng sẽ cảm thấy rất kỳ diệu như bức một cái đạo lý. Khi Trư Bát Giới nhìn thấy trong sách Cửu Long kéo quan tài tình tiết thì, nhất thời kích động nhẹ, gơ tay múa chân. Nguyên lai like cái này gọi là Cửu Long kéo quan tài a. Quá lợi hại, bay vào vũ trụ, quá đẹp, mẹ, Cửu Long kéo quan tài cuối cùng là từ đâu tới? Khi hắn nhìn thấy trên tinh không cổ lộ một đoạn kia thì, tất hai mắt sáng lên. Cái này ngạc tổ có vài thứ, còn nữa, bọn họ là ngu xuẩn sao? Tại đây kỹ kỹ bai vai còn không chảy máu, ngược lại Diệp Hắc cùng bảng 32 người có chút ý tứ. Hoang cổ cấm điện. Ta đi, lợi hại a. Cơ nhiên có thiết kế thời không cấm điện, nơi có thần thông vô pháp sử dụng, được xưng là sinh mạng cấm khu, nghĩ ra cái này sáng tạo người quả thực là thiên tài a. Quá đẹp. Vậy trái cây lại là cái gì? gặp một cái là có thể khôi phục mặt trẻ. Mặc dù là dùng ở rồi phàm nhân trên thân, nhưng hiệu quả này chẳng phải có thể so với bản đạo sao? Mà chờ Chư Bát Giới nhìn thấy Thất Tinh bắt đầu thánh trên đất một đoạn kia thì, thất cao mày, "Hí, mấy cái này thánh địa, giống như không là đổ tốt đi. Phía dưới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Liên vội vàng lật xem phía dưới, đến lúc Chư Bát Giới nhìn thấy tất cả bác coi, Diệp Hắc ở chỗ nào hành hung trong thánh địa người thời điểm, nhất thời cảm giác tê cả da đầu, quá to lên, nguyên lai like là dạng này. Quá lợi hại, sảng khoái, quá đã, đối phó loại này ác nhân, nên dạng này mới phải, FML, quyển sách này cũng quá đẹp đi. Bên trong một cái truyện, thậm chí ngay cả lão Chư ta đều kinh động, đây mới thật sự là tu luyện, huyền, huyền a. Một trang lại một trang, chư bắt giới ngồi dưới đất, tham lam đọc thư tịch, không chớp mắt, hoàn toàn tiến vào cuộc nhiệt trạng thái. Hướng theo trong sách nội dung có chuyện, lát nữa khóc một hồi cười, lại một xe biểu tình dữ tợn, không biết còn tưởng rằng hắn tẩu hòa nhập ma, hoàn toàn là một bước hết sức chăm chú trạng thái. Mà hướng theo hắn lật sách số trang càng nhiều, một huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từng bước từ trên người hắn khuyết tán ra. Đây là đạo vận, nội hơi thở của đạo. Nếu là có người khác tại đây, tuyệt đối sẽ chấn kinh một chỗ trong mắt. Đây chính là ngộ đạo. Mấy ngàn năm hiếm thấy ngộ đạo một lần, được xưng là khó khăn nhất tiến vào trạng thái, chỉ có hạ khắc nhất trạng thái mới có thể đi vào định phong trạng thái tu luyện. Trân quý dị thường. Tại Thiên đỉnh đã từng có một ngộ đạo bồ đoàn, có thể trợ giúp người thêm cao một chút xíu bước vào ngộ đạo trạng thái, tại toàn bộ tam giới đều nhắc lên một đợt to lớn phong ba, cuối cùng bị nhị lang chân quân hao phí thiên đại đại giới, lấy ba kiện đại la kim tiên cấp phá bảo, miễn cưỡng cầm xuống. Mà bây giờ, chỉ là nhìn một hồi sách, tự nhiên sẽ để cho chư bắt giới tiến vào ngộ đạo trạng thái. Đừng nói người khác rồi, liền tính chư bắt giới mình biết rồi, cũng tuyệt đối sẽ chấn sợ nói không ra lời. Đáng tiếc, hắn bây giờ cũng không biết bản thân đã tiến vào trong truyền thuyết trạng thái. Nộ tính không kém a, không biết có thể lĩnh ngộ ra đến thần thông gì. Lâm Hiên có chút mong đợi nghĩ đến, dù sao trừ bắt giới linh mộ trong sách kỹ năng sau đó, hắn cũng là đồng bộ thu được. Trừ bắt giới như si như cùng xem sách, cũng không biết trải qua bao lâu, khi hắn nhìn thấy Diệp Hắc Từ bắt đầu phát động, đã bước vào một cái tinh cầu thời điểm, bỗng nhiên sửng suốt một chút. "Hả? Làm sao lại không mở? Xem xong, chờ đã. Đây sẽ không có. Phía sau nội dung cốt chuyện đâu?" Mà chờ hắn ngẩng đầu tìm bản tiếp theo thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, trên giá sách đạn chỉ giả tiên, tự nhiên chỉ có một bản. Trừ bắt giới lúc này mới phát hiện, sách bìa viết qua rồi đây chỉ là nhất bộ. Phía sau còn có chừng mấy bộ phận, nhưng đây càng để cho Trư Bát Giới cuồng lên, tâm lý giống như là có 10 vạn con tiểu trảo quấy nhiều đây tự như, gấp khô miệng khô lưới. Không phải, không có. Liền cuốn này, bản tiếp theo làm sao lại còn chưa ra? Bàng ba đâu? Hắc khí kia là cái gì đồ chơi? Trên địa cầu cùng Diệp Hắc cùng đi người thì thế nào? Đừng cứ như vậy không có a. Trư Bát Giới đột nhiên ngẩng đầu, vội vã nhảy cớn lên chạy đến Lâm Hiên trước mặt, la hét: "Trưởng quỷ, trưởng quỷ, nhanh, mau cầm bản tiếp theo lấy ra cho lão chứ xem, tiền không là vấn đề." Lâm Hiên nghe vậy, ngẩng đầu lên, chỉ chỉ ra Tiến vào tới một lần, chỉ có thể tại trong thời gian quy định đọc một quyển sách. Hơn nữa ngươi không phải muốn đi cứu người đi lấy kinh sao? Hiện tại trời đã tối rồi. Nghe nói như vậy, Trư bắt Giới mạnh mẽ mà kinh tỉnh lại, nghiêng đầu phát hiện tiền thì đã đen. FML. Đọc sách thấy đem sư phó quên, con mẹ nói hiện tại sư phó sẽ không bị nấu đi. Trư Bát Giới liền vội vàng để sách xuống chạy ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi không bao lâu, hắn lại thở hổn hển chạy trốn trở về. Trưởng, thủ trưng bày lấy. Vậy ta lần sau lại đến, nhất định phải lại thêm một bản a. Cuốn thứ hai nhất định phải đặt ở trên giá sách. Tiền cái gì? Không là vấn đề. Nói xong câu đó, Trư Bắt giới mới dựng lên yêu phòng, lưu luyến hướng phương xa bay đi. Đơn giản nói rõ thế giới thiết lập vấn đề. Nói rõ một chút, tại đây không có thế giới mạnh yếu cái vấn đề này, chỉ là Huyền Huyền hệ thống thế giới đối với Tây Du lại nói tương đối đặc biệt, Tây Du nhân vật chỉ là đơn thuần xem tiểu thuyết cảm giác, không sẽ được sủng bái thế giới nào, cũng không sẽ được chê bài thế giới kia. Hồng Hoang rất nhíu bức, nhưng mà Huyền Huyền cũng rất là thủ, mọi người cũng không cần tiến hành so sánh, không có ý nghĩa. Tây Du nhân vật cũng chỉ là xem tiểu thuyết mà thôi. Dù sao Tây Du biết dùng người khẳng định chưa có xem qua những này tiểu thuyết ta, nhất định sẽ cảm thấy có ý tứ. Đến mức Huyền Huyền bên trong kỹ năng và bảo vật, đặt ở Tây Du lý Tây Du khách vật cũng chưa từng thấy, nhất định sẽ có vẻ rất là thủ. Nhìn lý giải. Chương 5, với tư cách một cái mồi nhử. Tiệm sách bên trong, Lâm Yên nhìn đến rời đi Trư bắt Giới, chậm rãi thở một hơi. Xem như khai trương. Đóng cửa tiệm lại, Lâm Hiên lặng lẽ tự định giá. Vạn sự khởi đầu nan. Trư bắt Giới tại đây nhìn lời bạn, tiệm sách liền sẽ từng bước khai trương. Dù sao hiện tại là Tây Du đại kiếp thời kỳ, Đi về phía tây một đường bốn người là tam giới chú ý tiêu điểm, không bao lâu, Chư bắt Giới trên thân dị thường liền sẽ bị người phát hiện. Với tư cách một cái mồi nhử, Chư bắt Giới vẫn là rất hợp cách. Hoàng Kim trao đổi quả nhiên rất thấp. Hai cái kim nguyên bảo, con mang đến không. Không không một điểm số. Một như Lâm Hiên đoán, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đạn chỉ giả thiên đệ nhất bộ, tốn 40 điểm số. Hôm nay Tân Thủ gói quả đưa chỉ còn lại 10 điểm cân nhắc. Muốn gộp đủ 10000 điểm số, rời khỏi tiệm sách, quả nhiên đạo chắc trở lại dài đằng, đằng a. Thở dài, Lâm Hiên lắc đầu một cái. Nhưng Lâm Hiên cũng không lo lắng quá mức có chư bắt giới sau đó, không sợ con cá không mắc câu. Bao gồm lộ thần tiên đến sau đó, liên phải hào hảo chế định quy tắc rồi, cũng không thể lại theo chư bát giới tựa như, dùng hoàng kim đơn giản như vậy liền tiến bảo. Đến mức nói sẽ có hay không có người thấy hơi tiền nổi máu tham, mạnh mẽ xông tới tiệm sách. Lâm Hiên nhưng thật ra vô cùng hy vọng có người dạng này, vừa vẫn có thể thử xem gọi là tuyệt đối ý nghĩa vô địch đến tuột cùng là tư vị gì. Lâm Hiên ngồi xuống ghế, cầm một quyển sách lên, đồng thời tâm trong lặng lẽ cảm ứng chư bắt giới thu được cái gì hạng kỹ năng. Nhìn biết sau đó, Lâm Yên lại mắt, dự khí có chút kinh ngạc, tự nhiên là loại thần thông này Ngược lại không tệ vật khí, chính là không biết Tây Du thế giới bên trong thần thông có thể phát huy ra nhiều đại tác dụng, có lẽ không sẽ cùng nguyên bản một dạng thôi. Ngốc tử, ngươi lại đi nơi nào? Trong sáng chiếc cung, dừng rệm bên trong, Tôn Lộ Không ngự khí bất tiện nhìn chằm chằm mới vừa trở về trừ Bát Giới. Trừ Bát Giới nhất thời sửng sợ, mà sau đó a đúng, tầm mắt có chút phiêu hốt, "Ngạnh, ừ, không có đi nơi đó, chính là tại phụ cận vòng vo vòng." Tôn Lộ Không hầu nghi nhìn chằm chằm Trư Bát Giới, "Tại phụ cận đi vòng vo vòng. Đi vòng vo vòng từ buổi sáng đi loanh quanh đến buổi tối." Hơn phân nửa heo này đầu lại là chạy đi đâu lượi biển đi. Nghĩ như thế, Tôn Ngộ không cũng không có qua để ý nhiều, ngược lại heo này đầu lưỡi biếng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Qua đây, "Đừng lo lắng, ngốc tử, nói cho ngươi nói làm sao đi cứu sư phó." Ngay tại Trư Bát Giới đi tiệm sách đọc sách trong khoảng thời gian này, Tôn Ngộ không phát hiện yêu tình động một nơi khe hở. Kế hoạch rất đơn giản, để cho Trư Bát Giới cùng Sa Tăng đi chính diện khiêu khích, hấp dẫn bên trong yêu quái sự chú ý, mà Tôn Ngộ không tất biến thành rồi nhặng, từ cái khe hở đó bên trong vào trong, đem sư phó cứu ra, lại để cho láo Trư ta làm mồi. Khẳng định Trư nghĩ ra chuyện, dựa vào cái gì nổi tiếng đều là kia bật mã ôn. Trư Bát Giới vước mũi van trách. Lô Kiều Đinh Ba đi dọc trên đường, vẻ mặt bất mãn. Chẳng phải cái 70 hai biến, đây đầu khỉ xem thường là ai? Liên cùng những thánh điệu này tựa như cẩn thận lao chư ta một chiêu màu vàng biển khổ diện ngươi. Chư bắt rồi oan trách, vừa nói một ít xa tăng nghe không hiểu nói. Đối với lần này, phía sau xa sa tăng cũng chỉ có thể cười khổ. Mối nhử liền muội nhử đi. Không có cách nào. Ai để cho hai người bọn họ thực lực không đủ đâu, đối đầu yêu quái, đánh cho không đánh lại đều là khó nói, ngược lại bọn hắn làm muội cũng sớm đã khi thói quen. Nhị sư huynh, đừng trách, đằng trước chính là yêu tinh cửa động rồi, chúng ta trước tiên cứu ra sư phó lại nói không muộn. Sát tăng quên ngủ, hắn d... thở dài một hơi, chư bắt giới lôi kéo Đinh Ba đi tới. Không sai biệt lắm. Bên kia, nghe thấy phương xa động tinh tôn ngộ không cũng hành động, hơi run lên thân thể, liền từ đầu khỉ biến thành một con rồi, không tiếng động từ sơn động trong khe hở xuyên đi vào. Thận trọng tiến tới. Cái huyệt động này rất lớn, luồn ngang đủ loại đan chéo miệng đều có. Qua thật lâu, hắn mới tại mấy cái tiểu yêu nói chuyện phía bên trong tìm được đường, nhưng mà chờ hắn đến thì, Hả? sư phó đâu? Tôn Ngộ Không biến thành rồi nặng vẻ mặt một bức, giọng lớn trong hang động cùng vốn không có bất kỳ người nào tồn tại vết tích. Nguy rồi, lẽ nào lão Tôn Tôn Lộc Không căng thẳng trong lòng, khi hắn kịp phản ứng chung kế sau đó lại đã mượn. Người quả nhiên lại ở chỗ này, Tôn Lộc Không, dùng 72 biến hóa thành rồi nhặng cái gì thủ đoạn, thật cho rằng có thể tránh được pháp nhãn của ta. Một đạo âm linh thanh âm vang dội. Kèm theo cái thanh âm này, cái huyệt động này đột ngột sáng lên, từng đường trận pháp bị kích hoạt, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ tại đây. Một đạo thân ảnh hiện thân, là một nữ tử, vóc dáng vôn dài, khuôn mặt vẻ đến nhũ, gọi là tuyệt sắc, thế nhưng thon dài mặt mày cùng nét đến cơ hồ hài cùng khép miệng, thấy thế nào cũng không giống là người tốt. Ở sau lưng nàng, còn có một cái trên khúc lên độc chậm, lớn bằng cánh tay. Tản ra thăm thảm ánh sáng đen, chính là Tây Lương nữ nhi quốc bên trên đại yêu, và năm hạt tử tinh. Khung bố yếu khí vô pháp áp lực, trận pháp tỏa ra, chọn cái huyệt động bên trong đều tản ra áp lực nặng nghề khí tức. Cảm nhận được rõ ràng nặng nề gấp mấy lần thân thể, Tôn Nộ không hóa ra nguyên hình, mặt khỉ một hồi khó coi, cái tên ngốc kia, ngay cả một muội nhử đều không dám đương nổi. Hạt tử tinh ngay vậy cười lạnh một tiếng, tấm kia ngoắc đến mang thai miệng hết sức giữ trợn, yêu phong ba phủ, nàng nói, vậy một bên hai cái phế vật có thể làm ra chuyện lớn gì đến? Chờ giết ngươi, hai người khác tiện tay thu thập Có lẽ không cần ta xuất thủ, bọn hắn liền chết, bên kia chính là hiện đầy trận pháp cùng hiểm cảnh, chỉ bằng một cái chữ yêu, có tài đức gì đột phá vào đến. Nói tới chỗ này, hạt tử tinh liền hóa thành một đạo âm phong, gào thét xông về tôn ngộ không, lưỡi khí giến lạnh. Coi như là Tế Tiên đại thánh lại làm sao? Đến ta đây bỏ cặp động, là long ngươi được cho ta bản chứ, là hổ, được cho ta ngoan ngoãn đang nằm. Câu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá. Chương 6, đạn chỉ giả thiên, chư bắt giới kinh hãi. Long hổ nằm. Hạt tử tinh nói ra câu nói kia, không phải là không có chút nào căn cứ vào. Cái này địa bàn nằm tại Tây Lương nữ nhi quốc hạt tử tinh lai lịch rất lớn, nó từng tại Phật tổ Đại Hoa Sen dưới nghe giảng, đốt Phật tổ một hồi chạy trốn đến hạ giới. Tôn Ngộ không nhớ muốn đối phó nàng, sát thực được tốn trên một đại phàm công phu. Bởi vì Tôn Ngộ không không dám ra tay toàn lực, vạn nhất ép hạt tử tinh mang đến ngọc nát đá tan cái gì, chơi chết đường tăng, kia tất cả coi như triệt để xong đời. Ngốc tử, tam sư đệ, hai người nhất định phải chống đỡ. Tôn Ngộ không lo lắng, mà bên kia, Trư Bát Giới hai người cũng sắp thực gặp phải phiền thoái. Làm sao khó như vậy đánh? Bò cạp chước động, Trư Bát Giới sắc mặt trắng bệnh, bá tay đều run rẩy. Sa Tang cũng căng răng, la lên, "Nhị sư huynh, chống đỡ, chống đỡ đến đại sư huynh cứu gia sư phó đến là tốt. Lao chư ta cũng muốn à, có thể hơn phân nửa không đợi bắt hầu cứu gia sư phó, hai ta liền phải lạnh a." Chư bắt giới la hét, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Vốn tưởng rằng muội nhử nhiệm vụ này không có biết bao nguy hiểm, nhiều lắm là chính là hấp dẫn một hạ chú ý lực mà thôi. Một cái không nổi danh tiểu yêu động bên trong, có thể có bao nhiêu yêu quái? Có thể mạnh bao nhiêu? Còn không phải một đinh ba một cái. Có ai nghĩ được tại đây vừa đứng, yêu khí để xuống một cái, còn không chờ mở miệng khiêu khích đâu? Như vậy cái tiểu không đinh điểm địa phương, phần phật chạy đến hơn 1000 cái yêu tinh. Hơn 1000 cái. Khắp núi khắp nơi toàn bộ đều là yêu tinh. Khoác giáp thay thương, ánh mắt sắc bén, căn bản là không giống quân ngũ hợp, trường thương một hồi, toàn bộ núi tụa hồ cũng đang lăn lừ. Dẫn đầu mấy cái càng là đại yêu cấp tinh khoái. Ta mẹ nó. Chư bát giới tại chỗ tâm lý liền có câu mở mở tờ không biết rõ làm dạng vẫn là không thích đáng dạng. Cũng biết chết bật mã ôn không yên lòng. Trên thực tế, Tôn không cũng không ngờ tới chuyện này. Ong ong Không chỉ như thế, từng đường trận pháp sáng lên, ít nhất hơn trăm tầng trận pháp tại đây chống chất, hợp thành một đạo tiên là địa võng. Bên trên nhất còn có một cái trận pháp, một con môi thấy tình thế không riệu tưởng từ không trung chạy trốn, kết quả chớp mắt bị băng thành tám mảnh. Đây yêu trận rất bất phàm, tuyệt đối có thể vây khốn kim tiên, thậm chí đối với Thái Ức mà nói cũng rất phiền toái. Chủ yếu nhất là, lại thêm 1000 cái yêu quái tại trận pháp bên trong xuất thủ, càng là có thể để cho bản thân chiến lược đại tăng, lực sát thương kinh người. Hơn nữa, 1000 này tiểu yêu bên trong, dẫn đầu mấy cái thực lực cũng không thấp, xem như đây một mảnh đại yêu rồi. Cái này khiến nhớ lòng bàn chân Bôi Dầu chư Bát Giới tâm thật lạnh thật lạnh. Đại chiến trạm một cái liền bùng nổ, giữa hai người vốn liền không có gì để nói, những tia yêu tinh ngay lập tức liền rét đi lên. Nhị sư huynh, kiên trì. Đối mặt lại lần nữa với công, Sa Tăng toàn thân mù mịt bạo phát, dáng mây xám tỏa ra. Hắn còn có dư lực mở miệng, chư Bát Giới đã không có dư lực lên tiếng. Ngược lại không phải thực lực chưa tới, mà là chư Bát Giới thân là chư yêu, vốn sinh ra đã kém cỏi. Tại loại này cỡ lớn trong vây công, lại bị trận pháp khốn, tốc độ thật sự là quá chậm, mặc hắn trăm vạn biến chuyện, một ít công kích vẫn căn bản là không có cách chỉnh ra. Tung Trì Đường Kim Trư bắt giới đã sớm không phải ban đầu Thiên Bổng Nguyên Soái, ném sai heo thai, để cho thực lực của hắn ngã xuống vô số lần. Nơi này yêu quái cũng không phải hời hợt hạng người, mỗi một cái đều là từ phụ cận tìm đến, cực kỳ tinh nhuệ rất khó dây dưa. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là tại đây tiểu yêu số lượng thật sự là quá nhiều. Lại thêm yêu trận gia trì, tiểu yêu đứng ở trong trận pháp, lẫn nhau tạo thành đại trận, lực sát thương gấp bội gia tăng. Hắn sớm đã không phải là năm đó Thiên Bổng Nguyên Soái rồi, em hai một chút gọi Thiên đầu thai truyền thế, khó nghe một chút, đó chính là một chư yêu, đối với một điểm này, chư bắt giới rất tự biết mình. Người đầy đánh phi đây Trư Bắt Giới toàn thân quấn vòng quanh đen yêu khí màu tím, trong lòng trầm mắng, đem Tôn Ngộ Không mắng cá cầu hết phú đầu. Đây nếu là năm đó, hắn tuyệt đối một đinh ba một cái, hoàn toàn sẽ không đem những yêu này quái coi ra gì, nhưng là bây giờ, không để cập tới cũng được. Quét. một cái thực lực cường đại báo yêu đầu lĩnh giết tới rồi, mượn trận pháp càng là tốc độ thật nhanh, uy lực mạnh hơn, trong tay hắn nắm một cây chùy thủ, cửa giặc một tiếng trực tiếp tại Trư Bắt Giới trên thân vạch ra một đạo dài mạnh vết máu. Ngươi dám? Bắt Giới hét giận dữ một tiếng, giơ ba liền đập, làm sao tốc độ quả thực quá kém, cộng thêm bị trận pháp vây khốn, liền báo yêu lông đều không sợ tới. Nhưng kỳ thật, Chư Bát Giới chiến lược không yếu, thậm chí rất mạnh, phi thường cương mãnh, nhưng tiếc là chính là tốc độ không ám hiểu, hơn nữa lại bị trận pháp vây khốn, càng lại như xa vào đầm lầy. Suy, báo yêu ríu cợt một tiếng, lóe lên một cái rồi biến mất. Quét quét quét. Liên tiếp tiếng xe gió chuyển đến, cái này báo yêu tại bầy yêu dưới sự che chở, điên cùng du tẩu, tại Chư Bát Giới trên thân cắt ra từng đường thâm sâu vết máu. Vô luận là yêu khí, vẫn là linh ba, cũng không cách nào đụng chạm lấy báo yêu chút nào, cho dù Chư Bát Giới khí cấp mắt đỏ bừng, lên mảng lớn gió cát, đều không trô dụng chút nào. Đây yêu trận quả thực thật khó dây dưa. Cự giáp Bởi vì Trư Bắt Giới bó tay không được cái này Báo Yêu, bên cạnh sa tăng cũng tạo ương, bị một đau chém ở đầu vai, máu tươi văng khắp nơi, sâu đủ thấy xương. Một cổ sâu đậm cảm giác vô lực sông lên đầu. A! Trư Bắt Giới nổi giận gầm lên một tiếng, cửu sĩ Đinh Bá múa kiếm không kế hở, nhưng Báo Yêu tốc độ quả thực quá nhanh, vừa có thể mượn trận pháp, không những đụng chạm không đến nửa sợi lông, ngược lại bị chặt máu me khắp người. Giữa người bàn tử này, còn người đi lấy kinh đệ tử. Lúc nào Trư Yêu cũng có thể đi Tây Thiên rồi, quả thực cười. Báo Yêu ở phía xa đứng lại, hắn vóc dáng phong loan người đầu báo thân, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, tuyệt đối gọi là một vị đại yêu quái. Cổ cho ta ăn, đều ghét bỏ miệng đầy dầu mỡ heo. Giễu cợt một câu, báo yêu lại lần nữa đánh tới, tại chư bát giới trên thân chém xuất ra đạo đạo vết máu. Nào có trốn? Rốt cuộc, chư bát giới bắt được một cái cơ hội, hét lớn một tiếng, múa khởi đinh ba gắng sức đập một cái, sau đó, một cao đập chúng trên đầu mình. Đục ạng. Lần này, đập chư bát giới hoa mắt váng đầu, tựa hồ cả thế giới đều đang xoay tròn. Trận pháp này, quả thực kinh người quá đáng. Chư yêu a, đặt ở chúng ta tại đây, đều là cấp thấp nhất yêu tinh đi. Đừng nói như vậy, nghe nói heo này yêu, đời trước như bức rối tinh rối mù. Ha ha ha, còn đời trước, đời trước trong ngục. Đây mấy tiểu yêu tận tình giễu cợt, bọn hắn đang khiêu khích, cần đem Trư Bát Giới cùng Sa Tăng kéo tại đây, bây giờ nhìn lại đã là nắm chắc phần thắng. Trư Bát Giới nghe xong lời này, khí như muốn tam thi thần nhảy về phía trước, đồng thời cũng dâng lên một loại từ trong thâm tâm cảm giác vô lực. Năm đó hắn là thiên đồng mên xoái, quản lý thiên giới thủy quân chi sư, chưa từng có qua loại từng trải này. Thiên đình khắp trời thần tướng, cái kia thấy khó cung kính Vân An. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên bị một cái tiểu yêu giễu cợt, bị chỉ là yêu quái chơi đùa. Lại la là làm làm ngồi. lại là bị cười nhạo. Đông đánh một cào, Tây đánh một cào, Trư bắt Giới nắm chặt nắm tay, đem mình mệt thẳng thở mạnh. Trư yêu Chi thân thật sự là quá vô dụng rồi, ý nghĩ của hắn có thể đổi theo, nhưng thân thể căn bản không làm được phản ứng. Nhìn thấy lần nữa biến mất bao Yêu, Trư bắt Giới không khỏi nhớ lại lúc trước nhìn quyển sách kia tịch. Nếu có thể cùng đạn chỉ giả thiên bên trong loại này, có tốc độ tăng nhanh thần thông là tốt. Đáng tiếc, Trư bắt Giới cổ thân thể này quả thực không có gì hay chiêu thức, liền tính năm đó thiên bổng nguyên soái thời điểm tốc độ cũng không nhanh. Nếu là có đạn chỉ giả thiên bên trong loại kia tốc độ cực hạn, một cái nho nhỏ Bảo Yêu Nhìn chằm chằm cái kia phách lối bao yêu, bị vô lực cùng lửa giận bao gồm chư bát giới, trong cơ thể yêu khí bỗng nhiên biến đổi, lấy một loại cực kỳ quái dị đường tác động. Nguyên bản dâng trào yêu khí bên trong, bỗng nhiên có tiên vận dập dờn, từng đạo cổ quái hoa văn, hóa thành đạo văn, xuất hiện ở chư bát giới hai chân bên trên. Cổ quái lưu ly, thật giống như không phải đợi này nên có chi vật. Đạo văn từng bước hướng lên quỹ quyển, đem cảng chân cũng bao phủ vào trong, một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, chư bát giới đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. FML, FML, FML. Tiếng thứ nhất là sa tăng, tiếng thứ hai là báo yêu, mà ba tiếng chính là trừ bát giới mình. Nhưng thấy trừ bát giới trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, liền trực tiếp xuất hiện ở cái kia báo yêu trước người. Nhìn thấy gần trong gang tấc báo yêu, trừ bắt giới mình cũng bối rối. Chuyện gì xảy ra? Tốc độ của ta, làm sao nhanh như vậy sao? Trận pháp đều giữ không nổi ta. Bất chấp suy nghĩ, trừ bắt giới làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Mắt đỏ múa khởi đinh ba, vừa nhanh vừa mạnh một cào trực tiếp đem báo yêu truy bay ra ngoài. Loảng xoảng. Báo yêu há mồm ho ra một ngụm lớn máu tươi, được gậy mạng cây tối lại lần nữa đánh vào trên vách núi ngừng lại, ngẩng đầu lên thần sắc kinh hãi. Cái, báo yêu vừa nói phân nửa, một đạo khổng lồ vừa dày vừa nặng thân ảnh liền vọt tới, bóng mở che phủ hắn toàn bộ thân hình. Cho lão chứ chết. Hắn một giây sau cùng, nhìn thấy là một cái không ngừng tại trước mắt phóng đại hàn quang đinh ba. Ẩm. Không đợi bỏ dậy, chư bắt giới trực tiếp một cào đi lên, đem hắn ngay tiếp theo một phiến vách núi, triệt để truy bạo. Chư bắt giới chiến lược rất mạnh, hiện tại tốc độ cũng đi theo, thực lực nhất thời tăng vọt. Nhìn thấy bỗng nhiên phát sinh tất cả, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm, ngay tại chỗ. Ngay cả bên cạnh vây công sa tăng kia một đám yêu tinh cũng dừng động tắt lại, khiếp sợ nhìn đến tại đây. Mà chư bắt Giới, tất không để ý người chung quanh ánh mắt, hắn túi đầu xuống, ngơ ngác nhìn tay của mình. Trái tim điên cuồng loạn động, lưỡi khí run rẩy, cơ hồ không thể nào tin nổi. Đây, đây là, đạn chỉ giả thiên bên trong đi chư bí, còn có hai chương, cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá. Chương 7, tục tận bên trong thăng hoa. Hành tự bí. Tay kim rơi cũng nghe tiếng, một đám yêu tinh nhìn đến chư Bất Giới, bên trong sân quỷ dị yên tĩnh. À à. vách núi sụp đổ, hồn đá rơi xuống. Đem nguyên bản rách nát thi thể Phốc chít một tiếng thành thê nát. Đáng thương bao yêu, biết đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Biết lúc này, một đám yêu quái mới một lần nữa kịp phản ứng. Vừa mới, cái này Trư yêu làm cái gì? Nhị đương ra, làm sao sẽ bị Trư yêu giết đi? Cái này không thể nào, nhị đương ra tốc độ gần với đại đương gia, không thể nào bị một cái Trư yêu bản tử giết chết. Một đám yêu tinh không thể tin la lên, trong mắt tóe ra hỏa diễm, hoàn toàn không tin hết thể phát sinh trước mắt. Một cái yêu mập, về mặt sức mạnh cường hãn dễ hiểu, nhưng mà lại lần nữa trận pháp quấy nhiễu vây còn dưới, lại còn tại phương diện tốc độ đuổi kịp một cái Bao yêu. Nói ra ai dám tin? Không ai dám tin. Cho nhị đương ra báo thủ. Làm thịt cái này heo mập. Chân pháp toàn bộ triển khai, đừng không bỏ được, đầy đủ dùng ở trên người hắn, làm thịt hắn lột ra thắng mỡ. Một đám yêu tinh tựa như điên vậy, rối rít giống dẫn lấy ra binh khí, khắp núi khắp nơi, hướng Trư Bắt Giới đánh tới. Mà tại chỗ Trư Bắt Giới, giống như là không nghe thấy tựa như, ngơ ngác nhìn đến cây quyền đến cả chân cổ lao đạo văn, vẫn đắm chìm trong cơn chấn động. Đạn chỉ giả thiên. Lúc nãy, thật sự là đạn chỉ giả thiên bên trong đi chưa bí. Trư chư Bắt Giới lẩm nói, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Tốc độ này, cơ hội so sánh năm đó hắn thiên bổng nguyên soái thời điểm cũng mau đi. Ôm lấy thử nhìn một chút phải nghĩ pháp, Trư Bát Giới lại lần nữa dựa theo trong tâm kia kỳ quái thần thông vận chuyện. Nhị sư huynh cẩn thận. Nhìn thấy Trư Bát Giới ngốc tại chỗ, Sa Tăng còn tưởng rằng hắn xảy ra vấn đề gì, liền vội vàng lo lắng tiến lên nhớ chế trợ. Tiếp theo Sa Tăng liền bối rối. Cổ xưa đạo vận bá phủ, phản phất đến từ thời gian cuối đạo văn lại lần nữa lóe lên, từng viên một thời gian bụi bặm xoay quanh Bát Giới phiêu đãng. Một khắc này, phản phất thời gian đều ngừng trệ. Sa vốn trong mắt hắn rõ ràng vô cùng nhị sư huynh, lúc này thiếu như ánh sáng chẩn bản mơ hồ. Cổ lão trang nghiêm. Chư Bát giới nhìn chằm chằm chỗ xa nhất cái kia gọi lớn tiếng nhất Hùng yêu, bước ra một bước. Quét. Chỉ thấy tròn vo lưu quang phán qua, Hùng yêu ngay lập tức nổ tung, nguyên bản Hùng yêu đứng địa phương, một đạo thân ảnh khổng lồ đột ngột xuất hiện. FML. Lần này, thống nhất đường kính, toàn bộ người trong miệng đều nhớ lại đây hai chữ. Không chỉ là một đám tiểu yêu kinh động, sa tăng kinh động. Ngay cả Chư Bát giới mình cũng trợn tròn mắt, đứng ở nơi đó, vẻ mặt mộng bức chấn động. Thật sự là đạn chỉ giả tiên bên trong hành tự bí quyết. Hành tự bí. Đạn chỉ giả tiên thế giới một trong tự bí chuyên tuyệt vị trí tôn cấm kỵ nhân vật sáng chế. Đại biểu thế gian đi chi cực tận, không chỉ nắm giữ thế gian đệ nhất cực tốc, lại còn có thể bên trên nhảy cửu thiên, dưới mặc cửu độ, bất luận cái gì một chỗ đều có thể đi được. Tiên tiên trận văn khốn không được, vô thượng đạo pháp không chặn nổi, cho dù bày xuống thập phương tuyệt trận cũng có thể ta qua. Đây, chính là đi chư bí, không có gì có thể ngăn trở. Đi chữ bí có thể cực điểm thăng hoa, khi tốc độ đột phá thế gian cực hạn, đó chính là thời gian diễn hóa. Một đám tiểu yêu trợn mắt nhìn thấy chư bá rời Phần sắc hoảng sợ, bọn hắn hoàn toàn không hiểu đến tuột cùng làm sao vậy, thậm chí một mấy tiểu yêu cho đến lúc này mới phát hiện Chư Bát Giới xuất hiện ở bên kia. Toàn Trường lại lần nữa yên tĩnh. Ha ha, hắc hắc. Ha ha ha ha ha. Yên tĩnh sau đó, Chư Bát Giới bông nhiên cười, cười cực kỳ càng rỡ, yêu khí dâng trào, không có kiêng kỵ gì cả. "Chư yêu, ngươi, ngươi đến tụt cùng." Một cái tiểu yêu nuốt nước miếng một cái, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Y miệng. Chư yêu, Chư yêu là ngươi gọi đấy." Tiếp theo một cái chớp mắt, Chư Bát Giới đi thẳng tới tiểu yêu trước người, một đinh ba đập vỡ đầu của hắn cảm thụ được cực hạn tốc độ. Một khắc này, Trư Bát Giới vô cùng sảng khoái, phản phất đi tới heo Sinh Định Phong. Cực hạn tốc độ, cực hạn phong thái. Hắn tự không nghĩ tới mình tốc độ cư nhiên có thể nhanh như vậy. Đi chữ bí để cho hắn có có thể cùng thế gian tất cả tranh phong tốc độ. Kia sách điếm trưởng quý cũng quá trâu bò rồi. Nếu như xem một quyển sách liền có thể thu được một loại thần thông, kia trong tiệm sách còn có nhiều sách như vậy. Nghĩ đến đây, Trư Bát Giới liền hai mắt phát quang, hô hấp dồn dập. Mà bên cạnh, những kia yêu tinh cũng không biết những này, sau khi ngẩn người ngắn ngủi, những yêu này tinh nhóm đầy đủ giống giận hướng Trư Bát Giới đánh tới. Đao thương kiếm kích, yêu công bản mệnh thần thông, toàn bộ chào hỏi qua đây. Mà đến lúc bụi Trần qua đi, Trư bắt giới hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Đại hơi thở không gấp. Điều này sao có thể? Có yêu tinh kêu sợ hãi. Khe hở, chiêu thức khoảng có khe hở, hắn cư nhiên từ những khe hở này bên trong tránh ra. Gần làn yêu tinh đầy đủ bối rối, đây là lúc trước cái kia chật vật bản từ sau. Tại bọn hắn vây công bên giới khoảng trống đó, chật vật không chịu đổi. Ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, cư nhiên cứ như vậy. Linh hoạt. Các ngươi lúc trước không phải rất thoải mái sao? Hư suy nghĩ, Trư Bát rơi xiết quả đấm một cái, dưới chân đạo văn lưu chuyển ngay lập tức biến mất. Rầm rầm rầm, liên tiếp bạo tạc vang dội, lẫn vào máu tươi, đó là mấy chục tiểu yêu nộ tung thanh âm. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, còn có một canh. Chương 8, hả? Ngộ không đâu. Bành bành bành, nặng nề thanh âm, mỗi một đạo đều đại biểu một cái yêu tinh tử vong. Lại cho heo ra gọi một cái xem. Kèm theo đạo thanh âm này, lại có mấy chục con tiểu yêu chết ở chứ bắt giới thủ hạ. Một đám yêu tinh bắt đầu luôn cuống, theo bản năng lùi về sau, lại cũng mất lúc trước phách lối kiêu căng. Lấy ngàn đối với một, cư nhiên miễn cưỡng bị bộ sinh ra hàn ý trong lòng. Đường Hoàng Hốt Trận pháp. Dùng trận pháp vây khốn hắn, có tiểu yêu kêu sợ hãi, giống như là chết chìm người bắt được rơm rạ cứu mạng. Nhưng mà, Trư Bát giới nóng lòng muốn thử, không lùi mà tiến tới, không có phân nửa khiếp ý, hai chân đạo văn lấp lóe, cổ lao dao động chẳng ngừng ra, thật như tiên nhân còn sống. Cứ việc hình thể hơi có chút khập lồ, nhưng không tí ti ảnh hưởng đi chớ bí phát động. Nguyên bản quái nhiễu nặng nghề trận văn, tại hôm nay Trư Bát giới trong mắt, hoàn toàn không phải trở ngại. Nguyên bản vô pháp tránh thoát đi, nhất thiết phải ngăn kháng công kích, căn bản là không có cách trúng mục tiêu, thậm chí từ phía sau đánh tới công kích, đều không cách nào đổi kịp hắn. Chư Bát Giới du tẩu ở trong sân, chẳng trận chém giết đến tất cả. Sau đó hắn thậm chí thu hồi đinh ba, trực tiếp dùng bàn tay, một cái tắt một cái, như vào chỗ không người, thoải mái tu đỉnh. Trưởng Quỷ Nữ Bức, Tiệm Sách Nữ Bức, đạn chỉ giả thiên Nữ Bức. Chư Bát Giới hương phấn hét lớn, một cái tắt một cái, trong khoảnh khắc liền đem kia gần ngàn tiểu yêu đánh cho hoa rơi nước chạy, chạy tứ tán. Ha ha ha. Không chỉ sách đep mắt, còn lợi hại như vậy, quả nhiên là trong sách tự có hoàng kim Úc, trong sách tự có nhan như ngọc Ca. Cười lớn, Chư Bát Giới càng chắc chắn đó là một cái bảo điếm, tuyệt đối không thể để người khác biết. Thứ độ tốt này, nên quy hắn lao trừ một người biết mới phải. Cũng không biết lần sau đi trưởng quỹ có thể hay không đem đạn chỉ ra thiên bộ thứ hai lấy ra. Hồi tưởng lại lúc trước tại trong sách nhìn thấy tinh tiết, Trư bắt Giới bộ phát thần dũng, thần quang tỏa ra, hét lớn một tiếng, lực sát thương nâng cao một bước. Nhưng mà, lúc này Trư Bát Giới còn không biết là có một số việc là không có cách nào vùi lấp ở. giống với bên trên Sa tăng, lúc này liền hoàn toàn bối rối. Xảy ra chuyện gì? Nhị sư minh lúc nào mạnh như vậy? Không sai, chính là mạnh mẽ. Không có kiêng kỵ gì cả. Hoành hành không trở ngại lấy sức một mình sinh hận gần ngàn yêu tinh, một cái tắt một cái bỏ rơi thật sự sảng khoái. Không chỉ khoảnh khắc đánh tan bọn hắn trận hình, càng lạ ở đó nhiều chút trong trận pháp như vào chỗ không người. Thậm chí có trong náy mắt, Sa Tăng còn tưởng rằng nhìn thấy đã từng cái kia uy phong lẫm lâm thiên bổng nguyên soái. Tả Hữu đằng ra giữa, càng đem tất cả trận pháp vỡ nát, cái gì mai phục, cái gì cạm bẫy, hết thảy vô hiệu. Thậm chí không biết bắt đầu từ khi nào, những kẻ vây công hắn tiểu yêu chết thì chết tàn tỉ bất quá chớp mắt liền đầy đủ biến mất. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể ở nhìn thấy một đoàn tròn vo thứ ảnh. Hào một cái linh hoạt bản tự. Sau một hồi lâu, chư bát rồi rốt cuộc đem tiểu yêu tiêu diệt toàn bộ, không còn một mống, toàn bộ đưa vào địa phủ. Hô. Thở ra một hơi dài, chư bắt giới chậm rãi đứng lại, đạo văn che giấu, sa tăng vội vã chạy tới. Nhị sư huynh, một trận chiến này sư đệ không có ra sức gì khí, thậm chí còn thoát nhị sư huynh chân sau. Có chút trung thực sa tăng, có chút mất mát mở miệng. Không gì, không gì, không sao, cũng không có hao phí bao nhiêu khí lử. Chư bát giới cười ha hà đến, thần thanh khí sảng. Ký thác tiệm xét phúc, hắn xem như cảm nhận được con khí loại cảm giác đó. Sao lại một cái sảng khoái chứ được? Bất quá Nhị sư huynh phần này thần thông không thấy dùng qua, là từ nơi nào học được? Làm sao lúc trước không nói, để cho sư đệ cực kỳ lo lắng." Sa tăng có chút nghi ngờ hỏi. Những lời này để cho chư bắt giới nghẹn một cái, liên tục ho khan chừng mấy âm thanh. "Không có gì, là lao chư ta gần nhất linh cảm bạ phát, linh ngộ lúc trước một loại nào đó vô pháp vận dụng một loại thần thông, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến." Chư bắt giới cười ha hà nói, tâm lý một hồi mồ hôi lạnh. "Phải không?" Sa tăng hơi nghi hoặc một chút, còn tưởng rằng nhị sư huynh ở chỗ nào học được đi. "Trước tiên đừng để ý thần thông chuyện, chúng ta đi trước tìm sư phó." Thật, trước tiên đem sư phó cứu ra. Đúng vậy, hiện tại yêu tinh đều được dọn dẹp rồi, chúng ta có thể trực tiếp vào trong cứu sư phó. Sa tăng ánh mắt sáng lên, trực tiếp bị chư bắt Giới rời đi sự chú ý. Nhìn thấy Hào hứng tại phía trước dẫn đường Sa tăng, Trư bắt Giới thở dài một cái, tiệm sách đây tổng địa phương tốt, hắn cũng không muốn sớm như vậy chia sẻ ra ngoài, coi như là chia sẻ, cũng phải chờ hắn học thêm một chút, mà khởi chỉ phân hưởng cho Sa sư đệ cùng sư phó. Đến mức con khỉ kia, ăn dám đi thôi. Chờ Lao Chư ta học nhiều hơn độ vật, sớm có ngươi quả ngon để ăn. Lúc này Trư Bát Giới còn không rõ Mình loại ý nghĩ này gặp nhau tại mấy ngày sắp tới mang đến cho hắn cái gì? Vẫn là câu nói kia, có một số việc cũng không phải hắn muốn giấu giếm liền lừa được. Làm làm mùi phải có mùi nhụy rất ngộ. Bò cạp động bên trong, Ly Kỳ khúc chết, một cái hang bên trong, trang sức minh nga lộng lẫy. Nơi này là hạt tử tinh quê phòng. Tràn đầy màu hồng trang sức, trên bàn đốt thơm, bầu không khí cờ bay phất phới, một vài chỗ còn tán lạc tuổi thanh xuân nữ tử quần áo, trong không khí đều tiết lộ ra lưỡi biếng cắm rũ. Mà lúc này Đường Tam Tạng còn không hổ là thánh tăng chi danh, một lòng hướng về Phật, ngồi ngay ngắn ở hồng chướng trên lớn, chắp hai tay mặc niệm Phật kinh. Tâm vô tập niệm. Đột nhiên, một đạo nhỏ bé thanh âm chuyển đến. "Sư phó, sư phó, người đang ở đâu?" Đường Tam Tạng đột nhiên trận to mắt, đình chỉ niệm kinh, nhẹ giọng hướng phía cánh cửa nói, vi sư tại đây." "Sư phó, chờ một chút, chúng ta đây liền đến." Tiếng bước chân bộ phát đến gần, Đường Tam Tạng cũng thở vào nhẹ nhóm, nhẹ giọng nói, "Ngộ Không, người rốt cuộc đã tới, vi sư quả thực ở đây." "Hả?" Nói tới chỗ này, cánh cửa đi tới hai đạo thân ảnh, để cho Đường Tam Tạng buối rối. "Tám, bắt rối." "Hãn "Sư phó, lão trư tới cứu ngươi." "Trư bắt rối vội vàng nói. Sư phó, lần này nhị sư huynh có thể ngoại trừ giúp sức, một người siêu độ gần ngàn tiểu yêu. Đừng nói trước, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Sa Tang cũng đội vàng phụ họa nói. "A, áo, tốt." Đường Tam tặng vẻ mặt ngộp bức, đi theo hai người vội vã đi ra ngoài, chỉ có điều tại trong lòng nghi ngờ và phần. Hôm nay tình huống gì? Lần này tới tại sao là bắt giới Ngộ tính? Ngộ không đâu? Lúc trước không đều là Ngộ danh tay sao? Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá. Chương 9, Quan Âm, ta còn chưa ra sân, hắn làm sao lại giải quyết xong? Nắng sớm chợt hiện. Bò cạp động một trận chiến này, Tôn Lộ Không một mực từ chạm vạng tối đánh tới đêm khuya, lại từ đêm khuya một đường chiến đến tờ mờ sáng, thẳng đến trước đây không lâu mới miễn cưỡng kết thúc. Hô, hô, hô. Trong rừng rậm, Tôn Lộ Không lôi kéo đồng tử thở hổn hển, bị chết đầu đầy là túi, thỉnh phảng sợ một cái trên đầu bộc lớn, đau đến một hồi mắng nhiếc, khóc không ra nước mắt. Hạn chế quá lớn. Như vậy cái nát trong sân động, cho dù có trận pháp, cũng căn bản tay chân bị gò bó. Thôi động dưới hang liền run lên bẩy, hắn thiết bị hạt tử tinh lắm là đau dưới, nhưng nếu như bởi vì phản kích ma sủ, sư phó tế bị thỏa nhân thị. Một mực đánh tới tờ mở sáng, lúc này mới biệt khuất đem yêu quái kia đuổi chạy. Bản thân bị chết cả người là túi không tính, con mẹ nó căn bản không có tìm ra sư phó. Một đêm đi qua, không biết ngốc tử cùng xa sư đệ ra sao, bọn hắn làm muội cũng không dễ dàng như vậy. Nhanh hơn điểm đem sư phụ cứu ra, hạt tử tinh quá khó đối phó rồi. Tôn Ngộ không lẩm bẩm. Suy nghĩ hạt tử tinh chạy trốn thì khả năng đem sư phụ cũng mang đi, trong lòng của hắn liền bộ phát lo lắng, bước nhanh hơn. Nhất thiết phải tại hạt tử tinh đi xa trước cản lại nàng. Tôn Ngộ không là biết động bên trong tiểu yêu số lượng, rất nhiều, rất khó đối phó gần như là hắn cũng phải vẽ lên một đại fan công phu mới có thể dọn dẹp sạch sẽ, cho nên đây mới khiến Trư bắt Giới cùng Sa Tăng đi dẫn dụ. Vội vã đi tới chỗ tập hợp, Tôn Ngộ Không liền nghe được Sa Tăng lên âm. "Đại sư huynh, tại đây, tại đây." Xa Sư Đệ. Tôn Ngộ Không cặp mắt sáng lên, vội vã chạy tới, "Ngươi không gì quá tốt. Kia hạt tử tinh chạy trốn, tựa hồ đem sư phụ cũng mang đi, chúng ta phải nhanh gió ba đường." "Hả?" Nói phấn nữa, Tôn Ngộ Không liền sửu sốt, nhìn phía xa. Nắng sớm mờ, mờ ánh nắng xuyên thấu qua lá cây tại trên mặt đất rơi xuống loang lổ cái bóng, ở chỗ nào có ba đạo nhân ảnh chính đang ngồi dưới cây giả đang ăn cơm. Dẫn đầu bưng tử kim bắt vu không phải Đường Tam Tạng còn có thể là ai? "Ngộ Không, ngươi đã trở về, còn kém ngươi." Đường Tam Tạng cười nói. "Đại sư huynh, ngươi đã trở về, nhân lúc còn nóng, đây là nhị sư Vinh vừa hòa tới duyên." Sa Tăng liền vội vàng đưa tới một cái chén cơm, nóng hổi cơm đắp lên đến xanh biết dương muối. "A, áo, cảm ơn." Tôn Ngộ Không một mục một nhận lấy, một lát sau mới đột nhiên kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, "Không, không đúng sao? Sư phó, ngươi? Đây." Tôn Không bối rối. "Lão Tôn ta làm việc chết bò." bị chết đầu đầy là túi, còn đang suy nghĩ ba đường bọc đánh chặn lại yêu tình. Mẹ nó sư phó thì đã bị cứu ra. Ngốc tử, này sao lại thế này, sư phó làm sao? Tôn Ngộ không mở mịt nhìn thấy Trư Bát Giới. Rất đơn giản à, thừa dịp ngươi hấp dẫn hạt tử tinh thời điểm, lão Trư ta và Sa sư đệ tử chính diện giết tiến vào, đem sư phó cứu ra. Trư Bát Giới như không có chuyện gì xảy ra nói ra, trên thực tế tâm lý sảng khoái lạ trời, xoay mình nông nô đem hát mừng. Thật không hổ là tiệm sách, trưởng quỷ quả thật thâm bất lộ. Ngộ Không, Vi sư nghe bắt rồi nói, lần này Vi sư có thể được cứu, cũng may mà ngươi làm bồi. Đường Tam Tạng cũng gật đầu một cái, nghiêm túc nói, "Ngộ không bưng chén cờm khỏe miệng giật giật. Muội nữ, hai người bọn họ mới phải muội được rồi, Lao tôn ta mới phải chủ lực." Thân mẹ nó từ chính diện giết tiến bảo. Người kia mấy bá tử ta còn không biết, phía trước có gần ngàn tiểu yêu, ngay cả ta nghĩ phải giải quyết đều phải hao phí đại tâm lực. Trong này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bồ Tát, chờ một hồi ta chỉ cần đi xuống, bắt hạt tử tinh là được rồi sao?" "Không sai, giới thì chỉ cần tinh quân xuất thủ, bắt lấy hạt tử tinh liền có thể." Trong mây bên trên, hai đạo nhân hành trò chuyện với nhau. Một người nam tử, vóc dáng tôn dài, khuôn mặt tu lãng, trên người mặc hắc kim trường bào, ống tay áo bên trong như có tinh thần lưu chuyển, một người khác chính là nữ tử, thân mặc đồ trắng bồ tát áo mỏng, sau hót sau đó một vòng công đức kim luân, tay nâng ngọc tịch bình. Người tới chính là Quan Âm Bồ Tát, Mạo Nhật Tinh Quân. Đường tăng bốn người với tư cách Phật đạo đại hưng đi về phía tây người, Quan Âm tự nhiên thời khắc chú ý bốn người bọn họ. Đã sớm biết nữ nhi quốc bỏ cạp động bên trong gặp nạn đường tăng, bởi vì biết cước, không hợp đối phó, ngay sau đó hôm nay hạ giới trước tới cứu viện. Mà Quân bản thể chính là một chỉ đạt được gà chống, khắc chế hạt tử tinh kiêm kỳ pháp lực không tầm thường, là là đối phó hạt tử tinh trợ thủ tốt nhất. Tinh quân, rừng cây phía trước bên trong cũng được, chúng ta biến ảo một chút đi." Quan Âm Bồ Tát nói. Đầy đủ nghe Bồ Tát theo như lời. Mạo Nhật Tinh quân gật đầu. "Thiện." Hai người ngụy trang thành hai lão giả, chuẩn bị nửa đường giúp đỡ đường tăng bọn hắn, nhưng mà vừa bọn hắn vừa từ trên trời xuống, còn chưa đứng vững đi, đã nhìn thấy trong rừng cây đi ra một nhóm người. Chư bắt rồi giắt ngựa, đi ở trước nhất, vênh ý. Sa tăng chọc lấy gánh, Đường Tam Tạng ngồi ở trên ngựa, đoàn người bên trong, tuôn ngộ không bị chết đầu đầy là túi, vẻ mặt khó chịu đi ở phía sau. Nộp tử, ngươi làm sao cứu sư phó? xa sư đệ nói thần thông chỗ ngươi tới. Tôn Ngộ không nghi hoặc la hét. Ha ha, không thể nói, không thể nói, sơn nhân tự có diệu kế. Trư Bát giỡn cười. Diệu kế cái rắm, Nộp tử. Gần ngàn yêu tinh, một mình ngươi đối phó. Ngươi không thấy đoạn thời gian đó đi nơi nào? Tôn Ngộ không nghe răng khỏe miệng, vẽ mặt phiên muộn, còn muốn truy hỏi, kết quả bị Đường Tam Tạng khuyên đủ rồi. Được rồi, Ngộ Không, lần này bắt giới xuất lực lớn nhất, liền làm phiền ngươi đi một chuyến nữ nhi quốc, Đường Tam Tạng khuyên nhủ. không một cơn giận dấu ở cổ họng, cuối cùng chỉ đành phải buồn buồn dựng lên đám mây vốn phía nữ nhi quốc bay đi, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, khẳng định có chỗ nào không đúng. Chư bắt Giới nghe vậy cười bộ phát rỡ rỡ, hai cái cái lỗ tai lớn phần phật phần phật gần như sắp bay lên. Không hổ là tiệm Sa Ca, không hổ là đạn chỉ giả tiên, hiệu quả kia, chập chập, lợi hại. Thật muốn nhìn đạn chỉ giả thiên bộ thứ hai a. Vừa nghĩ tới, Chư bắt Giới giật ngượng, đoàn người từ con âm, Mão Nhật tinh quân trước mặt hai người đi tới. Nhìn cũng chưa từng nhìn một cái hai người. Nhìn thấy đi xa bốn người, quan âm trừng lớn mắt, có chút trong gió bừa bộn. Tình gì, đây đầu khỉ khi nào như thế nghe lời? Lúc trước đầu khỉ không phải rỗi lợi hại sao? Chư bắt giới giải quyết xong chuyện này, hắn dùng phương pháp gì? Theo lý thuyết không lẽ chờ ta xuất thủ giải quyết mới được. Bên cạnh, Bão Nhật tinh quân cũng có chút ngượng bức, há miệng. Bồ Tát, đây, không cần ta xuất thủ đi. A, đại khái đi. Dưới bầu trời đêm, Đường Tam Tạng sư đổ bốn người tại bên đóng lửa cắm trại. Đương nhiên, Chư bắt giới chạm mở mắt ra, vốn là liếc nhìn ngủ say ba người, sau đó lặng lẽ bỏ dậy, rón rén đi ra một đoạn khoảng cách sau đó, vận dụng đi chư bí, hướng phía nữ nhi quốc vương hướng sai bước phi lên. Tiệm sách, tiệm sách. Hôm nay nhất định phải đi trong tiệm sách, đem đạn chỉ giả thiên bộ thứ 2 nhìn xong. Tiệm sách, ta đến. Chư Bát Giới cởi lớn, vừa nghĩ tới có thể đọc sách, trong tâm liền như bách trảo náo tâm tựa như. Bộ thứ hai, cũng không biết bên trong đến tụt cùng làm sao, Diệp hát trưởng thành đến lúc nào? Có được hay không tiến dai. Địa cầu những bạn học kia thì thế nào? Có thể đuổi theo Diệp hát sao? Cái gọi là Lý Tiểu Mạn lão chứ ta rất để ý a. Ở trong trời đêm hết nhanh phi hành, Chư bắt Giới hưng phấn tột đỉnh, thanh âm tựa như gào khắp thảm thiết. Nhưng mà Chư Bát Giới không nhìn thấy chính là, tại hắn sau khi đi, nguyên bản nằm trên tảng cây tôn nộ không chập rãi động hạ thủ chỉ. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá. Chư 10, nữ nhi quốc quốc sư nghi hoặc. Trong sáng trên không, nữ nhi quốc tưởng thành bên trên, một đạo phôn giải thân ảnh tại đi qua đi lại. Nữ tử này vì nữ nhi quốc quốc sư, thân mặc tay trường bảo màu đen, trong tay quạt lông. Vậy hạt tử tinh, ngay cả thánh tăng mấy người cũng vô pháp đem lùng bắt sao? Nắm lấy mi tâm, quốc sư tại trên tường thành đi. Ba ngày nàng đã biết được tin tức, chính cứ tại Tây Lương nữ quốc bên trên yêu quật vì hạt tử tinh động, liền thánh tăng và người khác đều không cách nào xử lý, bị chạy trốn rời khỏi. Có thể ở yêu ma mặc dù sinh đương thế thành lập một tòa đảo nguyên vậy nữ nhi quốc, nữ nhi quốc thực lực dĩ nhiên là không tầm thường, quốc sư thực lực cũng rất mạnh, mặc dù thua Sa Tôn ngẫu không loại cấp ở đó, nhưng cũng chưa bắt giới xa tăng bọn hắn qua mấy tay, vẫn có thể giữ cho không bị bại. Nhưng liền thánh tăng đại đệ tử đều không giải quyết được yêu quái. Ngày sau định thành mối họa a. Chắp tay sau lưng, quốc sư tại trên tường thành đi qua đi lại, thở dài thở ngắn, mỹ lệ trên mặt viết đầy sầu khổ. Hả? Đương nhiên, quốc sư sững hướng phía trong tường thành nhìn lại, lông mày hơi nhíu. Nơi đó có một đạo nhân ảnh, đang đi dọc trên đường. Nữ nhi quốc ban đêm mặc dù không thực hành cấm đi lại ban đêm, nhưng đã chế thế này, cơ bản sẽ không có người đi ra đi đi lại lại, như vậy quỷ quỷ tú tú sẽ là. Hả? Nói phân nửa, quốc sư bỗng nhiên kinh ngạc trừng lớn mắt, đó là Thánh tăng nhị đệ tử, hắn sao lại tới đây? Đã chế thế này hắn đến nữ nhi quốc làm gì sao? Có chút hiếu kỷ, quốc sư không làm kinh động Trư bắt Giới, mà là lạng yên không tiếng động đi theo. Lúc này Trư bắt Giới đang đắm chìm trong sắp đến tiệm sách, có thể đọc sách trong hưng phấn, hoàn toàn không thể nhận thấy được phía sau còn đi theo cá nhân. Trư Bát Giới quỷ quỷ tú tú đi tới, thỉnh thoảng nhìn trái phải một hồi. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, phía sau nữ nhi quốc sư bộc phát tò mò. Đã chế thế này, hắn muốn đi đâu? Ẩn nó mái hiên phía sau, ẩn nuốt khí tức, chỉ thấy Trư Bát Giới tại một cái hẻm nhỏ cánh cửa nhìn chung quanh rồi một loại sau đó, nhanh chóng chui vào. Lòng Hiếu Kỳ mãnh liệt điều động, nữ nhi quốc sư cũng đội vàng đi theo, cấp thiết muốn xem Trư Bát Giới đến tụt cùng tại làm cho gì. Nhưng mà, một cái, tiệm sách. Tại đây lúc nào nhiều hơn một cái tiệm sách? Chờ nữ nhi quốc sư thấy rõ trong ngõ hẻm gì đó sau đó, nhất thời có chút nản nhiên. "Trưởng quỷ, trưởng quỷ, mở cửa nhanh!" Lão chủ ta lại tới, đạn chỉ giả thiên bộ thứ hai hiện tại có sao? Phương xa, trừ bắt giới lo lắng gõ cửa, thúc dục, trưởng quỹ. Nữ nhi quốc sư lắc đầu một cái, chuẩn bị rời khỏi, nhưng một giây kế tiếp, nàng liền cố định. Cách. Cổ xưa một cửa bị đẩy ra, ấm áp ánh sáng từ phòng sách bên trong soi sáng ra đến. Một tên trên người mặc huyền bào nam tử, dính mở mở xuất hiện ở sách trước cửa phòng, vóc dáng con luôn dài, khí chất đạm nhiên, hai con mắt tựa như hồng hoang tinh thần, chảy xuôi hơi thở của thời gian. Nữ nhi cố sư định tại chỗ, nhìn thấy Lâm Hiên trợn mắt hốt mồm. Bên trong, lại có một nam nhân. Là ngươi a? Lâm Hiên nhìn thấy Trư bắt Giới, cũng không cố ý ra, Trư bắt Giới trở về tại trong dự đoán của hắn, nhưng không nghĩ đến tới nhanh như vậy. Ngày hôm qua chạm vạng tối rời khỏi, tối hôm nay liền đến. Trước tiên không đề cập tới thư tịch có thể để cho mọi người vật thu được vạn giới thần thông, chỉ là những kia tiểu thuyết bản thân, liền quá hấp dẫn bọn họ. Tại thế giới này phân tranh, yêu ma nổi lên bốn phía, Hằng hoang đại kiếp cực kỳ trọng yếu Tây Du kiếp nạn bên trong, nơi đó có người xem qua như thế dung động sách. Tới vì sao? Lâm Hiên biết rõ còn hỏi. Đạn chỉ giả tiên, đạn chỉ giả tiên, trong sách này thật có vô cùng tạo hóa. Trưởng Quý, ngươi là không biết ngày hôm qua chuyện gì xảy ra. Nhìn đâu khỉ bộ dáng, lão chư ta thật sảng khoái đến tột đỉnh a, liền cùng mùa hè lớn ăn dưa hấu ướp đá một dạng. Thoải mái, quá lợi hại, ha ha ha ha. Hiện tại Lao chư ta tin rồi, cái gì tuyệt thế thần thông, cái đạo gì tổ Phật đà, cũng không bằng đây trong tiệm sách sách đem mắt. Vừa nhắc tới sách, vừa nhắc tới đạn chỉ giả thiên, Chư bắt Giới liền hai mắt sáng lên, thao thao bất tuyệt cơ tay múa chân. Nếu không phải nhất định phải đi tu kinh, lão chư ta còn thực sự nhớ chui vào trong tiệm sách không ra ngoài, nhất định phải đem đạn chỉ giả tiên nhìn cái hơn 10 lần. Chư Bát Giới không biết là Không chỉ nói riêng đạn chỉ giả thiên có 10 bộ, chỉ là loại này huyền huyễn loại thư tịch, Lâm Hiên trong tiệm sách cơ hồ liền là lấy không bao giờ hết đấy. Chớ đừng nhắc tới còn có mấy loại khác hình rồi. Một mực chờ đến Trư Bát rời nói xong, Lâm Hiên mới nhàn nhạt mở miệng. Muôn luận cùng văn tự, từ xưa tới nay liền vì thế gian kỳ tích ngụ tụ. Thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ. Người có biết tại Hoàn Vũ, từng có người một lời định núi sông, một lời sập đổ sông lớn, vừa vặn con nói mấy chữ, liền có thể tan đi vạn dạng quỷ quái. Ần ần ần. tiểu gật đầu như gà một thóc, lão Trư ta biết, ngày hôm qua nhìn đạn chỉ giả thiên sau đó Lão Trư liền lĩnh ngộ một hạng đỉnh cao nhất thần thông. Ngươi lúc trước tại đây thu được cái gì, không có quan hệ gì với ta." Lâm Hiên nhàn nhạt nói, "Đều là ngươi chi tạo hóa, không cần nhiều lời." Trư Bát Giới ngay vậy, nhất thời kích động, "Trưởng Quý kia, ta còn có thể vào đọc sách sao?" "Tự nhiên có thể." Lâm Hiên gật đầu một cái, dừng một chút mới tiếp tục mà miệng, "Nhưng lúc trước có lời, lần đầu vì chiếu cố. Sau này trong thời gian nếu muốn tiếp tục bước vào tiệm sách, liền cần phải bỏ ra tương đối lại giới. Mỗi lần bước vào tiệm sách một canh giờ, đều cần cùng bản thân cảnh giới bằng nhau một kiện vật phẩm. Có thể là tu vi, chí bảo, bính khí, thuần thông, linh dược, tất cả đều có thể. Đến mức tiệm sách bên trong cụ thể thư tịch giá cả, coi bản thân mà định ra. Lâm Hiên vừa dứt lời, Chư bắt Giới tại đây còn chưa lên tiếng đâu, Phương xa góc tưởng nữ nhi quốc sư liền kinh động. Như vậy điều kiện hạ khắc, chỉ vì vào trong xem một cuốn sách, hơn nữa vào tiệm sách sau đó còn phải tiếp tục tiêu tiền mới có thể nhìn. Kẻ ngu mới chịu đáp ứng đây. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ đến chính là, Chư Bát Giới nghe nói như vậy liền do dự đều không do dự, trực tiếp gật đầu ứng. Phải. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 11, Chư Bát Giới Đem ầu định Hải thần châm lường gạt qua đây chế định quy tắc này tất nhiên nghĩ càng cái qua Lâm Hiên cần thiết để giành đủ điểm số rời khỏi tiệm sách sẽ không làm mua bán lô vốn mỗi lần bước vào tiệm sách một cách giờ đều cần cùng bản thân cảnh giới bằng nhau một kiện vật phẩm thường theo tu vi bất đồng không người cùng cảnh giới đi vào giao ra vật phẩm tự nhiên cũng sẽ như diều gặp gió đổi điểm số cũng sẽ càng nhiều đương nhiên tại đây đã có người muốn hỏi rồi nếu như tu vi không cao người đi vào đại giới cũng sẽ không quá lớn không phải sao xác thực như thế cho nên như vậy thì đến viên yêu cầu thứ hai ra sân tiệm sách bên trong cụ thể thư tịch giá cả, coi thư tịch bản thân mà định ra. Cảnh giới đây sau khi đi vào, tự nhiên không mua nổi, không có đầy đủ vật phẩm thanh toán thư tịch bản thân, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn thấy thèm. Nói đơn giản một chút, Lâm Hiên Quy Củ này chỉ có ngắn ngủi mấy câu nói, chính là cá lớn không thả qua, cá nhỏ một tay vớt, chỉ cần ngươi nghe nói qua tiệm sách, cũng đừng nghĩ đến rời khỏi, ngoan ngoãn đem bảo bối đều giao ra. Tiệm sách trước cửa. Trư bắt giới sắc mặt lúng túng, vừa mới đáp ứng hắn liền hối hận. Nếu là không có đạt tới người nghe thấy cái giá tiền này, tuyệt đối sẽ khinh thường, quay đầu đi, nhưng Trư Bát giờ biết, tuyệt đối đáng cái giá này. Không nói nhìn lời bạc có thể lĩnh ngộ thần thông, chỉ là loại kia phiêu phiêu dục tiên, loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được sung sướng cảm giác, liền đến cái giá này. Nhìn vốn đạn chỉ giá thiên sau đó, thậm chí cảm giác mình ý nghĩ đều thông suốt rồi, rất nhiều nguyên bản tắc nghẽn ở trong lòng tối nghĩa, quét một cái sạch. Không nên coi thường điểm. Loại này trong lòng tối nghĩa sẽ tạo thành trở ngại cực lớn, đặc biệt là bọn hắn yêu ma, nhẹ thì trở ngại tu hành, nặng thì đến thái ớt kim tiên hoặc là đại la kim tiên thì càng là có hóa thành tâm ma nguy hiểm. Trên thực tế, chư bắt giới loại cảm giác này cũng không sai, thế nhưng phần lớn quy công độ đạo nguyên nhân. Tiệm sách tuy tốt Nhưng, trừ bắt rồi hắn không có tiền a, cùng cảnh giới xứng đôi vật phẩm. Ngày thường trừ bắt rồi đánh yêu quái căn bản không chú ý những kia, bảo bối gì, linh dược gì, đều không để ý. Thậm chí trên thân vũ khí cũng chỉ cái cự sĩ đỉnh bá một cái, thần thông càng không mấy cái có thể cảm xuất thủ. Trong lòng liền nghĩ củ lét tựa như, thật sự muốn sau khi nhìn mặt là cái gì a? Đạn chỉ giả tiên, đạn chỉ giả tiên. Lúc này trừ bắt giới tâm tình giống như bước vào bảo sơn, đi một bước nữa đã đến, nhưng miễn cưỡng bị bóp ở nơi này. Quả thực so sánh giết hắn còn khó chịu hơn. Hiện tại Chư Bát Giới vô cùng hối hận, lấy kinh trên đường rết tiểu yêu quái thời điểm, vì sao mình lười, vì cái gì không có cái thứ nhất sống lên? Vì sao trên tân một chút mỡ đều không? Ta muốn đọc sách. Nghĩ tới những này, Chư Bát Giới liền hận không được cho mình hai cái tát. Trường quỷ, gì đó, có thể hay không châm trước một chút?" Chư Bát Giới điển nghiêm mặt nói ra. "Không được." Lâm Hiên mở miệng, mắt liếc Chư Bát Giới. "Thật không có cách nào châm trước? Không có cách nào." Tự nhiên không thể cho Chư Bát Giới mở cái miệng này, lúc trước lần đầu tiên ưu đãi không thể nào có lần thứ hai. Chư Bát Giới ở chỗ nào gấp vọ đầu bất hay, xoay quanh giống như là con tiến trên chảo nóng, có thể tùy ý chư Bát Giới làm sao cầu xin tha thứ, Lâm Hiên chính là bất động như núi, thậm chí cuối cùng đóng cửa lại, nghiêng đầu trở về tiếp tục ngủ. Lần này, ngoài cửa chư Bát Giới có thể triệt để cuốn lên, nhưng làm gấp cũng vô ích, tại ngoài cửa đi vòng vo hơn nửa canh giờ, chư Bát Giới lúc này mới lưu luyến rời khỏi, hạ quyết tâm về sau muốn lường gạt Tôn Ngộ Không xa tăng bọn hắn. Về sau nhất định phải hảo hảo đánh yêu quái. Đỉnh Ba không thể bán, nhưng bát hầu nơi đó có không ít bảo ta, không nói định hải thần Trâm, chỉ từ Đông Hải Long cũng có được bộ tọa tử giáp, liền đủ tại tiệm sách nhìn hơn nửa ngày sách. Còn có nghe nói Bồ tát còn tặng hắn ba cái lông tơ màu vàng, cũng rất đáng giá tiền, xa sư đệ cái kêu bảo trượng cũng không tồi, sư phó cả xa. Cái này hay quên đi, có rảnh lường gạt qua đây. Một bên chạy trở về, Trư Bát Giới hư suy nghĩ, nói lại lại lẩm bẩm, nhắc tới, bỏ cạp động hiện tại không có ai tại đi, có hay không có thể đi cướp đoạn. Lương gạt, cướp đoạt gì đây, ngốc tử, đêm hôm khuya khoắt người đã đi đâu? Một đạo thanh âm sâu kín bỗng nhiên vang dội, bị dọa sợ đến Trư Bát Giới giật mình một cái, vừa quay đầu lại, vừa vận động phải nằm ở trong tầng mây thần sắc tôn mộ không. Trư Bát Giới Nóp tử, ngươi gần nhất tốc độ lớn nhanh a, lúc trước lao Tôn ta cân đầu vân vậy mà theo mất rồi ngươi. Tôn Ngộ không một cái nhảy về phía trước từ cân đầu vân bên trên xuống, trực tiếp đưa tay nắm lên Trư Bát Giới lô thai, khi mắt. Cho lão Tôn ta nói một chút, đi đâu vậy? Lại không nói Trư Bát Giới làm sao cùng Tôn Ngộ không giải thích, Nữ Nhi Quốc bên kia, mắt thấy hết thể nữ nhi quốc quốc sứ, nhớ kỹ hẻm nhỏ vị trí, lặng lẽ chuyển thân rời khỏi. Cầu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 12, khuya khoát đến Tây Lương nữ quốc độc sách, ánh trang như hoa. Nữ Nhi Quốc, trung tâm hùng vĩ đại điện là một phiến sang trọng kiến trúc, Nữ Nhi Quốc quốc vương Trô cư trụ. Ở đây đem đến về sau không được đi vào, vậy mà hôm nay lại có một đạo nhân ảnh vội vã trải qua. Điều Lương Ngọc chủ, nguy nga lộc lẫy. Một cái trong thư phòng, trên người mặc kim hồng sắc đế hoàng y phục Tây Lương nữ vương, chính đang phê duyệt đầu chương. Đây là một cái cô gái người Mỹ, mắt ngọc mày ngải, da thị thôn tuyết, có phái nữ nhu mỹ, ngồi ở chỗ đó nhưng lại không thiếu đế vương đặc hựu bá đạo. Tây Lương nữ quốc, mặc dù lấy cốt sưng, thực tế chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, đêm khuya phê chữa tấu chương chẳng có gì lạ. Đi, đi, đi. Tiếng bước chân truyền đến, ngoài cửa dội thanh âm, "Vậy hạ Quốc sư cầu kiến. Thông báo. Không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến quốc sư thanh âm, "Bệ hạ, vào đi." Đến lúc quốc sư sau khi đi vào, nàng khẽ thở dài một cái, "Bệ hạ long thể làm trọng, xin nhiều thêm nghỉ ngơi." Nghe nói như vậy, Tây Lương nữ vương mới ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài, mặt giãn ra cười mỉm. Cố chấp huynh nhân thành, lại nhìn huynh nhất quốc, nói chính là này đám con gái, đáng tiếc không người nào có thể thấy. "Không sao." "Ngược lại quốc sư vì chuyện gì, đêm khuya gặp mặt?" Tây Lương nữ vương nói. "Bệ hạ, vì thần lúc nãy ở trên thành, thấy Thánh Tăng nhị đệ tử chư bát dưới, Đêm khuya thăm hỏi nữ nhi quốc. Đêm khuya thăm hỏi. Tây Lương nữ vương khẽ to mày. Đối với Trư Bất Giới, Tây Lương nữ vương chưa nói tới hảo cảm, cũng chưa nói tới ác cảm, còn bất quá đối phương thực lực mạnh mẽ, chính là nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể bắt được. Có thể không trêu chọc tận lực không trêu chọc. Nếu vô dị thường, theo hắn đi được rồi. Tây Lương nữ vương khoát khoát tay. Hồi bẩm bệ hạ, Trư bắt Giới mặc dù hành tung lén lén lút lút, nhưng xác thực vô dị thường, bởi vì hắn hôm nay đến, nữ nhi quốc sư sắc mặt có chút quái dị, là hướng về phía một nhà tiệm sách đi. Tiệm sách. Kia Trư Bất Giới Đêm khuya thăm hỏi nữ nhi quốc, kết quả là hướng về phía một cái tiệm sách đi. Tây Lương Nữ Vương sững sốt một chút, chính là, tên là Vạn Giới tiệm sách. Nữ Nhi Quốc sư trả lời. Tây Lương Nữ Vương vui vẻ, để bước xuống, bưng lên một ly nước trà nhấp nhẹ, ngược lại thú vị, thân là người đi lấy kinh đệ tử, viết lễ nghi cùng nói năng rồi, cho nên đi tiệm sách. Nhưng bây giờ học tập có phải hay không hơi trễ, hoặc là, kỳ ức không ở chỗ này. Không phải, bệ hạ, kia sách điếm trưởng quỷ, là một tên nam tử. Quốc sư cung kính nói. Phốc, Tây Lương Nữ Vương một hớp nước phun ra ngoài. Trên mặt Tuyệt Mỹ tràn đầy vô cùng kinh ngạc, nam, nam tử? Chư bắt giới khuya khoắt đến Tây Lương nữ nhi quốc bên trong thấy nam nhân. Mẹ nó đây. Nhìn đến u ván xem ra quốc sư, nữ nhi quốc vương liền đội vàng xoa một chút miệng, đoan chính dáng vẻ. Nàng phản ứng đầu tiên chính là nữ nhi quốc bên trong xâm nhập và có nguy hại yêu quái. Nhưng nghĩ lại, rất không có khả năng. Thánh tăng từ Đông Tổ Đại Đường đến, nếu có nguy hại, nhị đệ tử không thể nào cùng chi giao lưu, chớ đừng nhắc tới đêm khuya viếng thăm rồi. Thú vị, ta Tây Lương nữ quốc, đến tụt cùng khi nào tới nam tử, vẫn còn ở nơi này mở ra một tiệm sách. Tây Lương Nữ Vương trong mắt dâng lên một chút tên là thú vị thần thái. "Chư bắt rối, đi thư viện vì chuyện gì?" Quốc sư sắc mặt có chút quái gì? "Đọc sách." "Không, ta là nói mục đích, chính là đọc sách." Tây Lương Nữ Vương sững sờ, có chút khó hiểu, "Đọc sách?" Quốc sư gật đầu một cái, sắc mặt cũng rất nghi hoặc, "Ừm, hơn nữa dường như còn không nhìn được." Trong đó đấm lực giậm chân rồi thật lâu, đủ loại cầu xin tha thứ, bị cự tuyệt sau đó lưu luyến, vẻ mặt đưa đám đi. Tây lương Quốc Vương." Tây Lương Nữ Vương nắm lấy mi tâm, ta vứt một suất. Quốc sư có ý tứ là, "Ta Tây Lương Nữ Nhi quốc gia nhân ba ba." Hắn chư bắt giới đêm khuya lại bảo, là vì thư đến cửa hàng đọc sách. Quốc sư gật đầu một cái. Nàng đây meo meo là bị đi rồi. Tây Lương Nữ Vương tại chỗ liền kinh động. Hơn nửa đêm chạy vào đến vì rồi đọc sách, ngươi tới ban ngày không được chứ? Lén lén lút lút làm gì sao? Cùng làm như cái gian. Ngươi muốn cái gì sách mở miệng hỏi chứ nếu có thể không cho ngươi. Dịu đỡ cái trán, Tây Lương Nữ Vương bắt đầu đối với kia tiệm sách cảm thấy hứng thú. Đến tận cùng là sách gì cửa hàng, có thể để cho chư bắt giới để toàn thành giai nhân không để ý tới, lén lén lút lút đi vào. Hơn nữa Tây Lương Nữ Quốc, lúc nào thêm một cái nam nhân. Con mở tiệm sách. Quốc sư vừa nói khi trước trải qua, còn đem Lâm Hiên những kia bước vào tiệm sách quy củ nói một lần, nghe lên quả thực giống như là nói mơ giữa ban ngày. Mỗi lần bước vào tiệm sách một cách giờ, đều cần cùng bản thân cảnh giới bằng nhau một kiện vật phẩm. Có thể là tu vi, chí bảo, vũ khí, thần thông, linh dược, tất cả đều có thể. Tiệm sách bên trong cụ thể thư tịch giá cả, coi bản thân mà định ra. Nghe được những lời này, Tây Lương Nữ Vương hơi nheo lại con người, đối với tiệm sách buộc phát hiếu kỳ, như có điều suy nghĩ nói, thú vị. Thoạt nhìn sách này cửa hàng, không phải là như ngươi ta suy nghĩ a. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 13, báo nhật tinh quân đến. Sáng sớm hơi sáng, Lâm Hiên ngồi ở trong tiệm sách, xem hệ thống. Nếu đã khai trương, kia trong tiệm sách còn có một quyển sách có thể lấy ra nhìn, khó tránh khỏi có chút nói không thái quá đi. Thể loại về nào giá cả đều rất đắt. Võ hiệp, đô thị, linh dị ngược lại đều khá là tiện nghi. Một bên xem, Lâm Hiên nói ra. Sách là tốt, có thể trong tay hắn hiện tại liền 10 điểm điểm số, môi nhử đã thả ra, hiệu quả đem hiển, hiện tại là gian nan nhất một đoạn thời gian, chịu đựng qua đoạn này là tốt. Tại hệ thống bên trong xem rất lâu. Lâm Hiên đột nhiên cặp mắt sáng lên, rốt cuộc phát hiện một bản khá là thích học sách. Đây vốn không tệ. Đấu phá thiên khung. Đấu phá thiên khung cũng là Huyền Huyễn, nhưng xác định vị trí là sơ cấp Huyền Huyễn. Quyển sách này cùng một quyển sách khác võ động càn khôn thuộc về cùng một cái hàn loạt, phía sau đại làm thịt mới bị kế hoạch là chân chính cao cấp Huyền Huyễn. Đúng như đạn chỉ giả thiên phân năm bộ một dạng, Đấu phá thiên khung cũng chia trên dưới bộ phận. Nửa phần trước cần thiết 10 điểm cân nhắc, nửa bộ sau cần thiết 20 điểm cân nhắc, lập tức chính thích hợp Lâm Hiên mua sắm. Chính là bản này rồi. Ngón tay nhẹ một chút, kim quang xuất hiện, cổ đạo vận tỏa ra một quyển sách đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hiên trước người. So sánh đạn chỉ giả thiên, bản này đấu phá thiên khung toàn thân đọng ngầu, vào tay dày nặng, mang theo một cổ nóng bỏng khí tức, mặt bìa chính là một đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn tháp cao thân treo đan lô, toàn thân lượn lờ hàng tỷ lôi đỉnh, vừa vặn liếc nhìn lại, liền có loại mêng ngông cảm ứng giác. Không sai, Hai lòng gật đầu, Lâm Hiên theo tay vung lên, thư tịch liền tự động xuất hiện ở trên kệ sách. Trao đổi sau đó, Lâm Hiên ngồi xuống tiếp tục cầm một quyển sách lên chuẩn bị nhìn, kết quả còn chưa ngồi xuống, ngoài cửa liền truyền đến cốc cốc cốc tiếng gõ cửa. Mão nhật tinh quân gần nhất lòng hiếu kỳ có chút nặng. Ngày hôm trước Đệ tử Nam Hải Quan Âm Bồ Tát tìm tới hắn, nói đi về phía tây người bốn người gặp nạn, tại lấy kinh trên đường gặp được một cái khó dây dưa hạt tự tinh, cần thiết hắn xuất thủ tương trợ. Mạo Nhật Tinh Quân không nói hai lời đáp ứng, dù sao lập tức Phật môn đại hưng là tất nhiên, có thể bán cho Phật môn nhân tình cơ hội cũng không nhiều. Nhưng mà chờ hắn hảo hứng Quan Âm cùng nhau hạ giới, chuẩn bị xuất thủ tương trợ thời điểm, lại phát hiện lấy kinh bốn người vấn đề đã giải quyết rồi. Nếu nói là là tôn ngộ không giải quyết, kia Mão Nhật Tinh Quân có lẽ còn sẽ không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, dù sao cũng là đã từng đại náo Thiên cung đầu khỉ. Nhưng để cho Mạo Nhật Tinh Quân như thế nào cũng không nghĩ đến chính là Giải quyết sự tình cư nhiên là trừ bắt giới. Trừ bắt giới? Cái kia hết ăn lại nằm trừ bắt giới. Hơn nữa nghe đối thoại của bọn họ, trừ bắt giới một người tiêu diệt gần ngàn yêu quái. Vô dụng sa tăng xuất thủ, mà là một người xuất trận ra sân. Điều này sao có thể? Mạo Nhật Tinh Quân hoàn toàn không dám tin. Tại tiến đi vẻ mặt mơ hồ quan âm Bồ Tát sau đó, Mạo Nhật Tinh Quân quỷ thần xui khiến lại đã trở về, ở phía sau đi theo hai ngày. Ngay tại tối ngày hôm qua, Mạo Nhật Tinh Quân quả thực không nhìn ra cái gì, tính toán lúc rời đi, lại chợt phát hiện trừ bắt giới lòng dạ hiểm bỏ dậy. Đây trừ bắt giới tại làm trò gì? Cùng đi lên xem một chút lẩm bẩm, trong bầu trời đêm mạo nhật tinh quân tâm lý bộc phát tò mò. Nhưng mà, khiến Mão nhật tinh quân như thế nào cũng không nghĩ đến chính là trừ bắt giới tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất tại trước mặt của hắn. Mộc bức mạo nhật tinh quân vận dụng tất cả thủ đoạn, thậm chí vận dụng 28 tinh túc thần thông, tiếp ứng rồi thiên đỉnh dưới ánh sao đến, mệt nửa chết nửa sống, mới miễn cưỡng không có cân đâu. Chú ý, không phải đuổi kịp, mà là không có cân đâu. Khi mạo nhật tinh quân lui hoạt đuổi theo giới sau đó, phát hiện ra hỏa kia cư nhiên tại nữ nhi quốc một cái trong tiệm sách đọc sách. Tuấn nữa được trưởng ủy kia cự tuyệt ở ngoài cửa sau đó, chẳng những không có giống như trước tức giận, ngược lại còn lưu luyến rời khỏi. Cái này khiến Mão Nhật Tinh Quân lòng hiếu kỳ triệt để bạo tạc. Lẽ nào chuyện lúc trước cùng cái tiệm sách này có liên quan? Chư bắt rồi lúc nào có loại kia tốc độ cực hạn? Thiên làm bàn cờ sao làm con, người nào dám hạ? Địa làm giá đường làm dây, cái nào có thể đàn. Nhìn thấy bộ này đối diện, Mạo Nhật Tinh Quân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Khí? Khẩu khí vậy, quá lớn. Thật vất và chịu đựng đến ban ngày, ngang mặt trời quân liên tục không ngừng gõ cửa tiệm. Thành cận. Xin hỏi, có người ở sao? Mạo Nhật Tinh Quân đè ép yêu khí, hỏi: C "Cửa mở ra, Lâm Yên chậm rãi đi ra, nhìn đến nam tử trước mắt, hắn thần sắc không thay đổi, nhưng mà hệ thống ra chỉ dưới, tâm lý lại ngay lập tức nhìn thấu Mạo Nhật Tinh Quân. Là một cái, Gà trống, ga yêu. Không đúng, trên người hắn có tiên khí, hơn nữa còn có tinh thần quan mang. Gà trống, tinh thần. Là 28 tinh túc một trong Mạo Nhật Tinh Quân. Hơi chút suy nghĩ một chút, Lâm Hiên liền hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả. Quả nhiên, chọn chư bắt giới làm muội là hoàn mỹ lựa chọn." Lâm Hiên vốn tưởng rằng Trư bắt giới ít nhất qua cái 4 năm ngày mới có thể bại lộ, không nghĩ đến đánh giá cao hắn, ngày thứ 2 liền bại lộ không còn một mống, mùi nhử nhiệm vụ hoàn thành đó là tương đối xuất sắc. Lâm Hiên tại đây thần sắc không thay đổi, mà Mão Nhật Tinh Quân cũng không có bình tĩnh như vậy rồi. Hắn vượt qua Lâm Hiên phía sau nhìn, hướng trong tiệm sách mặt nhìn đến, cả mắt đều là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Trư bắt giới đến tụt cùng tới đây tiệm sách muốn làm gì. Nhưng mà, bên trong cũng không hề có a, chính là phổ thông tiệm sách, thoạt nhìn không có đặc biệt gì, thậm chí còn có nhiều chút rẽ dưới. Cau mày, mà khi Mạo Nhật Tinh Quân nhìn thấy Lâm Hiên tại điểm lại trực tiếp kinh sợ. FML, ta cư nhiên nhìn không thấu tiên nhân loại này tu vi, cái này khiến Mão Nhật Tinh Quân cũng có chút sử sốt. Một người loại trong quốc độ, cư nhiên có hắn nhìn không thấu tu vi người. Trưởng Quý, ngươi tại đây, thật chỉ là một cái tiệm sách. Mão Nhật Tinh Quân không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Vâng. Lâm Hiên gật đầu, ngữ khí rất bình hẳn. Vậy ta có thể vào xem một chút sao? Mão Nhật Tinh Quân vội và nói, hắn quá hiếu kỳ rồi, trong này đến tuột cùng là cái gì, khả năng hấp dẫn chư bắt giới loại người như vậy đều đến. Có thể, vào tiệm cần thiết một kiện cùng bản thân tương đồng cảnh giới vật phẩm. Dừng một chút, Lâm Hiên nhìn thấy Mạo Nhật Tinh Quân, "Mà ngươi, liền cần một kiện Kim Tiên cảnh chi vật." Một kiện Kim Tiên cảnh mà bối? Mạo Nhật Tinh Quân hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách chư bắt giới tại cánh cửa chưa tiến vào. Nguyên lai cánh cửa cao như vậy. Hắn là Tinh Quân, cao quý 28 tinh tộc một chồng, trên thân cũng không thiếu bảo bối tốt, một kiện Kim Tiên cảnh, khẽ cắn răng vẫn là lấy ra được tới, nhưng mà đáng ra sao? Mạo Nhật Tinh Quân lộ vẻ do dự, nhưng chốc lát sau, hắn liền răng, lấy ra một kiện Kim Tiên khí. "Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong này rốt cuộc có gì bảo bối? Có thể để cho một cái hành động chậm chạp bản tử." Tốc độ trở nên nhanh như vậy, chỉ là cái vào cửa phí cứ như vậy đắt. Câu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá. Chương 14, ta ngược lại muốn nhìn một chút sách gì nư bước như vậy, đi vào tiệm sách, Mạo Nhật Tinh Quân có chút hiếu kỳ nhìn đấy. Sách của nơi này đều có thể nhìn sao? Mạo Nhật Tinh Quân nhìn phía xa một phiến kệ sách, tò mò hỏi. Không sai, thư tịch phía dưới đều ký hiệu có giá vạch, đúng hạn thân đếm hết, bất đồng sách, một canh giờ cần bất đồng, nhìn cái gì bản thân ngươi tùy ý liền có thể. Lâm Hiên đầu một cái. Mão Nhật Tinh Quân nghe vậy liền đi tới. Lúc này hắn lâm vào nồng nặc to có thể để cho chư bát giới khuya quắt Dấu Diễm không muốn để cho người khác biết tiệm sách bên trong khẳng định ẩn tàng đầy bí mật gì. Nói không chừng, cùng hắn biến cường nguyên nhân có liên quan. Nghĩ tới đây, Mãu Nhật Tinh Quân ánh mắt liền sáng lên, đến bọn hắn cảnh giới này, muốn muốn tiến bộ một chút cũng mười phần gian nan. Mà chưa bắt giới tốc độ để cho tôn nộ không chờ đều ăn kinh sợ, hiển nhiên là chưa hề dự liệu biết. Nói không chừng ta cũng có kỳ ngộ. Lại không nói trong tiệm sách Mão Nhật Tinh Quân, Lâm Hiên tại trước bản sách lấy ra lúc trước lấy được Kim Tiên cấp pháp bảo con sát. Cái này Kim Tiên cấp pháp bảo khác, bề ngoài là một quả cầu hình dáng đồ vật, bên trong giống như là một phiến hơi có lại tinh thần. Mạo Nhật Tinh Quân lúc giới thiệu, lời thể son sắc nói nó có thể chống đỡ Kim Tiên cảnh tất cả công kích, thậm chí Thái Ức Kim Tiên cấp bậc công kích đều có thể ngăn cản một lần. Đúng là một đồ tốt, tại Lâm Hiên trong tay. Hừ, có thể trao đổi 50 điểm số sao? Nhìn thấy hệ thống phản hồi số liệu, Lâm Hiên lặng lẽ tự định giá, 10000 điểm số, đại khái cần thiết 200 cái loại cấp bậc này vật phẩm, rất tốt. Đây không phải là bẫy người sao? 200 cái Kim Tiên khí, đừng tưởng rằng rất dễ dàng. Phải biết, hiện tại chính là Tây Du thời đại, mà không lúc trước thời đại hoang. Thời đại kia có lẽ còn dễ nói, Thái Ức khắp nơi đi, đại la không bằng chó. Tại Long Hán Sơ kiếp thời đại kia, thậm chí tùy tiện đi hai bước là có thể nhìn thấy trí bảo. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Mấy lần hồng hoang đại kiếp xuống, những bảo bối kia đã sớm hủy thất thất bát bát. Ngay cả tôn ngộ không kia kim cô đồng, nhiều lắm là cũng chỉ là đại la kim tiên cảnh bảo bối mà thôi. Mà giống như loại đồ vật này, toàn bộ hồng hoang còn dư mấy cái. Kim tiên cảnh bảo bối đã rất hiếm thấy. Mà giống như loại bảo bối này, Lâm Hiên còn phải tại đến 200 cái mới có khả năng rời đi, vẫn là không trao đổi bất luận cái gì thư tịch mới có thể cân nhắc. Lúc nãy hệ thống đã cho ra đại khái trao đổi giá cả. Bình thường tạp vật, như hoàng kim bạc ngân, trao đổi phạm vi tại không, không chưa người, không 0.01 khoảng. Nhân tiên cảnh vật phẩm, 0, 11, địa tiên cảnh vật phẩm, 12, thiên tiên cảnh vật phẩm, 210, kim tiên cảnh vật phẩm, 10100, thái ất cảnh giới vật phẩm, 100100, đại la cảnh giới vật phẩm, 30 chương tháng 10 năm Nói cách khác, nhớ muốn đi ra ngoài, Lâm Hiên ít nhất phải thu thập 10 cái đại la kim tiên cảnh giới vật phẩm mới được. Hơn nữa còn còn phải là đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao nhất vật phẩm. Nhìn thấy những số liệu này, dù là Lâm Hiên ngày thường rất bình tĩnh, Lúc này đều có chút đều có chút khóc không ra nước mắt. 10000 điểm số. Trước đường dài dàng ra, ta cuối cùng lúc nào mới có thể ra đi. Bên kia, Mạo Nhật Tinh Quân ở trong tiệm sách đi, phát hiện tiệm sách bên trong cũng chỉ có 3 ba cái trên giá sách có sách. Huyền huyễn loại, đây là ý gì? Mạo Nhật Tinh Quân suy nghĩ, đi tới nghỉ hễ trước, tầm mắt tại những sách này bên trên xem. Nhắc tới cũng đúng dịu, Mạo Nhật Tinh Quân ánh mắt không bao lâu ngay tại thể loại huyền nào trên giá sách dừng lại, tầm mắt từng bước ngưng tụ phá Đấu phá thiên, đấu phá thiên Nhật Tinh Quân có chút hiếu kỳ cầm quyển sách này lên. Vào tay dày nặng, toàn thân động đầu không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, rất giống như là giấy, lại nhưng không giống lắm. Thật là bá đạo mặt địa. Thấy sách mặt địa, Mạo Nhật Tinh Quân kinh sợ. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có sinh đẹp diễm lệ chiêu thức, không có hỗn tạp linh bảo, có, chỉ là sinh sôi tới đỉnh phong đấu khí. Mạo Nhật Tinh Quân nhớ tới, thần sắc nghi hoặc, bộc phát đối với quyển sách này tò mò. Đấu khí là cái gì? Nhưng mà chờ Mão Nhật Tinh Quân nhìn thấy sách giá cả sau đó, lập tức trận tròn mắt. Ba quyển tiên tiên cảnh vật phẩm một cái giờ. Người tại sao không đi cướp? Sách mở ra trang thứ nhất chính là hàng chữ này, Bạo Nhật Tinh Quân nhìn thấy trực tiếp liền kinh động. Cái tiệm sách này xảy ra chuyện gì? Còn lấy thiên tiên khí, kim tiên khí làm đơn vị thu phí, quả thực là hồ nháo. Thật không biết người điểm chủ này nổi cái quái gì điên. Thiên đỉnh tàng kinh các bao la và tượng, ẩn dấu vô số sách chân quý cùng điện tịch, ngay cả thiên đỉnh cái loại địa phương đó cũng không dám lấy kim tiên cảnh giới vật phẩm làm đơn vị thu phí. Mà một cái người không nổi danh giữa giới cửa hàng sách nhỏ, không hài lòng tùy thời có rời khỏi, có thể trả lại nhập môn phí. Lâm Hiên nhàn nói, đối với loại tình huống này sớm có dự liệu. Dừng một chút, Lâm Hiên tiếp mở miệng. Nhưng rời khỏi dễ dàng, lại lần nữa muốn vào đến, nhưng là không còn hôm nay dễ dàng như vậy rồi. Tự nhiên trả lại. Nghe nói như vậy, Mão Nhật Tinh Quân sững suốt một chút. Thôi chút do dự sau đó, hắn vẫn là không có rời khỏi. Không phải là mấy món tiên tiên cảnh vật phẩm sao? Vốn Tinh Quân trả đội, ta ngược lại muốn nhìn một chút, sách này thứ gì, cư nhiên chị lớn như vậy giá tiền. Mão Nhật Tinh Quân vừa nói, ôm lấy vạn phần thái độ hoài nghi, chậm rãi lật ra trang thứ nhất. Câu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 15, liền nhanh như vậy buổi tối. Đấu khí đại lục. Đại lục bên trên không có trong tiểu thuyết thường gặp các hệ ma pháp, đấu khí, là đại lục duy nhất căn bản nhập điệu. Nhìn thấy điều này, báo Nhật Tinh Quân có chút ngộ. Ma pháp, đấu khí, những thứ kia là cái gì? Tam Giới bên trong cũng chưa từng nhớ nơi đó có đấu khí đại lục như vậy một khối địa phương a. Có chút hiếu kỳ tiếp tục xem tiếp. Trên mảnh đại lục này, đấu khí tu luyện phát triển tới được đỉnh phong, ở tại nhân loại sinh hoạt hàng ngày trở nên cùng một nhịp thở. Nhìn đến đây, báo Nhật Tinh Quân từng bước trừng lớn mắt. Hắn xem như đã minh bạch. Đây là lại lần nữa định ra một loại hệ thống tu luyện. Mặc dù chỉ là trong sách bịa đặt, không coi là thật, nhưng cư nhiên có thể nghĩ ra một loại khác hệ thống tu luyện, hoàn toàn là chuyện bất khả tư nghị. Nay bằng với hoàn toàn xây cất một cái không giống với thế giới hiện tại. Đấu khí đại lục, liên tục không ngừng, Mãão Nhật Tinh Quân liền vội túi đầu tiếp tục xem đi, lúc này Mãão Nhật Tinh Quân đã hoàn toàn quên lãng vừa cầm lên sách thì bộ dáng của mình. Nhìn không bao lâu, Mãão Nhật Tinh Quân bỗng nhiên bước lên nằm đấm. Thứ hôn, ỷ vào đến thực lực cường hãn, liền khi dễ ở tại người. Nạp Lan tại tiêu ra từ hôn tinh tiết, để cho Mãão Nhật Tinh Quân chậm rãi nắm lại rồi năm đấm, còn có một cổ vô pháp luôn ngự phẫn nộ. Nhưng mà ngắn mũi mấy phần qua đi, Mạo Nhật Tinh Quân xong quyền bỗng nhiên núi lòng, thần sắc kinh ngạc, trong chiếc nhẫn cư nhiên ở một người. Chiếc nhẫn kia là có thể trốn thoát phủ đổi bắt hồn phách chí bảo sao? Dược lão, có chút ý tứ. Dược lao xuất hiện, đại phúc độ gợi lên Mạo Nhật Tinh Quân hứng thú. Hắn xem sách, hai mắt phát quang, mấy giờ sau khi đi qua, Mạo Nhật Tinh Quân cả người cơ hồ đều nằm sấp ở bên trên, có lúc cau mày, có lúc cười ha ha. Ha ha ha, ngu xuẩn, một đám ngu xuân, các ngươi cùng đại sư chính là các ngươi thiếu tộc Nga, cái này Dược lão có chút ý tứ, lấy xích giáp chế đấu khí. Loại này phương pháp tu hành sát thực rất tốt. Lãnh Quốc linh hỏa rất lợi hại a, không biết cùng Tam Muội chân hỏa lẫn nhau so sánh như nào. Mà khi Mạo Nhật Tinh Quân nhìn thấy trong sa mạc Mỹ đô toa thi tính toán hay sao, ngược lại bị Tiêu Viêm mang đi biến làm sủng vật thời điểm, càng là vỗ tay cười to. Hoàn toàn không có phát hiện mình đã tĩnh mịch tại trong sách. Ha ha ha. Thú vị, thú vị. Quyển sách này thật tốt nhìn, từ khi ta làm bên trên Tinh Quân đến nay, còn chưa từng thấy qua như thế thú vị sách. Mạo Nhật Tinh Quân nâng sách ngồi trên mặt đất, hai con mắt tròng vắt, si mê như say rượu. Mạo Nhật Tinh Quân nâng đấu phá cùng, hoàn toàn tiến vào trạng thái lúc trước, hắn muốn là ôm lấy thái độ hoài nghi là xem thư tịch, nhưng không nghĩ đến, vừa vặn nhìn mấy chương, hắn đã quên mất toàn bộ, toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào thư tịch trong đó. Được nhìn, thiên đỉnh trong tàng kinh các giả bộ đều là giằm sao. Mão Nhật Tinh Quân cười lớn, không kịp đợi mở ra trang kế tiếp. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không lấn thiếu niên nẻo. Ha ha ha, hảo một cái đừng khinh thiếu niên nẻo. Mà khi hắn nhìn thấy Tiêu Viêm 10 năm nước định, trong tay huyền trọng xích, xé rách Mây Tông đại trận, xé rách tất cả phòng ngự thời điểm, Mão Nhật Tinh Quân càng là vô cùng sảng Giống như trong sách đứng ở trên quảng trường người kia chính là mình. Cái gì Vân Lam Tông, cái gì luyện dược sư, cái gì đấu tông đấu hoàng, tại trước mắt ta đều là sâu, lật tay có thể diệt. Cùng chư bát giới mơ mơ màng màng ngộ đạo bất đồng, Mạo Nhật Tinh Quân không có bước vào ngộ đạo trạng thái, hắn từ đầu đến cuối ở tại tỉnh táo, nhưng đây ngược lại để cho hắn càng chú ý thư tịch. Hồng Nhan cả đời đạt được mấy chi kỷ. nếu tìm được giống như Vân Nhi giống như nữ tử, anh hùng hà qua mỹ nhân quan. Mạo Nhật Tinh Quân cười vô lủi, cười ha ha, xong quên hết rồi mình cao quý nhất phương túc, chỉ cảm thấy trong tâm có hay không cân nhắc khí cơ, không nhanh không chậm, không hổ là đấu phá thiết không hổ là bảo thư, quả thật đáng cái giá này. Quả thật là để mắt. Chốc lát lúc thanh tỉnh, Bạo Nhật Tinh Quân chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Ý nghĩ thông suốt. Từ hắn giáng sinh đến nay, đã bao lâu không có như vậy sảng khoái qua. Hắn cao quý Tinh Quân, quản lý thương khung 28 tinh tốc một trong, thoạt nhìn phong quang vô cùng, nhưng lại có ai nhìn thấy qua khổ trò của hắn ơi. Mấy năm nay, trong lòng của hắn tích xúc quá nhiều áp lực. Nhưng bây giờ, chỉ là đọc một quyển sách mà thôi, phản phất mùa hè nóng bức ngâm cái tắm nước lạnh, từ đầu thoải mái đến chân. Trên thực tế, đấu phá thương khung so sánh với Hưng Hăng là kém không ít, nhưng đây không tí tí ảnh hưởng Bạo Nhật Tinh Quân hưng phấn. Bốn phương thông suốt. Toàn bộ áp lực quét một cái sạch. Thậm chí nguyên bản vốn đã đình trệ tu vi, cư nhiên cũng đang mơ hồ giãn ra. Nếu là có yêu quái hoặc là thần tiên lộ quá, có thể rõ ràng nhìn thấy tinh quang từ trời rơi xuống, không phải một bó, mà là một phiến. Một phiến cơ hồ đem toàn bộ nữ nhi quốc đều bao phủ ở phía dưới mênh ngông tinh quang. Nhưng bây giờ, Mạo Nhật Tinh Quân căn bản chưa hề để ý tới, hắn chỉ là ôm lấy sách, nơi ở kệ sách trong góc, tập trung tinh thần độc giả, thậm chí không rảnh đem những tia tinh quang thu hẹp trong cơ thể. Dị hỏa, phần nội liền, từ hồn điện bên trong tìm được sư phó. Ân ân, quả nhiên như ta đoán. Mạo Nhật Tinh Quân hai mắt phát quang. Ồ, oh, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Lãnh Cốt Linh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm tạo thành Phật nộ lửa liền, cũng là người có thể chống đỡ. Liên liên người như vậy loại, đều truy tầm mục tiêu của mình, có thể từ bé nhỏ không đáng nhắc tới bên trong từng bước một quật khởi, vốn Tinh Quân lại có gì sợ chi? Nguyên bản Mạo Nhật Tinh Quân nhân sinh, nửa đời sau liền định làm cái Tinh Quân, ra rồi thời điểm đòi một lá bà, sinh đứa bé sau đó tại trong tiên đình lẫn vào, dựa vào quan hệ của mình cho nhi tử tìm một con trước, một tiếng cũng cứ như vậy đi qua. Nhưng bây giờ, Mão Nhật Tinh Quân có mục tiêu mới. Hắn chính là 28 tinh túc một trong, ở tại trời cao quang minh cung, thần chức ti thần để hiệu. Có thể cái này là đủ rồi sao? Chưa đủ. Vậy trở thành đại tinh quân, tiến giai thái ớt cảnh đủ rồi sao? Chưa đủ. Tiên nhảy ra quang minh cung, rời khỏi tinh tú đám, tiến giai đại la kim tiên đủ rồi sao? Chưa đủ. Chúng ta dựa vào cái gì là đạo? Tu hành một đường còn có phân cuối. Biết do không thể làm mà thôi. Mạo Nhật tinh quân hai mắt cháy hừng hực, khi nhìn thấy câu nói này thời điểm, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phảng phất cả người muốn bốc cháy. Hào tinh và liếm khẹo miệng một cái, Mão Nhật tinh quân cúi đầu xuống. Tôm lấy đấu phá thiên khủng, liền phải chuẩn bị tiếp tục xem tiếp thời điểm. Bát bát bát. Bản điểm đóng cửa. Một hồi vô tay tiếng vang lên, kèm theo mà đến còn có một đạo nhân ảnh. Hạnh Nhật Tinh Quân mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn một hồi lâu vừa nghĩ đến mình là ở trong tiệm sách, người trước mắt là trưởng quỷ. Lâm Hiền vô vô tay, đem Mạo Nhật Tinh Quân từ loại trạng thái kêu bên trong thức tỉnh trở về, nhàn nhạt nói, khách nhân, đóng cửa, nếu muốn tiếp theo nhìn, thỉnh ngày mai lại đến. Đóng cửa. Chính là lúc này mới mấy. Mạo Nhật Tinh Quân nói, nói phân nửa liền ý miệng, bởi vì hắn phát hiện bên ngoài cư nhiên đầy đủ đèn xuống. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá. Chương 16, một cái mang theo tiên khí gà trống. Làm sao sống lâu như vậy? Giống như chỉ có nháy mắt đi. Mão Nhật Tinh Quân lẩm bẩm nói, hiện tại là lúc rạng sáng, thỉnh ngày mai lại đến. Lâm Hiên vừa nói, vừa đem đấu phá thiên không có tới, thả lại quyển sách. Không được, phía sau ta còn chưa xem xong. Bản này ta còn chưa xem xong đâu, liền mới nhìn một nữa. Vung tay, buông tay, ta muốn đọc sách. Vừa nhìn sách bị cầm đi, Mão Nhật Tinh Quân nhất thời nóng lòng sốt ruột rồi, rồi, hét lớn nào tới, xong quên hết rồi tự nhìn sách trước bộ dáng kia. Nhưng mà Lâm Hiên không để ý tới hắn. Sửa sang lại kệ sách, nhàn nhạt nói, "Ngươi cuối giờ dần thì đến, hôm nay đã là lúc nửa đêm, ngươi đã tại đây nhìn chín canh giờ. Một canh giờ ba kiện thiên tiên cảnh vật phẩm, tức là 27 cái thiên tiên cảnh vật phẩm." Được đã nói nói, ngươi trước tiên đem sách cho ta, ta nhìn lại một hồi. Mạo Nhật Tinh Quân không phản ứng kịp, tiếp tục đưa tay đi bắt sách. Loại sách này là hắn cuộc đời này đến nay lần đầu tiên nhìn đến sách, hiện tại quả thực so với hắn mệnh đều trọng yếu. "Hả? Làm sao?" Nhưng lập tức, Mạo Nhật Tinh Quân liền sở, đương nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, phát hiện mình cư nhiên không có, có thể đẩy trước mắt quý. 27 cái thiên tiên cảnh vật phẩm. Lâm Hiên lúc này mới quay đầu, khoan thai nói, giao tiền xong, thịnh tình quân ngày mai lại đến. Mạo Nhật Tinh quân đọc sách thời điểm thanh âm không nhỏ, tại đây giao giao rồi cả ngày, dù là Lâm Hiên đều có chút không chịu nổi, nếu không phải xem ở thiên tiên cảnh vật phẩm phân thượng, đã sớm đem hắn đuổi ra ngoài rồi. Nhưng mà, Mạo Nhật Tinh quân sắc mặt nhưng có chút thay đổi. 2, 20 cái tiên tiên cảnh vật phẩm. Ừ. Trường quý, sách này có phải hay không hơi điểm? Ta gần nhất tiền bạc hơi thiếu. Mạo Nhật Tinh quân bỗng nhiên có chút phát hiện cái gì, nhỏ giọng vừa nói, "Ha." một cái bốn tiếng ngữ khí trợ tử, Hoàn Mỹ giải thích Lâm Hiên tâm tình lúc này. Hắn híp mắt một cái, ngữ khí bất thiện nhìn chằm chằm Mạo Nhật Tinh Quân, Tinh Quân có ý tứ là không có tiền. Nghe nói như vậy, Mạo Nhật Tinh Quân thoáng cái luôn cuống. Trước mắt đây trưởng quý mặc dù là nhân tộc bộ dáng, nhưng ai biết bản thân hắn tu vi làm sao? Chỉ riêng là để cho hắn vô pháp nhìn thấu tu vi một điểm này, liền thấp nhất phải là thái ất đỉnh phong tu vi. Ừm, trưởng quỹ, có thể hay không tha thứ? Ẩm. Mạo Nhật Tinh Quân chính yếu nói, Lâm Hiên trực tiếp vừa xải bước ra, một quyền đệm xuống đi. Mạo Nhật Tinh Quân hai mắt đột nhiên trợn tròn, hắn tự nhiên bị người đánh, quan trọng nhất là, tự nhiên không có lực phản kháng chút nào. "Trưởng quỹ ngươi nghe ta giải thích." "Giải thích? Công khai ghi giá rồi giá cả, ngươi lại còn dám ăn cơm chùa? Vẫn còn ở nơi này nói ta giá cả đắt." Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, quả thực bị Mão Nhật Tinh Quân làm tức cười. Tại đây nhìn một ngày sách, la hét tiểu ở bị, Lâm Hiên nhìn một ngày, kết quả ngươi cuối cùng nói cho ta không có tiền. "Hả? Không đập chết ngươi mới là lạ." Lại làm một quyền đập xuống, Mão Nhật Tinh Quân hốc mắt nhanh chóng biến thành màu đen, vô cùng kinh hãi, nhờ vào lần này hắn phát hiện, tu vi của hắn cư nhiên hoàn toàn không có. Không đúng, không phải là không có, mà là không thi triển được rồi. Cái này khiến Mão Nhật Tinh quân bộ phát kinh hoàng, sách này cửa hàng rốt cuộc rốt cuộc còn có bí mật gì? Chờ đã, trưởng, răng giã bảnh. A a a. Sau đó chính là một hồi kết kết thật thật đánh nó no đòn. Lâm Hiên bị nốt ở trong tiệm sách không có cách nào ra ngoài, vốn là đủ tức giận, thật vất vả khai trường một lần, lại chính là cái ăn cơm chùa, cái này khiến Lâm Hiên làm sao nhịn được rồi. Hơn nữa ở trong tiệm sách, hắn chính là vô địch, vô luận là ai tiến vào, đều không cách nào phát huy một chút tu vi cho dù ngươi ở bên ngoài tay mắt thông thiên, lật tay làm mây út tay làm mưa, vào tiệm sách, tại Lâm Hiên trước mặt cũng chỉ cùng bình thường đứa trẻ không có gì khác biệt, nhảy nhót không tưởng một chút đa dạng. Đối mặt loại tình huống này, đánh rồi hắn nói, không có tiền còn dám tới đọc sách, không có tiền còn để cho chúng ta chờ. Phốc. Bạo Nhật Tinh Quân phun ra một ngụm màu đến, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, lấy cảnh giới của hắn, cư nhiên bị áp chế hoàn toàn rồi, một chút tu vi không sử dụng ra được, tại trước mắt nam tử thân cũng có lực phản kháng chút nào. Hơn nữa ngắn ngủi mấy lần, liền đánh hắn sưng mặt sưng mũi, thậm chí trực tiếp đánh ra nguyên hình. A. Chờ một chút, trưởng quỷ, ngươi nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích. Một cái cao 2 mét gã trọc lớn. Ở trong tiệm sách kêu thảm thiết, Lâm Hiên không hề bị lay động, từng quên đập xuống, đập người sau mắt trợn trắng, tiên khí phân tán bốn phía. Ngay tại Mạo Nhật Tinh quân sắp hôn mê, cảm giác mình khả năng khuất phục chết tại chỗ này thời điểm, ngoài cửa đông nhiên vang lên tiếng bước chân. Úc Cẩu. Xin hỏi, trưởng quỹ ở đó không? Cửa không khóa. Lâm Hiên thở một hơi, ban một hồi đất, chậm đứng lên nói. Cửa bị ra, hai người nữ tử đi vào, kỳ quan sát đến bốn phía. Kết quả rất nhanh hai người liền cứng lên. Tây Lương Nữ Vương cùng Nữ Nhi Quốc Sư, nhìn trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Mạo Nhật Tinh Quân, có chút ngượng bức. Đó là một cái mang theo tiên khí gà trống. Cầu Kim Đậu theo dõi phiếu đánh giá. Chương 17, quyển sách kia nhớ giữ cho ta. Mang, mang theo tiên khí gà trống. Thật giống như Mạo Nhật Tinh Quân. Tây Lương Nữ Vương có chút ngậm lầm bẩm. Được, thật giống như. Quốc Sư gật đầu, dù sao với tư cách 28 tinh túc, Mạo Nhật Tinh Quân vẫn có nhiều chút danh tiếng. Thật sự là Mạo Nhật Tinh Quân. Nhìn thấy trận mắt hồ mồn, lọt vào hỗn loạn hai người. Trên đất con gà kia Mạo Nhật Tinh Quân bành một tiếng nằm ở trên mặt đất, từ bỏ vùng dây, ánh mắt trống rỗng. Đây gọi là chuyện gì a? Hắn là đường đường 28 tinh túc một trong, tư kỷ Thiên chuyện tinh quân, hôm nay cũng tại Phạm Trần chuẩn bị đánh đầu đầy là túi. Hóa thành nguyên hình không nói, con mẹ nó bị Phạm nhân nhìn thấy, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mạo Nhật Tinh Quân có thể tưởng tượng, chuyện này nếu như chuyển về Thiên Đình, bao nhiêu người sẽ cười gặp cả người. Ít nhất là năm, hắn sẽ trở thành thiên đình lớn nhất trò cười, túi đầu làm người. Nghĩ ban đầu ta không đọc sách thời điểm, ở tại Quang Minh trong cùng, Huy Hoàng cường Thịnh, hiện tại mới ngắn ngủi mấy ngày liền thiếu nợ 20 cái thiên tiền vật phẩm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Mạo Nhật Tinh quân ngôn ngữ bí thiết, thần thái vắng lặng, cố gắng bán thảm đả động trữ quý, kết quả người sau căn bản không hề bị lay động. Quang Minh cung, đáng tiền sao? Lâm Hiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Mạo Nhật Tinh quân lập tức ngậm miệng lại. Con mẹ nó lao ra đều bị theo dõi à Huy? Hả? Nhưng nếu như bán đi lão ra còn có thể tiếp tục xem xét nói. Liên ở bên này Mão Nhật Tinh quân suy nghĩ làm sao hoàn lại món nợ thời điểm, bên cạnh Tây Lương nữ vương cùng nữ Nhi quốc sư đã rút lui rồi. Tây Lương Nữ Vương đối với cái này, bỗng nhiên nô ra vạn giới tiệm sách hiếu kỳ đã lâu. Vừa đến toàn bộ Nữ Nhi Quốc trên thực tế đều ở đây nàng cảm ứng bên trong, một cái nam tử xuất hiện ở Nữ Nhi Quốc, còn tới lâu như vậy, nàng không có đạo lý không phát hiện được. Thứ hai nàng thật tò mò, đến tuột cùng là sách gì cửa hàng, mới khả năng hấp dẫn chư bát giới loại người như vậy đến, dám mở ra loại kia tiên giới, một cái trong tiệm sách ẩn dấu bí mật gì? Dù sao Nữ Nhi Quốc là địa bàn của nàng, nếu thật là có bí mật gì nói, Xung công đoạt lại quốc khổ, không tính quá đáng đi. Hôm nay xử lý xong Tấu Trương, ngựa không dừng vó liền gọi lên Quốc sư. Điều Trang ăn mặc sau đó đi tới nơi này, cũng coi là cải trang vi hành rồi, có thể ai có thể nghĩ tới, mới vừa vào đến đã nhìn thấy như vậy bùng nổ một màn. Một cái tiên khí gà trống, đang bị đè xuống đất đánh tới bầy, đánh đầu đầy là túi, tiên khí phân tán bốn phía. Loại này tiên khí, cũng không phải là những kia bình thường chi khí, là thiên đỉnh trong nhân tài có, càng là sắp đến thái ớt kim tiên cảnh giới chứng minh. Đều là kim tiên cảnh, nhưng cũng như cờ vây giống như vậy, có thượng quốc tay cùng dưới quốc thủ, tu luyện ra tiên khí, liền đại biểu đã một cái chân bước chân vào cái kia lĩnh vực, có thể nói bất bại. Mà bây giờ, đường đường một cái thiên đình tinh quân, cũng tại bị một cái phổ phổ thông thông người đánh no đòn. Trưởng Quỷ, xin hỏi, bây giờ tiến vào tiệm sách đọc sách, vẫn như cũng nộp một kiện kim tiên khí vật sao? Cũng may Tây Lương Nữ Vương cuối cùng là thấy người thể diện quá lớn, cưỡng ép háp xuống trong tâm dao động yếu khí, sau khi hết khiếp sợ nói sang chuyện khác. Dù sao một cái truyền thuyết tinh quân, nếu như một cái thẹn quá thành giận đánh giết đi lên, không cần thiết mạo hiểm. Đến mức lúc trước sung mãn giao nộ quốc khố chuyện đã sớm quên. Muốn thường ngày, mạo nhập tinh quân có lẽ còn có thể hù dọa một chút để phòng các nàng nói lung tung, nhưng bây giờ căn bản không có tâm tư này. Dù sao vào cái tiệm sách này, sau đó Tu Vi đều bị ép tới gắt dao, một chút không sử dụng ra được. Một kiện kim tiên cảnh vật phẩm, một kiện tiên tiên cảnh vật phẩm liền có thể. Lâm Hiên nhìn đến tay lương nữ vương cùng cố sự, chậm rãi nói, bước vào tiệm sách sau đó, tìm kiếm thư tịch cần cực kỳ hao tốn. Bất quá bản điếm đã đóng cửa, nếu muốn đến xem sách, thỉnh. Lâm Hiên lời còn chưa nói hết, trên đất Mạo Nhật Tinh quân liền trường lớn mắt, cũng không lo mình gà trống lớn bộ dáng mất mặt, cứng cổ gào khóc lên. Dựa vào cái gì? Trưởng quỷ? Dựa vào cái gì bọn hắn đi vào cũng chỉ muốn một kiện kim tiên, một kiện tiên tiên khí là đủ rồi cấp nàng là hai người, hẳn đúng là hai truyện kim tiên khí mới phải. Người được cho ta giảm giá, ta khước phục. Hát tâm trường quỷ. Lâm Hiên túi đầu xuống, lạnh lùng nhìn thấy Mãão Nhật Tinh quân, người sau giật mình một cái, liền vội và ngầm miệng lại. Nhưng cuối cùng, Lâm Hiên vẫn là không có hạ thủ, nắm lấy mi tâm, lại lần nữa hít một hơi, được ngạt là một tinh quân, thi thể quá khó xử để ý, giết hầm lão công cháo gà ngược lại không tệ. Vi vi, ngay trước mặt ta đừng bảo là lời như vậy a. Đó là gà mẹ canh đi. Máu nhật Tinh quân la hét. Nói cũng phải. Không có biện pháp, kia cũng không cần cân nhắc, giết rồi hãy nói rút lời Lâm Hiên nắm chặt nắm tay đi tới. "Chờ đã, đợi đã nào. Trưởng Quỷ, cho ta 6 ngày. Không 5 ngày, 4 ngày là tốt rồi, ta nhất định có thể hoàn lại món nợ." Nhìn thấy Lâm Hiên đi tới, Mạo Nhật Tinh Quân lập tức cúi lên, bởi vì hắn cảm giác trước mắt người. "Thật dám hạ thủ. Giới hạn ngươi trong vòng 3 ngày, trả lại 27 cái thiên tiên khí, qua liền không chờ." Lâm Hiên đi tới, vung tay lên trực tiếp rút ra đi Mạo Nhật Tinh Quân trên đầu sáng nhất cái kia lông. Mỗi cái tu vi thành công yêu vật đều sẽ có bản mệnh chi vật. So sánh như Long tộc là ngực lần, thú tộc là trái tim, mà loài chim, hơn phân nửa là một cái thần ngũ. Mà Mạo Nhật tinh quân đỉnh đầu cây này lông gà, chính là nàng bản mệnh chi vật, một khi không có, liền triệt để xong đập tử. Nếu ba ngày sau không đổi được, liền cầm cây này cầm vũ trả nợ thôi, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào đặt chân tiệm sách nữa bước." Lâm Hiên nói. Thủ đoạn này thấy Tây Lương nữ vương ra đầu tê dạy một hồi, nàng lúc tới còn suy nghĩ gì tới đây, xung công phải không? Yên tâm, ta dẫu gì cũng là cái tinh quân, coi như là chủng thường, khanh công cũng nhất định lấy ra. huống chi, quyển sách kia ta còn chưa xem xong." Mạo Nhật tinh quân giật mình một cái nhảy lên, trực tiếp chạy đến cửa, dựng lên tinh sông khí. Bản mệnh Cầm Vũ thì coi như xong đi, cũng không để cho hắn đọc sách, đây quả thực so sánh giết hắn còn khó chịu hơn à. Nhưng mà không bao lâu, ngoài cửa lại một trận tinh quang sáng lên, tham dò tới một cái đầu gà vội và nói, "Trưởng quỹ, quyển sách kia đừng mua à, ngàn vạn lần chớ mua, ta còn chưa xem xong. Vốn tinh quân lần này nhất định phải đem kia mấy tên khốn kiếp quần cục bãi sạch sẽ." Nói xong những lời này, báo nhật tinh quân mới vô cánh vội vã rời đi. "Đây, đây là trong truyền thuyết thần tiên trên trời sao?" Tây Lương nữ vương chợn mắt thật lâu mới nhớ tới hôm nay tới tiệm sách là muốn đọc sách. Thấy vậy, nữ nhi cốt sư tâm lập tức nhấc lên. Dù sao nơi này là nàng đề cử, hơn nữa tiêu hao còn lớn như vậy, nếu như vạn nhất nhăm nhắm chúng thánh thượng không thích, ta." Tây Lương Nữ Vương vừa mới nói một chữ, Lâm Hiên liền khoát khoát tay cắt đứt lời của nàng. "Xin lỗi, hôm nay đóng cửa, nếu muốn đọc sách, thỉnh lựa ngày tại đến." Dứt lời, Lâm Hiên theo tay vung lên, trực tiếp đem hai nữ đẩy ra tiệm sách bên ngoài. Loảng xoảng. Nghe sau lưng tiếng đóng cửa, Tây Lương Nữ Vương vẻ mặt ngộp bức. "Đây là nữ nhi quốc, là quốc gia của nàng không sai đi. Nhưng bây giờ, nàng cư nhiên bị một cái sách trưởng quỷ đuổi ra ngoài sao?" Tây Lương Nữ Vương chậm rãi nghiêng đầu, nắm đấm bóp nổi gân xanh. Từng vòng vô sát sóng gợn lặng lẽ khuếch tán. Ngay tại quốc sư sợ mất mặt cho rằng muốn xảy ra chuyện thời điểm, Tây Lương Nữ Vương thở dài một cái, quay đầu bước đi. "Quốc sư, đi. Lựa ngày tại đến, ta nhất định phải xem, sách này cửa hàng thật đúng là có thể cất giấu cái gì kinh trời báo bối hay sao." Câu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 18, rắc mục giao luyện đan chi độ. Cùng lúc đó, Mạo Nhật Tinh Quân một đường ngựa không dừng vó trở lại thế giới. Nên làm cái gì? Vỗ cánh phành phạch, Nhật Tinh Quân từ Nam Thiên Môn ra đi qua, hoàn toàn không thấy Cự Linh Thần mộng mắt, bước minh cùng đi tới. 28 tin tức Tại Thiên Đình bên trong thuộc tư phòng ngự, không hề giống tướng quân gì a, Thiên Lao a loại này trước vị giống như vậy, có mỡ có thể vớt. Người trước hạ giới bắt yêu, tùy tiện có thể cản quét mạng lớn pháp bảo linh lực, một chuyến thanh chức liền mập rồ mỡ. Người sau Thiên Lao, bên trong nói không chừng bắt được cái tiểu binh sĩ, tài sản đều không thể so hắn thiếu. Hôm nay Mạo Nhật Tinh quân trên thân ngoại trừ một kiện bản bệnh vũ dược mạ vàng tát, căn bản là không có gì bà bối. Thật chẳng lẽ phải đem quang minh cùng bán đi. Máu nhật Tinh quân lo lắng buồn buồn. 27 cái thiên cảnh vật phẩm, hắn chốc lát thật không lấy ra được à? Có thể không lấy ra được không những bản mệ vật đánh mất, còn vô pháp tiếp tục đi tiệm sách đọc sách, đây nhưng muốn mạng rồi. Mạo Nhật, Người tới thật đúng lúc, đúng lúc muốn đi Quang Minh cùng tìm người hỗ trợ đây. Ngay tại Mạo Nhật tinh quân lúc sầu mi khụ kiểm, phương xa bỗng nhiên chạy tới một đạo thân ảnh. Người tới một bộ thanh bào, vóc dáng thon dài, cái trán có hai cái màu đen sừng nhỏ, tiên khí bức người. Giác Mục. Mạo Nhật tinh quân mắt sáng dựng lên. Người tới là Giác Mục giao. Đều là 28 tinh túc một trong, là thiên đỉnh cùng cùng hắn quan hệ người tốt vô cùng một trong. Thả thương này, Mạo Nhật tinh quân nhìn thấy hắn có lẽ sẽ cao hứng, nhưng tuyệt sẽ không như hôm nay cao hứng như vậy. Bởi vì, Zác Mộc Tinh Quân có tiền. thân làm Giao Long, Zác Mộc giao cùng Nam Hải Long Vương quan hệ thật tốt, là tinh túc bên trong số lượng không nhiều căn cơ dày người. Zác Mộc giao yêu thích luyện đan, gần như bệnh mãn. Đan dược, kỹ thuật khống hỏa ắt không thể thiếu, nhưng mà Giao Long chi thuộc trời sinh hô hỏa. Điều này sẽ đưa đến Zác Mộc Tinh Quân đan dược mười lò chín nổ, một lò còn dư lại cũng là cháo. Bão Nhật tương đối hô lửa, thường xuyên đi Zác Mộc giao chỗ nào giúp đỡ khống ở đây, đây cũng chính là bọn hắn quan hệ không một trong những nhân. Zác Mộc hứng chạy tới, ta lại làm tới một cái cực tốt đan phương, Thái Bạch Kim Tinh lần này cũng tới chỉ đạo." Người sao dạng này, bị người đánh? Lúc trước không phải nói bổ tất tỉnh ngươi xuất thủ sao? Nói phân nữa, Giác Mục Dao nghi hoặc nhìn đến Mạo Nhật Tinh Quân. Xảy ra chút chuyện nhỏ, đừng để ý nhiều như vậy, lại tới tìm ta khống hỏa đúng không? Mạo Nhật Tinh Quân biến trở về hình người hỏi. Không sai. Giác Mục Dao hoàn toàn không có phát hiện bản thân dị thường, hắn hào hứng dơ quá đấm, lần này ta có thể ước chừng chuẩn bị 1000 bản dược liệu đang ăn dược, lần này tuyệt đối có thể thành công. Nghe nói như vậy, Mạo Nhật Tinh Quân hư suy nghĩ đã ra động tác tính toán nhỏ nhặt. 1000 bản a? Nhiều thuốc như vậy tài, ta cảm thấy, không cần thiết đi bán quang minh cùng nữa rồi a. Một ngàn bản, thiếu cái hai 230 phần, hoàn toàn không có gì thường a. Ngược lại lấy rắc một đây không cẩn thận khinh thường tính cách cũng không sẽ phát hiện, chờ có rảnh ta đang lén lén còn lên là được. Cùng huống chi hắn đan dược kia 10 lọ chín nổ. Ta đây là vì tốt cho hắn, chính là lương tâm có chút đau. Nhìn thấy hào hứng rắc một dao, báo Nhật Tinh Quân độc thầm một tiếng xin lỗi huynh đệ, sau đó bắt chít một hồi đem về điểm kia lương tâm giết chết, hở mở cười to. Ha ha ha. Đi, chúng ta đây hãy đi đi. Lần này chúng ta luyện điểm, ta đúng lúc nhìn muốn không tệ sách, phía trên ghi lại tốt hơn một chút luyện đan thuật pháp, có lẽ còn có thể giúp điểm vận rộn. Ồ, Sư gì? Giác Mục Dao hừ phần nói, "Đấu phá thiên cung. Nói cho ngươi a, quyển sách này đặc biệt mắt, thoải mái." Ngay tại Mạo Nhật Tinh Quân trong tối lay tính toán nhỏ nhặt thời điểm, chỗ cực xa trong tầng mây, một cái tiên phong đạo cốt lão nhân bước trên mây mà tới. Tóc trang áo trắng, trong tay phất trần, hai con mắt giống như thông suốt và vật, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Hắn cũng hướng phía Giác Mục Dao hành cung đi, vừa đi vừa trong lòng vui cười. "Ha ha ha, lục chuyển phá giới đan, đan dược này tuy tốt, nhưng toàn bộ trong thiên đình cũng không có mấy cái có thể luyện thành a, ngay cả lão hữu ta" Trăm lò cũng không nhiều lắm là một lò mà thôi vẫn là may mắn lục chuyển phá giới đan dược liệu rất mạnh là kim tiên trùng kích thái ớt kim tiên cảnh thích hợp nhất đan dược loại đan dược này dược liệu thu thập không khó bình thường thiên binh thiên tướng cũng có thể tìm được nhưng độ khó luyện chế rất khó đơn giản nói liền tính cực kỳ có kinh nghiệm luyện đan sư muốn luyện chế loại đan dược này cũng phải đầy đủ dựa vào vật khí mấy trăm lò hơn ngàn lò ra một lò lại không quá bình thường điều này sẽ đưa đến loại đan dược này mặc dù tạii Đ đìnhnh có phầnbí hiếm lại không có mấy cái luyện đan sư dám đi luyện có kia không còn không bằng luyện thêm điểm những thứ khác cũng chỉ rắc một giao loại người này ngốc nhiều tiền tinh quân, mới có thể bán đi toa, mời hắn đến chỉ đạo, còn nở ra 3 ngày một kiện thiên tiên cảnh trí bảo giá cao. Thật hy vọng tiên đỉnh có thể nhiều hơn một chút rắc mục giao khả ái như vậy tinh quân a, nằm kiếm tiền, đắc ý Thái Bạch Kim Tinh thở giải nói. Rắc mục tinh quân 10 lò 9 nổ sự tình, ngay từ lúc tiên đỉnh lưu truyền động rãi, hắn liền tính chỉ đạo không ra được đang dưỡng cũng sẽ không có đối với danh tiếng của hắn có thứ gì bất nhơ. Không lâu lắm, Thái Bạch Kim Tinh liền đi đến rắc mục giao hành cung bên trong. Thái Bạch, ngươi rốt cuộc đã tới, ta mời Mạo Nhật cùng ta cùng nhau lựa chế, không biết có thể thực hiện hay không. Giác Mộc Tinh Quân ôm lấy Mạo Nhật đầu vai, hưng phấn nói ra: "Hừm, không sao." Thái Bạch Kim Tinh hất lên phấn trần, mỉm cười nói, tâm lý âm thầm lẩm bẩm: "Ngược lại người nhiều hơn nữa ngươi cũng luyện không ra được, đây 10 lọ chín nổ còn luyện cái truy nhi đan." Câu kiếm đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 19, dược lao phụ thể. Giọng bạn thân Trần đầy bậy đầy mấy vạn đỉnh cực phẩm lọ luyện đan đan lô phòng, Mạo Nhật Tinh Quân mỗi lần tới đều sẽ lọt vào sâu đậm tự mình hoài nghi. Mình đan, có phải hay không đầu góc cũng có vấn đề. Dù La Thái Bạch Kim Tinh kiên thức rộng, nhìn thấy khắp phòng lô, lúc này đều là khẽ miệng giật một cái, khụ. Tinh Quân chuẩn bị rất đầy đủ a. Đó là, ta biết, Luyện Đan nha, muốn chuẩn bị thêm một chút. Rắc mộc dao cởi mở cởi lớn, thái bạch ngươi biết không, tại nổ một lò sau đó nhanh chóng đổi một cái lò, cuối cùng cùng nhau quét dọn hài cốt, so với lần lượt quét dọn nhanh hơn à? Đây không phải là nói nhảm sao? Hơn nữa có ai luyện đan thời điểm nghĩ thế nào quét dọn lò hài cốt ta? Mạo Nhật Tinh Quân trong lòng la hét. Thái Bạch Kim Tinh Quân có thể cười gượng đến, dịu đỡ cái chán, "Được, được rồi. Tinh Quân, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu trước luyện đan đi." "Ừm." Vừa nhắc tới luyện đan, Zắc Mộc Tinh Quân mới yên tĩnh lại, bắt đầu cặn kẽ chuẩn bị đan dược luyện chế đồ vật. Nhưng mà, giác Mộc Tinh Quân, dược thảo nhất thiết phải hoàn toàn hòa tan mới có thể bỏ vào đan lô. Không thể như thế, thiên tinh thảo muốn mài thành bụi phấn, cựu âm linh băng phải dùng hỏa diễm bao vây bỏ vào. Sớm một giây đồng hồ a, thiên một cây mây muốn cùng Bắc Cực Huyền Thiết cùng nhau bỏ vào, để mà trung hòa Huyền Thiết chi khí, mài trừ thiết độc. Không thể chấm nước. Đan lô không thể vết nước. Thái Bạch Kim Tinh nóng nảy hô to, gấp tử nhãn nhi khói, nhưng mỗi một lần Zắc Mộc đều sẽ làm hư, thường thường chỉnh tự qua không có một nửa, đan lô liền kim lên trời. Sai ba lượng, ba lượng núi thủy dịch, ngươi đều là tinh quân rồi, làm sao còn có thể tính sai phân lượng. Có thể hay không hơi nghiêm túc một chút? Tuy ý Thái Bạch Kim Tinh làm sao cải chính, rắc mục dao đều sẽ sai lầm. Xin lỗi, xin lỗi. Rắc mục dao vội vàng xin lỗi, vội vàng luống cuống tay chân, nguyên bản trên khuôn mặt tuấn tú dính đầy cặn thuốc cùng cho bụi. Quả nhiên là luyện không ra được đàn dược a. Trong tâm thở dài một hơi, Thái Bạch Kim Tinh ngay tiếp theo nhìn báo Nhật Tinh quân ánh mắt đều có chút thay đổi. Cũng là làm có hắn, cả ngày phụng người này đang luyện đan. Hao phí nhiều thiên tài như vậy địa bảo, hao phí nhiều như vậy linh dược tốn nhiều khí lực như vậy, còn không biết không phải khối này là sao? Lại sai, gom lại lần nữa sai, hao phí một lò linh dược rắc một dao, Thái Bạch Kim Tinh chất lượng chỉ cảm thấy một khẩu lao huyết đến cổ họng. Lãng phí dược liệu a. Giận nó không tranh, bi thương nó bất hạnh, nhìn thấy một lò lò dược liệu tan thành mấy khói, sao Thái Bạch Quân bất đắc dĩ dị thường. Mà đến lúc thứ 300 nhiều lần thời điểm, lần này cũng không chỉ là thần may mắn vẫn là rắc mộc dao rốt cuộc đụng phải vật khí, lần này luận ăn, khắc thường thận trọng. Nơm nớp lo sợ, cư nhiên đi qua 4 5 chính tự. Nhìn đến đây, cho dù là Thái Bạch Kim Tinh đều nín thở cũng chỉ có cuối cùng mấy bữa rồi, lẽ nào thật có thể thành công hay sao? Zắc Mục Dao run rẩy tay, đem lượng phần dược liệu hướng trong lò luyện đan thả, kết quả, đừng ná, tổ mẫu thiên thạch cùng thanh liên cây mây hòa chung một chỗ sẽ. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên hoảng sợ la hét. Ẩm. nổ lò, một tiếng bạo tạc, sắp thành phẩm đan lô ầm ầm muốn vang lên, Thái Bạch Kim Tinh cùng Zắc Mục Dao trực tiếp lật lên lăn bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đập vào trên vách tường. Hai mắt lồi ra, thật lâu mới chậm xuống đến. Hạt dự, lò dược lò vậy? Zắc Mục Tinh Quân, nếu không chúng ta vẫn là không lựa đi, nhất định chính là làm bậy a. Thái Bạch Kim Tinh bỏ dậy, hít sâu một hơi, cố nén đập chết ra hỏa kia ý nghĩ, gõ đối mục dao nói ra. Lời này vừa nói ra, trong phòng luyện đan lạ thường yên tĩnh, mà giác mục dao lúc này cũng có chút xa suốt tinh thần, ngồi dưới đất không thấy rõ biểu tình. Nghe nói như vậy, Mạo Nhật Tinh Quân lông mi liền nhíu lại. Chậm rãi tiến đến, kéo có chút chán trường giác mục dao, Mạo Nhật Tinh Quân nói: "Thái Bạch, tiếp tục luyện đan đi." Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, tiếp theo thở dài, lắc đầu cười khổ, "Mạo Nhật tinh Quân, không phải là lão hủ không luyện đàn, chỉ có điều tinh Quân cảm thấy, hôm nay còn có thể luyện ra đan sao? Không thử một chút làm sao biết?" Mão Nhật Tinh Quân nói: Thái Bạch Kim Tinh thở dài, nhưng cũng không có phản bác, dù sao cũng là thu tiền, tiếp tục bắt đầu chỉ đạo luyện đan, lãng phí liền lãng phí đi, không nhìn liền không đau lòng rồi. Giác Mộc Dao cũng hít sâu một hơi, lau mặt, chậm rãi bỏ dậy, tiếp tục luyện đan. Lần này, thần may mắn không có chiếu cố, vừa vận hai bước, trộn chung đan dược liền có cuồn loạn dấu hiệu, quả nhiên lại phải nổ lò. Thái Bạch Kim Tinh liếc nhìn, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ngay tại Giác Mộc Dao luồn cuốn tay chân, mắt thấy đến sắp nổ lò, ngay cả chính hắn cũng phải buông tha thời điểm, Mạo nhật tinh quân khẽ ầm, đột nhiên Mộc, cẩn thận một chút, bước này không thành vấn đề. Tay phải ổn, dùng hỏa diễm đem bọn hắn phân ra là được. Bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh, nghe vậy kéo ra khỏe mắt, luyện đan luyện đan, chính là phải dùng lò mới được. Người dùng hỏa diễm trực tiếp nướng, thuốc kia không nổ mới là lạ. Một giây kế tiếp Thái Bạch Kim Tinh liền trừng lớn mắt, nghẹn ngào kêu sợ hãi, cái này không thể nào. Hô. Hỏa diễm đông nhiên rầm trào. Cổ xưa lò luyện đan trực tiếp nổ tung, nhưng mà dược liệu lại không có lãng phí, một cái nhỏ nhỏ, ngọn lửa màu vàng tạo thành lò đung, hoàn toàn bao gồm thuốc bên trong tại. Ngọn lửa màu vàng bay lên, từng cây dược liệu ở bên trong từng bước hóa tan, hóa thành nước cốt, lẫn vào dung hỏa. Thật dung hỏa diễm đem bọn hắn phân cách rời ra. Đây là mạnh bao nhiêu khống hỏa năng lực. Không để ý đến trận mắt ốc mồm thái bạch kim tinh, Mạo Nhật tinh quân một khắc này, trong đầu đột nhiên tuôn trào vô tận đan dược kiến thức. Hắn góc đối một gáo nói, "Dược mục, ba lượng đại la thảo." Hai giây sau đó bỏ vào. Dược mục giao sướng sở, liền đội vàng dựa theo Mạo Nhật tinh quân nói hành động. Sao bác cực thần quang, và chỉ một mạch đan nước, bốn chỉ hai ly, chia làm ba tầng, dựa vào huyền, cùng huyền giới, cùng đem trời cao máu cùng cách thảo ra. Song sát thạch, cắt nhỏ làm một tấc hình bỏ vào lần lượt mệnh lệnh, trân trọng mà không loạn từ Mạo Nhật Tinh Quân miệng bên trong nói ra, giác một giao cơ giới bổ sung đến dược liệu, bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh chính là hoàn toàn bối rối. Đây là tình huống gì? Mão Nhật Tinh Quân thế mà còn biết Luyện Đan. Hơn nữa nhìn trình tự, đã đi qua 3 phần tư, lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng. Hoàn toàn quả thực là sách giáo khoa giống như Luyện Đan. Mỗi một bước, mỗi một bước đều là tốt nhất lý tưởng hóa trạng thái. Hơn nữa Mão Nhật Tinh Quân vẫn là một tay cực kỳ không hòa thuận, một bên phân tâm chế độ khó cao trạng thái, còn hóa thành đan lô trạng thái dung luyện dược thảo. Từ ngữ Thái Bạch Kim tính nuốt nước, nước miếng một cái, loại kỹ thuật này đã hoàn toàn bỏ rơi mình 10 vạn 8000 giặm. Dát Mục Dao cũng kinh động, bất quá hắn tương đối trực tiếp, hoảng sợ nghiêng đầu nhìn thấy Mạo Nhật Tinh Quân, "Mạo Nhật, ngươi lúc nào thì học Luyện Đan?" Mạo Nhật Tinh Quân cho đến lúc này mới bỗng nhiên kinh sợ, "Mình, Luyện Đan?" "Lúc nào học Luyện Đan?" Nhìn đến hết thẻ trong tay, Mạo Nhật Tinh Quân mình cũng bối rối. "Mỗi loại hỏa hầu, điên đảo khéo léo, một chút xíu phân lượng, không kém chút nào." Hỏa diễm hóa thành lò nung bên trong, từng trận mùi thuốc tràn ra. Thật giống như, bản thân đã luyện vô số năm đan dược tựa như cảm giác liền cùng đấu phá thiên khung bên trong cái kia. Dược lao phụ thể. Cầu kim đẩu theo dõi phiếu đánh giá, chương 20, đây là cái gì đang lược? Trong phòng luyện đan, ngọn lửa màu vàng đang cháy, không gian dâng lên cuồn sóng, thiên bạch loại dược liệu hóa thành chất lỏng, u nhược long văn, tại hỏa diễm lô đỉnh bên trong chìm nổi, tản ra khí tức để cho người kinh hãi, mêng mông khí tức hoàn toàn không nén được. Mạo Nhật tinh quân mình ấy mà vẻ mặt mỗ mức, mình lúc nào học được Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Nhật tinh trong tay cũng dừng lại dưới. Từng món một dược liệu, một phần phần linh chân, bị ngọn lửa cuốn dung hợp. Mão nhật tinh quân sắc mặt có điểm biến hóa. Bởi vì ở thời điểm này sau đó, hắn hầu như không cần nghĩ. Hai ngón tay nhẹ chuyển, phân lượng văn ti vá lại, không có đinh một chút lầm lỗi. Ý thật sự lưu chuyển, ngọn lửa màu vàng hóa thành lò đung, ổn định dị thường. Rõ ràng chưa bao giờ học qua luyện đan thuật, nhưng mà làm đây hết thể thời điểm lại tựa như hô hấp bàn bình thường. Đây, loại cảm giác này, giống như đấu phá thiên khung bên trong, thuốc kia lão luyện đan tựa như, Mạo Nhật tinh quân buổi rối. Thân thể đã sớm luyện tập ngàn vạn lần tựa như, căn bản không cần thiết suy nghĩ, luyện hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Năng lượng vì lo loại thủ pháp này, tuyệt đối không phải là ngày hôm nay đỉnh luyện đan phương pháp. Đó là duy nhất thuộc về Đấu Phá Thiên khung bên trong luyện đan thuật. Nuốt nước miếng một cái, Mạo Nhật Tinh Quân trong lòng vừa nói, đây là Đấu Phá Thiên Không bên trong dược lão luyện đan thuật. Đột nhiên, Mạo Nhật Tinh Quân chợt nhớ tới chư bát giới bỗng nhiên biến cường, tốc độ đột nhiên tăng nhanh sự tỉnh. Khó trách, khó trách sách đáp như vậy. Khó trách chư bát giới tốc độ trở nên nhanh như vậy, hắn cũng nhất định ở trong tiệm sách xem sách đi. Ta cư nhiên học xong đỉnh cấp luyện đan thuật. Mạo Nhật Tinh Quân ánh mắt lên, một sách vừa đẹp mắt lại thích dùng, khó trách mua đáp như vậy. Đừng nói 27 cái thiên tiên khí rồi, liền tính 37 cái, 47 cái đều tuyệt đối đăng giá. Điều kiện đan lô, Mạo Nhật Tinh Quân phát hiện nguyên bản căn bản không có thể hoàn thành đan dược, hôm nay cư nhiên dễ dàng như thế. Đây chính là cao cấp nhất luyện đan thuật sao? Được. Giác Ngọc giao cười lớn, ổn định Nga Mạo Nhật. Đan dược đã sắp luyện thành rồi, ha, ha cái gì lục chuyển phá giới đan, bất quá vốn tinh quân tiện tay có thể vì, xem về sau ai còn nói ta mời lọ chín ổ. Cái gì ngươi đang luyện đan a? Nghe nói như vậy, ở bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh lúc ấy liền kinh động. Đây rõ ràng Tinh Quân đang luyện đan chỉ là phân biệt ra được dược liệu ném cho Tinh Quân được rồi. Thậm chí ngay cả phân lượng đều không xác định rõ. Từ đâu tới mặt nói những lời này? Nhìn thấy, Mạo Nhật tinh quân luyện đan, Thái Bạch kim tinh hoàn toàn bối rối. Mỗi một cái động tác đều là như vậy nước chảy mây trôi, mỗi một bước đều là như vậy nghĩ tận kẽ, cơ hội không cần thiết suy nghĩ. Lục chuyển phá giới đan loại này rất khó luyện chế đan dược, trong tay hắn cũng vô cùng thoải mái. Thái Bạch kim tinh cũng tự xưng là là thiên đình đỉnh định phong luyện đan sư một trong, nhưng đây loại này thuần thục cùng tự tin, loại động tác này hắn còn tại trên người một người gặp qua. Tư ở 33 ngày đầu xuất cung bên trong vị kia tồn tại. Thái thượng lão quân Thái Bạch Kim Tinh rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Mạo Nhật Tinh Quân, ngươi thuật luyện đàn này là bắt đầu từ lúc nào tu luyện?" Đối với cái vấn đề này, Mạo Nhật Tinh Quân vô pháp trả lời, hắn cũng không có về tay không trả lời, luyện đàn đến thời khắc quan trọng nhất. Vầng sáng lưu truyện, từng cây dược dịch hóa thành lưu quang tại hỏa diễm lô đỉnh bên trong chìm nổi, đủ số thiên điểu chân long, cùng huy hoàng kim hỏa bên trong bay lên. "Đây, đây là lục phẩm phá giới đàn sao? Ta làm sao không nhớ rõ có nhiều thuốc như vậy dịch?" Nhìn thấy hết thệ các thứ này, Thái Bạch Kim Tinh vô cùng kinh hãi. Đang lúc này, Mão Nhật Tinh Quân một tiếng, bất thình lình nắm chặt. Thu cấp trời rực rịch quay về, ngũ thải lưu quang tán phát ra, khoảnh khắc bung ra, tựa như sấm rền long âm. Ẩm. Toàn bộ lò luyện đan đồng loạt chấn động, khói bố kinh khí bắn tung tóe lên trời. Miễn Cương đem Thái Bạch Kim tinh cùng rắc mộc giao đẩy ra. Mẹ nói đây hay là luyện đan sao? Vì sao cảm giác giống như tiến giai a? Thái Bạch Kim tinh lúc này trong mắt cũng sắp trừng ra ngoài, bởi vì đang thành một khắc, toàn bộ trong phòng luyện đan đều tràn đầy nồng nặc đan hương. Bất quá, là cái gì đan dược a? Rắc mộc chầm chầm không trung viên đan đó, mặt nhóng mặt mức. Đan dược toàn thể có màu xanh hẩm, lớn chừng ngón cái, lơ lửng giữa không trung. Phía trên khắc rõ Long Văn cùng thành phong. Liệt Diễm đang lưu truyện, phảng phất có lôi điện ở tại bên trong gầm thét. Loại dáng vẻ này, loại kia đan văn, là đấu phá thiên khung bên trong đan dược. Mạo Nhật Tinh quân bắt lấy đan dược, trong tâm mừng rỡ, hưng phấn tột đỉnh. Ta thật thu được đỉnh cấp luyện đan thuật. Tiệm sách Nimbus. Trưởng quỷ Nimbus. Trên thực tế, đấu phá thế giới, nếu là thật so sánh lên, là so ra kém hùng hoàng, thế giới đẳng cấp kém qua xa. Đấu phá thế giới đẳng cấp sát thực không cao. Nhưng đấu phá cũng có cực kỳ chỗ độc đáo. Tỉ như kỹ thuật luyện đan liền rất là thủ, Du hoàn toàn là bất đồng luyện đan hệ thống chỉ riêng là đang luyện đan đạo này bên trên, mở ra con đường mới. Cũng không phải nói đấu phá kỹ thuật luyện đan liền so sánh Tây Du mạnh, mà là nói, đá núi khác có thể công ngọc. Hơn nữa đấu phá dị hỏa cũng rất là thú, những thứ này đều là rất kỳ lạ, tuy rằng đấu phá thế giới yếu, nhưng cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Nhưng trước mắt ba người này cũng không biết a. Một giây kế tiếp, không chỉ là mã̃o Nhật tinh quân, Giác mục Giao, thái bạch kim tinh, thậm chí là khoảng cách rắc mục tinh quân hành cùng khoảng cách không xa thần tiên, đều ngẩng đầu lên. "Hả? Đây là Lôi kiếp. Có người ở độ kiếp. Không biết là vị kia đang độ kiếp, nhìn thấy địa phương Hắn đúng là 28 tinh tốc nơi ở. Đi vào xem một chút, hắn đúng là rắc một tinh quân. 10 lọ 9 nổ rắc một tinh quân sao? Ha ha ha, đi xem một chút. Lần này độ kiếp rắc một tinh quân, cũng có thể đến Kim Tiên đỉnh phong nhất đi. Trong phòng luyện án, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp bối rối, đã triệt để bối rối, đầu lọt vào đường cơ trạng thái, trống, rỗng. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu. Khắp trời mây đen hội tụ, từng đạo pháp tắc đang ngưng tụ, lôi vân tại tầng mây quay cuồng, mênh mông không khí Nhưng mà lôi kiếp mục tiêu, không phải hắn thái bạch kim tinh, không phải giáp mục dao, thậm chí cũng, cũng không phải báo nhật tinh quân. Kêu vô tận lôi kiếp mục tiêu, đối tượng cư nhiên là viên đan dược kia. Đan, đan dược cũng có kiếp. Thái bạch kim tinh rên rỉ một tiếng. Mẹ nó đây, đã luyện cái thứ đổ gì đi ra. Câu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 21, thất phẩm nát bặc đan. Rắc rắc. Mây đen quay cuồng, từng đạo lôi kiếp từ trời rơi xuống, trong vòng ngàn dặm đều bị lôi vân bao phủ, tử sắc lôi long gầm thét, đem không gian đánh ra mạng lưới sóng ngợn. mục dao cũng trước, một đám thần tiên vây tại đây, ngẩng đầu đều có chút mà bị Tình huống gì? Không phải Giác Mục Tinh Quân đang độ kiếp sao? Tại sao là Mạo Nhật Tinh Quân đang độ kiếp? Lôi kiếp mục tiêu dường như không phải Mạo Nhật Tinh Quân, mà là có khác nó vật. Nhìn thấy tại trong lôi kiếp huy động ống tay áo, nắm đan dược tại trong lôi hại phất tay áo đung đưa ngàn trượng khủng bố lôi long mao nhập tinh quân, một đám thần tiên sắc mặt đều có chút cổ quái. Bọn họ là cảm nhận được lôi kiếp mới tới, cho là Giác Mục giao sắp độ kiếp. Nhưng đến nhìn thấy cái gì? Mạo Nhật Tinh Quân tại ngạnh kháng lôi kiếp, phía dưới che chở một khỏa đan dược. Đây để bọn hắn có chút buồn lúc nào an dược đô Lời nói, đây lôi kiếp có phải hay không có chút cổ quái? Không giống như là chúng ta độ kiếp thời điểm lôi kiếp a, tại trong lôi kiếp mãu Nhật Tinh quân khí tức cũng chưa từng tăng trưởng. Viên Hồng hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, hắn là Mai Sơn thất quái đứng đầu, lúc này nhéo cả mặt đầy bần bực. "Xác thực, thật giống như trời ơi. Đây chuyện gì? Bởi vì, đưa tới lôi kiếp không là sinh linh, mà là một quả đan dược, lôi kiếp tự nhiên không giống nhau." Thái Bạch Kim Tinh thanh âm sâu kín vang dội, hắn chậm rãi xuất hiện, mở miệng giải thích. "Một quả đan dược cũng có thể đưa tới lôi kiếp. Thái Bạch, ngươi thật nói không sai, loại này kích thước lôi kiếp là một quả đan dược đưa tới. Mọi người hoảng sợ hoàn toàn không hiểu vì sao, liền đội vàng hỏi thăm. Tự nhiên chưa hề. Thái Bạch Kim Tinh ngẩng đầu lên, nhìn đến Mạo Nhập Tinh Quân, sắc mặt phức tạp, Lao hữu từng có may mắn cùng 33 Trọng Thiên cùng Lao quân thỉnh giáo Luyện Đan. Lão quân mơ hồ nhắc qua, tại thượng cổ tuyền nguyệt, tất cả đều cần độ kiếp, cho dù một khỏa thạch, một cây cỏ, một hạt đùi, muôn tất tất cả thiên địa cần độ kiếp, cần lấy mở thiên tri lực định tồn tại. Với tư cách thiên đình đỉnh cao nhất luyện đan sư, nhìn thấy vậy kỳ tích xuất hiện, hơn nữa còn là một cái bị chưa bao giờ chú ý tới nhân thân bên trên xuất hiện, Thái Bạch Kim Tinh tâm tình tự nhiên có thể tưởng tượng được. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh còn tiếp tục giải thích, lao quân nói qua, hắn đã từng luyện ra qua loại đan dược này, nhưng đều là cực kỳ cao cấp đăng dược. Cái gì? Lao quân? Thái Bạch, ý của ngươi là, khỏa đan dược này có thể cùng lao quân sánh ngang. Mọi người có chút bối rối, ngựa khí hoảng sợ. Thự nhiên không phải. Trên lệch rất nhiều rất nhiều, làm sao có thể cùng lao quân so sánh? Lao quân là nhân vật nào? Thái Bạch Kim Tinh một nói liên tục nhiều lần, thanh âm đột nhiên để cao rồi chừng mấy độ, cuối cùng lại ngựa khí một yếu, có chút không mấy nhưng mà cực kỳ cứng hãn, nhưng mà này còn là một cái khổ sở nhất luyện chế lục phẩm nát bậc đan. Lục phẩm nát bậc đan, cư nhiên là loại đan dược này. Lông Mại Sơn Lao Quái Viên Hồng Kinh hái nói, một đám người nhất thời hô hấp o mồm. Nguyên bản một ít chỉ là hiếu kỳ đến xem cho vui, việc không liên quan đến mình thần tiên, nghe nói như vậy, cũng đều bất thình lình trừng lớn mắt. FML. Lục phẩm nát bậc đan. Loại đan dược này, lúc trước nói qua, tuy rằng nguyên liệu dễ tìm, nhưng loại đan dược này chế trình độ cực kỳ khó khăn, đối với luyện đan sư yêu cầu cực cao. Cho nên tiên đình Thậm chí toàn bộ tam giới đều không mấy cái luyện đan sư nguyện ý luyện loại đan dược này, mấy trăm lò, hơn mấy ngàn lò mới ra một lò, muốn một quả vô cùng trân quý. Tuy nói cũng có những đan dược khác có thể thay thế, nhưng cuối cùng không phải chuyên môn dùng để nát bậc nát bậc đan. Phải biết, bọn hắn rất nhiều thần tiên, bao vây kim tiên cảnh giới đã không biết bao nhiêu năm rồi. Một quả có thể so với lao quân lò luyện đan luyện được lôi kiếp đan dược. Ít nhất, có thể ra tăng 3 thành tiến giai thái ớt kim tiên khả năng. Thái Bạch Kim tinh sắc đắng, ngay tiếp theo nhìn rắc mục ánh mắt đều có chút u nói một chút ngươi có loại này bằng hữu, còn tìm lão hủ chỉ đạo làm gì? Làm nhục lão hủ thú vị sao? Nghe nói như vậy, không chỉ một đám kim tiên nhỏ mới dối, Mạo Nhật Tinh quân mình cũng bối rối. FM L đan dược này, nhu bước như vậy, vì sao ta cảm giác, căn bản vô dụng mấy phần khí lực, toàn dựa vào bản năng luyện được Còn có thật nhiều thủ đoạn không có cảm động dùng a? Lời này may nhờ là trong lòng nói, nếu để cho Thái Bạch Kim Tinh hoặc là những luyện đan sư khác nghe được, nhận định sẽ một khẩu lao huyết bắn ra ngoài, giống như lệnh chết hắn. Được tiện nghi còn già vẻ hỗn trướng. Giọng phía dưới một đám mắt bước lục quang phần tiền, Nhật Tinh quân khệ miệng dũng nhiên nghịch lên. Ha, ha, ha, ha. Vốn tưởng rằng bị thua thiệt, không nghĩ đến cư nhiên để cho ta luyện ra một khóa loại đan dược này, còn lĩnh ngộ toàn thân đỉnh cấp luyện đan thuật, thật không hổ là tiệm sách a. Ta. ta biết ngay kia trong tiệm sách sách không bình thường, còn có trưởng quý kia đấy. Đùa, có thể đem tinh quân ta đè xuống đất đánh địa phương ở đây, sao có thể có thể bình thường được. Mạo Nhật Tinh Quân trong lòng điên cuồng cười to, kết quả bị lôi kiếp một hồi bổ vào trên đầu, đau đến hắn liền vội và ngưng thần đối phó lôi kiếp. Lôi kiếp tới nhanh, đi cũng nhanh. 3000 dạng lôi toàn tan đi, mới dứt, ở phía dưới chờ đợi đã lâu các gào gào kêu, Suy nghĩ tới. Tinh quân Quả đan dược này cho ta, ta có thể ra ba kiện thiên tiên thiên cảnh vật phẩm. Ba kiện thiên tiên cảnh cũng xứng tại đây nói chuyện. Ta ra 10 cái thiên tiên thiên cảnh. 10 cái? Lan, đây là vũ nục hiểu không? Ta ra 15 cái thiên tiên thiên khí. Mạo Nhật Tinh Quân, chúng ta Mai Sơn thất quái cùng 28 tinh tộc có thể vẫn là hảo hữu chí giao, Từ Phong thần khởi tính nghĩa rồi, ngươi đan dược này nhất định phải cho ta." Lông mày Sơn lão quái viên hùng nói. "Khô khủng, Mạo Nhật Tinh Quân, lão hủ hôm nay tới dù sao không có công lao cũng, cũng có khổ lao, không bằng 30 cái thiên tiên thiên khí bán cho lão hủ. Hãy ngươi đừng đợi ta." Thái Bạch Kim Tinh nói: "Đây chính là cực phẩm nhất nát Bậc Đan. Một quả, gia tăng 3 thành nát bậc khả năng. Nhất định chính là ôn thỏa tiến giai a." Nhìn thấy sông tới thần tiên, nhìn lại rắc một tinh quân chỗ nào chất đống một phòng lò luyện đan, Mạo Nhật tinh quân ánh mắt đột nhiên sáng lên, đột nhiên cảm giác được mình còn bán cái truy nhi quang minh điện, trộm cái truy nhi dược thảo. Bán thuốc đi a. Tiệm sách Như Bức. Đấu phá thiên khung Như Bức. Chỉ có bản trí thân của hắn rắc một dao, chính là bị Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt canh chừng tê cả da đầu, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Mạo Nhật lúc nào học luyện đan? Ta làm sao không nhớ rõ? Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 22, Viên Hồng cùng Thái Bạch Kim Tinh lần va chạm đầu tiên. Bình thường nát bậc đan, có thể tăng lên một thành nắm bắt đã là cực phẩm, không khác ở tại đoạt thiên điệu tạo hóa. Mà đây vượt qua đan kiếp nát bậc đan, tại tiến giai thái ất kim tiên thì dùng, lại có thể để cao ba thành nắm bắt. Cái này quá qua hiếm thấy. Không có ai nghi vấn Thái Bạch Kim Tinh, bởi vì hắn là thiên đỉnh bên trong đỉnh cao nhất luyện đan sư, không sẽ đùa kiểu này. Thái ất kim tiên, đó cũng không phải là bình thường có thể nhìn thấy. Tại thiên đỉnh bên trong, đây là một cái cánh cửa, vượt qua liền có thể khống chế chức vị rất cao cùng thực lực. Đừng nói kim tiên cảnh rồi, Loại bảo bối này, liền tính Thái Ức Kim Tiên cảnh nghe được đều sẽ chạy tới tranh giá, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Ta ra 25 cái tiên tiên cảnh vật phẩm. Thinh Quân, ta là Tây Phương Bạch Hổ quân người, ta ra 26 cái. Một cái trên người mặc Bạch Hổ chiến giáp thiên tướng hô to. 29 cái. Vương Mẫu nương nương bản đảo thị yến sắp bắt đầu, Đông Hải Long cung cần thiết một kiện trí bảo, ta thay Long Vương già 29 cái. Đế tử Đông Hải Long cung quản ra rùa đen La Hét. Mọi người một hồi tranh mua. Điên cùng ra giá. Một ố so sánh một cái tàn nhẫn. Đây là xung quanh không có bao nhiêu người ngưỡng nhẫn. Thiên kiếp hấp dẫn tới người không tính quá nhiều, nếu để cho người biết nhiều hơn, tuyệt đối sẽ hô cấp càng thêm lợi hại. Bọn hắn cũng biết, cho nên đang liều mạng tăng giá, muốn cửa dịp còn sớm bắt lấy. Bạo Nhật Tinh Quân, 50 cái thiên tiên cảnh vật phẩm, 2 quyển kim tiên cảnh vật phẩm, có thể hay không cùng Tinh Quân đổi lấy đến chỗ này viên đang rược. Đương nhiên, một giọng nói để trong này trong sát na yên tĩnh lại. 50 cái tiên tiên cảnh vật phẩm, 2 quyển kim tiên cảnh vật phẩm. Cái này đã vượt qua tuyệt đại đa số kim tiên tài sản. Bình thường kim tiên cảnh, cộng thêm bổn mạng của hắn phát bảo, cũng hơn bất quá một kiện kim tiên cảnh, chừng 10 cái tiên tiên cảnh vật phẩm. Dù là Mãão Nhật Tinh Quân, lúc này cũng không nhịn được kéo ra khỏe miệng. 50 cái thiên tiên cảnh, 2 kiện kim tiên cảnh. "Đây con mẹ nó tiền không phải tiền a, thật coi thiên tiên cảnh pháp bảo là cải trắng a?" Mọi người lúc này cũng trầm mặt lại, nghiêng đầu nhìn lại. "Ta cần thiết viên đan dược này, nếu là có thể bán cho ta, chúng ta Mai Sơn thất quái nợ Tinh Quân một cái ân huệ." Người kia giảm chân mà ra, chính là Mai Sơn thất quái bên trong lão đại Viên Hồng. Hắn nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, "Đây đã là ta toàn bộ tài sản rồi, mọi người, thật sự không dám giỡn, ta ngàn năm trước từng thử nghiệm tiến giai thái ớt kim tiên cảnh dưới" Đáng tiếc thất bại, trải qua ngàn năm tích lũy, rốt cuộc có lại lần nữa đánh một trận cơ hội. Viên Hồng hít sâu một hơi, đối với Mãão Nhật Tinh quân hơi cúi người, nhìn Tinh quân có thể giúp ta một chút sức lực. Hiện Viên Hồng ngàn năm thúc nguyện. Tại đây hoàn toàn yên tĩnh. Viên Hồng đây chẳng khác nào cho mình, cũng là cho mọi người một cái hạ bậc thang. Vừa đến nói ra mình cần nguyên nhân. Thứ hai, bọn hắn cũng không ra nổi nữa rồi a. 50 cái thiên tiên cảnh, hai kiện kim tiên cảnh ai chịu đổi? Hạn dự. Đáng tiếc, chí bảo đan dược Chúc mừng Viên thượng tiến rồi. Mọi người một hồi thở dài, thương tiếc, kỳ thực trong lòng âm thầm ảo não. Hôm nay làm sao lại không nhiều mang một ít bảo bối đi ra, tự nhiên để cho Viên Hồng nhặt được cái tiện nghi lớn như vậy. Mạo Nhật Tinh Quân thì bị đột nhiên tới hạnh phúc đánh đầu có chút mất. Nguyên lai mua đan dược kiếm tiền như vậy a. Mạo Nhật Tinh Quân lẩm bẩm nói, vốn tưởng rằng lần này trở về tiên giới, được cầu ra ra cáo mãi tập hợp 27 cái thiên tiên cảnh vật phẩm, thậm chí còn chuẩn bị cẩm giắc một giao chút dược tài trả nợ. nhưng không nghĩ đến, một khỏa đan dược liền đầy đủ đổi rồi. Còn nhiều hơn ạ gì tổ mỹ dư ngươi giám tin. Tiệm sách Ngưu Bức. Trưởng Quỹ Bức. Nhìn đến giắc một giao kia một phòng dược liệu, Mạo Nhật Tinh Quân phảng phất nhìn thấy một phòng tiên tiên cảnh kim tiên cảnh pháp bảo. Nhưng Mạo Nhật Tinh Quân vẫn có nhiều chút lương tâm, có đấu phá thiên khung chí cường luyện đan thuật chính hắn lại nói, đây lôi kiếp nát bậc đan, quả thực cùng uống nước ăn cơm một dạng đơn giản, móc sạch một cái thần tiên toàn bộ của cải loại sự tình này, hắn còn có chút không làm được. Đây cũng chính là Mão Nhật Tinh Quân, đức cao trọng vọng tiên đình nhân vật. Nếu Thả Lâm hiên đến, bảo quản đem những người này quần cục đều cuốn đi còn phải để bọn hắn cảm nước mắt. Ngay tại Mão Nhật Tinh Quân chuẩn bị đáp ứng Viên Hồng, cũng nói công đạo giá cả thời điểm. Một cái không thích sống trung thanh âm lên. Khu Tinh Quân a. Đừng nghe đám kia thổ nhân nói lung tung, ta ra 60 cái thiên tiên khí, bà kiện kim tiên khí." Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi đi ra, ho khan nói ra. Tuy rằng Thái Bạch Kim Tinh rất không cam lòng, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, hắn không thể không thừa nhận báo Nhập Tinh quân luyện đan thuật mạnh hơn hắn. Sở dĩ cuối cùng mới ra tay, bởi vì Thái Bạch Kim Tinh có niềm tin, ở đây toàn bộ thần tiên cộng lại đều không nhất định có hắn có tiền. Thái Bạch Kim Tinh đối với đan dược này tình thế bắt buộc, có viên đan dược này, nói không chừng hắn đan đạo phương diện sẽ nâng cao một bước. "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi ý tứ là muốn cùng ta tranh đoạt sao?" Viên Hồng hít sâu một hơi, rãi ngồi thẳng lên. Uy áp nhàn nhạt bộc phát ra. Cần gì phải để cước đoạt nói chuyện? Bất quá bình thường ra dáng ngươi, lão hủ bồi toan qua, bảo này cùng ta có duyên." Thái Bạch Kim Tinh hư suy nghĩ trả lời, "Có cái dám duyên." Viên Hồng Thần sắc bất thiện, từng bước nhẹn năm đấm, tóc mai không gió mà chuyển động, trong trong mắt như có mà phong thủy lửa đang lưu chuyển. Thái Bạch Kim Tinh cũng không chút nào sợ, khi mắt, nhìn như trên khuôn mặt dàn mua thần quang lấp lánh, mỗi sợi tóc bạc đều rồi rảo đến nhiều vô số dao động, tay áo bay chích nhân. Tạch tạch tạch. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong không khí tựa hồ có cạch cạch điện lưu âm thanh. "Ừ, Kí thực loại đàn giường này ta còn có thể luyện chế. Dừng một chút, Mạo Nhật Tinh Quân lại vội vàng tăng thêm câu, còn có thể luyện rất nhiều. Nơi này an tĩnh chừng mấy giây, sau đó một đám người, bao gồm Thái Bạch Kim Tinh cùng Viên Hồng Đồng loạt nghiêng đầu, trong mắt suýt chút nữa bùng xuất hiện. Người nói cái gì? Cầu Kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 23, người cùng Quan Âm Bồ Tát có giao dịch gì? Vạn vật tiến lặng. Mọi người cứng ngắc nghiêng đầu, nhìn đến Mạo Nhật Tinh Quân. Haha, ha, Tinh Quân chớ có nói đùa, loại đan dược này ngàn năm có gặp, luyện chế ra có cực đại vận khí thành phần ở tại bên trong. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, Tinh Quân thật còn có thể tiếp tục chế. Viên Hồng Tất không để ý Thái Bạch Kim Tinh, có chút không thể tin. Mạo Nhật Tinh Quân gật đầu một cái. Đang xác định mình học tập đấu phá thiên khung bên trong đỉnh cấp luyện đan thuật sau đó, Mạo Nhật Tinh Quân có 100% nắm bắt luyện chế nát bậc đan. Loại đan dược này tuy rằng luyện chế khó khăn, nhưng mà đỉnh cấp luyện đan thuật bên trong cũng không tính cái gì. Nói nhiều vô ích, chư vị có thể tại này xem một chút, Mạo Nhật liền có thể thăng lò đúc đan. Mạo Nhật Tinh Quân hít sâu một hơi nói, "Thật. Mọi người nghe nói như vậy, nhất thời kinh hỉ lên, nhìn bộ dáng Mão Nhật Tinh Quân là thật có lòng tin. Nhưng cũng có chút người đang nghi ngờ, không xác định muốn nắm dưới viên dược này." Dù sao nát bậc đan vốn là rất khó luyện chế đan dược, bọn hắn không phải luyện đan sư đều sớm có nghe thấy, huống chi là trải qua đan kiếp đan dược. Mạo Nhật Tinh Quân không để ý những này, mà là nghiêm đầu, đi tới một cái đan lô lúc trước, bắt đầu luyện chế đan dược. Hô, ngọn lửa màu vàng bay lên, hóa thành một người cao hỏa diễm đan lô thay thế thanh đồng đan lô, tản ra nóng bỏng khí tức. Đây là, đang làm gì? Không cần đan lô sao? Nhìn thấy hỏa diễm đan lô xuất hiện trong đáy mắt, một ít thần tiên liền lông mi liền nhíu lại, trong mắt mang theo sâu đậm kinh ngạc. Lấy lửa vi luyện đan nhất đạo, sở dĩ sử dụng có rất nhiều bởi vì rất nhiều chân quý dược liệu không thể chịu được loại kia nhiệt độ, cần lấy đan lô đem nhiệt độ làm dịu đến thích hợp nhất nhiệt độ, mà mỗi một cây dược liệu, cần nhiệt độ cũng đều là bất đồng, cho nên một cái thượng cấp đan lô đối với luyện đan sư lại nói không khác ở tại thần binh lợi khí. Thái Bạch Kim Tinh giải thích, ở đây chỉ có một mình hắn hiểu rõ đan đạo, mặc dù đã thăm một lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy ngọn lửa kia đan lô, chính là còn có thể dâng lên một loại nồng nặc cảm giác bị thất bại. Tâm lý cảm thán một tiếng đại nhân thời đại thay đổi, Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục giải thích, Mạo Nhật Tinh Quân hiển nhiên đã không cần đan lô phụ trợ. Hắn đối với đan hỏa không chế đã chăn đến đỉnh cao nhất, mỗi một cây dược liệu đều có thể bất đồng đan hỏa để luyện, lại không bị thường chi phân chút nào, loại hiệu suất này so sánh đan lô nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mọi người liền vội vàng nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy từng bó dược liệu trực tiếp bị ném vào hỏa diễm lò bên trong, tại khác biệt vị trí bị dung luyện đề thuần. Thì ra là như vậy. Lợi hại. Không hổ là Mạo Nhật tinh quân. Mọi người thán phục liên tục, nghe Mạo Nhật tinh quân một đầu mồ hôi. Hắn căn bản không hiểu những này, chẳng qua là cảm thấy hỏa diễm lò dung tương đối nguy cấp, hơn nữa thao tác so với lò luyện đan dễ sử dụng hơn nhiều. Trên tư thế, đây chính là phân biệt đỉnh cấp luyện đan sư cùng luyện đan sư cao cấp một trong nấu chốt. Đối với đan hỏa năm bắt, là đỉnh cấp luyện đan sư trọng yếu nhất một trong công khóa. Như vậy một lò con dược liệu, mỗi một loại đối với nhiệt độ cần đều không giống nhau, đây tiểu yêu cầu luyện đan sư đối với đan hỏa có tuyệt đối điều khiển. Vết lò dày độ, nhiệt độ của ngọn lửa, loại dược liệu này ở chỗ nào, loại thuốc kia tài dùng, cái gì nhiệt độ. Mỗi một tác mỗi một phần đều bất dung có một chút bất chắc. Cùng Nhật tinh quân cũng không cho phép ảo hiểu nhiều như vậy, nắm giữ đấu phá thiên khung tối đỉnh cấp luyện đan thuật chính hắn, chỉ cần đi theo cảm giác đi là có thể thao túng dễ dàng hết thảy các thứ này. Trưởng Quỷ Văn Thúy, nhìn thấy mình thông thạo thủ pháp, xảo diệu thao tác, Mãu Nhật Tinh Quân chưa bao giờ tưởng tượng qua mình cư nhiên có thể có một ngày như vậy. Một vị vị thuốc bị ném vào lò đung, từng đầu dược dịch hóa thành con gái, tại lò bên trong lưu chuyển, mùi thơm mùi thuốc tràn ra, nhìn nổi mặt mọi người si mê như say rượu. Phản phất tại bọn hắn trước mắt không phải nguy hiểm lư đan, mà là một đợt nghệ thuật biểu diễn. Chỉ có thái bạch kim tinh bộc phát mèo túng, thở dài thở ngắn, lão hủ quả nhiên già rồi sao? Đến lúc Mãu Nhật Tinh Quân khẽ quát một tiếng, toàn bộ dược dịch trở về, màng lớn quang văn lưu chuyển, tại hỏa diễm trong lò luyện hình thành một viên đan dược thời điểm, Mây đen lại lần nữa ngưng tụ, rắc rắc, một đạo đan kiếp hiện thân lần nữa. Đan văn ngưng tụ, gió thở dài mùi thuốc, lôi kiếp nát bược đàn, luyện chế thành công. Mà đến lúc đan kiếp qua đi, Mạo Nhật Tinh Quân cầm lấy đan dược rơi xuống thời điểm, toàn bộ thần tiên hô hấp đều dần dập, nhìn thấy Mạo Nhật Tinh Quân ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Ha ha ha, quá đã, đây chính là thần tượng thần tư vị sao? Đêm đó, Quang Minh cung bên trong, Mạo Nhật Tinh Quân nhìn thấy trong phòng khách mấy trăm cái thiên cảnh vật phẩm, sáu cái kim cảnh vật phẩm, lên động tay chân đều đang run run. Nhiều như vậy bà bối, ta có thể Nhìn bao lâu xa. Mạo Nhật Tinh Quân hí mắt, mặt đầy đều là hưng phấn. Hôm nay hắn luyện chế 10 lò nát bộc đan, mỗi một lò đều đưa tới đăng tiếp, tại trong khoảnh khắc liền bị mua không còn một đống. Dựa vào đấu phá thiên khung đỉnh cấp luyện đan thuật, Mạo Nhật Tinh Quân một ngày liền kiếm lời hắn cả đời không có kiếm lời qua tiền. Ngày thường những kẻ cùng mình không quá mức qua lại, thần tiên cao cao tại thượng, hôm nay đều cầu đến hắn đến đặt trước đan dược thời điểm, Mạo Nhật Tinh Quân thận được một nhóm, trên thực tế tâm lý thoải mái không thể tự khống chế. Ha, ha, ha. Trưởng quỷ ngu Đấu phá thiên khung ngu Nhiều như vậy bối, ta cuối cùng có thể nhìn xong xét đi. Ha ha ha, không người nào có thể ngăn cản ta xem sách. Tuy rằng luyện đan thuật rất dễ sử dụng, nhưng hấp dẫn Mão Nhật Tinh Quân đi tiệm sách, vẫn là sách bản thân nội dung. Không thể không nói, đó là Mão Nhật Tinh Quân mấy ngàn năm thần tiên cuộc đời đến xem được nhất mê mẫn một cuốn sách, không ai sánh bằng. Tiêu Viêm, Dư lão, Vân Lam Tiên Tông. Cuối cùng, Mạo Nhật Tinh Quân nuốt nước miếng một cái, nâng chung trà lên, hẳn không được hiện tại chạy trở về trong tiệm sách, nhất thời không đọc sách, cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Ta nhớ được, tại đấu phá thiên khung bên trên, tựa hồ còn có hảo mấy cuốn sách. Ha <cười> Lần này trở về cùng trưởng quỹ nhìn đủ, không có tiền thì trở lại luyện đàn bán. Sẽ lại Mạo Nhật Tinh Quân tính toán nhỏ nhặt đánh đi rồi đi rồi vang lên thời điểm, một giọng nói bất thỉnh lình vang lên. Ngươi đặt đây cười ngây ngô gì đó? Giác Mục Dao đỗng nhiên xuất hiện, thưa suy nghĩ nhìn đến Mạo Nhật Tinh Quân, "Mạo Nhật, ngươi sẽ không theo quan âm Bồ tát có cái gì người không nhận ra bí mật đi?" Phục Khu khụ cụt. Mạo Nhật Tinh Quân một ngụm nước bắn ra ngoài, ho khan, chớp mắt nhìn Giác Mục Dao, chớ nói bậy bạn. Còn nữa, ngươi vào bằng cái nào? Cửa sổ a, cửa chính giám giữ. Giác Dao chỉ chỉ mở lớn tiến song. Nghe ngươi ngữ khí giống như Hàn Dương Nhân a không để ý nhà ra tâm sư, Zác Mộc Giao cẩn thận nhắc nhở, "Mạo Nhật, ngươi phải biết, Tây Phương kia một đám lao đầu trọc, phần lớn không có mấy đồ tốt, đừng xem quan âm lớn lên tạm được, xã giao vui vẻ cùng thân thể giao lưu chúng ta cũng không hổ, nhưng nếu ngươi." "Dừng lại, dừng lại, dừng lại." Mạo Nhật Tinh Quân tức sạm mặt lại, "Lộn xộn cái gì? Vậy ngươi đây toàn thân luyện đan thuật làm sao đến?" "Đừng nói ngươi nhặt." Zác Mộc Giao nghi ngờ nói, "Trên thực tế đi." Nhìn chung bên lại, Mạo Nhật Tinh Quân đóng cửa sổ lại, tiến tới Giao bên cạnh. "Như thế như vậy, như thế như vậy." Mạo Nhật Tinh Quân nhỏ giọng đem chính mình tại Nữ Nhi Quốc, trong tiệm sách chuyện xảy ra nói một lần, rắc một giao ngay từ đầu còn có chút bụi mực, chậm rãi trừng lớn mắt, vẻ mặt khiếp sợ. "Cư nhiên có tốt như vậy địa phương?" Đó là, cũng không nhìn một chút vốn Tinh Quân là ai, không thể giả được. Ngay tại Nữ Nhi Quốc, nhìn trên đỉnh đầu buồn mạng kia cầm vũ, bây giờ còn đang trưởng quỷ kia để ở đây. Mạo Nhật Tinh Quân ôm lấy vai, lấy một loại không cho là nhục phản làm vẻ vang ngựa khi nói, "Nghe nói như vậy, rắc một Tinh Quân bội phát tò mò, đến tụt cùng là sách gì cửa hàng thần khí như vậy?" Nữ Nhi Quốc, vạn giới tiệm sách, trưởng quỷ Lôi đó có cái gì đồ vật? Chương 24: Thế ngoại đào nguyên cùng nữ nhi quốc dị thường. Thiên đình bên trong chuyện xảy ra, Lâm Hiên tự nhiên không biết. Với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là ngủ một đêm lại nổi lên đến, hắn hiện tại chỉ muốn tập hợp đủ 10000 điểm số, từ trong tiệm sách ra ngoài, cho dù xuyên thấu qua thoáng gió cũng tốt. Vừa mở cửa sổ ra, Lâm Hiên liền nghe được loảng xoảng một tiếng, nhưng đầu nhìn lại, vừa vặn trước trong hẻm nhỏ một cái không lớn tiểu loli, trận mắt ốc mồm nhìn đến mình. Nam, nam nhân. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, vừa mới chuẩn bị chào hỏi, người sau liền hét lớn chạy ra ngõ hẻm, gây ra Lâm Hiên vô cùng ngạc nhiên. Tiếp theo có chút buồn bực tự nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Trở lại trong phòng, nhưng mà không có chờ bao lâu, Lâm Hiên liền nghe phía ngoài trong hẻm nhỏ chuyển đến một hồi tiếng bước chân. Nam tử nam tử? Ở chỗ nào? Liền, thì ở phía trước, ở một cái trong tiệm sách. Mấy tên nữ tử trẻ tuổi dựa theo tiểu La Lệ chỉ thị, chạy tới, Hiếu Kỳ ở đầu hẻm hướng phía tiệm sách nhìn, sau đó trừng lớn mắt. Thật, thật sự có nam nhân. Các tìm mua, mau đến xem, đây trong tiệm sách thật sự có cái nam nhân. Tiểu Nam không có gật người, rất nhanh Hẹp nhỏ chỗ mặt bên trong liền tập hợp đầy người, các nàng đều là nữ nhi quốc, trong đó nhỏ giọng dịu dít vừa nói, trong giọng nói tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Hoa, wow, thật sự có. Tại đây lúc nào thêm một cái tiệm sách? Thật đẹp trai. Ta cảm giác hắn so sánh Thánh Tăng còn muốn đẹp trai. Ta cảm thấy không nhất định, Thánh Tăng đại nhân nếu không phải đâu trọc, có lẽ cũng có thể cùng người nam tử này sánh vai. Các nàng đều tò mò nhìn tiệm sách, xuyên thấu qua cửa sổ, thận trọng quan sát đến ngồi ở trước bàn sách Lâm Hiền. Các nàng sống ở nữ nhi quốc, đây là chỉ có một cô gái cô độc, dựa vào tự mẫu sông nước tại đây diễn sinh sống. Rất nhiều người từ ra đời cái chết đến đều chưa từng thấy qua nam tử một cái. Lúc trước đi về phía tây người đoàn người đi ngang qua nữ Như Quốc, cũng chỉ là có rất ít người nhìn thấy qua, hơn nữa bọn hắn đi ngang qua cực kỳ vội vàng, căn bản không có mấy người gặp qua. Hôm nay tại loại này trong hẻm nhỏ cư nhiên có một cái nam tử. Một đám nữ tử Hiếu Kỳ nháy mắt, dùng sức hướng trong đám người tập hợp, rất sợ muộn liền không nhìn thấy tự như. Hắn là tiệm sách Trường Quỷ. Một tên thiếu nữ, nhón chân lên cản qua đám người, Hiếu Kỳ nhìn. Tiệm sách bên trong, một đạo nhân ảnh ngồi ở trước bàn sách, huyền y đi tay áo trắng, giống như thần tiên cho dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, thiếu nữ liền vội vàng tiểu tựa như thọ lùi về, trắng non cái cổ nhất thời hơi dâng lên màu đỏ. "Tiểu nhĩ tử, đi hỏi một chút Trường Quý, cuối cùng đến đây lúc nào?" Bên cạnh hữu nữ con giéo cợt, "Ngươi, ngươi sao không đi?" Thiếu nữ có chút kinh hoàng. "Ta đi thôi a, không hỏi ra đến, cân nhắc ngươi xinh đẹp, cho nên mới để cho ngươi đi hỏi một chút a." Nữ tử bình thản ung dung, "Thật, thật sao?" Thiếu nữ gỏ má ửng đỏ, đưa tới một phiến thiện ý cờ duyên. Nghe bên ngoài nữ tử dịu rít tiếng cười, Lâm Hiên trong tâm cũng không quá sóng lửa lan, chỉ là cảm thán thật là một cái như thế ngoại đảo nguyên địa phương a mà mình lại chỉ có thể ở trong phòng, vì ra ngoài mà nỗ lực. Xinh đẹp nếu 3 tháng mùa xuân chi đảo, trong sạch tố dược chín thu tri cúc, ngày xuân thời gian, 16 giai linh, sắc đẹp nhất là rung động lòng người. Lâm Hiên nhẹ giọng lẩm bẩm, bắt đầu tính toán bước kế tiếp. Nói cho cùng, hiện trong tay ta cũng chỉ có máu nhật tinh quân tiến vào một kiện kim tiên cảnh pháp bảo a, 27 cái thiên tiên cảnh pháp bảo còn chưa đưa về. Lâm Hiên thở dài một hơi. Xa xa không đủ. Muốn tích góp đủ 10000 điểm số ra ngoài, còn sa sa không đủ a. Kim tiên cảnh pháp bảo, trao đổi phạm vi tại 10100 điểm trúng, nhật tinh quân món đó kim tiên cảnh vật phẩm rất đáng tiền đội 50 điểm số. Còn phải phát triển thêm người đến đọc sách ra. chỉ dựa vào trừ bắt giới còn có mấy cái này cũng không đủ." Lâm Hiên lầm bẩm nói. Ngay tại Lâm Hiên mở ra hệ thống, chuẩn bị xem dùng 50 điểm có thể trao đổi sách gì thời điểm, Nữ Nhi Quốc trong đại điện, Tây Lương Nữ Vương cũng cau mày, đại điện hạ quỷ xuống cân nhắc tên tướng quân. Khởi bẩm bệ hạ, phía tây truyền tin tức đến, lại có mấy cái thôn lạc xảy ra bất chấp rồi, trong thôn toàn bộ người đều tại giữa đêm biến mất." Một tên nữ tướng bẩm báo. Toàn bộ biến mất không thấy. Tây Lương Nữ Vương chau mày, các ngươi phái người đi xem sao?" Hồi bẩm hạ, đã phái người đi xem Lại không có bất kỳ có giá trị tình báo vì thần đã phái thám tử mai phục ở những kia thôn lạc phụ cận nữ tướng trả lời người làm tốt tiếp tục quan sát đi xuống trước đi Tây Lương nữ Vương nói Vâng nữ tướng trả lời đắp một tiếng cung kính rời khỏi thẳng đến nàng đi sau đó Quốc sư mới mở miệng mang trên mặt ưu sầu vậy hạ, loại sự tình này có thể hay không cùng tiệm sách có liên quan tiệm sách với nhắc tới tiệm sách Tây Lương nữ Vương cũng có chút giận khôngố phát thiết nơi này là quốc gia của nàng chỗ nào nàng không đi được mà tại ngày hôm qua Nàng bị một cái chỉ là trưởng quỹ từ trong tiệm sách đổi ra ngoài là chuyện gì? Nhưng nàng dù sao nữ vương, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, quốc sư có ý tứ là, gần nhất những mấy chuyện lạ, luôn là kèm theo cái kia tiệm sách ra hiện ra phát hiện sao? Bệ hạ anh minh, trừ bắt giới ban đêm vào nữ nhi quốc, mạo nhật tinh quân bị đánh tới bởi, những thứ này đều là mười phần hiếm thấy chuyện, tất cả đều vây quanh tiệm sách. Nữ nhi quốc sư một bộ hắc bào, vóc người dong dỏng toàn bộ túi bọc ở đại bảo phía dưới, nàng ngày thường rất hòa nhưng lúc này lại có loại cảm giác lạnh như băng, lông mày gắt gao một chỗ. Hơn nữa, toàn bộ nữ nhi quốc đều ở đây bệ hạ ngài cảm ứng bên trong chị cần ngài đứng hàng vương điện, liền có thể cảm giác toàn bộ nữ nhi quốc tất cả dị tượng. Nhưng bệ hạ tối hôm qua, rời khỏi vương điện đi tới vạn giới tiệm sách, vô pháp liên tục trận pháp cảm giác thứ phương, mà ngay tại bệ hạ đi tiệm sách trong khoảng thời gian này, trùng hợp phát sinh loại sự tình này, vi thần không thể không hoài nghi. Dựa vào thần góc nhìn, nữ nhi quốc sư ngẩn đầu lên, toan dài trong tròng mắt tràn đầy băng hàn, trầm lập quyết. Tây Lương nữ vương nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói có lý, lại không thể tùy tiện nói bừa. Thế nhưng, bệ hạ, nữ nhi quốc sư lo lắng nói. Được rồi, quốc sư, chấm biết ngươi trung thành. Nhưng tất cả không thể ngông cùng định đoạt, thú chi tiệm sách trưởng quỹ không có người nghĩ dễ dàng như vậy giải quyết. Tây Lương Nữ Vương cười, phất tay một cái, tỏ ý bình tĩnh trở nóng. Vậy bệ hạ tính toán làm sao xử lý? Nữ Nhi Quốc sư bất đắc dĩ. Tối nay châm tự mình lén vào tiệm sách đi xem một chút, một cái tiệm sách còn có thể trong tay chấm phiến thiên hay sao? Tây Lương Nữ Vương chậm rãi đứng dậy, nụ cười thu liễm không thấy, trên mặt tuyệt mỹ giải rỡ hàn sương, đế vương Chi Huy dần dần lăng ra, từng bước lớn ắt cả tòa đại điện, ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển, như hoàng dài xoay chuyển. Nếu thật cho rằng đánh cái 28 tinh quân một trong là có thể tại Nữ Nhi quốc làm cản kia cũng không tránh khỏi quá xem thường chẫm. Sưng sững ở Tây Lương Mạt Đất, bảo vệ được nhất phương Đào Nguyên quốc gia, chấm dự vào, nhưng không bằng môn tả đạo. Câu Kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 25, còn không phải chạch nữ Tây Lương nữ vương, đêm đó, trăng sáng sao thưa. Ừ. Bệ hạ, đây chính là ngài nói lén vào. Một bộ hát bảo, nữ nhi quốc sư nghiêm mặt hỏi. Đúng vậy. Tây Lương nữ vương gật đầu một cái. Có thể bệ hạ lén vào không phải là ở trong bóng tối, thừa dịp bất ngờ, Lặng Yên không một tiếng động, lấy nhỏ bé nhất phương thức bước vào sao? Rón bốn phía kệ sách, phương xa trước bàn sách lâm hiền nữ nhi quốc sư khỏe miệng giật một cái, vậy làm sao nhìn cũng không giống là lẹn vào đi. Cần gì phải ở tại góc nhìn trộm? Liên kết quả nói, có bất đồng gì? Tây Lương nữ vương chân mày cau lại, thôi có mấy phần bực cần quắc không thua đấng mày dâu cảm giác. Quốc sư. Quốc sư đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Lúc trước vì chuẩn bị lẹn vào, nữ nhi quốc sư còn đặc biệt chuẩn bị một chồng phá trận phủ một chồng bí mật đi phủ, để đề phòng đột nhiên nô ra quỷ dị tiệm sách. Đến địa điểm, nữ nhi quốc sư đang chuẩn bị dương dương đáp ý giới thiệu những phù văn này chỗ tốt đầu, kết quả nữ vương bệ hạ liền tự mình đi xuống. Đi tại trong hẻm nhỏ, còn vừa đi vừa trả hỏi, bị dọa sợ đến xung quanh bình dân kinh hoàng quỷ dưới đất gọi bậy hạ. Hơn nửa đêm, ngay đây là muốn đem tất cả mọi người đều hủ chết để đặt thành lèn vào sao? Sau khi gõ cửa nộp một kiện kim tiên cảnh vật phẩm, một kiện thiên tiên cảnh pháp bảo, kéo vẻ mặt che đậy nữ nhi quốc sư trực tiếp đi vào tiệm sách. Hừ hừ, rốt cuộc tiến vào, chấm hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, sách này cửa hàng có gì chỗ thần kỳ. Tây Lương nữ vương nhìn chằm kệ sách, hai mắt sáng lên. Nói xong liền bảo, nói xong điều tra đây. Này, đây hoàn toàn chính là vì thư đến cửa hàng Mã đến a. Vậy hạ ngải tuyệt đối là không đem thôn lạc kia để trong lòng đi. Nhìn thấy Hào Hứng hướng đi kệ sách Tây Lương Nữ Vương, quốc sư tâm lý một hồi nhà ra tâm sư cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nâng chán Ngài cao hứng là tốt. Thư tịch tất cả bày tại kệ sách bên trong, tùy ý lần xem là được, đều có giá biểu đánh dấu, chọn chúng thư tịch thì nhớ nói một tiếng. Trước bản sách, Lâm Hiên cách xa mở miệng. Tây Lương Nữ Vương gật đầu một cái không hề có biểu thị, mà nữ nhi quốc sư tất chậm rãi đi tới, cười nói, "Trưởng quỷ, gần nhất làm ăn có thể hường hòa." Nhắc tới Tây Lương Nữ quốc vị hiểu lãnh, trừ người đi lấy kinh gia đã rất nhiều năm chưa từng có nam từ đến, như trưởng quý như vậy tuấn tú nam tử, đến đến nơi này, định không chỉ là vì bán sách đi. Hả? Nàng đây là hoài nghi ta. Trên thực tế, nếu như hai người này không mở miệng hỏi thăm, Lâm Hiên ngược lại ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Từ hôm qua các nàng đặt chân tiệm sách thì, Lâm Hiên liền đã sớm đoán được thân phận của các nàng. Tây Lương nữ nhi quốc, có thể nắm giữ kim tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh đích tu sĩ, chỉ chính là nữ vương cùng quốc sư hai người. Từ là vì bán sách, nhiều sách như vậy tịch, nếu như đem gác xó không lợi thưởng thức, há không đáng tiếc. Lâm Hiên không chút mang, nói câu nói nhã. Trưởng Quý ứng khi biết ta hỏi không phải cái ý này. Nữ nhi quốc sư cười nói, trong lời nói đã có mấy phần lấy ý. Chính là vì bán sách. Đến mức người tin hay là không tin, ta đây có thể không xem bảo." Lâm Hiên nói. "Trưởng Quý biết ta là ai đi, Tây Lương nữ quốc bên trong, còn chưa bao giờ có mấy người dám như vậy nói chuyện cùng ta." Nữ nhi quốc sư tự tiếu phi tiêu nói, hết sức vinh hạnh. Lâm Hiên nhàn nhạt trả lời, nữ khí lại không có chút nào cao hứng vị đạo. "Phải không? Được rồi được rồi." Mắt nhìn thấy Nữ nhi quốc sư hai con mắt hơi nheo lại, phải nói nhiều chút làm người giận nói lúc tới, Tây Lương nữ vương ngăn cản nàng. "Đi." Ta tối hỏi đi. Vâng. Im hơi lặng tiếng, nữ nhi quốc sư lui sang một bên đi, sau đó nàng đã nhìn thấy Tây Lương nữ vương cầm lên một quyển sách, cười híp mắt hỏi, "Trưởng Quý, quyển sách này giá cả như thế nào?" Sâu đậm nắm nhìn Tây Lương nữ vương, Lâm Hiên chậm rãi mở miệng, mỗi canh giờ một kiện thiên tiên thiên khí, hơn nữa kệ sách phía dưới có giá vẽ mã." Áo. "Thì ra là như vậy, là ta khinh thường, ha ha." Vỗ đầu một cái, Tây Lương nữ vương cởi trở lại kệ sách phụ cận, kéo nữ nhi cốt sư cùng nhau đi tới. Vừa mới đi tới, Tây Lương nữ vương mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống, nhẹ giọng quát mắng, "Cốt an phận nhiều chút." Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhi quốc sư nghe vậy sửng sở, tiếp theo vội vàng túi lầu xuống, "Vâng, bệ hạ." Vì thần vốn muốn hỏi một ít liên quan tới thôn Lạc mất tích sự tình, nhưng chưa từng nghĩ ngôn ngữ kích động. Thần bệ hạ trách phạt. Khẽ thở dài một cái, Tây Lương nữ vương nói, "Chẳng biết trong lòng ngươi không phục, cảm thấy có thể chiến thắng đúng hay không?" Nữ nhi quốc sư không lên tiếng, bởi vì nàng tâm lý xác thực là nghĩ như vậy. Nơi này chính là Tây Lương nữ quốc, coi như là đã từng đánh bại qua một cái tinh quân thì thế nào? Toàn bộ quốc gia trận pháp hạch tâm ở đây, đối phương bất quá chỉ là một người, đến tột cùng có gì sợ? tập hợp toàn bộ đại trận lực lượng, chẳng lẽ còn không làm gì được trước mắt người này. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Tây Lương Nữ Vương khẽ thở dài một cái, dùng sức chút một chút cái trán của nàng, "Quốc sư, ngươi lại quan sát cuối tuần đây." Nữ nhi Quốc sư sững sở, tiếp theo sắc mặt bỗng nhiên lại biến, thỉnh bệ hạ trách phạt. Lần này Nữ nhi Quốc sư là thật có chút sợ. Cho tới bây giờ, nàng mới hậu chi hậu giác cảm ứng được, trên người nàng tu vi, tư nhiên toàn bộ bị hạn chế rồi. Bị hạn chế không còn một đống. Rõ ràng toàn thân pháp lực đều ở đây, lại căn bản là không có cách vận dụng, cả người trạng thái hoàn toàn liền cùng bình thường phàm nhân độc nhất vô nhị. Mấu chốt nhất chính là, nếu không phải Tây Lương Nữ Vương nhắc nhở, nàng còn đối với lần này không biết gì cả. Nữ Nhi Quốc Sư mồ hôi lạnh từ tấn giác tuột xuống. Đến tận cùng là lúc nào chuyện xảy ra? Nghĩ rõ, Tây Lương Nữ Vương có chút hận thiết bất thành cứng nói, loại chuyện này, hơi suy nghĩ một chút liền có thể biết được. Thánh tăng nhị đệ tử nửa đem lén vào trở về, tinh quân bị đánh không có chút nào kháng nghiệm. Loại người này, thân phận sao có thể có thể một loại? Thật sẽ cùng thôn Lạc biến mất có liên quan. Nhất định không có. Coi như là xuất thủ, cũng sẽ không đi đối phó một cái tiểu tiểu thô lạc, khinh thường ở tại xuất thủ, loại người này sẽ có mình cao ngạo. Nghe đến đó, nữ nhi quốc sư mặt đầy mồ hôi, sống lưng sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt, "Nguyên lai, Nguyên lai bệ hạ trào ngài đã nghĩ thông suốt, vậy ngài vì sao tối nay còn mạo hiểm?" Dĩ nhiên là hiếu kỳ sách này cửa hẳn rồi. Rơ rơ lên sách trong tay, Tây Lương nữ vương để tài nhảy chuyển có chút nhanh. Chăm thật to mò quyển sách này, "Hoa Thiên Quốc, quốc sư, ngươi không cảm thấy đây là cái tên thật kỳ quái sao? Hơn nữa lời bạt đánh dấu huyền huyễn ngôn tình là ý gì?" Chăm quét qua lần, toàn bộ rãi Vào tay thật dày trừng môn phảng phất vì nàng mở ra một cánh cửa lớn thế giới mới, giọng nói của nàng ung dung, nghĩ đến, nhất định sẽ có chỗ độc đáo. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 26, còn luận kiếm, người rõ ràng chính là thèm người ta thân thể. Hoa Thiên Cốt, nàng là thế gian cái cuối cùng thần, lúc sinh ra đời, toàn thành hoa tươi toàn bộ điêu tán, cố đặt tên là Hoa Thiên Cốt. Bạch Tử Hỏa, cả đời không phụ giải lưu, không phụ chúng sinh, không phụ bất luận người nào, duy chỉ có phụ bản thân một đời tiêu quang. Nhớ tới thư tịch mật Tây Lương nữ vương thầm nghĩ đến, cái cuối cùng thần. Viết như vậy thật không sao? Tuy nói hôm nay Phật môn thế lớn, đạo môn vẫn không thể khinh thường a. Trong lòng dâng lên mấy phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ, Tây Lương Nữ Vương tựa vào trên giá sách, nâng thư tịch, chậm rãi lật nhìn. Bên cạnh, Nữ Nhi Quốc Sư gánh vác hộ vệ nhân vật, chính là có chút sợ mất mật. Kia người trưởng quỹ cư nhiên như thế cương thế. Vậy mà có thể tại thần không biết quỹ không hay bên trong phong cấm pháp lực của các nàng. Cái tiệm sách này bên trong chôn giấu quá nhiều bí mật, lúc trước nếu không phải bệ hạ ngăn cả ta, hậu quả kia, không thể tưởng tượng nổi. Hít sâu một hơi, Nữ Nhi Quốc Sư đi tới Lâm Hiên trước người, hành lễ người, nói, "Tiền bối, vãn bối lúc trước nhiều có đắc tội." thần cầu tiền bối không muốn dính líu nữ như quốc, vạn bối nguyện ý gánh vác tất cả. Tại đây gọi ta trưởng quỹ là được. Nàng lời còn chưa nói hết, Lâm Hiên liền đánh gây rồi lời của nàng, tựa như cười mà không phải cười, ngươi cảm thấy có thể gánh vác hậu quả. Vạn bối có thể. Nữ nhi quốc sư trầm giọng nói. Đi, đừng nói nhiều chút vô dụng nói nhảm, Lâm Hiên khoát khoát tay. Trên thực tế lúc trước hắn cũng không có như sao còn sinh khí, ngừng đầu lên, Lâm Hiên hỏi, các người lúc trước nói gọi là nữ nhi quốc một thôn trang biến mất là ý gì? Nói nghe một chút Vâng Giáo sư thở ra một hơi dài, biết Lâm Hiên cũng không ý trách cứ, lập tức vội vàng đem chuyện xảy ra nói một lần. Nguyên lai like là dạng này. Lâm Hiên híp mắt nói ra. Chốn lạc biến mất sự kiện là gần nhất mới phát sinh, hơn nữa trốn tránh khỏi nữ nhi quốc trận pháp lục soát, khó trách sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn, dù sao toàn bộ nữ nhi quốc bên trong cũng chỉ hắn cái tiệm sách này vô pháp nhìn đấu. Khoát khoát tay, Lâm Hiên tỏ ý cố sư có thể rời đi, người sau thở ra một hơi dài, cho tới bây giờ tâm lý treo khối đá kia mới lại lần nữa rơi xuống. May nhờ không có làm ra mầm họa, lần sau nhất định phải cẩn thận nhiều chút. Ngẫm như thế, Nữ Nhi quốc sư trở lại kệ sách bên trên, có thể vừa trở lại một cái, nàng liền nghe được một tiếng phẫn nộ tiếng thê ở. Cái gì? Cái này Bạch tự họa là ngu xuẩn sao? Cư nhân để cho Hoa Thiên quốc trở lại Thục sơn. Đây rõ ràng chính là một cái bẫy, bọn hắn giởm nó thủ sơn trưởng môn chi vị. Tây Lương nữ vương cả giận nói, nàng sinh ra chính là Nữ Nhi quốc quốc vương, vừa được lớn như vậy, tổng cộng nhìn thấy nam tử không phải kẻ bất tài, vẫn là mấy ngày trước vừa nhìn thấy đấy. Tây Lương nữ vương tuy rằng trí tuệ cực cao, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nơi đó có cơ hội trải nghiệm đến phẩm nhân giữa nam nữ ái tình. Đừng nói Tây Lương nữ vừa rồi, Toàn bộ nữ Nhi Quốc cũng không có người thể nghe qua cái này rất giống cho nàng mở ra một cánh cửa lớn thế giới mới lần đầu tiên nhìn tiểu thuyết tình cảm có thể không nhận sao sách này có thể so cái gì khô khan thần thông công pháp Tấu trương cải vã nhiều dễ nhìn bên trên nữ nhi Quốc xương ngược lại sương sở nhìn thấy ôm lấy sách đứng ở trong góc nhỏ mặt giận giữ Tây Lương nữ Vương có chút chútâ người Bậy hạ đây là nhìn mê mất sao phải biết Tây Lương nữ Vương ngày thường rất bình tĩnh vô luận là tu luyện còn là chính sự gặp cái gì cũng không biết thất thú nhưng hôm nay nhưng lại bởi vì một quyển sách tại đây nổi giận đây chính là thiên đại hiếm thế chuyện Hải Nai hướng Lâm Hiên cười một tiếng, nữ nhi quốc sư nhẹ giọng ho khan, cố gắng nhắc nhở, khục khủ. Vậy hạ." Nhưng nữ nhi quốc vương căn bản không có hiểu ý tứ, không những không có giảm nhỏ thanh âm, ngược lại ôm lấy sách tại kệ sách trong hành lang đi qua đi lại, Liêu Diệp lông mày nhỏ nhắn khóe chặt, hoàn toàn dung nhập vào. "Ngu không ai bằng, quả thực ngu không ai bằng." Như thế nông cạn. "Hả? Ngươi lại còn biết tới cứu viện?" Tây Lương nữ vương hiếp đôi mắt một cái, thần sắc từng bước chậm lại, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, không sai, còn biết để lấy lòng, coi như ngươi có chút nhãn lực độc đáo tứ." Nhưng rất nhanh cũng không lâu lắm, nàng lại nhẹ nhàng hư suy nghĩ. Gò má ửng đỏ, "Sĩ, còn đêm khuya luyện kiếm, ngươi trong đó là luyện kiếm a, rõ ràng chính là thèm người ta tiểu cốt thân thể." Nhìn thấy khoảnh khắc trợn mặt ba lần Tây Lương Nữ Vương, quốc sư Triệt để ngẩn người tại chỗ. "Đây, tình huống gì? Đây là ta biết cái kia bệ hạ sao? Quyển sách kia bên trong cuối cùng viết thứ gì?" Nhưng mà mặc kệ nữ nhi quốc sư trong lòng làm sao nhớ, Tây Lương Nữ Vương chính là đang ôm lấy sách, hoàn toàn đầu nhập trong đó, trong đó nhìn lẩm nhẩm, Thỉnh Phượng cau mày, gật đầu liên tục, nhìn nữ nhi quốc sư đều một hồi lòng ngưỡng ái. "Phương xa, Lâm Yên chính là thông ý, không hổ là tiểu thuyết tình cảm, quả nhiên uy lực không tầm thường." Miễn cưỡng đem Tây Lương Nữ Vương đều cho nhìn biển. Rốt cuộc, bên cạnh bách trảo nạo tầm nữ nhi quốc sư đánh giá tính thời gian một chút, cảm thấy thời điểm không còn sớm, nhẹ giọng nói, bậy hạ, ngài đã nhìn 2 giờ, nên trở về đi phê chữa tấu trường rồi. Nếu tại thường ngày, căn bản không cần thiết nàng tới nhắc nhở, Tây Lương Nữ Vương mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc phê chữa tấu trường, chưa bao giờ kéo dài, nàng nhắc nhở kia cũng là nhắc nhở chú ý nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ Tây Lương Nữ Vương không nhúc nhích chút nào, tiếp tục ôm lấy sách nhìn s Thậm chí Tây Lương Nữ Vương còn cảm giác có chút không thoải mái, mười phần không có phẩm chất ngồi trên mặt đất, núp ở góc, nâng xem nhìn, mặt cơ hổ dán trên trang sách, thỉnh thoảng lộ ra một hồi cười ngây ngô. Kéo ra khỏe miệng, Nữ Nhi Quốc Sư nhịn xuống không có qué giày, lại qua một canh giờ, nàng lại lần nữa nhắc nhở: "Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, nên trở về cung rồi, trưởng quý tại đây cũng mau đóng cửa." Vẫn không để ý tới thải, không có tiếng vang. Lần này, Nữ Nhi Quốc Sư có chút khó chịu. Kia trong sách viết thứ gì? Vậy mà để cho luôn luôn tại đức sáng suốt cần cù nữ vương đều không để ý nàng. "Bệ phải đi." Tấu Trương hiện tại cũng nhanh chất đầy thư phòng. Nữ Nhi quốc sư không nhịn được mà miệng. Sau một hồi lâu, Tây Lương nữ vương mới cũng không ngẩng đầu lên trả lời, "Tấu Trương, cái gì Tấu Trương, chất đầy thư phòng đốt là được, ta mới không rảnh. Chư phi ngươi để cho Bạch tự họa tới đón ta." Dứt lời, Tây Lương nữ vương lại lần nữa cúi đầu, Nữ Nhi quốc sư tất tại chỗ ngậm bực rơi vào tình huống khó xử. "Bạch tự họa, người này là ai?" Chương 27, Linh Sơn Phật quốc thổ. Ngay tại Nữ Nhi quốc, Nữ Nhi quốc sư suy nghĩ quên thế nào Tây Lương nữ vương trở về phê chữa Tấu Trương thời điểm, rất xa Tây Phương Phật quốc. Mù mịt mà mịt, Phật quang phổ chiếu, linh sơn bên trên đại lôi âm tự Phật âm lở lở. Tại Thiên Đạo ý chỉ dưới, Phật thịnh đạo suy, hôm nay đại lôi âm tự đã sớm vượt qua thiên đỉnh, trở thành tam giới trong đó nổi danh nhất chỗ, trang nghiêm mà thật lớn. Lôi âm cổ tháp, đại lôi âm tự đã rất lâu chưa hề mở ra, nhưng mà ngày này, lại tụ tập mấy ngàn Phật đà. Nhân đăng cổ Phật, Thập Bát La Hán, Quan Âm Bồ Tát, Vũ Vương Đế. Hôm nay đứng ở chỗ này, bọn hắn mỗi một cái đều là lừng lẫy nổi danh, thân có công đức Luân, đứng Trên đại điện, tất ngồi Phật đại nhật Như Lai tổ. Phật tổ Xin hỏi hôm nay triệu tập ta đợi đến đến, vì chuyện gì?" Nhân đăng cổ Phật mở miệng, hơi nghi hoặc một chút. Nghe nói như vậy, một đám Phật đà, Bồ Tát cũng rối rít ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn cùng Phật Tổ giao thiệp rất lâu rồi, biết Phật Tổ tính cách rất là trầm ổn, bình thường sẽ không tùy tiện tổ chức Phật quốc quốc hội, bên trên một lần tổ chức vẫn là mấy ngàn năm trước, Phật giáo hương thịnh, đạo giáo suy nhược thời điểm. Cũng chính là lần đó, Phật Tổ tọa hạ đệ tử Kim Tiền tự luân hồi chuyển thế, đi vào cơ mẫu người đi lấy kinh trách nhiệm nặng nghề, gánh vác Phật giáo từ suy chuyển thịnh cơ hội. Đều tới sao?" Phật Tổ hỏi, rõ ràng thanh âm cũng lớn lại như sấm thanh âm của cuộn, để cho người chấn động. Phật tổ, trừ Liệp Tạng Vương Bồ Tát vô pháp đến ra, còn lại đều đến." Niên đăng cổ Phật trả lời. Phật tổ nhẹ nhàng gật đầu, không có gì khách sáo, càng không hề có lửa gạt ra góc quanh, đi thẳng vào vấn đề. Thầy Du lấy kinh chi lộ, xuất hiện một kia biến số. Phật tổ lời vừa nói ra, toàn bộ đại lôi âm tự bên trong toàn bộ Phật Đà Bồ Tát sắc mặt đều kỳ biến. Thầy Du lấy kinh chi lộ ra biến số. Điều này sao có thể? Đây chính là do thiên đạo khâm định sự kiện, đại biểu Phật đạo, Thịnh, đạo giáo suy sụp, làm sao sẽ xuất hiện số? Toàn bộ mặt người màu đều thay đổi, nhưng bọn hắn cũng rất an tính, không có người nào mở miệng nói bừa, bởi vì bọn hắn biết cái này hoặc giả thật phát sinh, nếu không không cách nào giải thích Phật tổ vì sao tổ chức Phật quốc. Phật tổ, có thể hay không nói càng thêm cặn kẽ một ít? Vì sao gần một chút mấy ngày gần đây ta đã từng đạo pháp suy tính, lại chưa từng phát hiện có dị dạng. Nhiên đăng cổ Phật vội vàng hỏi, "Phật tổ, đây biến số là như thế nào? Vì sao ta cũng chưa từng nhìn thấy?" Phục Hổ La Hán cũng đội vàng mở miệng. Kỳ thức không chỉ hai người này, Tây Du chuyến đi liên quan đến Phật giáo tương lai mấy ngàn năm hưng thịnh, những này Phật La Hán tự nhiên chặt chẽ chú ý rảnh rỗi không gì liền sẽ tính một quẻ, rất sợ xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng không nghĩ đến, cư nhiên đến cuối cùng chuyện lo lắng vẫn là xảy ra. Một cái biến số, cùng mấy ngày trước đàn sinh, các ngươi không tìm được cũng rất bình thường, cho dù là ta, cũng chỉ là mơ hồ tìm được một chút dấu vết, vô pháp bắt chạy chuẩn. Phật tổ nói, mọi người lại là một hồi kinh hãi, liền Phật tổ đều không cách nào hoàn toàn suy tính ra biến số. Kia đến cuối cùng. Phật tổ, biến số này phải chăng là tại nữ nhi quốc? Đương nhiên, Quan Âm Bồ Tát ngẩng đầu mở miệng. Không sai. Phật tổ nói. Quan Âm Bồ Tát nhất thời một hồi kinh hãi. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt sống lưng. Chỉ là tùy tiện một đoán, không nghĩ đến cư nhiên thật đột chúng. Lúc trước hạ tử tinh nhất nạ, không có nàng xuất thủ liền đã giải quyết rồi, vốn tưởng rằng chỉ là bình thường ngoài ý muốn, chứ bắt giới ẩn tàng thực lực, đột nhiên bạo phát mà thôi. Không nghĩ đến cái cư nhiên liên quan đến một cái biên số. Trên thực tế, Phật Tổ mình ở biết được tin tức này sau đó, cũng là rất buồn bực. Dù sao làm cho đến nay trước mắt tam giới đứng đầu tồn tại, Phật Tổ đối với tu vi của chính mình cực có lòng tin, hắn thôi diễn, không nói biết tam giới tất cả chuyện đi, nhưng 99% đều có thể suy tính. Mà hơn qua suy tính thời điểm, cư nhiên vô pháp bắt trật chuẩn, hơn nữa chỉ mơ hồ tính ra tại nữ nhi quốc, vẫn là dựa vào chữ bắt giới sợi dây này tác mới tìm được. Ta vô pháp suy tính biến số này, may mắn đây biến số xuất hiện thời gian không lâu. Dừng một chút, Phật tổ tiếp tục nói, biến số không thể lưu, kim thiên tử đi về phía tây, quan hệ đến Phật giáo ta mấy ngàn năm hương thịnh không suy, không cho phép xuất hiện bất kỳ biến số. Vô luận đủ loại biến số, đều cần xóa đi. Phật tổ thanh niên cũng không lớn, rõ ràng cùng lúc trước so sánh cũng không biến hóa, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra một cổ giá rét thấu xương cùng sát khí. Ngăn trở Phật giáo hưng thịnh người, đều giết không tha. Quan Âm bổ tất tiến đến một bước, lư khí giết lạnh, Phật Tổ, biến số này để ta tới xuất thủ, ta đây liền đi nữ nhi quốc, tìm được biến số, đem triệt để xóa bỏ. Nhưng mà, Phật Tổ lại lắc lắc đầu, người tại đi về phía tây bên trong, cũng là một cái trọng yếu chính tự, không lẽ từ ngươi xuất thủ. Ngũ Vương Đế, từ các ngươi xuất thủ, mang theo đại lỗi âm tiền trượng, cần triệt để trừ tận gốc. Năm đạo Phật đà thân ảnh từ phía dưới đi ra, mỗi một đạo đều chiều cao trăm thước, mặt như kim cương, Phật tâm cuộn. Cần chỉ. Cầu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 28, thí chủ cùng Phật môn hữu duyên. Ngay tại Tây Phương Linh Sơn tổ chức Phật quốc thời điểm, Tây lương nữ quốc chính là đêm khuya tĩnh lặng, người ảnh lan san. Nguyên bản xoay quanh tại tiệm sách phụ cận nhân ảnh đã từng bước tản đi, hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong chỉ còn lại có con dế mèn cùng sâu thanh âm. Trong tiệm sách vẫn tay nắm đèn. Lâm Yên tại trước bàn sách liếc nhìn đạn chỉ giả tiền, bạch y tay áo trắng tại đèn dưới giống như chiếc tiên, Tây lương nữ vương còn ở trong góc nhìn mê mẩn, đứng bên cạnh bất đắc dĩ quốc sư. "Bệ hạ, thật phải đi." Quốc sư nhỏ giọng có thể tưởng tượng, trong một đoạn thời gian này trong thư phòng không biết được chất đống bao nhiêu tấu "Không đi." Trò ta xem xong sách này lại nói, trưởng quỷ đây còn không có đóng cửa sao? Tây Lương nữ vương cũng không ngẩng đầu lên, nâng sách thấy vẻ mặt mê mẩn, thỉnh thoảng hắc hắc cười ngây ngô, hoàn toàn chính là một bức đắm chìm ở bên trong bộ dáng. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, hắn vốn là một cái mê sách, có người thích nhìn hắn trong tiệm sách tự nhiên sẽ cao hứng. Huống chi hắn còn phải tích góp điểm số ra tiệm sách, yêu thích người đọc sách tự nhiên càng nhiều càng tốt, 10000 điểm số đến nay vẫn là cách xa vô hạn. Cốc, cốc, cốc. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đã thế này còn có người đến, là cái kia gã trống đến trả tiền lại sao? Lâm Hiên hơi nghi hoặc một chút. Đứng dậy đi ra cửa, nhưng tay lại tại sắp chạm đến cửa thì chậm rãi ngừng lại. Nhân sinh mà có linh, pháp lực càng cao người đối với xung quanh cảm giác liền sẽ càng mạnh. Lâm Hiên tuy vô pháp rời khỏi tiệm sách, nhưng ở trong tiệm sách hắn chính là vô địch. Mà lúc này, Lâm Hiên hơi lông mi liền nhíu lại, bởi vì hắn ở bên ngoài cảm nhận được nhàn nhạt ý. Thế nào sẽ có ý? A Di Đà Phật. Thí chủ, nếu đã tới đến trước cửa, vì sao không rộng mở cửa chính? Nhàn nhạt thanh âm từ ngoài cửa vang dội. Đây là Phật môn. Đã chế thế này bọn hắn tới làm gì sao? Hơn nữa nghe tới người tiếng người khí, tựa hồ lai giả bất tiện. Nghĩ như thế, nhưng Lâm Hiên vẫn là mở ra tiệm sách cửa, bởi vì tại vị này người pháp lực rất trời, đặt vào tiệm sách trước mặt cũng như Hải Đồng Không hay, có tiệm sách trong người, căn bản không sợ. Kết. Đúng như dự đoán, cửa vừa mở ra, đứng ở phía ngoài 5 đạo nhân ảnh. Mỗi một đạo đều chiều cao 8 thước, quần quanh Phật quang, thân khoác cà sa, trên đầu nóng hai hàng dưới ba, đứng ở nơi đó giống như là 5 ngăn nhà tù mở dạng. Cửa vừa mở ra, 5 người bọn hắn liền đồng loạt nhìn sang, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Năm người này dĩ nhiên chính là Ngũ Vương Đế Đế. Phật môn thần thông quảng đại, Đối với người thường mà nói, từ Linh Sơn đến Nữ Nhi Quốc có thể là cả đời đều không cách nào vượt qua khoảng cách, nhưng mà Ngũ Phương Thiết Đế trước mặt, bất quá đạn chỉ mà thôi. Bọn hắn nhận được phật tổ ý chỉ, trước để giải quyết biến số. 5 người tại đến Tây Lương Nữ Nhi Quốc sau đó, rất dễ dàng liền nghe ngóng Nữ Nhi Quốc ra một cái tiệm sách tin tức. Thêm chút suy tính liền tìm tới. Chư vị tới từ không biết có chuyện gì. Tiệm nhỏ sắp đóng cửa, nếu muốn đọc sách, thỉnh lựa ngày tại đến. Lâm Hiên không mặn không luận nói, đồng thời trong tâm đã có chút suy đoán. A Di đã Phật Thí chủ, chúng ta 5 người lần này không phải là tìm sách mà đến, mà là muốn mời thí chủ chớ có sai lầm, chớ phải ra tay can dự Tây Phương, ta Phật môn bên trong chuyện." Cầm đầu Ma Kha Thiết Đế chậm rãi mở miệng, ngữ khí vô vị, mang theo nhàn nhạt, nhạt ý cảnh cáo. Lâm Hiên Nguyên bản nói xong câu nói kia là tính toán trực tiếp đóng cửa, sau khi nghe ngược lại sững sốt một chút. Hắn dứt khoát không đóng cửa rồi, tựa vào trên khu cửa, Lâm Hiên tựa như cười mà không phải cười, "Ồ, không phải đến đọc sách, là đến cảnh cáo ta." Vậy liên nhìn thí chủ lý giải thế nào rồi? Lại một tên kim đầu kết đế chậm rãi trả lời khi lúc nói chuyện, Ngũ Phương Yết Đế cũng trong lòng âm thầm cau mày. Tư nhiên thật sự là tại đây, tại đây giống như là bị sương mù che đậy, thiên cơ tối nghĩa, hoàn toàn không cách nào suy tính. Đây vẫn là khoảng cách gần như vậy, đều không cách nào suy tính, lúc trước khoảng cách xa như vậy, khó trách ngay cả Phật tổ cũng chỉ có thể tìm được một chút dấu vết. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Ma Kha Yết Đế nheo lại con người, nhìn thấy Lâm Hiên, nhưng cuối cùng không phải một phàm nhân mà thôi. Năm người bọn hắn đều có thể nhìn ra, trước mắt cái này phàm nhân trong cơ thể căn bản không có đinh điểm pháp lực, tu vi càng là thấp đáng thương. Lúc trước còn tưởng rằng có cái gì cực lớn bản lĩnh, là đạo môn trở ngại, hôm nay đến nhìn bất quá chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Phật môn có giới, không ra lời nói dối, ta nơi không nói lại chuyện thật cầu thị mà thôi, đi về phía Tây bốn người lấy kinh, chính là thiên đạo trước sự tình thật sự, không người nào có thể nghịch, không người nào có thể bác. Ma Kha Yết Đế chậm rãi nói, "Ma thí chủ trên thân cùng Tây Du chuyến đi có đại biên số, mong rằng thí chủ chớ có phản kháng, theo ta chờ trở, trở về Linh Sơn một chuyến mới được. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thí chủ ngày mai liền có thể trở về, Phật môn bảo địa, thí chủ cũng là có thể ủng có một phần cơ duyên." Nghe nói như vậy, Lâm Hiên không những không giận mà còn cười. Đây chính là Phật môn. Đã sớm nghe nói nơi này Phật môn bá đạo cùng nức kỷ, nhưng Lâm Hiên không nghĩ đến thật như thế. Đến không có nói mấy câu, liền trực tiếp phải đem người mang sẽ linh sơn một chuyến, cái loại địa phương đó có thể tùy tiện đi sao? Phật môn nam hiểu nhất tẩy não, đừng nói người bình thường rồi, ngay cả thiên đình thần tiên khứ rồi đều không nhất định có thể chịu được được. Đi thời điểm vẫn là mình, lúc trở lại ai dám cam đoan vẫn là mình. Còn đại cơ duyên, rõ ràng chính là muốn đi Tây lão, để cho ta quý y Phật môn đi. Lâm Hiên cười lạnh, ánh mắt hơi dâng lên hàm ý, "Nga, nghe lời ngươi" Đi theo ngươi một chuyến, ngược lại là ta kiếm lời tiền nghi. Tự nhiên như thế, Phật môn Linh Sơn là Tây Phương Cực Lạc chi địa, đặt chân có thể kéo dài năm, leo núi có thể lịch tỏ, người bình thường cho dù vua một nước, nếu không có đại công đức, đều không thể tùy tiện đặt chân. Ma Kha hiếc đế cười, đọc cái Phật hiệu. A Di Đà Phật, nhìn ta thí chủ cùng Phật môn hữu duyên, thời điểm không còn sớm, mời theo chúng ta đi một lần thôi. Nghe nói như vậy, Lâm Hiên buông tay một cái, ha ha cười lên. Được a, các ngươi nếu như đem ta mang đi, ta cao hứng còn không từ đi. Câu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 29, mộng bức ngũ phương đế. Nghe nói như vậy, Ma Kha Yết Đế hài lòng cười lên. Đối với những lời này, hắn cũng không có nghĩ nhiều, không có nghe được ý tứ trong lời nói. Bởi vì tại Ngũ Vương Yết Đế trong mắt, bọn họ là cao cao tại thượng Phật Đà tuân giả, đối mặt bọn hắn, một người phàm tục còn có thể mở miệng nói chuyện, đã là cực tốt. Hơn nữa bọn hắn đã tính tình nhẫn mại nói nhiều như vậy, nếu còn không biết điều, vậy cũng chỉ có thể võ lực mang đi, ngược lại vô luận như thế nào đến Linh Sơn đi một lần sau đó, liền là đồng môn, là thành tính Phật giả rồi. Rất tốt, theo ta đi thôi, người này cùng ta có duyên, ngày sau có lẽ có thể nhập môn hạ ta. Ma Đế cười gật đầu một cái, quay đầu đi. Nhưng mà Ngũ Phương Yết Đế mấy người đi một hồi sau đó mới phát hiện, Lâm Hiên đứng tại tiệm sách trước, động cũng không động. "Hả? Ngươi còn đứng ở đó làm gì?" Ma Kha Yết Đế có chút không vui. "Không phải mang ta đi sao? Ta không có ly khai tiệm sách a." Lâm Hiên buông tay một cái, vô tội nói ra. "Không có ly khai tiệm sách." Ma Kha Yết Đế có chút một bức. "Đúng vậy, ta bị hạ người rùa, vô pháp rời khỏi tiệm sách." Lâm Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn lời này ngược lại thật, không tập hợp đủ 10000 điểm số, hắn là không cách nào rời khỏi tiệm sách, cũng coi là một loại người rủ. Cứ việc không vui nổi nóng Phật môn bá đạo, nhưng Lâm Hiên cũng thật muốn nhìn một chút mấy người làm sao bây giờ. Một cái thái ớt kim tiền, 5 cái kim tiền cảnh, cuối cùng có thể hay không đem mình mang đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, Ma Kha Yết Đế đi trở về, tao mày, hừ, loạn nói, vì sao ta chưa hề cảm nhận được? Hả? Tay vừa đặt ở Lâm Hiên trên vai, Ma Kha Yết Đế biến sắc, cư nhiên thật sự có nặng ngàn cân, hắn cư nhiên không có nói động người này. Kỳ quái. Ma Kha Yết Đế hít một hơi, lại lần nữa nhắc tới. Nhưng mà, vẫn không có động tinh chút nào. Như thế, tôn giả cha rõ ngọn nguồn a. Nghĩ đến nhất định nhẹ nhàng phải mãi. Ha ha, chỉ là một cái nguồn rùa, ha có thể chống, cự rồi tốt toan giả. Ta có thể một mực liền muốn đi ra ngoài rồi." Lâm Hiên làm bộ vội vã hỏi. "Ha ha, không sao, Phật môn công pháp thần thông, hẳn là chỉ là một nguồn rửa có thể địch, Phật quang vượt 10000 pháp chính là này để ý." Ma Kha Diệt Đế cười, có chút lúng túng, cái trán có chút mồ hôi lạnh. "Đây tình huống gì?" Vừa mới ta nhắc tới người này thời điểm, tư nhiên cảm nhận được tứ phương có một loại khổng lồ lực đạo vào tới, căn bản không cách nào đem hắn dẫn đến tiệm sách. Ngậy, cần giúp sao?" Nhìn thấy Ma Đế trầm mặc, phía sau bốn người nghi hoặc hỏi. "Không cần, ta có thể giải quyết." Ma Kha Yết Đế lung tung cười, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu mặc niệm Ma Kha Tâm Kinh. Đây có thể quan hệ hắn tôn nghiêm. Đường Đường Phật môn tôn giả, liền một phàm nhân bên trong nguyền rủa đều không nhấc nổi, tính là chuyện gì? Tất cả kinh Phật tổng tập pháp, tất cả thấy vô thượng pháp, tất cả tu đạo tinh hoa pháp, tất cả hành thiện như ý pháp, tất cả viên mãn giác lộ pháp, tất cả Phật tổ đáy lâm pháp, ngũ trọc các thế hữu duyên pháp, mở ra trải qua mà nói chìa khóa, chuyển thừa Phật pháp chi đèn sáng. Phật âm xuống, Phật văn lưu run rẩy, từng luồng từng luồng màu vàng sóng khí chảy xuống, cuồn cuộn uy áp khắp phương. Đồng nhiên Ma Đế mở mắt ra, hai con mắt lưu ly Bắt lấy Lâm Hiên đầu vai cái tay kia đỏ ngầu kinh hoàng, tản ra nóng bỏng nhiệt độ, như dung nham chạy xuống. Ma Kha Yết Đế nộ mụ kim cương gầm nhẹ một tiếng. "Lên!" Mặt đất răng rắc một tiếng nổ tung. Đất bằng nổi gió sóng, một đạo mắt trần có thể thấy kinh quang, đông nhiên bắn tung tóe lên trời. "Tôn giả, đây, cánh cửa được bội a, chờ từ Linh Sơn sau khi trở lại, ta từ Linh Sơn trở về, còn phải làm ăn a." Lâm Hiên đứng tại chỗ, động cũng không động, xem sách ngoài tiệm một thang, có chút bất đắc dĩ nói. Ma cứng tại chỗ, da mặt đỏ lên, lại còn không có giơ lên. Khô khủng. Đây Nguyễn rủ có chút môn đạo. Lúng túng ho khan một cái, Ma Kha Thiết Đế trong lòng chửi như tát nước. "FML đại gia ngươi, đây cái gì đồ chơi, vừa mới vậy cho dù một ngọn núi đều có thể cho ngươi dơ lên. Giá hỏa này làm sao còn không nức đích. Ma Kha Thiết Đế đứng ở nơi đó suy nghĩ thật lâu, sau đó nghiêng đầu. "Hừ, chưa vị, đến phụ một tay." Đến bây giờ, còn lại bốn tên Thiết Đế biết hiển nhiên không bình thường, không có nói nhảm, rối rít tiến đến, "Thi triển thần thông, muốn em Lâm Hiên từ trong tiệm sách mang ra ngoài." Nhưng mà tùy bọn hắn làm sao giày vò, Lâm Hiên chính là ở nơi đó vẫn không nức ních. Phật tông cũng tốt, Phật pháp cũng tốt, nhục thân cũng tốt, Lâm Hiên chính là ở chỗ nào vẫn không núc đích. Ở trong tiệm sách mặt may mà, nhưng muốn đem hắn cầm ra tiệm sách, liền có một loại khủng bố cự lực bạo phát, vì ý bọn hắn dùng hết toàn lực đều không cách nào dao động chút nào. Tình huống gì? Ngũ Phương Yết Đế đầy đủ đối rối, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, xem đi xem lại, liên tục lại nhận, đây nha chính là cái không có linh lực phàm nhân a. Đến cuối cùng, Ngũ Phương Yết Đế thật sự là không cách nào. Thí chủ tạm thời chờ một chút, ta mấy người hơi chút thương lượng. Ma Đế có chút bất đắc dĩ nói, nhưng mà, làm hắn không nghĩ đến chính là, Lâm Hiên nghe nói như vậy, lại hơi nâng lên lông mày, có chút nổi giận. Có ý gì? Không di chuyển được ta còn nửa đem thư đến cửa hàng náo sự. Mấy tên phế vật các người, có thể hay không dùng chút khí lực? Chưa ăn cơm a. Đường đường Tây Thiên liền phái các ngươi mấy cái này thùng cơm đến. Lâm Hiên mắng to. Tuy nói đây là giả vờ, nhưng Lâm Hiên trong lòng vẫn là có chút mất mát, quả nhiên rời khỏi tiệm sách còn phải dựa vào điểm số. Đồng thời, Ngũ Vương Yết Đế tất thành công bị chọc giận. Thí chủ, đã như vậy, vậy liền đem tiệm sách đóng cửa đi, hoặc là có thể đem tiệm sách bên trong thư tịch lấy ra xem một chút. Ma Đế chậm rãi đầu, ngữ khí băng lãnh. Có lẽ nguyên nhân trong đó cùng thư tịch cũng có nói, Ma Kha viết đến nói ra, hắn lúc trước từng quét qua một cái kệ sách, phát hiện phía trên đều là hắn chưa hề nghe nói qua thư tịch, ngay sau đó suy đoán. Nhưng mà, Lâm Hiên nghe vậy trực tiếp cười lạnh một tiếng, nếu muốn đọc sách chỉ có thể ở trong tiệm sách nhìn, không có tiền liền cút sang một bên, nghe bước. Thỉnh thị chủ chớ có sai lầm. Nghe đến đó, Ngũ Phương Thiết Đế mấy người nào đều có chút bối rối. Người này xảy ra chuyện gì? Thật coi chúng ta dễ đối phó. Tuy nói Phật môn có sát giới, nhưng Phật tổ trước khi đi ban cho bọn hắn tiền trợ hiện lại chính là nói cho bọn hắn biết bất đắc gì thì có thể vận dụng võ lực, cưỡng ép trấn áp. Không mang được, kia liền trực tiếp tại đây trấn áp liền được. Ai nhìn thấy mấy người kia trong lòng dâng lên sát ý, Lâm Hiên trong lòng cũng là đang cười lạnh. Đây chính là Phật môn, quả nhiên là bá đạo, không mang được liền tiêu diệt. Lâm Hiên vốn là đối với Phật môn không có cảm tình gì, hôm nay vừa đến buộc phát tràn ghét. Phật pháp từng nói, dập tắt lục đạo luân hồi khổ, không giới pháp tính bên trong âm giới, đại giải thoát mà thật dật lộ. Thế gian hiện có báo thân giới, đại viên mãn mà đang dật lộ. Lâm Hiên rãi mở miệng, ngữ khí từng bước vô vị, các ngươi như thế cố tình làm vậy sẽ không sợ cho Phật môn mang theo thai họa. Nghe nói như vậy, Ngũ Vương Thiết Đế đều hai hàng lông mày đưa ngang một cái. Người lớn mật. Phật môn công đức không phải là khởi từ ngươi một người phàm tục đến bình luận. Chúng sinh đều khổ, ngã Phật Từ Bi, thí chủ cùng Phật hữu duyên, hôm nay liền do ta độ thí chủ vào Phật môn. Ngũ Vương Thiết Đế nộ mục kim cương, bọn hắn hiển nhiên bị chọc giận tới. Trên người bọn họ bỗng nhiên bạo phát Phật quang màu vàng, dao động đem không gian đều rung động, kinh người uy áp như sóng lớn khoảnh khắc lan ra phương. Bọn hắn từ bỏ mang Lâm Hiên vào Phật môn, liền muốn ra tay, đem Lâm Hiên triệt để nơi này. Nhìn thấy đánh tới 5 người, Lâm Hiên chút nào không sợ, dài không lay động, mắt sáng như sao lấp lóe, tay áo bên dưới nắm chặt quyền ấn, nóng lòng muốn thử. Ai trấn áp ai còn chưa nhất định đâu, thật vào tiệm sách, các ngươi có thể nhảy ra nửa cái đợt sóng tính ta thua. Mắt nhìn thấy Ngũ Phương Thiết Đế liền phải sát nhập tiệm sách, một đạo huy hoàng kiếm quang dông nhiên sông lên trời không. Như thiên hà treo ngược, chặt đứt không gian, sắc bén kiếm khí cơ hồ có thể vỡ vụn tất cả, trong đêm tối như một bó thông thiên chi quang, trực tiếp đem tinh không ra một hố. Hố Dưới trời sao, một nữ tử đứng tại trong mây, trong tay trường kiếm áo khoác vù vù, ba búi tóc đen của Ngũ Dùng cơ hồ muốn ăn người ánh mắt nhìn vẻ mặt ngượng bức ngũ phương yết đế. Mấy người các ngươi, chấm nhịn ngươi nhóm rất lâu rồi a. Tại cánh cửa tất tất đường này, đêm hôm khuya khoắt ở đây đuôi mù gào gào, không muốn xem sách phải nằm lăn, đường đỡ cở mở tại đây chỉ hoan ta xem sách a. Cầu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 30, có loại để cho ta nói hết. Huy hoàng kiếm khí trung thiên. Tây Lương nữ vương đứng tại trong mây, y phục quyết vụ bụ, nghiêm nước yên thành, toàn thân kiếm khí hành. Đây là. Nhìn đến mặt đầy vẻ giận Tây Lương nữ vương, ngũ đế cũng có chút ngậu. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Giống như con ở trong tiệm sách đọc sách. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Ngũ Phương Yết Đế cũng không muốn cùng Tây Lương Nữ Vương kết thủ, dù sao Phật môn hương thịnh cần thiên hạ niệm lực, đắc tội chủ một nước hiện không phải thượng sách. Ma Kha Yết Đế vung tay lên chắp hai tay, "A Di Đà Phật, Ma Kha Yết Đế gặp qua thì, gặp qua thì không cần." Nữ Nhi Quốc nhỏ nhỏ, chứa không được năm tượng Phật lớn, giới hạn các người mười hơi thở cút ra khỏi Nữ Nhi Quốc. Tây Lương Nữ Vương ngứ khí băng hàn, trực tiếp đánh gãy. Nhìn thấy phía dưới năm càng nhìn càng khí, không được hiện tại liền nhắc tới kiếm hắn. Lúc trước tại tiệm sách, nàng nhìn thẳng tại cao hơn đâu. Kết quả bỗng nhiên cánh cửa liền người đến, đang cùng Trưởng Quý chuyện trò. Người đến cứ đến, nàng cũng không thể nói cái gì, tại đây tất rốt cuộc không phải là của mình hoàn cùng, có người ngoài cũng khó tránh khỏi. Nhưng mà, người lại nhiều lần tại cánh cửa nào làm gì sao? Lại là quát khẽ lại là phát lực, dẫm nát tảng đá xanh rất chói tai biết không. Bị như vậy một đánh khoáy, Tây Lương Nữ Vương nhất thời liền phiền. Kết quả nàng vừa vừa chuẩn bị ra ngoài cảnh cáo một chút đừng quấy rầy giậy nàng xem sách, đã nhìn thấy năm cái Phật đà mang theo nhất lưu kim quang sông về Trưởng Quý, tạp lớn, quả thực đỉnh thai không phát uy, thật sự cho rằng lão nương ăn cớ cô Nhìn thấy không chung giận giữ Tây Lương Nữ Vương, Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn, hắn vốn không muốn Tây Lương Nữ Vương sẽ ra tay. Vốn dựa theo Lâm Hiên ý tứ, chờ Ngũ Phương Thiết Đế xong lại, hắn lẹ một cái thân thể trốn vào tiệm sách, đến lúc Ngũ Phương Thiết Đế vào trong tiệm sách mặt, còn không phải mặc cho hắn tùy ý xả thịt. Thuận tiện còn có thể lục soát một chút có bảo bối gì, nhất định chính là bông Dương đưa tới cửa dê béo a. Nhưng người nào nghĩ? Trưởng Quỷ, không cần phải lo lắng, tuy nói bệ hạ chỉ là kim tiền, nhưng nếu tại trong hoàng thành có đại trận gia chỉ, đối phó một tên thái ớt, bốn tên kim tiền vẫn là rất dễ dàng, Trưởng Quỷ chỉ cần giảm miễn chúng ta một bộ phận chi phí liền có thể Lúc này Nữ Nhi Quốc sư đi tới, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp lấp lánh ngự khí ung dung. "Không, trên thực tế ta còn có phương pháp đơn giản hơn, nếu không ngươi đem nàng gọi xuống." Nữ Nhi Quốc sư liền nghe không có nghe, phất phắt tay, "Ai đánh không trọng yếu, trọng yếu chính là bệnh hạ sau khi phát tiết xong liền có thể trở về phê chữa tấu trưng rồi." Lâm Hiên, huy hoàng kiếm khí ngút trời. Một thanh lại một thanh kiếm khí ở trên không bên trong tại chỗ, hóa vị trường kiếm màu trắng, lơ lửng giữa không trùng, vang vọng bồng bong, liếc nhìn lại, đâu chỉ 100 vạn. Tây lương Nữ Vương đứng tại không trung, đôi mắt đẹp băng lãnh. Lúc trước nói qua, Nữ Nhi Quốc cũng không lớn. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ phạm vi mấy ngàn dặm, nhưng trọng yếu chính là toàn bộ quốc gia đều bị trận pháp bao phủ. Trong vòng ngàn dặm to trận pháp lớn, ba phủ nữ nhi quốc mỗi một tấc đất, tại trận pháp này ra chỉ dưới, Tây Lương Nữ Vương đặt chân hoàn thành, liền có thể biết được tất cả. Có toàn bộ quốc gia làm hậu thuẫn, cho dù đối đầu Ngũ Vương Đế, cũng không cần sợ hãi. Đây cũng chính là ban đầu liền Tôn Ngộ không đều khó đối Phó Hạt Tử Tinh cũng không dám xâm chiếm nữ nhi quốc nhân. Bệ hạ, xin nghe ta chờ giải thích, chúng ta thật không thể nghi ngờ phạm, tới đây bất quá chỉ vì mang đi một người mà thôi. Ma Kha cấp bách vội mở miệng, Hắn đến không phải sợ, mà thì không muốn cùng là địch. Mang đi một người. Tây Lương Nữ Vương vẫn là ngữ khí bất thiện. Không sai, chỉ vì mang đi một người, chính là hắn. Ma Kha Yết Đế tay hất lên, chỉ hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên? Nghe nói như vậy, Tây Lương Nữ Vương nhất thời khí cười, yên nhiên khỏe môi cong lên, giống như để cho tinh không đều ảm đạm phai màu. Toàn bộ quốc gia là một cái như vậy nam, có thể để các ngươi mang đi. Huống chi, các ngươi mang đi trưởng quỹ, ta đi đâu bên trong đọc sách đi? Muốn mang đi trưởng quỹ, cũng không có cửa. Nhưng mà Ma lại không có phát giác trong đó khá thượng, còn đang lại nhảy không ngừng. Vậy hạ, người này cùng ta Phật môn có đại liên duyên, cần thiết dẫn độ quy y Phật môn, thiên khâm Phật môn hưng thịnh, nếu là để cho như vậy người lưu ở nơi đây, chỉ sẽ. Quét. Lời còn chưa dứt, một bó nướng bạch kiếm khí quét qua, bay thẳng đến Ngũ Phương Thiết Đế đánh tới, hù dọa để bọn hắn vội vàng chỉnh ra. Vậy hạ, xin nghĩ lại, người này ở lại chỗ này chỉ sẽ. Quét. Quét. Vậy hạ, người này. Quét, quét quét quét Người có thể hay không để cho ta nói xong? Hắn Dậu gì cũng là Ngũ Phương Thiết Đế một trong, chưa từng trải qua như thế khó độ. Tây Lương Nữ Vương vóc dáng tôn dài, điều khiển kiếm khí Từng chiêu hướng phía Ngũ phương Thiết Đế mấy người chỗ hiểm chú ý, tại dưới bầu trời đêm đung đưa từng đạo vết kiếm. "Muốn mang đi Trường Quỷ, vậy ngươi phải trước hỏi qua trong tay của ta thanh kiếm này có đồng ý hay không?" Nói xong câu này, xấu hổ độ bác biểu, Tây Lương nữ vương hai gò má ửng đỏ, tựa hồ có hơi không thể đứng, nhưng rất nhanh sẽ thần sắc phấn chấn, đôi mắt đẹp lấp lánh. "Háo áo." Quả nhiên giới tình huống này, nói ra hoa thiên cốt bên trong lời thoại rất mang cảm giác ga. "Trường Quỷ để ta tới thủ hộ." Nàng nghĩa chính ngôn từ lại tăng thêm một câu. Dòng chơi hưng phấn rồi Tây vương, phía dưới Lâm Hiên khẽ miệng co giật. Ngũ Vương Thiết Đế tất không có tâm tình đoán Tây Lương Nữ Vương nói cái gì, chỉ là nhìn về phía trước xoay tròn đánh tới đại thiên kiếm khí tệ cả ra đầu. Ken ken ken. Đến không hết kiếm khí đánh tới, 5 người tất chuyển tắm rời, tránh thoát phần lớn, nhưng cuối cùng vẫn là không hoàn toàn tránh thoát đi, dù sao những kiếm khí này ngưng tụ nhất quốc chi lực. Đến lúc đây một lớp kiếm khí sau khi đi qua, Ngũ Vương Thiết Đế đều thân hình chập vật, trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết máu. Ngốc tử, người Phật môn kim thân La Hán, cũng bất quá như vậy thôi." Tây lương Nữ Vương cười, chậm rãi từ không trung đi xuống, một bước một kiếm mang. A Di Phật. Độc thân một câu Phật hiệu. Ma Kha Yết Đế đột nhiên mở mắt ra, hai con mắt lưu lỳ li rực rỡ. Dưỡng chào khí cơ từ năm người trên thân tỏa ra. Bảy hạ, đã như vậy, liền chớ trách bẩn tăng mấy người đạo thủ, cưỡng ép độ hóa người kia. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 31, Thiên địa sinh lương nghi, tứ tượng diễn bắc quái, thuộc sơn kiếm trận. Ngũ phương vi đế. Tuy rằng mang một ngũ chữ, nhưng trên thực tế người mạnh nhất chỉ có một người, chính là Ma Kha Yết Đế. Cùng bốn người khác không giống nhau, hắn là thứ thiệt thái ớt kim tiền, thứ thiệt Bách luyện Phật từng tại hồng trần Lịch luyện ngàn năm. Nếu không phải so với nói rõ, Ma Kha Yết Đế chính là đem, còn lại bốn Yết Đế vi binh ầm. Bốn đạo lưu quang hội tụ cùng đem thân, vô thất sóng khí bạo phát, Ma Kha Diệt Đế toàn thân bị hào quang màu vàng bao vây, lực khí cũng theo đó trở nên ầm vàng, mỗi một lời như kim thiết tương giao. Cuối cùng hỏi một lần, "Vậy hạ, ngươi coi thật muốn bảo hộ kia phàm nhân sao?" Ma Kha Diệt Đế trầm giọng hỏi. Tây Lương Nữ Vương không nói gì, đứng ở nơi đó mặt như băng sương, chỉ là trường kiếm vung lên, liền rõ ràng thái độ của mình. Quét. Huy hoàng như ngân hà đổ ngược, từng cá lội xuyên qua trong đó, trong sát na chính là mấy mưa kiếm rơi xuống. Vô dụng. Ma gầm nhẹ một tiếng, như Phật Môn sư tử hống cùng bốn người khác bắn tung tóe lên trời, cư nhiên hợp thành nhất phương cỡ nhỏ trận pháp, mở ra một mảnh trời, miễn cưỡng đỡ lấy đảy trời mưa kiếm hướng về Tây Lương nữ vương. Có trận này, vậy hạ sát thực có thể kim tiên cảnh giới áp chế thái ớt kim tiên, nhưng ta không ở nhóm này. Ngũ phương Thiết Đế cũng có trận pháp lưu truyền, 5 người liên thủ, có gì sợ. Ma Kha Thiết Đế giận quát một tiếng, một quyền mang theo khắp trời kim quang, ngang nhiên giễu tới. Không kém, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi. Nhưng ngón tử chấm trong tay lại bảo, hơi bị quá mức tự đại. Tây Lương nữ vương thấy vậy lạnh một tiếng, đang chuẩn bị ra tăng lực đạo, nhưng phía trước Ma lại bỗng nhiên dừng lại. Thần sắc kinh hãi, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, một thanh trường kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện, từ quỷ dị góc độ hiện nhiên đâm chạy trốn bắp chân của hắn. Cái sao? Ma Kha Diệt Đế trừng lườm mắt. Cửa giặc, máu tươi hành lưu, màu vàng Phật huyết rơi xuống. Không chỉ là Ma Kha Diệt Đế sửng sốt, ngay cả Tây Lương Nữ Vương mình cũng sửng sốt. Trên thực tế, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn nữ nhi quốc đại trận, trận pháp này sắc thực cường hãn, nhưng đối mặt năm người tụ hợp Ma Đế vẫn là hơi có chút không đủ, nguyên bản đều làm xong khổ chiến chuẩn bị. Nhưng ngay tại lúc trước, Trong đầu của nàng dỗng nhiên ra nhiều rồi một ít có liên quan kiếm trận tin tức. Cơ hội là theo bản năng, Tây Lương Nữ Vương theo tri động, vốn cũng không để ý. Nhưng không nghĩ đến, lại chính là kia một đạo kiếm quang, xuyên thấu Ma Kha Yết Đế thân thể. Vì sao? Kiếm trận này tràn đầy sơ hở. Tây Lương Nữ Vương lông mày khóa chặt, chợt phát hiện nguyên bản tròn trịa hoàn chỉnh nữ nhi quốc đại trận, xuất hiện một ít tỉ vết nào. Theo bản năng, nàng liền động. Đây một phiến kiếm trận nếu là ở bên này, mấy kiếm này trận nếu là ở giờ thìn phương hướng. Dựa theo loại phương thức này, tựa hồ sẽ tốt hơn. Tây Lương Nữ Vương đôi mắt đẹp Nhìn thấy bộ phát hoàn chỉnh kiếm trận, Dức Khoát bắt đầu để chống tư tưởng của mình, mặc cho thân thể bản năng điều khiển lên kiếm trận. Từng đạo chỉ thị, từng mảng từng mảng mưa kiếm, lặng lẽ di động, một cái trước đó chưa từng có kiếm trận, dần dần tại thiên khung xuất hiện. Trên mặt đất, Nữ Nhi Quốc Sư nhìn thấy bỗng nhiên trở nên quỷ dị kiếm trận, có chút mà mịt, xảy ra chuyện gì? Kiếm trận vì sao biến hóa lên? Nhưng Nữ Nhi Quốc Sư cũng không phải phạm nhân, rất nhanh liền phát hiện ảo diệu bên trong, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Đây là kiếm trận mới. Bảy hạ sáng lập nhất phương kiếm trận mới sao? Nữ Nhi Quốc Sư kêu lên sợ hãi. Phải biết, kiếm trận loại vật này tại Hồng Hoang thế giới là mười phần hiếm thấy đấy. Mỗi một cái được trời ưu đãi, là mấy đời người trăm năm, thậm chí ngàn năm vạn năm tích lũy. Trong kiếm trận mỗi một đạo vết tích đều trải qua ngàn vạn lần đắn đo, tuyệt không phải tùy tiện tiện liền có thể sửa đổi. Mà hôm nay, nếu có rồi đây kiếm trận mới, các nàng nữ nhi quốc thực lực liền sẽ lại lần nữa cương thịnh, lại cũng không cần kiêng kỵ thế lực khác. Ngay tại nữ nhi quốc sư kinh ngạc vui mừng đồng thời, tiệm sách bên trong Lâm Hiên nhiên lên tiếng. Trận này tên là Thủ Sơn kiếm trận. Thủ Sơn kiếm trận. Nữ nhi quốc sư có chút mộng, đây là cái gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Ngươi không từng nghe nói rất bình thường, Lâm Hiên nhìn thấy không trung từng bước triển hai, hóa thành thái cực bắt quái kiếm trận trận pháp, chậm rãi mở miệng. Hỗn độn sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng diễn bắt quái, thiên địa âm dương, cỗ kim văn vận, từ đầu đến cuối sinh tử lý lẽ, thái cực một đồ vô cùng. Đây thuộc sơn kiếm trận liền thoát thai cùng thái cực đồ. Trong âm có dương, trong dương có âm, mà xung quanh tám giống như tất đại biểu cản, khôn, trấn, tuấn, ly, cấn, đoài. bọn chúng phân biệt tượng chúng trời, mà, lôi, gió, nước, lửa, núi, chạch tám loại hiện tượng tự nhiên. Kia những thứ này thì có ích lợi gì? Đỡ như quốc sư nhân cơ hội hỏi, hỏi rất hay. Lâm Hiên chỉ đến phía trên kiếm trận, chậm rãi nói: "Càn, Trấn, Khảm, Cấn là Dương, đại biểu thuộc về dương tính sự vật. Có thể giết giữa thiên điệu tất cả âm vật. Khôn, Tuốn, Khế, Đoài, thuần âm, đại biểu thuộc về âm tính sự vật. Có thể giết giữa thiên địa tất cả dương giả." Thái cực bác quái lại phân tiên thiên bắt quái cùng hậu thiên bắt quái, trước tiên hậu thiên bác quái tại xếp hàng phương hướng và chỉnh tự bên trên cũng không giống nhau, dương âm quẻ xác định vị trí cũng không giống nhau, xây dựng phức tạp, Người con đơn giản biết trận này cùng nhau. Tây Lương nữ vương Thái ất cảnh giới vô địch liền có thể Lâm Hiên chậm rãi im tiếng chắp hai tay sau lưng, bước cách 10 phần, đây cũng là âm dương chí lý, thuộc sơn kiếm trận. Nữ nhi quốc sư chính là trị trọng cái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng, hoàn toàn nghe không hiểu, thậm chí cảm giác người đang nói linh tinh. Lâm Hiên, Nữ mẹ nó dáng dấp không tệ, muốn không nói lời nào liền càng tuyển người vui. Dừng rất lâu, nữ nhi quốc sư mới lên tiếng lần nữa, bất quá, giống như rất lợi hại bộ dáng. Cầu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 32, cái nam nhân kia còn lần tảng bao nhiêu? Không chung chiến đấu tự nhiên vẫn còn tiếp tục. Ánh trăng phía dưới, kiếm quang nghiêm nghị đã bắt đầu lớn hình thức ban đầu thuộc sơn kiếm trận, đã giết Ngũ Phương Yết Đế mở mịt. Ken ken ken ken, liên miên bất tuyệt kiếm quang, quỷ dị, bén bì, sắc bén, từ đủ loại không biết tên góc độ xuyên qua đánh tới, tại Ngũ Phương Yết Đế la hán trên kim thân nổ tung, phát ra âm vang lôi âm. Nói cho cùng, Ngũ Phương Yết Đế lấy Ma Kha Yết Đế cầm đầu loại này cỡ nhỏ trận pháp, chẳng qua chỉ là trưởng trung Phật quốc một loại giản hóa khiến cho dùng xong, đối mặt Thục sơn kiếm trận, vẫn có nhiều chút hơi hơi chưa tới. Càng thêm Thục sơn kiếm trận có thể hái thiên địa chi khí, càng đánh càng mạnh. Ma Kha 5 người ở tại bên trong khắp nơi bị hạn chế, hơn nữa từng bước rơi vào hạ phòng cũng không lâu lắm, trên thân liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết kiếm. Đây là chuyện gì? Trận pháp này rõ ràng không tính rất mạnh, nhưng sao biến hóa như thế đa đoan? Như thế khó chơi. Thiên địa nhân trong tam giới, lại còn có loại trận pháp này. Ma Kha Diệt Đế có chút luôn cuống. Chiêu thức quỷ dị nhiều thay đổi. Hơn nữa mỗi lần kiếm quang tập kích lúc tới đều vừa đúng, là hắn lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, để cho hắn không khỏi có loại muốn hộp máu cảm ứng giác. Sức lực toàn thân tại trong kiếm trận một chút không sử dụng ra được. Đầy dãy đều là kiếm ảnh, trong trận pháp này, bọn hắn đang bị nhanh chóng tiêu hao, tựa áp lực hàng tự nhiên. Tây Lương Nữ Vương ở trên không bên trong, chính là Zetsu Cao Hứng, tóc dài bồng bềnh, áo khoác vụ vụ, bắt đầu từng bước khống chế thuộc sơn kiếm trận bí quyết, vừa vặn như thế liền muốn từ trong tay của ta mang đi người, không khỏi quá ngây thơ, trưởng quý ta chắc chắn bảo vệ. Lời vừa nói ra, kiếm quang buộc phát linh lực, lưu chuyển bộ phát thông suốt. Mà tại trong kiếm trận khổ khổ chống đỡ Ma Kha Yết Đế lại hít sâu một hơi. Tiếp tục như vậy không thể được. Nếu tiếp tục cứ tiếp như thế, định bại không thể nghi ngờ. Sau đó đã nhìn thấy Ma Kha Yết Đế hít sâu một hơi, giang hai tay ra bảo vệ đầu, không bao giờ nữa quản từ, từ phía bắt đánh tới kiếm khí. Con ngăn trở trước mặt nhất kiếm khí, bực bội cái đầu liền về phía Tây Sả Nữ Vương lướt đi. Một lực phá và pháp. Cứ việc rất ngu, nhưng không thể không nói, chiêu thức rất tác dụng. Thục Sơn kiếm trận mặc dù điên đảo khéo léo, nhưng kiếm khí quá yếu, không một đấu gột nên hổ, bản thân kiếm khí chất lượng không quá quan, mặc cho kiếm trận ngươi vô địch, chốc lát thật đúng là các không chết tập hợp Ngũ Phương Thiết Đế La Hán quả Ma Kha Thiết Đế. Ẩm. Vừa văn một quyền, Phật quang chiếu sáng, liền đánh không gian đều run rẩy, hiển nhiên vô pháp làm cứng. Dựa vào loại phương pháp này, chốc lát, Ma Kha lại còn thật rựa vào lấy thương đổi thương, lại lần nữa chiếm cứ thượng Bệ hạ, thu tay lại đi. Trong kiếm trận này, ta không thể bảo đảm một quyền đi xuống vô pháp tổn thương đến bệ hạ. Ma Kha Yết Đế giống to, hóa thành kim quang về phía Tây Sả Nữ Vương đánh tới. Khó chơi. Tây Lương Nữ Vương tao mày, nhìn thấy gần như không muốn sống giết đi lên Ma Kha Yết Đế, có chút phiền muộn. Đối mặt loại người này, Tây Lương Nữ Vương thật sự có nhiều chút nhức đầu, mắt nhìn thấy Ma Kha Yết Đế lại lần nữa đánh tới, Tây Lương Nữ Vương chuẩn bị tập hợp kiếm trận ngăn kháng thời điểm. Phía dưới bỗng nhiên vang dội một giọng nói. Sau ba hơi thở, trái trước một bước, quẻ càn bên trên rồi, quẻ bên trên rồi. Đạo thanh âm này rất nhạt, nhưng mà Tây Lương Nữ Vương ngay lập tức liền phân biệt ra được là ai. Trưởng Quỷ, đây là, có thể chỉ điểm kiếm ta trận. Tây Lương Nữ Vương nghi hoặc đồng thời, trong kiếm trận Ma Kha Yết Đế chính là trong bóng tối cười lạnh. Hôm nay hắn đã rõ ràng chính là liều mạng xô vào, rõ ràng lấy thương đối thương, hắn Vũ Phương Yết Đế một tròng, kim thân la hãn, chém hai đao huyết độc phòng cao, đánh nhất thời chốc lắc căn bản không có chuyện. Nhưng Tây Lương Nữ Vương đến đối kháng hắn một tí thử xem, một quyền đi xuống tuyệt đối là đụng liền tàn phế, lướt qua liền tổn thương. Chỉ là kiếm trận. Nha a. Còn chưa nghỉ xong, Ma Kha Yết Đế liền hoảng sợ trừng lớn mắt, bởi vì một thanh cự kiếm từ trời rơi xuống, trực tiếp xé bầu trời, tựa như một tòa núi cao bàn trấn đè ép xuống, sôi trào mãnh liệt. Ma Kha Yết Đế đình trệ không gấp, một đầu đụng vào, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem chính mình đụng cái bể đầu chảy máu. Chả, còn có thể dạng này. Phía trên Tây Lương Nữ Vương cũng ngẩng người, nàng chỉ là tùy ý dựa theo Lâm Hiên nói động mấy lần, một thanh to lớn cự kiếm liền từ trời rơi xuống. Đứng ngốc ở chỗ nào, bốn hơi thở sau đó, trái đạp mười bước, quẻ khảm rơi xuống tiến tam trôi. Tây Lương Nữ Vương còn chưa trở lại bình thường, Lâm Hiên thanh âm liền lần nữa lại vang lên. Sáu hơi thở sau đó, trước đạp 10 bước, sau đó đạp 6 bước, quẻ ly rơi xuống kiếm 10 trôi. Ba hơi thở, trái đạp lục bộ, quẻ càn, quẻ trấn rơi xuống kiếm một thanh. Lâm Hiên thanh âm vang vọng ở trên trời, mỗi một bước cũng là bất khả tư nghị, tại Tây Lương Nữ Vương trong mắt có cái gì không đúng? Trước đạp 10 bước, sau đó đạp 6 bước, người nói thẳng trước đạp tứ bộ không được chứ? Nhưng mà quỷ thần xui khiến, Tây Lương Nữ Vương cứ dựa theo Lâm Hiên chỉ động. Nhưng chính là loại này không có bất kỳ đầu mối chỉ thị. Ngược lại như sớm có biết trước giống như vậy, thoải mái tránh thoát Ma Kha Diệt Đế tất cả đánh sát. Không những như thế, còn từng bước hình thành một cái bộ phát to như vậy kiếm trận, bắt quái âm dương bộ pháp nướng tụ, tùy ý Ma Kha Diệt Đế làm sao tạ trùng hữu đột, cũng không cách nào lao ra kiếm trận. Cũng lại còn có đến vài lần bị như núi cự kiếm chém vào trên thân, suýt nữa vẫn lạc. Phía dưới, nữ nhi quốc sư cũng vô cùng khiếp sợ, lại lần nữa nhìn thấy Lâm Hiên ánh mắt, hoảng như thân nhân. Đây là thông qua trận pháp, đem đến triệu kiếm khí hội tụ với nhau, hơn nữa tạo thành trận trong trận. Vừa nhỏ xíu điều động, lại có thể phát huy ra gấp trăm lần, nghìn lần lực lượng. Hơn nữa Ngay hẳn lúc trước từng nói, thật chẳng lẽ là đang nhìn đến kiếm trận trong nháy mắt liền hiểu tất cả sao? Người này đến tụt cùng còn ẩn tàng cái gì? Trên thực tế, Lâm Hiên tại Tây Lương Nữ Vương thu được thủ sơn kiếm trận đồng thời, Lâm Hiên tự nhiên cũng chỉ thu được thủ sơn kiếm trận tất cả kiến thức, hơn nữa là đầy đủ nhất cao cấp nhất, lập tức lên tiếng chỉ thị, tự nhiên không có áp lực chút nào. Không đánh được rồi. Không chung, Ma Kha Yết Đế cũng tâm lý hoảng sợ, đối mặt buộc phát cường hãn kiếm trận, hắn căn bản thuốc thủ vô sách. Tại sao lại như thế? Vốn là ngay từ đầu vô luận như thế nào đều không cách nào đem người này từ trong tiệm sách dẫn đến. Nửa đường Tây Lương Nữ Vương lại ở trong tiệm sách đọc sách, hiện tại, người này lại lên tiếng chỉ điểm Tây Lương Nữ Vương kiếm trận, làm cho hắn thúc thủ vô sách. Hắn đến tuột cùng ẩn dấu bao nhiêu? Là lai lịch thế nào? Lẽ nào, là một vị đại năng lần nữa che giấu, bất mãn vật môn hương thịnh, giả heo ăn hổ. Mắt thấy đến từng chuôi cự kiếm Tùng Thiên rơi xuống, Ma Kha Yết Đế đầu đầy mồ hôi lạnh. Càng là nhớ càng có khả năng, nếu thật là dạng này, há lại ta cấp bậc này có thể trêu chọc. Trong tâm phại ý này sinh, Ma Kha lại lần nữa nhìn về phía Lâm Nhi thị, ánh mắt đều không đúng rồi, càng phát giác phía dưới là một không thể trêu chọc tồn tại. Nhìn đến không trung liên miên bất tuyệt cử kiếm cùng từng bước trở nên khổng lồ trận đồ, Ma Kha Yết Đế phát hoảng. Kết quả, mới vừa ở Ma Kha Yết Đế chuẩn bị chạy thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng nhẹ một chút. Nghiêng đầu nhìn đến, vừa vặn nhìn thấy còn lại tứ phương Yết Đế đã lấy mưa kiếm trực tiếp chạy ra trận đồ. Đại ca, rút lui đi. Phía dưới người kia tuyệt đối là đang giả heo ăn hổ, không thể trêu chọc. Một cái Yết Đế tại trận đồ bên ngoài hay lớn, sắc mặt co giật đem trên đuổi trường kiếm rút ra, đao đến một hồi run, run. Đúng à? Đại ca, không chịu nổi, nếu ngươi không đi chúng ta có thể đi a. Yên tâm. Chúng ta sẽ giảng tại đây tất cả bẩm báo Phật tổ đấy, nhất định sẽ không để cho đại ca hy sinh vô phí. Mẹ nó. Ma Kha Yết Đế khí náo một hồi bốc khói. Bốn người các ngươi ngày thường đánh nhau im lặng không lên tiếng, hiện tại chạy ngược lại một cái so sánh một cái nhanh a. Ý nghĩ vừa dứt, trên bầu trời bên trong đột nhiên quét phê bình xuống một kiếm, lướt qua Ma Kha Yết Đế ra đầu tắc qua, cuốn lên gió thổi đầu hắn một hồi đau nhức. Tây Lương Nữ Vương giơ lên cao cựu thiên bên trên, một bộ ống tay áo vụ ánh mắt miên ngẫm, đầu, còn muốn tiếp tục đánh sao? Chọc đầu. Giống như là không nghe thấy đây cực kỳ làm nhục hai chữ Ma Kha Yết Đế đọc cái Phật hiệu, ngựa khí kiên định. Thiên Định Phật môn hưng thịnh, sao dám có người khiêu khích làm yêu? Phía dưới người, chuyện này Phật môn nhớ. "Đợi một thời gian, ta Phật môn định đem lại lần nữa trở về, cùng ngươi thanh toán quả hôm nay." Nói xong câu đó, Ma Kha Yết Đế trực tiếp lấy ra một cái tiền trượng, nghiêng đầu một cái chớp mắt chạy vô tung vô ảnh. Khả lời đọc các mẹ nó còn không chạy, đặt đây kể bên của ta. Bốn cái hôn chứng ngàn vạn lần chớ để cho mẹ sức đuổi theo các ngươi. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 33, liên quan tới Phật môn kế hoạch. Kiếm trận quên quân, dưới trời sao một đạo kim quang đi xa. Ma Kha giết đế chật vật chạy trốn xa, trong miệng cũng không biết là tại hùng hùng hổ hổ còn nghiệt và số. Lâm Hiên đứng tại tiệm sách cánh cửa, ánh mắt âm tình bất định, thở phào nhẹ nhõm. Trải qua chuyện này, xem như cùng Phật môn kết xuống lương tử. Cũng là vào hôm nay, Lâm Hiên chính là biết được Phật môn bá đạo, thôi có chút hoài nghi, liền trực tiếp bắt người đi Tây Tiên, hoàn mỹ kỵ danh viết đi lên cực lạc thế giới, trốn vào Phật môn. Nếu thật đi tới, hắn vẫn là mình sao? Sợ rằng tất cả ý thức đều sẽ bị rửa sạch. Còn đóng cửa đem sách lấy ra tới cho các ngươi xem. Quả thực nực cười, không có tiền còn muốn đọc sách. Ngẫm đây, Hơn nữa Lâm Hiên có thể kết luận, chuyện này Phật môn nhất định sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua đi. Tuyệt đối còn có thể lại lần nữa phái người đến. Cũng may, chuyện này Lâm Hiên càng không muốn bỏ qua đi, tại Phật môn phái người tới nơi này thời điểm, trong lòng của hắn liền hiện lên mấy chữ gác. Kế hoạch hoàn mỹ. Phật môn a, Phật môn, các người đã như thế, có thể cũng đừng trách ta. Ha ha ha. Lâm Hiên cười. Trưởng quỹ, ngươi không sao chứ? Ngươi vừa mới tiếng cười giống như có chút u ám. Lúc này, Tây Lương nữ vương chợt phát hiện thân, bầu trời treo kiếm hạ từ lâu không thấy. Phải không? Ngươi nghe lầm. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào phất tay một cái, ống tay áo đồng bền, mắt sáng như sao mày kiếm, hoàn toàn chính là một bước tiên nhân đắc đạo bộ dáng. Phải không? Tây Lương Nữ Vương Hồ Nghi nhìn thấy Lâm Hiên, một hồi lâu sau khoát khoác tay, "Được rồi, à, lại muốn tại chấm trong tay cướp đi người, thật là phẩm tưởng. Lâm Hiên liếc nàng một cái, nếu không phải là nàng xuất thủ, tối nay từ đâu tới công việc bể buộn như vậy, dẫn nhập tiệm sách sau đó trực tiếp tay xé liền xong chuyện, nhưng trên đầu môi vẫn phải là đa tạ khách quan xuất thủ tương trợ. Không sao cả. Thời điểm không còn sớm, trưởng quỹ, quyển sách kia nhớ cho chấm lưu lại, ngày mai gặp lại." Tây Lương Nữ Vương cười ha, ha vung cánh tay lên một cái, có phần hào phóng cửa trước đi ra ngoài đi. Kết quả mới vừa đi được bước, một cái tay liền chụp vào đầu vai của nàng. Bốn cái giờ, bốn cái thiên tiên cảnh vật phẩm, khách quan chẳng lẽ muốn rực lợi đi. Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Tây Lương nữ vương toàn thân cứng đờ, nàng không ngu, trải qua lúc trước một loại đại chiến, nàng đã biết kiếm kia trận đến từ phương nào. Thục Sơn kiếm trận, ngoại trừ là trong tiệm sách Hoa Thiên cốt còn có cái gì? Khô khục, trưởng quỷ, tại đây dấu gì là chấm quốc thổ, nếu chấm về sau thường tới, có thể hay không hơi chút tiện nghi nhiều chút? Không thể Tiến đi Tây Lương nữ Vương sau đó Lâm Hiên bắt đầu suy tư hắn cho tới bây giờ liền không cho là mình là một cánh tốt người Phật môn tìm tới cửa cửaã sự không trả quy đi làm sao cũng không nói được hán Phật giáo không phải là muốn Hương Thịnh sao hắn Phật giáo đi về phía tây không phải nhớ vượt trên đạo môn sao đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất phương pháp chính là trao đổi một ít cho Phật môn chế tạo phiền phái thư tịch mà Tây du thế giới bên trong có thể cho Phật môn tăng thêm phiền toái có cái nào sẽ đâu tốt nhất sách là quyền nào đâu một bên xem sách thành trang Lâm Hiên ánh mắt chầmm ãi tại một loạt trong sách dừng lại nên miệng lên một tiêu cười chính là mấy bạn này đi Phật môn hưng thịnh, đi về phía Tây chứng Phật đạo. Tại Lâm Hiên xem ra thực sự quá vô vị, Phật đạo chi môn tranh đấu, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không cứ như vậy ngu quên vào, tam giới bên trong còn có quá bao lớn có thể, cũng không ai biết tiệm sách đến tột cùng có thể chống đỡ được cao bao nhiêu lực lượng. Nhưng, không thể chính diện với nhiễu, liền vô pháp ngăn cản Phật môn hưng hồi sao? Khỏi cần phải nói, chỉ là đi về phía Tây bốn người, tại Lâm Hiên trong mắt liền có quá nhiều sơ hở, tùy ý tìm được một chút liền có thể kích phá. Đường Tam Tạng Phật tâm kiên định lại quá mức thiệt lương, xa tăng tử trung lại quá mức thành thật, chư bát giới cực kỳ nhát gan có sát tâm không có dã đảm. Tôn Nộ không thực lực dĩ nhiên cường hãn, nhưng phần tiêu ngạo kia cuối cùng quá mức phong mang tất lộ, cuối cùng chói buộc hắn quá nhiều. Ngoại trừ đi về phía tây bốn người, Lâm Hiên còn có quá nhiều thủ đoạn. Phật môn thiên định hưng thịnh, liền thật hương thịnh rồi sao? Thiên định hương thịnh, có từng nói khi nào hương thịnh, nhiều bao lâu mới có thể hương thịnh? Mười năm sau cũng là hương thịnh, và năm sau đó cũng là hương thịnh à, nói cho cùng thiên định bất quá chỉ là cái khái niệm mơ hồ. Chầm rãi lật xem thư tịch, Lâm Hiên ánh mắt niềm tại có thể đi ra tiệm sách trước, trước hết cầm linh sơn làm chút vui đi, có lẽ còn có thể mạnh mẽ vắt lên một bút. A, gọi là Phật môn Lần này nếu không nên để cho người Linh Sơn đại loạn, Phật môn phá vỡ, tính ta thua. Ngay tại Lâm Hiên suy nghĩ tính kế thế nào Phật môn thời điểm, rất xa mặt đất bên trên, Ma Kha Yết Đế rốt cuộc đuổi kịp bốn người khác. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, không thể đem biến số xóa đi, Ma Kha Yết Đế cũng không có tâm tình cùng bốn người khác tính kế bọn hắn chạy trước sự tình, chỉ là muốn đến làm sao cùng Phật Tổ giao phó. Dù sao việc này liên quan đến Tây Du đại kế, biểu tượng Phật môn hưng thịnh. Năm người sắc mặt đều có chút khó coi, trên thân thủ thương cũng không nhẹ, khắp nơi vết thương, Thục Sơn kiếm trận không phải là đùa giỡn, nguyên bản khoảnh khắc có thể trở về Linh Sơn Phật môn. Hiện tại chỉ có thể từ từ bay trở về. Hả? Đồng nhiên, Ma Kha Yết Đế ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Phương xa, có hai đạo quang mang bay tới, mang theo tinh quang, đi thẳng tới gần bên Ma Kha Yết Đế mới nhìn rõ kia hai đạo nhân ảnh. Đó là Mạo Nhật Tinh quân cùng Giác Mộ Tinh quân. Hai người bọn họ, chẽ như vậy tới nơi này làm gì? Cầu Kim Đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 34, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Ngay tại Ngũ phương Yết Đế phát hiện lượng tinh quân thời điểm, bọn hắn cũng phát hiện Ngũ Vương Đế. Bọn họ là đến trả nợ. Kỳ thực nói như vậy cũng không đúng, trả nợ cũng chỉ có Mão Nhật Tinh quân mà thôi. Giấc mục giao theo tới chính là bởi vì đối với tiệm sách sinh ra cực kỳ mãnh liệt hứng thú. Rất lâu không thấy a, 5 vị tôn giả đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hết sức trật vật Ngũ phương Yết Đế, Mạo Nhật Tinh Quân giả vờ kinh ngạc hỏi, trong tâm có phần cao hứng. Đạo môn Phật môn hai nhà muốn trưởng thành, đều cần tâm giới khí vận, trong đó nhân gian giới rất là trọng yếu. Hai giáo tuy rằng còn không đến mức đối địch, nhưng quan hệ hiển nhiên cũng không thế nào tốt. Hôm nay thiên định Phật môn đại hưng, đạo môn tự nhiên không vui, lại cũng không thể tránh được. Hôm nay trông thấy Ngũ Vương Đế ăn quả đắng, hai đại tinh quân làm sao có thể bỏ qua lăng mạ cơ hội? Hôm nay ngọn gió nào dẫn mấy vị thổi ra sao? Giác Mục Dao cùng Mã̃o Nhập Tinh Quân liếc nhau một cái, cười lăng mạn. Đồng thời hai người bọn họ cũng có chút hiếu kỷ, ai tổn thương chính bọn họ? Có thể đem Ngũ Phương Yết Đế thương tổn tồn tại, là nhân gian giới cái nào đỉnh cấp yêu vương xuất thủ sao? Hạ thủ không đủ tàn nhẫn à, còn giữ lại một mện, không biết đối phó Phật môn được ra sức đánh cho rơi xuống nước sao? Ma Kha Yết Đế chính là ra mặt có chút có gáp, mới vừa ở tiệm sách chỗ nào ăn một bụng no tức, lại bị Tây Lương Nữ Vương chém vào cả người là tổn thương, kết quả tại trên đường trở về hết lần này tới lần khác lại đụng phải như vậy hai cái người của Thiên Đế. Mình đây là đến mấy đời hết ngôi. A Di Đà Phật, đa tạ tinh quân chúc lành, chúng ta có chuyện quan trọng trong người, lần sau có rảnh bàn lại. Ma Kha giết đế vội vã mở miệng, cái vốn không muốn nói chuyện nhiều, trực tiếp mang theo bốn người khác hóa thành lưu quang chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, H -h -h -h -h tôn giả chớ đi qua. Năm vị tôn giả vết thương trên người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là gặp yêu vương sao? Hỏa Diệm Sơn cái kia, tại đây cách chỗ nào ngược lại thật gần. Mạo Nhật tinh quân hai người vội vã theo sau. Đùa, có thể để cho ngươi liền nhanh như vậy đi sao? Phật môn đệ liệu lĩnh không phải một ngày nửa ngày rồi. Phật nhìn mỗi cái vô dục vô cầu, nhưng vừa nhìn thấy rồi bà bối, liền mắt đỏ chạy so với ai cũng đều nhanh hơn, trong miệng còn lầm bẩm bảo này cùng ta có duyên, không biết tức điên bao nhiêu đạo môn đệ tử. Hôm nay đụng phải 5 cái cho rất xuống nước, há có không đánh đạo lý. Đối với lần này, Ma Kha Yết Đế cũng chỉ có thể dừng lại, bởi vì hắn bị thương, chạy bất quá trước mắt hai người. A Di Đà Phật, cũng không phải là gặp yêu vương, mà là đang tại nữ nhi quốc cùng Tây Lương nữ vương nhất chiến, đến mức vì sao đi vào, nhìn tinh quân không nên đuổi theo hỏi. Ma tính tình nhẫn mại trả lời. Nguyên lai like là dạng này a, khó trách. Nói nói phấn nữa, Mạo Nhật Tinh quân bỗng nhiên ngậm miệng. Nữ Nhi Quốc? Mạo Nhật Tinh quân mắt lập tức sáng lên. Thế nào lại là cùng Nữ Nhi Quốc có liên quan? Lẽ nào? Chẳng biết tại sao, Mạo Nhật Tinh quân ngay lập tức liền nghĩ đến cái kia tiệm sách, nghi tới trong tiệm sách thần bí trưởng quỷ. Vang dội bản thân bị trưởng quỷ đè xuống đất truy kia cảnh tượng này, Mạo Nhật Tinh quân buộc phát xác định. Hơi suy tư, Mạo Nhật Tinh quân bắt đầu dò xét khách sáo. Thế nhưng, nếu ta nhớ không lầm, Tây Lương Nữ Vương cũng không tính rất mạnh, liền tính mượn đại trận, cũng nên khi không phải là của các ngươi đối thủ mới phải, vì sao tồn giả vật như vậy? Giống như là bị đánh một loại người mẹ nó mới bị đánh. Ngụy báo Nhật Tinh Quân, Ma Kha Yết Đế khí cắn răng nghiến lợi, nếu không phải nữ nhi quốc có kia nát trong tiệm sách người chỉ đạo, liền tính nàng sập đổ hết nhất cốt chi lực lại làm sao? Như thế nào là ta Ngũ Phương Yết Đế đối thủ?" Thằng đến nói xong, Ma Kha Yết Đế mới hiểu được mình nói cái gì, liền vội vàng im lặng, lại lần nữa sập mặt lại nghiêng đầu hướng Linh Sơn đi tới. Đúng như dự đoán, thật cùng tiệm sách có liên quan. <cười> Tôn giả chớ đi a. Phật đạo bổn nhất nhà, Tôn giả thương thế trên người không được chế mại, nếu không kịp thời cứu trợ, có lẽ sẽ lưu lại mối họa. Mạo Nhật Tinh Quân liền vội vàng đuổi theo. Vạn nhất có thể moi ra đến điểm cùng tiệm sách chuyện có liên quan đến đâu. Đi nói cho trưởng quỷ há chẳng phải là một cái công lớn? Không thể nói trước lần sau vào trong là có thể thiếu tiêu ít tiền. Vừa nói, hắn còn lấy ra mấy viên đan dược. Những thứ này đều là hắn từ đấu phá thiên khung bên trong tập được đỉnh cấp luyện đan thuật sau đó học được, mỗi một cái đều là cao cấp nhất thánh dược chữa thương, tán ra nhàn nhạt mùi mật, vừa vặn lấy ra, liền có lũ lũ mùi thuốc quen quẩn. Cao như thế cấp đan dược. Nhìn thấy đây mấy viên đan dược, dù là Ma Đế đều không khỏi kinh sợ. Mặc dù hắn đã là thái ớt cảnh giới tồn tại, nhưng cao như thế cấp đan dược, xét thực chưa thấy qua mấy lần. Đây, đa tạ. Thời chút do dự sau đó, Ma Kha Diệt Đế đám người vẫn thu, bởi vì bọn hắn bị thương xác thực rất nặng, cần thiết loại đan dược này cứu trợ. Nhưng mà hắn vừa đưa tay, Mạo Nhật Tinh Quân liền đem tay rút đi về, "Tôn giả Đường Nam A, nói một chút kia tiệm sách xảy ra chuyện gì thôi. Người chơi ta đúng không?" Ma Kha Diệt Đế nhất thời sắc mặt tái xanh, lửa giận tâm lý chiến, nếu không phải hắn hiện tại bị trọng thương, thực lực chăm không còn một, nếu không tuyệt đối sẽ một quyển truy đi lên. Khi sâu một hơi, Ma Kha Diệt Đế khí băng lãnh, "Các ngươi muốn biết sao?" "Tốt, nói cho ngươi lại có làm sao?" chỉ là đơn giản chỉ bởi vì Tây Lương nữ vương thực lực vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng mà thôi. Vốn tưởng rằng lần này mục tiêu chỉ là một cái bình thường tiểu nhân vật, chưa từng nghĩ khó giải quyết như vậy, bây giờ nhìn lại, sợ rằng là một cái đại năng tại mai phủ, kia tiềm nhỏ chẳng qua chỉ là một loại ngụy trang mà thôi. Bất quá, ta Phật môn cũng không phải có thể nhũng, thiên định hưng thịnh là một cái chỉ là biến số có thể. Ra không được bao lâu, ta Phật môn liền sẽ hạ xuống lần nữa, Phật quang phủ chiếu phía dưới, tất cả đều là hư vọng. Ma Kha Đế lạnh giọng a nói, "Mạo Nhật Tinh quân sững ta còn không chờ lôi kéo thế nào nói đâu, ngươi liền bô, bô đầy đủ mình khai báo." Ngươi nói cái kia tiệm nhỏ, tuyệt đối chính là tiệm tiết đi. Tiết kiệm được ta một mảng lớn nước miếng. Bất quá, ta nhổ vào, kéo xuống đi, chỉ mấy người các ngươi cũng xứng trưởng quý xuất thủ. Suy nghĩ nát nhận định cũng chính là các ngươi Phật môn khiêu khích trước đi." Mạo Nhật Tinh Quân khinh thường nói. "Cái gì? Ma Kha giết đế xứng sở, tiếp theo lửa giận dân trào, dù hắn Phật môn tu dưỡng khá hơn nữa, lúc này cũng không nhịn được nổi giận hơn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tu vi ta bây giờ tổn thương nặng nề, hiện tại không thích hợp đánh nhau, tạm thời nhịn xuống, tạm thời nhịn xuống." Nhưng mà bên kia, Mạo Nhật Tinh Quân cũng không để ý Ngũ phương Yết Đế kêu la như sấm, gần như sắp muốn nổ biểu tình, nói xong cũng kéo rắc mục giao thản nhiên rời đi. Đau dẫm đạp một trận chó rất xuống nước sau đó, Mạo Nhật Tinh Quân tâm tình cực kỳ thoải mái, loại tâm tình này một mực chờ đi tới tiệm sách cánh cửa mới dừng lại. Thiên làm bàn cờ sao làm con, người nào dám hạ? Địa làm giá đường làm dây, cái nào có thể đàn. Đưa mắt khám thương sinh. Rắc mục giao nhìn đến tiệm sách cửa đối diện, có chút bị rung động đến, thử lại đại khí phách. Mà Mạo Nhật Tinh Quân lại không có hứng thú gì, chỉ là hưng phấn cửa, trưởng quỷ, trưởng quỷ. Ở đó không? Quán tiếu đấu phá thiên khung còn đang trên giá sách đi. Bản điểm đóng cửa, nếu muốn đọc sách, lựa ngày tại đến. Lâm Hiên thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến. "Đừng, đừng a. Ta làm mạo nhật, qua lại trả nợ, hơn nữa còn ở trên đường đụng phải Ngũ Vương Y Đế, từ bọn hắn trong miệng bộ không ít nói đi ra." Mạo nhật tinh quân vội vàng nói, thật vất vả rút trống ra một lần, sách đang ở trước mắt làm sao có thể nhịn xuống không nhìn. Qua thật lâu sau, tiệm sách cửa chính mới từ từ mở ra. Người có thể đi, tiền lưu lại, ngày kế lại đến, hôm nay đóng cửa." Cầu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 35, tiến kích hậu thiên Quyển. Cứ việc Mãnh Nhật Tinh Quân cùng giáp mộc giao khẩn cấp muốn vào tiệm sách, nhưng cuối cùng chỉ cần hồi hắn vậy căn bản mệnh cầm vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Hiên nói đóng cửa. Cửa lớn vừa đóng, tùy ý hai người làm sao gõ cửa, cũng không có lại lần nữa mở ra vết tích. Không có cách nào, đây chuẩn quỹ. Mão Nhật Tinh Quân cười khổ. Đối mặt loại tình huống này, hai người chỉ có thể thất lạc rời khỏi, nhẫn tâm lý loại kia bách trảo não tâm đột, lựa ngày tại đến. Tinh Quang đi xa, tại hai người sau khi rời đi không bao lâu, một vệt bóng đen chấm dãi từ đằng xa trên nhà đi ra. Đó là một cái hắc cẩu, thế mặc như đen, thoạt nhìn rất gầy yếu, nhưng toàn thân phủ đầy cơ thể, da sáng như tuyết, linh động dị thường, hiển nhiên không phải phổ thông nhà chó, hơn nữa ở chỗ nào ẩn giấu thật lâu. Mà lúc này hắc cẩu cặp mắt kia đang nghi hoặc nhìn chằm chằm tiệm sách. Qua thật lâu sau, hắc cẩu mới thở vào nhẹ nhóm, cũng miệng nói tiếng người, đây chính là hai tên kia nói tiệm sách. Thoạt nhìn cũng không hề có sao. Hạo Thiên quyển không phải là có ý theo dõi Mạo Nhật Tinh quân hai người đấy. Tất cả đều muốn từ mấy giờ trước nói đến. Mạo Nhật Tinh quân luyện chế được có đan kiếp nát bậc đan sự tình, chuyển tốc độ so với mọi người dự liệu nhanh. Ngắn ngủi không đến nửa ngày, cơ hồ hơn một nửa cái thiên đình đã biết chuyện này. Mạo Nhật Tinh Quân thoáng cái thành quyền thế mạnh nhân vật. Vô số người đi suốt đêm đi, chỉ vì cầu một viên đan dược. Ngay cả rất nhiều thái ất, đại la cảnh người nghe được, cũng đều rối rít kinh ngạc, phái người đi vào tham dự cạnh tranh, dù sao thứ đồ tốt này không có ai sẽ ngại nhiều, coi như mình chưa dùng tới, dùng để đưa ra đi ăn ở tình cũng là cực lựa chọn tốt, dù sao ra đại nghiệp đại ai còn chưa cái hầu bối. Mà thân là nhị lang chân quân Dương Tiễn, tự nhiên cũng biết rồi chuyện này, ngay sau đó phái Hạo Tiên khuyễn đi vào mua sắm đan dược. Nhưng mà chờ Hạo cầm lấy toàn thân kim tiên, thiên tiên cảnh bảo bối đi tới thời điểm lại phát hiện chỗ nào quá nhiều người rồi, xếp hàng không biết được sắp xếp đến lúc nào. Ngay sau đó Hạo Thiên khuyền hơi nhếch miệng, liền lên tiểu tâm tư. Tình quân a, đây cũng đừng trách ta, chủ yếu là tại đây làm ăn quá phát hỏa. Một bên lẩm bẩm, Hạo Thiên khuyền lặng lẽ chạy vào Mạo Nhật Tình quân hành cung bên trong, cũng lén lút mò tới trong phòng luận án, chuẩn bị sờ mấy viên đan dược, há mồm chờ sử dụng. Tuy rằng Hạo Thiên khuyền trên danh nghĩa chỉ là dương tiến sử vật, nhưng thực lực của hắn hẳn là thái ớt cái giới, cái này so với Tình cao hơn rất nhiều. Trung trì Mạo Nhật Tinh quân bởi vì vừa đạt được đỉnh cấp luyện đan thuật, chính đang hết sức chăm chú luyện đan môn nhân, dĩ nhiên không có phát hiện Hạo Thiên khuyền tồn tại. Chủ yếu nhất là, không có ai ngờ tới một cái đường đường thái ớt kim tiên sẽ một phẩm như vậy, lén lút chạy đến một cái tinh quân trong cung điện trọng đồ. Hạo Thiên khuyền ngược lại đối với lần này không có chút nào giác ngộ, thậm chí còn dương dương tự đắc, cảm giác mình hoàn tự nhiên kiếm được mấy kiện kim tiên cảnh vật phẩm. Hạo Thiên khuyền mèo trong góc, đợi nửa ngày, mãi mới chờ đến lúc đến quân chờ hai người đi nghỉ ngơi, để lộ đan mấy viên đan dược. Đây chính là nát bậc đan sao? Quả nhiên không tồi. Đan dược tới tay, Hạo Thiên Quyền đại Hỷ, đang chuẩn bị đi đâu, liền bỗng nhiên liền nghe được Mãu Nhật Tinh Quân cùng Giác Mục giao đối thoại. Cứ việc khoảng cách khá xa, nhưng Hạo Thiên Quyền vẫn là nghe được một ít tin tức, ví dụ như tiệm sách, nữ nhi quốc, đỉnh cấp luyện đan thuật vân Cái này khiến Hạo Thiên Quyền trong lòng nổi lên rồi to lớn lòng hiếu kỳ. Hạo Thiên Quyền do dự một hồi, khi mắt, quỷ quỳ tú tú siết tới, bắt đầu trộm nghe đối thoại của bọn họ, kết quả không ngừng rồi bao lâu, liền bị bị khiếp sợ đột đỉnh. Mão nhật Tinh Quân nói hắn cấp luyện thuật là tại nhân gian giới một cái tiệm sách lấy được. Điều này sao có thể Vừa vặn nhìn hai lần sẽ có loại kia cao cấp nhất luyện đan thuật, trên đời tại sao có thể có loại kia tiệm sách. Phải biết, luyện đan thuật loại vật này cũng không cùng tu luyện một dạng, ngươi luyện cái thần thông cho ngươi cái bí tịch, thiên phú tốt có lẽ rất nhanh sẽ học xong, nhưng luyện đan thuật cũng không đồng dạng. Luyện đan thuật thiên phú dĩ nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là độ thuần thục cùng những kia năm tháng trôi qua kinh nghiệm. Vậy thì có cái gì xem sách chuyện cũng biết, quả thực nói hữu nói vượng. Tâm lý khinh thường giễu cợt một tiếng, Hạo Thiên khuyễn nghiêng đầu liền chuẩn bị đi, kết quả lại đúng lúc nghe được Mạo ngày thứ chuẩn bị cùng một giao cùng nhau đi xuống sự tình. Quỷ thân xuất khiến, Hạo Thiên quyển cùng đi theo, đi thẳng tới tiệm sách. Đây chính là bọn họ nói cái kia tiệm sách sao? Hạo Thiên quyển tò mò nhìn tiệm sách, trong lòng nghi ngờ và phần. Hắn là đi theo hai cái tinh quân cùng đi, cho nên tự nhiên nghe thấy cũng nhìn thấy lúc trước phát sinh tất cả, Ngũ phương Thiết Đế bại lui lúc cảnh tượng cũng nhìn thấy. Nghe ngữ khí của bọn hắn, Ngũ Vương Thiết Đế thất bại, tựa hồ cũng cùng cái tiệm sách này có liên quan. Có ý tứ a. Hạo Thiên quyển lẩm bẩm vừa nói, trong mắt hiện lên thâm thẳm lục quang. Trong không khí cũng lưu lại pháp lực dao động, nhìn thấy quy mô, tương ứng là có một trận đại chiến vừa phát sinh không bao lâu. Nhưng mà Hạo Thiên Quyền trong mắt, tại đây một chút pháp lực dao động cũng không có, bình thường không có gì lạ, căn bản không có gì thường. Nhưng mà chính là cái tiệm sách này, lại khiến cho hai đại tinh quân đều ăn rồi bế môn canh. Dường như còn đánh bại rồi liên thủ mà đến Ngũ Phương Đế, giúp đỡ Tây Lương Nữ Vương đem 5 người trọng thương, hắn Hạo Thiên Quyền, Đường Đường Thái Ức Kim Tiên, tự nhiên đều nhìn không thấu nó nguy trang. Vào xem một chút sẽ không có vấn đề gì đi. Khi mắt, Hạo Thiên Quyền đối với tiệm sách bộ phát tò mò, hắn nằm ở trên nóc nhà tự lẩm bẩm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, chờ đợi không kịp Hạo Thiết liền từ trên nóc nhà nhảy xuống. Truy tiện gõ tiệm sách cửa chính. Cốc cốc cốc. Trưởng quỷ ở đó không? Mở cửa. Cầu Kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 36, ta muốn tìm tìm cầu sinh mục tiêu. Cốc cốc cốc, trưởng quỷ, mở cửa. Mở cửa đón khách rồi. Mở cửa. Mở cửa. Sáng sớm, Lâm Hiên vừa tỉnh ngủ, liền nghe được bên ngoài truyền đến một hồi phá la giọng, tựa như đòi mạng tại góc cửa. Nếu như người thường, lúc này hoặc là lên vẻ mặt tức giận mở cửa, hoặc là ngủ tiếp, mà Lâm Hiên nhưng căn bản giống như là không nghe thấy tựa như, hoàn toàn không thấy cánh cửa tiếng gõ cửa. Bình tĩnh mặc quần áo, rửa mặt, sửa sang lại Một mực chờ đến sau nửa giờ, hắn mới thi thi nhiên đi qua đi mở cửa. Lúc này cửa Hạo Thiên Huện đã sớm không nhịn được, nhìn thấy Lâm Hiên đi ra sau đó nhất thời vẻ mặt khó chịu. "Trưởng Quý, ta tại cánh cửa gõ lâu như vậy người liền không nghe thấy." Ván trách đồng thời, Hạo Thiên Huện cũng có chút buồn bực. Vốn là hắn tại gõ mấy lần không có phản ứng sau đó, liền ra tăng lực đạo, chuẩn bị đập cửa mà vào, kết quả một chảo kia con đi xuống không những cánh cửa không gì, còn đem chính hắn cho dung cái không nhẹ, chút nữa mất. Mà Lâm Hiên bên này cũng có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Hạo Thiên Huện. nhiên là nó." Chẳng lẽ là mã Nhật Tinh quân bọn hắn giới thiệu tới? Lâm Hiên trong lòng nghĩ như vậy, bắt đầu suy nghĩ. Hạo Thiên Quyền, ngược lại là có thể với tư cách hố Phật môn một trong những người được lựa chọn. Nó thiên phú không tệ, bản thân lại là thiên cầu huyết mạch, hơn nữa xem ra là một nhị lang tử, thật dễ dàng lừa dối. Đương nhiên, một cái Hạo Thiên Quyền hố Phật môn khẳng định không đủ, chỉ là tạm định một trong những người được lựa chọn mà thôi. Lâm Hiên hơi nheo lại mắt, không sai, kia cái thứ nhất liền nói đi. Người đó là ánh mắt gì? Hạo Thiên quyển cũng không biết Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ gì, càng không biết người trước mắt đã bắt đầu tính toán cho hắn hố, hắn khó chịu nhìn đến Lâm Hiên. Nhìn bộ dáng hắn nhận ra ta, quả nhiên không phải phàm nhân sao? Không có gì, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi." Lâm Hiên lắc đầu một cái, không để ý Hạo Thiên khuyên nghĩ như thế nào, nhà nhặt nói, muốn đi vào tiệm sách đọc sách, cần một kiện cùng cảnh giới vật phẩm. Đắc như vậy, Hạo Thiên khuyên nhất thời kinh sợ. Vừa vận bước vào tiệm sách liền cần một kiện cùng cảnh giới vật phẩm. Đây không khỏi cũng quá mất đi. Phải biết, hắn chính là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, nói cách khác, nhớ muốn vào xem một chút liền phải tiêu hao một kiện Thái Ức cảnh vật phẩm. Thái Ức Kim Tiên cảnh vật phẩm, hắn quả thật có, nhưng đó là dương tiện cho hắn mua đan tiếp đan dự tiền. Ngươi đầy quy tắc không quá hợp lý đi. Mỗi cái thần tiên cứ như vậy một hai kiện cùng cảnh giới bà bối, cướp tiền á ngươi. Hạo Thiên khuyền bất mãn gọi thế ư, sẽ không phải là ngươi cùng mạo Nhật gia chống cùng nhau hợp bọn lửa ta. Tiệm nhỏ quý cũ, ngươi không phận sự miễn bảo, đại khái không trả giá. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, đối với lần này ngược lại không hề có lo hâu. Trả nổi tiền, chờ bọn hắn vào tiệm sách nhìn thấy sách tự nhiên liền hiểu, biết đáng cái giá này, đến lúc đó không cần hắn nói, sẽ tự miệng đầy ứng. Nếu như mỗi lần chỉ có tiến đến đám quỷ nghèo, còn đi dạo không tốn tiền làm sao giờ? Lâm Hiên cửa tiệm lại lớn như vậy điểm, cũng không rảnh rỗi chú ý bọn hắn. Đi vào một lần nhìn sách liền có một lần ngộ đạo thậm chí thu được kỹ năng cơ hội, loại cơ duyên này là một tiện vật phẩm có thể sánh được sao? Nếu là bị đã biết tuyệt đối sẽ cướp phá ra đầu đến. Mạo Nhật tinh quân cùng chư bắt giới đều là ví dụ. Một kiện thái ớt kim tiên cảnh vật phẩm, ta tìm một chút a. Vừa nói, Hạo Thiên quyển đùng ngủ cục đảo tròn mắt con, hiển nhiên không hề có ý đồ tốt. Đúng như dự đoán, Hạo Thiên quyển lời còn chưa nói hết, nhắm ngay hắn rồi một quyển sách, đột nhiên lắc người một cái chuẩn bị từ Lâm Hiên bên cạnh tiến lên. Kết quả, a. Hạo Thiên quyển kêu thảm một tiếng, loảng một tiếng đụng đầu vào tường không khí bên trên, đụng đầy mắt kim tinh. Bị Lâm Hiên sách cổ mất ra ngoài cửa. Cũng biết ngươi không có ngẹn hào dám. Lâm Hiên vô vô tay, làm bộ liền phải đóng cửa. Chờ đã, chờ một chút, chờ đóng. Không phải là một kiện thái ớt kim tiên cảnh vật phần sao? Ta cho. Mắt nhìn thấy Lâm Hiên liền phải đóng cửa, Hạo Thiên khuyễn vội vàng nói, không nói Mãu Nhật Tinh quân lúc trước nói tại đây thu được đỉnh cấp luyện đan thuật sự tình, liền chỉ riêng là vừa mới kia một hồi, liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Hạo Thiên khuyễn là thái ớt cảnh tu vi, mà hắn vừa mới cư nhiên hoàn toàn không thấy rõ Lâm Hiên động tác. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu trước mắt trưởng quý ít nhất là đại la thậm chí tu vi cao hơn tồn tại. Đây trong tiệm sách khẳng định cất dấu bí mật. Hạo Thiên khuyền còn chưa ngu đến mức chọc giận loại người này, vạn nhất nếu là nổi giận bóp chết hắn cùng tựa như chơi. Trung thành giao ra một kiện thái ớt kim tiên cảnh giới vật phẩm, Hạo Thiên khuyền mặt đầy đau lòng đi tới tiệm sách. Ngay thường đều là hắn lường gạt người khác phần, lúc nào có người có thể lường gạt hắn? Dùng một kiện thái ớt kim tiên cảnh vật phẩm đi dạo tiệm sách, Hạo Thiên khuyền cảm giác mình không phải phi chính là ngu, làm sao lại tin kia ngu ngốc mạo nhận nói. Cái này hấp tâm trưởng quỷ. Lặng lẽ rủa, nhưng rất nhanh, Hạo Thiên khuyền sự chú ý liền bị trong tiệm sách mặt hấp dẫn. Huyền huyển. Linh dị? Võ hiệp? Nhìn thấy từng hàng kệ sách, Hạo Thiên Quyền hơi nghi hoặc một chút nhìn đến, phía sau hai cái ngược lại có thể hiểu được, nhưng đây Huyền Huyền là ý gì? Không ngoài dữ liệu, Hạ Thiên Quyền cũng cau mày đi ngá Huyền Huyền kệ sách trước mặt, xem từng quyển thư tịch. "Huyền Huyền, Trưởng Quý, ngươi có cái gì sách giới thiệu sao?" "Chính là cái này Huyền Huyền loại bên trong. Có yêu cầu gì sao?" Lâm Hiên trở lại, tâm tình lúc này còn có thể, dù sao Hạo Thiên Quyền giao ra một kiện thật thái ớt kim tiên cảnh vật phẩm. "Ta muốn tại trong sách tìm ta cậu sinh mục tiêu." Hạ Thiên một bên xem thư tịch một bên thuận miệng trở lại. "Lâm Yên." Khóe giật một cái, Lâm Hiên vừa định nói không có, nhưng chợt ánh mắt sáng lên, chợt nhớ tới một quyển sách. "Huyền Huyền kệ sách hàng thứ hai, quyển sách đầu tiên, có lẽ ngươi có thể nhìn một chút. Thứ hai xếp số 14. Đạn chỉ Già Tiên, là cái này sao?" Hạo Thiên Huyền hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhưng rất nhanh mặt của hắn liền tái xanh, hét lớn, "Một canh giờ một kiện kim tiên canh vật phẩm. Trường Uy ngươi thật không có hũ người sao? Hố không có hũ người, bản thân ngươi mở ra xem thì biết." Chương 37, cầu sinh chỉ đạo giáo sư Hắc Hoàng. Đạn chỉ Già Tiên. Nhìn đến sách, Hạ Thiên Lâm vào xoắn Trên thực tế, Hạ Thiên Huyền mạnh, thân là thái ớt kim tiên thực lực tự nhiên không tầm thường, chỉ là bởi vì Dương Tiễn danh tiếng quả thực quá lớn, mới lấn át ánh sáng của nó. Nhập Thực nói chính là hắn, hắn là trong tam giới duy nhất thiên cầu huyết mạch, song mà từ Quảng Hàn cung bên trên ở cái hàng nga sau đó, mỗi lần hắn đi tới trang sáng phụ cận cũng sẽ bị người đuổi đi. Không phải là quyển sách sao? Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng một cái, dầm chân một cái, cầm lên sách. Hạo Thiên khuyền quả thực quá hiếu kỳ rồi. Cái tiệm sách này, có tài đức gì muốn đắt như vậy, còn để cho hai cái tinh quân lén lén lút lút xuống đến xem sách. Liếc mắt nhìn lại có làm sao? Một kim tiên cảnh vật phẩm mà thôi. Hắn còn sốt nổi Lúc này Hạo tiên khuyền còn không rõ, hắn đây một cầm, không chỉ có riêng là một kiện kim tiên cảnh vật phẩm có thể giải quyết. Không kịp đợi mở ra trang thứ nhất, Hạo tiên khuyền nhớ xem kết quả một chút là sẽ gì, lại dám để cho trưởng quỹ như thế ứng dụng. Bang Lãnh cùng Hắc Ám cùng tồn tại nơi sâu xa trong vũ trụ, 9 bộ sắc rồng khổng lồ kéo một khẩu thanh đồng cổ quan, tuyên cổ trường tồn. To lớn tiên hiệp thế giới, màu sắc sắc sỡ, thần bí vô tận. Nhiệt huyết như núi lửa sôi sục, cảm xúc mạnh mẽ như biển cắt bánh liệt, vọng như không bị ngăn chặn Lên lộ, đạp ca đi, đạn chỉ giả thiên. Nhìn thấy giới thiệu, Hạo Thiên miệng giật một cái, đây thứ gì? Khẩu khí thật là quá lớn, to lớn tiên hiệp thế giới, lại to lớn có thể có hồng hoàng thế giới rộng lớn. Trong lòng lửa hâm lại con tiêu tan hơn phân nữa, ôm lấy thái độ hoài nghi, Hạo Thiên khuyễn chậm rãi lẩm nhìn. Nhưng mà nhìn một chút, Hạo Thiên khuyễn ánh mắt liền sáng lên. "Hả? Thú vị, cái thế giới này là hoàn toàn giả dối sao? Hòa tinh, Kim tinh, Mục tinh là chỉ thay mặt kim mục thủy hóa thổ?" Thú vị ý nghĩ. "Thì nguyên, Nguyên sư, chính là tương tự trận pháp giống như gì đó đi, lấy thiên địa đại thế làm trận, mượn tới lui núi, mà không phải lấy pháp lực cấu trúc trận pháp." "Xác thực là ta không hề nghĩ rằng lý niệm Hạo Thiên Quyền ôm lấy sách, nhìn Đồng Nhật, hai mắt phát quang, rất nhanh sẽ lâm vào quên tình trạng của ta bên trong. Hạo Thiên Quyền cùng Tam giới rất nhiều người một dạng, đàn sinh sau đó chủ yếu nhất chính là tu luyện. Tại tính mạng của bọn hắn trong lịch trình, một khi nhắc tới sách, đó chính là tu luyện hoặc là pháp thuật, chỗ nào xem qua giống như đạn chỉ giả thiên dạng này thư tịch. Đặc sắc cố sự, hoàn mỹ nội dung cốt truyện, một vòng trừ một vòng sự kiện, ly kỳ lôi cuốn, quả thực để cho Hạo Thiên Quyền tê cả đầu. Mà đến lúc Diệp H đi tới Thử Sơn, hoàng bên trong giải phóng ra ngoài, trực tiếp bắt đầu rêu giao tu làm nhân sau đó, Hạo Thiên Quyền hai mắt càng là sáng lên. Quả thực giật nảy mình. Cái này Hắc Hoàng có chút ý tứ, không hổ là trong tộc ta người, lại có thể có người sởn loại này hoàn mỹ ý nghĩ. Tác khảo, ngươi thậm chí ngay cả Bạch Đế Thần Vương Khương Thái Hư đều hồ sao? Hoa hoa lục lục con cục, ha ha, quá vô sỉ. Đúng, không sai, đoạt xong liền chạy, không nên do dự. Chỉ là một cái thái sơ khoáng cổ tính là cái gì? Hạo Thiên khuyền tính cách vốn là cùng Hắc Hoàng không sai biệt lắm, đều là ủ vũ nhi hư tính cách, hôm nay nhìn thấy Hắc Hoàng, quả thực giống như nhìn thấy mình tựa như. Khó trách trưởng quỹ ngươi đề cử bản này, ha, ha quả thực quá đẹp. Hạo Thiên khuyền hét lớn, Song quên hết rồi mình lúc trước còn nói Lâm Hiên hát tâm trưởng quý sự tình. Mà chờ Hạo Thiên khuyền nhìn thấy Hắc Hoàng Hỗ toàn bộ Đông Hoang Thiên Tài, tại Bạch Kỳ Thần Vương dưới sự uy hiếp đem bọn họ toàn bộ bắt cầm về sau đó, càng là kích động giơ thẳng lên trời trường hào. "Sảng khoái a. Thật, nên phải làm như vậy. Tức chết bọn hắn, đem toàn bộ Đông Hoang Thiên Tài đều thu, thu làm nhân sủng, đánh ra chúng ta nhất tộc uy phong đến. Gọi các ngươi trấn ép, gọi các ngươi đối địch, thật cho rằng tộc ta là dễ khi dễ sao?" Hạo Thiên hai mắt phát quang, ngửa đầu trường hào gọi, chỉ giả thiên nằm trên đất, giống như là nhìn thấy chân bảo hiếm thế. Quyển sách này quả thực quá giỏi. Tuy nói không được hoàn mỹ nhân vật chính không phải một con chó, nhưng mà không có gì đáng ngại. Đặc biệt là bên trong Hắc Hoàng kia cái vai trò, nhất định chính là nhân sinh của hắn đạo sư. Tại nó trong sách của hắn, yêu thú một loại chính là vai phụ, là bị khi dễ nhất mạch, đặc biệt là chó, luôn là bị không bình thường đãi ngộ. Hôm nay như vậy một quyển sách hay bên trong gặp phải Hắc Hoàng, làm sao có thể không nhường hắn hưng phấn. Cơ hội là nhìn thấy Hắc Hoàng thu người cưng chịu thời điểm, hạo Thiên quyển quyết định, phòng theo Hắc Hoàng. Hôn hôn ngạc ngặng không biết qua bao nhiêu năm, hôm nay trong tiệm sách quyển sách này, Hắc Hoàng xuất hiện, liền tựa như nhớ một việc ánh sáng phá vỡ cho hắn chỉ rõ đi về phía trước đường. Một cái tại thần nguyên bên trong bị phong ấn tiểu cầu mà thôi, đều có thể cường hãn như vậy. Hắn đường đường hạo thiên huyền, thiên cầu nhất mạch, tam giới độc nhất cảnh huyết mạch, tất có thể thua bởi hắn. Làm sao có thể ném Vi Phong? Phản phất tìm được cầu sinh mục tiêu. Thu người sủng, thu người sủng. Hắc hoàng mục tiêu là thu hết đông hoàng thiên tài, kia mục tiêu của hắn chính là thu hết tam giới thiên tài. Khối động khắp trời phong vân, sinh chót như hắc hoàng đại đế. Ha, ha, ha. Trưởng Quý, ngươi cho ta để cử quyển sách này quả thực quá đẹp. Ngư Bức Nhìn thấy đạn chỉ giá thiên bên trong hắc hoàng hành động, hạo Thiên Quyền nhất thời nhiệt huyết dâng trào. Cẩu Sinh liền theo lý như thế a. Trở lại tiên đỉnh sau đó, còn mua đan dược gì à? Thu người sủng, thu người sủng, hết thể thu làm nhân sủng. Cầu Kim Đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 38, hạo Thiên Quyền của gia. Buông tay, buông tay. Trưởng Quỷ, huynh đệ, người anh em, đừng, ta còn chưa xem xong đây. Chờ đã, lúc này mới nửa đêm, thật tốt thời gian vừa mới bắt đầu, ngươi làm sao có thể sớm như vậy liền đóng cửa đóng cửa. Trăng sáng sao thương, Hạ Thiên Quyền tiêu thảm, nhanh nhanh múa vuốt cố gắng phản kháng nhưng căn bản vô hiệu. Cửa mở ra, Lâm Hiên sách Hạo Thiên khuyễn cổ trực tiếp đem hắn mất ra ngoài cửa, đự khí vô vị, hoàn nên lần sau đến chơi. Bắt. Hạo Thiên khuyễn vừa xuống đất liền một cái phản ngược từ dưới đất nhảy, một cái cá chép nhảy nhạo vào trên cửa, dùng sức gai cửa chính, tê tâm liệt phế kêu khóc. Ta kháng nghị, ta kháng nghị. Bản hoàng sách còn chưa xem xong đây. Hắc tâm chưởng quỷ, ngươi cho bản hoàng mở cửa ra. Mấy sức kháng nghị. Hạo Thiên đến, dùng sức vô tiệm xách cửa chính, mắt đều bị đỏ lên vì tức. Lựa bị ba. Thấy đang mê mẩn, đang đồng nhiệt đây. Nhân sinh đạo sư Hắc Hoàng đang bày ra đại trận, chuẩn bị tại trong cấm địa chôn giết nhân xuống đây. Thời điểm mấu chốt nhất, người mẹ nó nói cho ta tiệm sách đóng cửa. Loại cảm giác đó giống như sắp đến đỉnh phong, mắt nhìn thấy còn kém từng bước, lại bị không người nào tính bóc chết, Bạch Trảo Nạp Tâm, quả thực so sánh giết Hạo Thiên khuyển còn khó chịu hơn. Ngươi còn dám hay không lại lửa bị một chút? Không phải là kim tiên phí sao, bản hoàng còn có a. Hắc Tâm hồn chướng ngươi mở cửa ra a. Hạo Thiên khuyển hét lớn, song hết rồi đây là Dương Tiến cho hắn mua đan tiền, tại đây dùng sức vỗ sách cửa tiệm, khí răng lợi. Hắc Tâm Trường Quỷ, mở cửa! Tuy ý Hạo Tiên khuyền làm sao được cửa, cửa chính chính là vẫn không lúc đích. Kháng nghị vô hiệu. Qua thật lâu, Lâm Hiên thanh âm nhàn nhạt mới chuyển tới. "Còn có nếu như lại tiếp tục ở chỗ này nói lung tung, loạn chửi một câu, về sau tiểu đừng tới tiệm sách rồi." Hạo Thiên khuyền bị một câu nói này khí giận sôi lên, nhưng thật đúng là như được, không dám nữa mắng. Không nhường hắn tiến vào tiệm sách, loại sự tình này Hắc Tâm Trưởng quý tuyệt đối làm được. Lựa ba. Khí cắn răng nghiến lợi không thể làm gì, Hạo Thiên khuyền một tấm mặt chó đều tái xanh, nhẫn thật lâu, mới rốt cục nuốt xuống khẩu khí này. Nhịn. Vì sách, bản hòa nhịn. Trưởng Quỷ Nhớ lần sau đem đạn chỉ giả thiên bộ thứ hai lấy ra a." Hạo Thiên Quyền không cam lòng nói, "Được." Nghe nói như vậy, Hạo Thiên Quyền tâm lý mới dễ chịu hơn một chút, một bước vừa quay đầu lại, mặt đầy không thôi rời khỏi tiệm sách. Tiệm sách bên trong, Lâm Hiên nhìn đến từng bước đi xa Hạo Thiếu Quyền, nhìn đến rựi vào trong quầy đột nhiên xuất hiện một vật, nhẹ nhàng gật đầu, cư nhiên thu được loại vật này, xem ra dùng ngươi đến hô Phật môn là không có chạy trốn. Bên kia, Hạo Thiên Quyền đi ra sau một hồi, mới thật dài thở ra một hơi. Bao lâu không có nhìn thấy đẹp mắt như vậy sách, nửa ngày nhìn hơn phân nửa. 7 canh giờ, tuy rằng hao phí 7 cái kim tiền cảnh vật phẩm, nhưng mà chị đang suy nghĩ, Hạo Thiên khuyễn bỗng nhiên sững sở, phát hiện mình trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái hoa hoa lục lục đồ vật. Đây là Hắc hoàn của gia. Hạo Thiên khuyễn sững sở, lập đi lặp lại nhìn biết sau đó, bỗng nhiên hiểu rõ nguyên nhân trong đó, như muốn dơ thẳng lên trời trách giải. Là bởi vì, hắn nhìn quyển sách kia, thật là nghĩ đến cái gì đến cái gì. Khó trách Mãnh Nhật Tinh quân nửa đêm vội vã chạy xuống, khó trách tiệm sách thu phí đắt như vậy. Tuy nhiên, tuy nhiên có thể thu được như thế bảo. Nơm lo sợ nâng hồn ra, Hạo Thiên khuyễn mặc lên người, kích động khóc. Hắn lúc trước vô tri vô quá lâu. Ở trong quyển sách này tìm được thuộc về mình cầu sinh mục tiêu, thân là tam giới duy nhất thiên cầu huyết mạch, đường đường thái ớt kim tiên, há có thể bại bởi Hắc Hoàng. Lại cũng không có thể để cho mình cả đời như thế sống uổng, nhìn Hắc Hoàng cầu sinh sau đó, Hạo tiên Quyền biết đó mới là thích hợp bản thân con đường, lúc trước mấy ngàn năm hoàn toàn liền cùng sống hưởng tựa như, nhưng hiện tại thay đổi chưa muộn. Thu người sủng, khi lại lão, đi tại xoay chuyển trời đất đỉnh trên đường, Hạo Thiên Quyền ngâm vừa đi, thần thành khí sáng. Cái này quần ra quả thật bất phàm. Tốc độ của hắn, pháp lực của hắn, tu vi của hắn, toàn bộ đều tăng lên mấy lần. Cái này quần ra tựa hồ cực kỳ cứng hãn, dựa theo trong sách lại nói là đằng xà ra làm thành. Cứ việc Hạo Thiên khuyền không biết đằng xả là một thứ độ gì, nhưng Hạo Thiên khuyền mơ hồ cảm thấy, vật này tựa hồ có thể sánh vai thái ất cảnh bảo bối. Khó trách đắt như vậy a, thật đáng ra a. Nhìn tốt như vậy sách, còn có như thế bà bối, dạng này mở cửa hàng, thật sẽ không thiệt tỏi sao? Không bao giờ nữa mắng trưởng quỷ rồi, ai lại nói trưởng quỹ là hắc tâm trưởng quỷ ta và ai cấp bác. Hạo Thiên khuyền nhìn thấy ra các của mình quân đắc ý suy nghĩ. Đi ngang qua Nam Thiên môn thời điểm, Hạo Thiên khuyền nhiên mắt sáng lên. Người lớn cửa trước bên cạnh một vị thần linh chào hỏi, "Tu, đã lâu không gặp à, Cự Linh lão đệ." "Cự Linh lão đệ." Cự Linh thần liếc Hạo Thiên Quyền một cái, tiếp theo sững sốt một chút. "Đây Hạo Thiên Quyền, mà cái thứ độ gì?" Liên đội vàng xoay người đi đầu, nhưng rất nhanh, Cự Linh thần liền không nhịn được lên tiếng, quay đầu sang chỗ khác, "Uy, Hạo Thiên Quyền, ngươi đang làm gì?" Chỉ thấy Hạo Thiên Quyền thở hồn hển thở hổn hển thuận theo Nam Thiên Môn một cây trụ leo lên, Tự nhiên từ quần cỏ hoa bên trong ngoác ra một cái truy nhỏ một cái quả truy, đinh, đinh đương đương gõ Nam Thiên Môn bên trên một khối bạo thạch. "Uy, Hạo Quyền, nói ngươi đó?" Cự Linh thần ánh mắt bất thiện, đừng quấy rầy bản hoàng, không nhìn thấy bản hoàng bận việc đây. Hạo Thiên khuyễn không kiên nhẫn vung tay lên. Cự Linh vẻ mặt vương luôn. Đây Hạo Thiên khuyễn bỗng nhiên nổi điên làm gì? Mặc cái quần có hoa tới đây cay ánh mắt. Hạo Thiên huyền, Nam Thiên môn bên trên bảo thạch khảm nạm tại thiên trụ bên trên, là Chu Thiên tinh đấu đại trận một bộ phận, ngươi cầm một đũa nhỏ tiểu cái đục có thể cậy xuống mới. Còn chưa nói hết, Cự Linh thần liền đột nhiên trừng lớn mắt, chỉ nghe bộ một tiếng, một quả lớn trừng quả đấm lam ngọc theo tiếng rơi xuống. Câu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 39, quá xa xỉ, Vương Mẫu lao kia của bé. Cự Linh Thần đột nhiên trừng lớn mắt, chơ mắt nhìn lớn trừng quả đấm lam ngọc rất xuống. Ngươi thật mẹ nó kệ xuống nữa rồi a. Cự Linh Thần trận mắt hốt muồm. Đã sớm nghĩ đi thôi. Tốt như vậy bảo Thạch, bên trong pháp lực có thể so với kim tiên cảnh, để ở chỗ này cũng quá lãng phí, lúc trước một mực không có có ý xuất thủ, nếu như Hắc Hoàng huynh đệ ở đây, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Hả? Cự Linh lão đệ, ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy? Ngươi cũng muốn đi thôi. Hạo Thiên khuyễn nghi ngờ hỏi. Ngươi nói ta ở đây làm gì sao? Kít sâu một hơi, Cự Linh Thần mặt không biểu tình, trả về. Ai, Cự Linh lão đệ đây liền quá phần a, nhiều như vậy Quẹt đi 18, cái không có sao chứ, hơn nữa thủ môn loại sự tình này sẽ bị nói biển thủ rất bình thường. Hạo Thiên khuyễn hướng Cự Linh Thần dùng cái ta hiểu được ánh mắt. Cự Linh Thần khỏe miệng giật một cái, ngươi mẹ nó hiểu cái truy, thả lại. Ngươi mẹ nó, thả cái gì? Ta gọi ngươi đem bảo thạch trả về. Vãi, bị phát hiện sao? Bản hoàng tìm một chút. Hạo Thiên khuyễn khinh thường nổ bãi nước miếng, đem đá trừ đi. Cự Linh Thần lúc ấy liền kinh động, ngươi coi ta mắt mù để lên khối đá lửa ta là bạo thạch. Còn ngươi nữa đem Nam Tiên môn bên trên bạo thạch thả trong quần đuôi mặt lúc lội quân công, Hạo Thiên Quyền sớm liền phát hiện cái này đằng xà quần da bên trong không nhỏ chứa đựng không gian, có thể thả rất nhiều thứ. "Uy, ta nói Hạo Thiên Quyền, ngươi có thể hay không đừng?" Đứng yên, cự linh khỏe miệng có giật. Tại trước mắt hắn, một cái đại hắc cẩu mặc lên hoa hoa lục lục của lớn, đứng thẳng người lên tại trong đũng quần sờ một cái tắc tắc, kia trưởng cảnh, quả thực có chút tây mắt. "Ngươi quản ta à?" Hạo Thiên Quyền liếc mắt, giữa lúc hắn chuẩn bị nhớ cái cái gì kẻ hở mang theo bạo thạch chạy ra thời điểm, đột nhiên ánh mắt sáng lên. "Từ xa địa phương, mây mù chuyển động, một phiến bảy màu hào quang đang chậm rãi lái tới, bên trong hưu nữ con cười duyên thanh âm, tựa hồ đang lẫn nhau đại náo, còn chưa đến, trong không khí liền nhẹ nhàng gọi tới mùi hoa thơm dễ chịu. Thật là muốn cái gì tới cái đó. Hạo Thiên Quyền lúc này bỏ lại Cự Linh Thần, nhanh chân liền chạy về phía trước đi qua. "Chờ đã. Hạo Thiên Quyền, ngươi đem bảo thạch lưu lại." Cự Linh Thần vội vã đuổi theo. Hạo Thiên Quyền lại không để ý tí nào, hắn nhìn về phía trước đáp mây bay mà đến bảy tên tuyệt sắc nữ tử, lớn tiếng la lên, "Phía trước mấy vị xinh đẹp tiên nữ, xin làm bước. Người tới chính là bảy màu tiên nữ." Các nàng đều là vương mẫu nương nương trưởng quản nữ quan, nguyệt cung quế thủ mở, trải qua vương mẫu nương nương mệnh lệnh, các nàng đảo được hoa quế trở về. Nghe thấy Hạo Thiên Quyền thanh âm, Thất Tiên Nữ sửng sợ, dừng bước. Sau đó Hạo Thiên Quyền liền chạy tới, trực tiếp đứng thẳng người lên, đeo móng lướt, nhân mô cậu giọng nói, bảy vị tiên tử dừng bước. Trái lại Thất Tiên Nữ, chính là trực tiếp bối rối. Đây là Hạo Thiên Quyền. Nhìn thấy kia mặc lên màu sắc sặc sỡ da, đứng chắp là Nữ tố chất cao, này cũng không khỏi miệng giở, liền vội sau khi từ Chó này làm sao vậy, thật là cay mắt. Mấy vị tiên tử tỷ tỷ vì sao vậy? Bản hoang bộ đồ mới chẳng lẽ không mới mé độc đáo? Hạo Thiên Quyền nghi ngờ nói. Thất tiên nữ còn chưa trả lời, phía sau Cự Linh Thần liền bên ngoài rút ra, không nhịn được nói, mới mé độc đáo cái dám, ngươi có thể hay không đừng cho nhị lang tinh quân mất thể diện. Mau mau đem bảo thạch trả lại, đem quần cũng ném. Tại đây không có phần của ngươi nói chuyện, nhìn cửa. Hạo Thiên Quyền nghiêng mắt khinh bị. Nhìn cửa. Cự Linh Thần chán nổi cơn xanh lên, thiếu chút nữa nhịn xuống một búa chặt xuống. Vậy gọi ngươi cái gì? Chó giữ cửa. Độc ta không hoàn nên ngươi. Hạo Thiên Quyền khinh bỉ nói. Ngươi mẹ nó nói lại lần nữa. Mắt nhìn thấy Cự Linh Thần bị tức giận sôi lên, liền sắp không nhịn nổi xuất thủ thời điểm, Thất Tiên nữ bên trong trước nữ liền đội vàng quyền can. Cự Linh thượng tiên chớ đội, dám hỏi Hạo Thiên thượng tiên, gọi ta lại chờ chuyện gì? Trước nữ vừa nói, ánh mắt phiêu hốt, hết sức không nhìn tới Hạo Thiên quyển bộ kia cay mắt bộ dạng. Hạo Thiên quyển lại không quan tâm chút nào, hắn hét lớn một tiếng, bị dọa sợ đến tất cả mọi người tại chỗ giật mình một cái, hỏi rất hay. Hạo Thiên quyển tay sau lưng, hỏi, các ngươi bảy người, có thể nguyện làm bản hoàn nhân sủng. Thất Tiên nữ, chó này hôm nay không uống thuốc, nồi điên làm gì? nhân dụng, cho chó làm nhân sủng. Thất tiên nữ đầu nhất thời có chút trì hoãn, các ngươi nhất thời vô pháp trở lại bình thường, ta có thể lý giải. hạo Thiên khuyễn đứng thẳng thân thể, ngữ khí nghiêm túc, đây rất bình thường, dù sao không phải là mỗi người đều có cơ hội khi bản hoàng nhân sủng, nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn một mực đắm chìm trong loại hạnh phúc này bên trong, dù sao bản hoàng là muốn siêu việt hắc hoàng tồn tại. Tin tưởng các ngươi đều là khả tạo chi tài, rất có tạo nên cơ hội, đến, cái này cho các ngươi, là chứng minh. Vừa nói, Hạ Thiên khuyễn từ quần cược hoa bên trong lục lọi lần nữa, móc ra một khối lam ngọc bài toái đưa tới. Nhìn thấy một màn này, Lấy lại tinh thần thất tiên nữ thiếu điều dịu dít một tiếng ngắt đi. Hạt Dực, chư vị nhân sủng làm sao? Hạo Thiên khuyền giả mù sa mưa nói, "Được lên đi, hóa thành một đạo lưu quang, chào hành khắp trở giữa." Trực tiếp đem những tia rọ hoa cùng cánh hoa nhét vào trong quần đùi. Những này tiểu nương bị quá xa xỉ, ngay cả một trang cánh hoa rọ đều là kim tiên cảnh vật phẩm, quá xa xỉ, Vương Mẫu Lao Kiên u. Hạo Thiên khuyền hai mắt phát quang lẩm bẩm, "Có phải hay không có rảnh đi đi dạo, trong quần đùi không gian quá lớn, có chút trang bất mãn a." Nghe thấy những này đại bất đạo, nhìn lại hoa của mình bị nhét vào quần cổng. Thất tiên nữ hai mắt một mất, cuối cùng vẫn là không có trải qua ở tinh thần ô nhiễm, dịu rít một tiếng ngã trên đất. Thân mẹ nó lao nịu. Cự linh thần khỏe mắt cuồng loạn, cái trán ngân xanh này loạn, hắn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đưa ra một cái đại thủ hướng phía Hạo Thiên khuyền chụp tới. Hạo Thiên khuyền, ta lấy sông vào nam tiên môn, trêu bửa tiên nữ tội bắt về ngươi. Thúc thủ chịu trói đi. Cự linh thần hét lớn một tiếng, lưu quang mây đỏ tỏa ra, không gian dâng lên mạng lớn sóng gợn. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đi đến Hạo Thiên khuyền trước mặt, rơi xuống trưởng như núi, thẳng đến quần có hoa. Mẹ nó xem sớ ngươi kia quần cục không vừa mắt, cầm tới cho ta. Cự linh thần quát to một tiếng, hướng phía Hạo Thiên khuyền đái quần liên bắt đi, hạ thủ lực đạo rất nặng, hiển nhiên tại cướp quần cục mạch thời điểm còn tính toán bóp nát cái gì. Nhưng mà, đừng lúc nhích bản hoàn quần cục. Thường theo quát to một tiếng, một luồng khí tức kinh khủng dõng nhiên bạo phát. Chúng sáng màu đen bắn tung tóe lên trời. Mú mịn hắc mang tràn trề dao động tỏa ra, như thiên hà dâng trảo, không gian vì đó rung nhẹ. Trực tiếp đem cự linh thần đẩy lui ngàn mét. Bạch bạch bạch. Nhiên đẩy lui ta. Cự linh thần ngẩng đầu lên nhìn đến to như vậy hắc mang quấn trụ, sắc mặt biến hóa, thần sắc nghi ngờ không thôi. Đây Hạo Thiên khi nào cường hãn như vậy rồi? Hắn có thể so sánh Hạo thiên khuyễn sớm vào thái ớt cảnh mấy trăm năm a. Nhưng tiếp theo, cự linh thần sắc mặt liền từ đỏ chuyển xanh, lại chuyển đen. Chỉ thấy Hạo Tiên khuyễn chậm rãi chuyển thân, đứng thẳng người lên, một cái tay đè ở quần cuộc bên trên run lên hai lần, liếc mắt kinh bị nói. "Nhìn cửa, bản hoàng không chút nào khiêm tốn nói, giết ngươi như đồ cầu. Cầu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 40, "Không chút nào khiêm tốn nói, giết ngươi như đồ cầu. Một cái đại hắc cầu, mặc lên quần cược hoa người lập ở chỗ nào, mắt kinh bị. Mươi mắt nhìn thẳng người có thể chết. Ngươi chỗ nào cảm thấy ngươi có tư cách để cho bản hoàng nhìn thẳng đối đãi? Đôi câu đối thoại Cự linh thần chỉ cảm giác mình điểm nội khí chầm chậm tăng vọt. Đương nhiên người nếu như thành bản hoàng nhân sủng, thử coi là chuyện khác." Hạo Thiên Quyền đi sắp nói, trước kia, Hạo Thiên Quyền có lẽ còn biết sợ. Dù sao cự linh thần là từ phong thần thời đại người còn sống sót, đặt vào thái ớt kim tiên cảnh giới so sánh Hạo Thiên Quyền sớm mấy trăm năm, thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ, có quần da trên tay Hạo Thiên Quyền, căn bản không sợ. Tiệm sách lưu bước. Trưởng quý mạnh vô địch. Trong lòng mặc nuôi câu, Hạo Thiên Quyền ánh mắt phấn, nóng lòng muốn ra bên trên lưu chuyển một loại cổ quái lực lượng, để cho tốc độ của hắn, lực lượng Pháp lực trời đều có thoát thai hoán cốt vậy tăng cường. Hơn nữa giữa thiên địa có lũ lũ khí cơ lưu chuyển, thông qua quần cỏ hoa, không ngừng bổ sung pháp lực của hắn. Lại còn có lợi hại như vậy chức năng. Trưởng Quy ngu bực. Hạo Thiên quyển thần sắc phấn chấn. Hạo Thiên quyển không biết là, đàng xa, tại thế giới kia, là gần với thập hung thiên địa thân vật một trong. Giá của nó mỗi một khối đều có thể gọi là trí bảo. Cũng chỉ hắc hoàng loại này xấu tính ra hỏa, có thể dùng để làm quân còn bố trí đủ loại đạo văn. Tuy nói hai cái thế giới không giống nhau, nhưng tại đây, vẫn có lực lượng cường Hạo Thiên quyển cực kỳ dâm tiện cười lên. Cự linh thần ngoắc ngoắc bóng lưỡng. Cự linh thần vốn là lựa giận giâm trảo, thấy vậy lúc này cười lên giận dữ, ngón tay bóp rắc rung động, lão hổ không phát huy, ngươi thật cho rằng ta là mèo bệnh a. Cự linh thần hét giận dữ một tiếng, cuồn cuộn sóng âm tỏa ra, phạm vi vạn mét bên trong tầng mây tan đi. Mây đỏ tỏa ra, nhanh như lưu quang. Cơ hồ là trong nháy mắt, cự linh thần liền giết tới Hạo Tiên khuyễn phía trên, tay phải khoảnh khắc thiên lưu chuyển, như mà xuống. Hôm nay nhất định phải cho chó chết này một cái chi nhớ. Kia sợ đắc tội nhị chân quân cũng bó tay. Ôm lấy loại tâm thái này, cự linh thần một này, không giữ lại chút nào. Không, sóng khí bung ra, không gian vì đó rung động, màu đỏ thấm hảo quang quy tán, nguyên ngông pháp lực dống dưng nhấc lên báo tác, kèm theo như sấm tiếng vang phủ giêu mà lên, như lòng trùng thiên. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Vậy một bên phải, Nam Thiên Môn. Loại pháp lực này dao động, xác thực là cự linh thần dao động. Ai dám tại Nam Thiên Môn trước làm cản? Nam Thiên Môn phụ cận, một ít đi lại thần tiên nghe được, hoảng sợ nghiêng đầu, nhanh chóng hướng phía bên kia phòng tới, chẳng lẽ có người đánh tới Nam Thiên rồi sao? Vì sao cự linh thần không có cảnh báo? Nhưng mà chờ bọn hắn đi qua sau đó mới phát hiện, căn bản không có cái gì ngọ địch, Cự Linh Thần đứng ở nơi đó, trước người có một cái gần ngàn mét lộ lớn. Mà đối thủ của hắn, ha ha ha, nhìn cửa, vậy sẽ là của ngươi bản lãnh sao? Không đánh chúng a. Bản Hoàng liền một phân lực đều không cùng a. Hạo Thiên quyển cười to phách lối đấy. Đó là Hạo Thiên quyển. Một đám thần tiên nhìn đến chống ngạnh người lập, mặc lên quần cục hoa đi sắt vô cùng Hạo Thiên quyển khỏe miệng co giật. Thứ gì? Không hề nghi ngờ, Hạo Thiên quyển bộ này hình dáng lại đem một đám người lôi kinh ngạc. Người càng ngày càng nhiều, mà trong sân cự linh thần nhìn như thần sắc không thay đổi, kỳ thực trong tâm hoảng sợ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì sao một quyền kia chưa hề đánh chúng? Đó là hắn không giữ lại chút nào một quyền, theo lý thuyết hẳn đủ rồi đem đánh tan hoàn toàn mới phải. Tuy rằng đều là thái ớt kim tiên cảnh giới, nhưng đúng như cờ vây giống như vậy, tương đồng cảnh giới cũng có thượng quốc tay cùng dưới cốt thủ. Hắn cự linh thần so sánh hạo tiên khuyễn sớm tiến giai mấy trăm năm, nói thế nào cũng không thể. Trướng quân, phải chăng muốn khởi động đại trận? Đang lúc này, phương xa bỗng nhiên một tên chú đóng nam tiên môn tiên binh đi ra, không người bẩm báo. Không sao cả. Ta có thể giải quyết." Cự Linh Thần lạnh giọng tự tuyệt, huống chi hiện tại đến nhiều người như vậy, nếu đối phó một cái Vạn Bối Hạo Thiên quyển đều muốn mở đại trận ra, không khỏi có vẻ hắn quá vô năng. Mà đối diện, Hạo Thiên quyển nghe nói như vậy lại nhảy một cái cao ba thước, nghiêng mắt khi mỉ, "À, giữ cửa, ngươi là khinh thường bản hoàn sao?" Bản hoàn nói, "Giết ngươi như đồ cẩu." Cự Linh Thần khỏe miệng giật một cái, "Ngươi mình không phải là chó sao? Máng ta thời điểm liền bản thân ngươi sâu hơi, Cự Thần cưỡng ép khôi phục Nam lĩnh có tư thế. Hắn nhìn chầm chầm Khuyển, nói, ra bảo thạch, thúc chịu trói." Theo ta cùng nhau đi thiên lao lãnh phạt. Hạo Thiên Uyển, nếu còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình rồi." Cự Linh Thần nhìn chằm chằm Hạo Thiên Uyển, mặt không biểu tình, trong tâm cười lạnh. Mặc kệ khác, đưa tới thiên lao đi trước tiên một hồi đánh tơi bởi đã nói. "Hôm nay không đem ngươi đây cay mắt quần cục hoa xé, mệnh sức thì không phải nhìn cửa." Nhưng mà, Hạo Thiên Uyển lại kích Linh Linh vừa lui về phía sau, hai tay che quần cục hoa rút lui, cẩn thận nhìn thấy Cự Linh Thần, "Ngươi nhìn ta chằm làm gì?" Đầu tiên nói trước, bản hoàng không có lòng tốt. Vừa nhắc tới một hơi Cự Linh Thần suýt chút nữa ta hơi. "Ngươi câm miệng cho ta." cự linh thần gầm lên. Long dương tốt. Chơi ạ. Cư nhiên đối với một con chó, tuy nói là thiên cầu, nhưng mà, nghe nói như vậy, người vây xem chung quanh nhất thời sỉ xào bàn tán, hai mắt phát quang, bắt quái chi hồn cháy hừng hực. A. Trần bên trong cự linh thần hiện tại thật là nhất phân xuất thế nhị Phật Thăng Thiên, khí ra đầu đố khói. Mặc dù biết không phải thật, nhưng lời đồn đãi loại vật này, nói nhiều chính là thật. Chờ chuyện này truyền ra, liền tính hắn nhớ giải bảy cũng phí công vô dụng, lập tức cự linh thần lại cũng không để ý cái gì hình tượng, giận quát một tiếng liền hướng phía Hạo Thiên Quyền xung tới. Nắm chặt thúc thủ chịu trói. Hạo Thiên Quyền Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 41, cường hãn quân cục. Nam Thiên Môn bên ngoài, hào quang lưu ly, có hào quang tỏa ra, đó là Hạo Thiên khuyền cùng Cự Linh Thần đang chiến đấu, khủng bố pháp lực dao động tràn ra, tầng mây còn ở mấy vạn mét có hơn liền bị xé thành vỡ nát, từng trận tiếng sấm tử ở giữa chiến trường chuyển đến. Tại đây vốn là thiên đình cửa chính, hẹn bằng thành phố cửa chính, mỗi ngày đều có vô số thần tiên qua lại đi qua, hôm nay bọn hắn đều tò mò tụ tập qua đây. Người xung quanh xì xào bàn tán, đều ở đây nhỏ giọng bàn luận, đối với Cự Linh Thần hai người chỉ chỉ trò trò. Ai? Ta nói Cự Linh Thần đâu, nguyên lai like tại đây đánh? tác khảo. Hạo Thiên quyển thứ đồ gì? Cũng quá cay mắt đi. Có người nhìn thấy chiến trường khỏe miệng giật một cái, hai người bọn họ làm sao đánh nhau? Cái này ngươi không biết đâu, ta cũng vừa đến, nhưng nghe nói là Cự Linh Thần có long dương tốt. Một lao giả thần thần bí bí để thấp giọng nói. Cái gì? Cự Linh Thần kia mắt to mày rậm hán tử tự nhiên. Khẩu vị thật là nặng. Người kia kinh ngạc. Haha, ha, người trẻ tuổi, ngươi không biết còn nhiều hơn đi đi. Lao nhân đắc ý vướt ria mép. Dự không ngờ được, dự không ngờ được a. Người kia hờ suy nghĩ gật đầu. Nghe những lời này, Cự Linh Thần chút nữa một khẩu lão huyết bắn ra ngoài. Lão đầu kia ngươi đang nói bậy bạ gì đây? Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Hôm nay đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Cự Linh Thần cả mắt đều là mê man, rõ ràng là Hạo Thiên khuyền tới nơi này trộm bảo thạch, hắn chỉ là muốn đem bảo thạch đoạt về mà thôi, làm sao lại biến thành như vậy? Trận bên trong, Hạo Thiên khuyền tránh trái tránh phải, Cự Linh Thần mỗi một chiêu đều mang theo dao động công bố, thậm chí hư không đều bị đánh ra sóng gợn. Nhưng Hạo Thiên khuyền quá chân bóng rồi. Trái tránh phải trốn, cặp chân đứng yên qua lại ở chỗ nào nhảy nhót, nhưng chính là loại này nhót, lại giống như là có biết trước tựa như, để cho công kích của hắn toàn bộ rơi vào không trung. Ngươi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên Quyền, Cự Linh Thần phẫn nộ đồng thời cũng kinh ngạc vô cùng. Theo lý thuyết, hắn so sánh Hạo Thiên Quyền sớm tiến giai thái ớt kim tiên cảnh giới mấy trăm năm, kinh chiến sát phạt kinh nghiệm càng là cao hơn vô số lần, Hạo Thiên Quyền làm sao cũng không thể là đối thủ của hắn mới phải. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn đánh ra mỗi một chiêu đều rơi vào không trung? Đặc biệt là cái kêu hoa hoa lục lục của quỷ. Vốn là cổ quái, còn ra một loại cổ quái khí tức, nhiều lần cũng sắp đánh chúng, lại miễn cưỡng bị nó cản trở một hồi, bị hắn trốn. Cái gì xảy ra chuyện gì? Ngươi thiếu nhìn chằm bản hoàn cũng nhìn bản hoàng là dựa vào thực lực nghiền ép ngươi. Đây là thông thường, nhân sủng. Hạo Thiên khuyễn gào gào hét lớn, tâm lý nhưng trong bụng nợ hoa. Trưởng quý Niu Bác a, đây quần của hoa quả thực vô địch. Không hổ là hắn đồng tộc Hắc Hoàng xuất phẩm, chính là cường hãn, miễn dưỡng đem tu vi cảnh giới của hắn thực lực đều đề cao rồi hết mấy cái cấp bậc. Đối mặt cự linh thần, ngày trước vô pháp né tránh chỉ có thể kiên trì đến cùng chống được công kích, lúc này cũng có thể thoải mái tránh ra, cự linh thần công kích trong mắt hắn chậm bất khả tư nghị. Phía trên còn mình khắc vô số trận pháp, kia là một loại hắn không biết văn tự khắc xuống, cứ việc Hạo Thiên khuyễn không hiểu nguyên lý, nhưng hắn biết dùng a. Thời khắc mấu chốt bạo phát một hồi, thoải mái đánh gãy cự linh thần công kích. Nói không khoa trương chút nào, có đây quần cục hoa, Hạo Thiên khuyễn có lòng tin đơn đấu tất cả đại la bên dưới người. Chính là như vậy bành trướng. Rất nhiều người vây xem, lúc này cũng có chút mộng bức. Phải biết, cự linh thần tại trong thiên đình là được hưởng ý danh đấy. Trước tiên không nói cái gì long dương tốt, cự linh thần là từ phong thần thời đại sống sót tồn tại, cứ việc lúc ấy hắn chỉ là một tên không kinh chuyện tiểu tướng, nhưng qua nhiều năm như thế, thiên phú của hắn chắc chắn tại thiên giới đều có tên. Không nên coi thường nam tiên môn tướng lĩnh. Nói không khoa trương chút nào, nếu như đem tiên giới thái ớt kim tiên cảnh từ đầu tới cuối bày ra ra một bảng danh sách, Cự Linh Thần chắc chắn có thể dùng tuyệt đối có thể xếp vào đỉnh cao nhất kia một hàng. Nhưng bây giờ, cư nhiên cùng một cái Hạo Thiên khuyển đánh bất phân cao thấp, còn mơ hồ có bị áp chế quân hướng. Điều này sao có thể? Nhìn thấy ở trong sân nhảy nhót tức mừng, mặc lên quần cộc hoa hắc cậu, mọi người khỏe miệng co giật. Mà Hạo Thiên khuyển bên này, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đây chính là nhìn sách chỗ tốt. Nếu như không có đi tiệm sách, không thấy đạn chỉ giả tiên, không biết lúc nào mới có thể tìm được cầu sinh mục tiêu, có lẽ sẽ một mực tiếp tục đần độn ngu ngốc. Thu người sùng. thu người rụng. Cự linh thần ngươi có thể ở bản hoàng trong tay chống đỡ nhiều thời gian như vậy, không kém. Có tư cách trở thành bản hoàng nhân sùng. Lấy hết, đoạt hết. Bản hoàng muốn tiếp tục tiếp đọc sách. Ha ha ha. Hạo Thiên khuyễn gào gào hét lớn, giống như điên bắt đầu phản kích, nhấc lên từng đạo màu đen sóng ngợn, chảo như điên gió, căn bản không có bất luận cái gì chư pháp. Nhưng chính là loại này hoàn toàn không có chư pháp một hồi con rùa già quyền, tự nhiên đánh cự linh thần liên tục bại lui. Này sao lại thế này? Chúng thần tiên đều có chút bối rối, cái này Hạo Thiên khuyền lúc nào mạnh mẽ như vậy? Cứ nhiên có thể áp chế Cự Linh thần đánh. Chân chính đánh nhau không phải là ngược lại mới đúng không? Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện dị thường, là hắn mặc cái kia quần có hoa. Đột nhiên có thần tiên la hét. Tựa hồ có thể từ thiên địa giữa hấp thu, giúp đỡ Hạo Thiên khuyền khôi phục pháp lực, lực phòng ngự cũng rất cao. Cầu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 42, bản hoàng là muốn làm yêu hạng. Quần có hoa. Trải qua hắn như vậy nhắc tới, chúng thần tiên đây mới phản ứng được, đem tầm mắt tụ tới, đây vừa nhìn không sao cả, nhất thời sợ hết hồn. Phía trên kia, vì sao minh khắc nhiều như thế trận pháp? Quả thực bất khả tư nghị, người nào có thể đem nhiều như thế trận pháp khắc họa lại nhỏ như vậy địa phương? Đó là bảo bối gì? Vì sao ta không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì? Lộ ra một loại khí tức cổ xưa. Mọi người đều kinh động, lúc trước còn tưởng rằng Hạo Thiên khuyên mặc lên quần cục tới là khôi hài, không nghĩ đến kia cư nhiên là một kiện chân chính bảo bối. Tựa hồ chính là cái kia quần cục, toát ra trận pháp, để cho cự linh thần khắp nơi bị hạn chế. Có mắt nhọn thần tiên la hét. Mọi người ngưng thần nhìn lại, nhất thời bộ dạng sợ hãi. Bởi vì tại trong sân là lượt cổ xưa trận pháp, chẳng biết lúc nào xuất hiện, che giấu ở trên không bên trong, rậm rạp chẳng trì, cơ hồ trải rộng kia một mảnh thiên địa. Đây là lúc nào? Trận bên trong, Cự Linh Thần nhìn như bình tĩnh vô cùng, nhưng mà có nỗi khổ không nói được. Hắn cũng nhìn ra Hạo Thiên quyển quần cược hoa có dị dạng, nhưng không nghĩ đến cư nhân như thế biến thái, không những có thể chữ vật, còn có thể triển khai mãnh liệt như vậy trận pháp sao? Nhân sủng, ngươi nhìn nơi nào đó? Bản hoàng tại đây. Hạo Thiên quyển la hét. Đừng xem nó mặc lên quần cược hoa nhân mô cậu dạng, nhưng xuất thủ lại chút nào không hạng hổ. Tại trận pháp cùng quần cược bạn thân ra chỉ dưới Mỗi một trào, mỗi một chiêu đều là thái ớt cảnh đỉnh phong. Màu đen mây đỏ cuồng phong bạo vũ bàn nện xuống đến, cơ hồ trong nháy mắt liền cự linh thần đập tê cả da đầu, hai tay run lên bẩy. Ở nơi này là đệ ép Hàn Danh A. Thôi một không chú ý liền ngãm tại đây nữa rồi a. Rầm rầm rầm rầm. Rốt cuộc, ở kiên trì một lát sau, Cự Linh Thần cảm giác thiệt tỏi sắp không chịu được nổi nữa, hắn nhỏ giọng truyền âm cho Hạo Thiên Huệ, bất tức vô cùng. Đi. Hạo Thiên Khuyển. Từ đây dừng lại, ngươi tưởng trang tu ở ta, viên bảo thạch kia liền ta đưa cho ngươi, ngươi. Nhưng mà, Cự Thần lời còn chưa nói hết, Hạo Thiên Huệ liền ánh mắt Cẩn thận bạch bạch bạch rời khỏi sau đó hết mấy bước, che quần cục thần sắc nghiêm trọng, quát to một tiếng. Người nói cái gì? Bản hoàng mới không có long dương tốt. Cự Linh Thần sững sờ, lần này là thật suýt chút nữa bị tức chết rồi, đỉnh đầu bốc khói, Tam Thi Thần nhảy về phía trước, con mẹ nó ngươi, thật là đến muốn chết ta. Cự Linh Thần cắn răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng, lại cũng không để ý cái gì, trực tiếp móc ra một kiện vật phẩm, động sau cùng át chủ bài. Ầm. Không bố dao động tỏa ra. Màu tím hào quang tỏa ra, đó là một thanh mạo vàng tím cổ lão cự phù, xuất hiện ở Cự Linh Thần trong tay. Giống như là từ bên trong dòng sông thời gian xuất hiện, nó chậm rãi hiện thân, tỏa ra hào quang, tiên khí lở lờ. Cơ hồ là tại màu tím cự phủ xuất hiện trong đáy mắt, cự linh thần quanh thân pháp lực tựa như nội hải cuồn đảo, điên cuồng tăng vọt. Bát bát bát. Từng đạo thanh âm vang dội, đó là trong hư không trận pháp vỡ nát Vernathium. Từng cái phủ phủ văn nổ tung, bị cổ khí thế này phá tan, phá hoại, đối mặt cổ khí thế này, liền tính tại người vây xem xung quanh, cũng không khỏi lùi sau một bước, thần sắc kinh hãi. Đó là cự linh thần phủ. Cự linh thần nổi giận. Song rồi, Hạo Thiên quyền phải thẳng rồi. Này nói Cự Linh Thần Phụ chính là Thái Ức cảnh giới đỉnh phong pháp bảo, coi như là đối đầu đại la cảnh giới đều có lực đánh một trận. Cự Linh Thần Phụ A, đã từng phong thần thời kỳ, còn không phải Thái Ức cảnh giới Cự Linh Thần chính là dựa vào cây bố này, Miên Cương lấy Kim Tiên cảnh giới chém giết hai vị Thái Ức Kim Tiên, danh dương thiên hạ. Bao nhiêu năm chưa hề gặp nhau, lại có thể nhìn thấy hắn vận dụng sao? Tất cả mọi người đều đang thán phục, đều đang kinh ngạc thần phụ cường thế, chỉ có Hạo hư suy nghĩ, lặng lẽ quan sát suy nghĩ lên. Thái Ức phong bảo à, thật khá tốt, không biết có thể hay không cùng trưởng quỹ thương lượng một chút, nhiều để cho bản hoàng đọc sách một hồi. Ẩm Cự Linh Thần sai bước bước ra, màu tím mù mị quy tán, một chùm quang mang trùng thiên, nguyên bản vây quanh trận pháp ngay lập tức vỡ nát, cự linh thần vừa sải bước ra, mắt nếu dung nham, như có hỏa diễm đang chảy xuôi. Cuộc náo kịch này kết thúc, Hạo Thiên Quyền, có thể để cho ta dùng được này phủ, ngươi cũng vui kiêu ngạo, giao ra bảo thạch, mau theo ta đi thiên lao chịu phạt. Ngươi để cho bản hoàng đi bản hoàng liền đi. Nhớ kỹ ngươi thân phận, nhân sủng. Hạo Thiên Quyền liếc, kêu nhảy vô cùng, ngư khí kinh bị. Linh Thần run một cái, bị tất thiếu chút nữa nát công, không bao giờ nữa cùng Hạo nói chuyện, đầu sử dụng ra hoàn toàn khí lực, khi mặt một đũa bổ xuống, Ánh sáng chói mắt tỏa ra, tựa như khai thiên bổ mã. Phủ chưa rơi, hư không đã dâng lên dao động. Một cái ánh tím từ đông phương xuất hiện, hóa thành một đạo thẳng tắp hướng đi phía tây, từ tây hướng đông chậm dài xe qua, trực tiếp đem bầu trời chia làm hai bên. Cự linh thần đây một đũa, cư nhiên đem vùng trời này đều bộ ra. Mọi người vội vã lùi về sau, thần sắc thật trọng, sợ bị ảnh hưởng đến. Xong rồi, Hạo Thiên khuyền lần này thành rồi, tuyệt đối trọng thương. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là Hạo Thiên thảm thời điểm, chẳng biết lúc nào đem quần hoa nắm ở trong tay. Hít sâu một hơi, sau đó cứ như vậy hướng phía cự linh thần bao trùm. Sau đó, thiên địa vì đó yên tĩnh. Cái gì bầu trời bị mở, cái gì chợt mắt thần linh, cái gì màu tím cổ phủ, cái gì từ phong thần thời kỳ liền để lại bà bối, ánh sáng chói mắt, hết thể biến mất. Ở đây chỉ có một phiến tựa như bóng mờ mây đen, hoa hoa lục lục, trôi ở đỉnh đầu mọi người. Liên Ngôi mang búa, bị Hạo Thiên khiển trực tiếp ném vào trong con đùi. Toàn trường yên tĩnh. Nam Thiên môn lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Lưu Vân Phiêu động qua, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hạo đứng tại mây đen một góc, bị hội, ra một đang tìm tòi đến cái gì. Hát hát hát. Thần Ma, lần này bản hoàn còn có tiền đi xem sách rồi. Tiếp theo, một vệ sáng liền từ quần cửa hoa cái sừng này bên trong bật ra, hiển nhiên là cự linh thần, liền lời đọc các đều không thả, quay đầu bước đi. Có mấy cái tinh mắt thần tiên thấy được, cự linh thần trên thân nguyên bản có thật nhiều trí bảo, hôm nay chỉ còn lại một bộ quần áo treo ở trên thân. Hạo Thiên Quyền, dùng quân cộc, đem cự linh thần thẳng vào tại bên trong. Đây là, xảy ra chuyện gì? Tại trên mặt đất hôn mê thật lâu tất tiên nữ, bị khi trước kích, ríu rít một tiếng chậm rãi tỉnh lại, lúc này tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy một màn kia, nhất thời đầu góc trống rỗng. Chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên khuyền đem Cự Linh thượng tiên đuổi chạy. Hắn rơi Cự Linh lao đệ, những bảo bối này ngươi không cần sao? Hạo Thiên khuyền hướng phía Lưu Quang la hét, giả vờ an ủi. Cuối cùng tại một đám người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt đem quần của Hoa Thu nhỏ lại lần nữa mặc vào người. Hắn xem bộ dáng là không cần, vẫn là bản hoàng bảo bối lợi hại a. Hạo Thiên khuyền chắp tay sau lưng, thì thi nhiên nói ra, tâm lý thoải mái tuyệt đỉnh. Đồng thời, nó liếc nhìn vừa tỉnh lại còn nơi đang khiếp sợ bên trong thất nữ, nhất thời lại chạy tới, đứng thẳng thân thể, chắp tay sau lưng, khục vị tỉnh Liên quan tới lúc trước nhân sủng đề nghị chắc hẳn cũng suy nghĩ không sai biệt lắm a. Ngươi đem giỏ hoa trả cho chúng ta. Hoa quế là vương mẫu nương nương phải dùng. Nhìn thấy Hạo Thiên Quyền, trước nữ tức giận nói: "Ngươi xác định?" Hạo Thiên Quyền trừng mắt nhìn, sau đó giả vừa giả bộ bắt đầu ở trong quần lục soát, cuối cùng nhảy ra một cái hoa lam lôi ra ngoài. Nhìn thấy hết thể các thứ này, trước nữ khí gò má phế hồng, hai mắt tóe lửa, đó là cho vương mẫu nương nương dùng gì đó, cái này còn có thể muốn mới là đi. Ngươi, ta phải đem hết thệ các thứ này đều nói cho vương mẫu nương nương. Sĩ Không muốn kéo xuống, bản hoàng là muốn làm yêu mà người, sợ cái cái gì? Thản nhiên đem giỏ hoa trả về, Hạo Thiên khuyền nên ngang quay đầu đốt đi. Lúc này, Dương Dương tự đắc Hạo Thiên khuyền còn không rõ, tại tương lai không lâu, đầu này quần cục sẽ mang đến kinh khủng bậc nào kinh hỉ. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 43, đến ở ởế thổ, thị hiện âm thanh ngửi, địa ngục sâu bên trong. Hạo Thiên khuyền tìm tới chính mình cầu sinh mục tiêu, cũng tại Nam Thiên môn đại náo sự tình nhanh chóng chuyên mở, tất cả mọi người đều đầu góc mơ hồ, cho rằng Hạo Thiên bị cái gì Thậm chí nghe nói tại phía Đông Hải Long cung làm khách Dương Tiễn, nghe vậy tình hại đến biến sắc đang đội vã hướng thiên giới chạy tới. Nắng sớm ban mai hơi sáng, trong tiệm sách, Lâm Hiên đang ngồi ở trước bàn, tại kiểm kê mình điểm số. Thiên tiên cảnh vật phẩm, 210 điểm. Kim tiên cảnh vật phẩm, 10100 điểm. Thái ất cảnh giới vật phẩm, 100000 điểm. Thứ khi trừ bắt giới sau khi đi, tổng cộng đến 3 được người. Đầu tiên là Mão Nhật tinh quân, nhập môn một kiện kim tiên cảnh, sau đó nhìn đấu phá thiết cung, 27 cái thiên tiên cảnh, tổng cộng đổi 190 điểm số. Sau đó là nữ nhi của vương, nhập môn một kiện kim tiên cảnh, sau đó nhìn hoa thiên cốt, 4 cái thiên tiên cảnh, tổng cộng đổi 80 điểm số. Cuối cùng là Hạo Thiên Uyển, nhập môn một kiện Thái Ức Kim Tiên cảnh, sau đó nhìn đạn chỉ giả tiên, bảy cái kim tiên cảnh, tổng cộng đổi tháng 3 năm 10 điểm cân nhắc. Những ngày bên trong, đắt tiền nhất thuộc về Hạo Thiên khuyến cho ra Thái Ức Kim Tiên vật phẩm, ước chừng đổi 180 điểm số. Nói cách khác, cộng thêm nguyên bản 20 điểm, trao đổi Hoa Thiên cốt tiêu hao 30 điểm, tổng cộng chỉ có 780 điểm. Lâm Hiên không biết từ nơi nào làm cái bản tính, cành cách cành cạch tính, ngựa khi có chút phiền muộn. Sáng sớm hơi sáng, màu vàng ánh sáng chiếu vào, Lâm Hiên thở dài hơi, vẫn là xa xa không đủ à, tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể ra đi? Từ khi Hạo Thiên khuyễn sau khi rời khỏi đây, đã có chừng mấy ngày không có thần tiên tư đến cửa hàng xem sách. Ngược lại nữ nhi quốc vương, gần nhất luôn là rảnh rỗi không gì liền ngâm ở trong tiệm sách, một chuyến chính là một ngày, tê liệt ở chỗ nào, xem xong Hoa Thiên Quốc sau đó, liền bắt đầu nhìn võ hiệp loại tiểu thuyết tình cảm. Loại kia tiểu thuyết cũng đáng không mấy cái điểm số, phần lớn tại một năm điển khoảng, cũng không thu nổi vài đồng tiền, Lâm Hiên dùng 20 điểm cân nhắc đổi 15 cuốn đi ra, kết quả đem Tây Lương nữ vương không khỏi kích động. Bởi vì trong tiệm sách những thứ khác sách đều quá mắc, cứ việc có thể thu được cực tốt thần thông, nhưng nàng tạm thời không mua nổi. Hôm nay những sách này mặc dù không cách nào thu được cực tốt thần thông, nhưng luôn đặc sắc trình độ cũng có phần thú vị. Đánh kia về sau, Tây Lương Nữ Vương giống như phát hiện cá kho con nhỏ nhỏ, thường xuyên lướt sách trong đó nằm một cái chính là một ngày, vui thết lên. Mỗi ngày sáng sớm đúng lúc thẻ điểm 6 giờ đến, 12 HD, sau đó sáng sớm ngày thứ 2 6 giờ tại đến, quả thực so sánh đi làm đều đúng lúc, sáng trưa chiều ba bữa cơm đều do hoàng cung đầu bếp đưa tới nơi này, chọn mới bắt đầu hành hương cấp trạch nữ tiến hóa. Đối với lần này quốc sư tự nhiên cực kỳ bất mãn, bởi vì chính sự chất đống, nhiều lần tới tìm Tây Lương Nữ Vương trở về. Nhưng Tây Lương Nữ Vương đối với lần này ngược lại không để ý tí nào, ngược lại để cho quốc sư đi bay vùng vụt quốc khố, đem ẩn dấu những thứ vô dụng kia kim tiên khí đều móc ra, nói không chừng nhìn một chút vừa học cái thuộc sơn trận pháp. Nữ nhi quốc sư chỉ có thể ngựa đầu thở dài. Dù sao người ta mới phải nữ vương, coi như là lại nơi ở, đó cũng là nữ vương. Hơn nữa từ khi thu được thuộc sơn trận pháp sau đó, xung quanh hết mấy cái thế lực đều phát giác khủng bố, nguyên bản lén lút giảm mạnh. Trưởng quỹ sách nhìn rất đẹp, nếu như vào cửa phí có thể càng tiện nghi nhiều chút là tốt, có thể hay không cho tiện nghi người ta nhiều chút sao? Tây Lương Nữ Vương đầu lên học trong sách ngự khí hướng Lâm Hiên làm nũng. Không được. Lâm Hiên cũng không ngẩn đầu lên. Tiện nghi nhiều chút sao Tây Lương Nữ Vương tiếp tục làm nũng, nhân tiện tiến tới Lâm Hiên trước mặt, hơi thở như hoa lan, kết quả bị Lâm Hiên ấn lấy nào đẩy ra. Không có cửa. Trưởng quỹ không muốn vô tình như vậy sao Tây Lương Nữ Vương tiếp tục làm nũng, không hề từ bỏ, nhìn nơi rất xa Nữ Nhi Quốc Sư bất đắc dĩ nhăn trán. Bậy hạ xong rồi. Đối với Lâm Hiên lại nói, đây mới có lợi, dấu gì mỗi ngày đều có thể tu được một kiện kim tiên khí phải không? Nữ Nhi Quốc mặc dù không lớn, nhưng dấu gì là trong Tây Du hiếm thấy nổi danh quốc gia. Tích lũy được kim tiên khí còn là có không ít, cứ việc phẩm chất đều không ra gì, nhưng có thể đổi điểm số là được. Sau đó Lâm Hiên cơm nước cũng cải thiện không ít, mặc dù hắn ở trong tiệm sách cũng không thể nào cần thiết thức ăn. Hơn nữa, không chỉ là Tây Lương nữ vương, nữ nhi quốc bên trong cũng bắt đầu hưu nữ sắp tới trong tiệm sách đọc sách, bắt đầu lượn xem tiểu thuyết. Số lượng mặc dù không nhiều, không kiếm được mấy cái điểm số, phần ngoại lệ cửa hàng từng bước náo nhiệt lên cuối cùng là rất tốt, nhìn thấy các nàng nâng sách thấy nồng nhiệt thì, Lâm Hiên trong lòng cũng có phần cao hứng. Màu chốt nhất chính là, những cô gái này đều có phần để mắt. Thiên tu vô tiền mầu, đẹp mắt là giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành diện mạo, kinh sợ vì thiên hạ người. Nhẹ giọng lẩm bẩm, Lâm Hiên một bên xem lướt qua thư tịch, xem chuẩn bị trao đổi sách gì cho Phật môn tăng thêm phi thoái. Lúc trước Phật môn ngũ phương nhất đế đến sự tình, Lâm Hiên có thể không quên ở rồi sao. Nếu muốn cho Linh Sơn tăng thêm phi thoái, dựa hết vào mấy người này không thể được a, hơn nhiều tìm vài người đi vào, tìm ai tốt hơn đi. Ngay tại Lâm Hiên ở trong tiệm sách chờ đợi một người khách tới cửa thời điểm, tam giới địa phủ. Tại đây thường xuyên bị âm hồn bá phủ, không ánh sáng vô nguyện, khắp nơi bị âm lãnh bá phủ, u hồn trên đại địa này. Cổ xưa thú phát ra thế lương cầm to, cắn xé từ tam giới lưu lạc nơi này hỗn phách. Mà tại loại này mặt đất phần cuối, có một cái nhà hùng vĩ mà cổ xưa địa đường, chỗ nào phiêu đãng vật quang có ánh sáng màu và nóng. Tại đây tưởng hòa thần thánh, sinh trưởng che trời cây cối cùng thoang phẳng cỏ xanh, không trung phiêu đãng hương hoa, từng vòng từng vòng Phật âm đồng bền. Cung điện xung quanh, lại có vô số hồn phách ngồi xếp bằng, có thú, có người, cũng có cầm điểu. Toàn bộ tới gần nơi này cung điện hồn phách, vô luận là lệ quỷ vẫn là oan hồn, đều sẽ bị mê mang ngồi xếp bằng xuống, khí bắt đầu tiêu tán. Thỉnh phảng có hồn phách mở ra mắt, trên mặt lộ ra giải thoát thần sắc đứng phía kia hạo cung điện lớn cung kính cúi người, sau đó tiêu tán vào luân hồi. Phổ độ chúng sinh, an nhẫn bất động, giống như mặt đất. Thính lo sâu dày đặc, giống như bị tảng. Tại đây, chính là trong truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật cung. Tại Phật cung trung tâm nhất, một đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn liên hoa đài, thân khoác cà sa, mi tâm Phật quang lập lòe, dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt từ lãng. Hắn chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, lúc này chính đang mặc niệm Phật kinh, siêu độ cốc cốc cốc. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ Địa Tạng Vương tỏ đế tính đi vào. "Bồ Tát, ta phát hiện một chút có cái gì không đúng." Sinh tử bộ từ mấy ngày trước khởi liền có chút kỳ quái, hôm nay rốt cuộc tìm được nguyên nhân." Đế Tĩnh cung kính nói. "Sinh tử bộ." Địa Tạng Vương Bồ Tát Sinh Tử Bộ cùng Diêm Vương trong tay cũng không giống nhau, nhưng hiệu quả trên lệch không bao nhiêu, đều là dùng để kết luận sinh tử, nhưng Địa Tạng Vương cho tới bây giờ không có đi câu vẽ cái gì. "Vì sao?" Địa Tạng Vương nhẹ giọng nói. "Có một người, danh tử rất không bình thường." Đế Tĩnh nói. "Người nào?" "Tây Lương Nữ quốc, tên là Lâm Hiên, người này." dừng một chút, mới tiếp tục trầm nói, giống như vô đời, không hiển hách cái này, không còn sinh tử, không thấy tương lai. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 44, Địa Tạng Vương Bồ Tát nghi hoặc, không còn sinh tử, không thấy tương lai. Địa Tạng Vương Bồ Tát chậm rãi mở mắt ra, bên trong vạn cổ kinh văn chạy xuống, giống như là có một đầu dòng sông dài thời gian, chính đang vũ vũ mà tới. Hắn ngứ khí nghi hoặc, ý nghĩ chỉ là khẽ nhúc đích, một bản xưa cũ thư tịch liền xuất hiện ở trước người của hắn, đang là sinh tử bộ. Không gió mà chuyển động, trang sách mở ra. Dầm rầm rầm. Rất nhanh, sinh tử bộ liền đi đến tại nữ nhi quốc kia một khu vực, như ngừng lại Lâm Hiên trên thân. Nữ nhi quốc, Lâm Hiên, tộc, sinh thần, không biết. Tử thần Không biết. Bình sinh, không biết. Tích Đức, không biết. Nhìn thấy kêu liên tiếp không biết văn tử, địa tạng vương Bồ Tát khẽ tuổi lên. Bao lâu chưa từng có chuyện này phát sinh. Sinh tử bộ là truyền thuyết thần thoại thuật ngữ, từ thời đại hồng hoang khởi liền truyền thừa đến bây giờ, là chỉ thiên địa nhân ba sách một trong. Thiên thư phong thần bảng, địa thư sơn hải kinh, nhân thư sinh tử bộ. Sinh tử bộ với tư cách nhân thư, ghi lại rộng rãi nhất, nhất dùm già, trong tam giới tùy ý sinh linh sinh lão bệnh tử đều có thể trong sách nhìn thấy Từ Hồng Hoang đến nay, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có sinh tử bộ vô pháp phân biệt chi truyện, gần nhất một lần vẫn là 500 năm trước, Tôn Ngộ không mạnh mẽ xông tới riêng Vương điện, sửa đổi một ít. Đó là trong dữ liệu, nếu là không có Phật môn kế hoạch, chỉ dựa vào một cái thông linh thuật hầu, bất quá chỉ là tu vi, làm sao thay đổi được sinh tử bộ. Nhưng mà ngày này, một nhân tộc lại nhảy thoát ra khỏi sinh tử bộ khống chế. Loại sự tình này nếu như đặt ở Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ đó, có lẽ còn có thể, năm đó những nhân tộc kia cho dù là hắn đều có phần kính có siêu thoát sinh tử bộ khả năng. Nhưng bây giờ nhân tộc lẫn nhau chinh chiến, lẫn nhau sắp phạt, đã sớm không có bên trên cổ thời đại khi đó đồng tâm nhất trí. Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ gật đầu một cái, không làm bình luận, nắm trọ Phật quang chợt hiện, nhẹ nhàng điểm tại sinh tử bộ bên trên. Đối với đây tên Lâm Hiền, Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn hơi hiểu biết. Hắn mặc dù ở cùng địa phủ, lại có biết tam giới sự tình, tam giới bên trong cùng vốn không hề có, có thể trốn qua thai mắt của hắn. Lúc trước Phật Môn Phật biết, hắn tuy rằng chưa hề thăm ra, nhưng cũng biết Phật Môn con đường về hướng Tây bên trên, xuất hiện một tia nhỏ siêu số. Ngũ Vương Thiết Đế tại nữ nhi quốc bị kiếm trận đánh bại, vật thuộc mạng sự tình, Địa Tạng Vương tự nhiên cũng biết nhìn đến, đây tên Lâm Hiên, chính là nói biến số a." Đế Thính nhẹ nhàng vừa nói, "Tuy rằng hắn trên danh nghĩa là địa tạng vương Bồ Tát tọa kỵ, nhưng toàn bộ Phật cung bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ, cùng nói là tọa kỵ, chẳng nói đệ tử càng là thích hợp, là từ hấu niên liền bị địa tạng vương thu giữ ở bên người, xưa nay sẽ không đối với đế Thính giầu dienz." "Hừ," Địa Tạng Vương nhẹ nhàng gật đầu, "Lúc trước Phật môn nhân quả, hôm nay sinh tử bộ bên trên xuất hiện dị tượng, đều đủ để chứng minh một cái chuyện." "Hả?" Đang nói, Địa Tạng Vương khẽ nhíu mày, "Vô pháp hiện ra." cũng là sửng sợ, "Vô pháp hiện ra? Vì sao vậy?" y nói lúc trước hắn đã biết Linh Sơn vị kia cũng không cách nào suy tính biến số, nhưng không nghĩ đến liền tính là sinh tử bộ. Phải biết, sinh tử bộ chính là cùng Phong Thần bảng, Sơn Hải Kinh đồng giai trí bảo a. Địa Tạng Vương chậm rãi túi đầu xuống, nhẹ khẽ lời, người nói, một cái nhân yếu nhân tộc, đến tận cùng ở sau lưng cất giấu cái gì? Chôn giấu kiếp xét thiện ác nghiệp báo trải qua, vẫn có đoạn đọa liên tục địa ngục nặng như quả. Hoặc có lẽ là, tu vi của hắn đã siêu thoát nhân tư không chế. Đế Tính ngay ở bên cạnh, lặng lặng nghe, hắn biết Địa Tạng Vương buộc tất không hỏi hắn, quả nhiên, hắn rất nhanh sẽ mình trả lời. Tại suy đoán này thì có ích lợi gì? Trước đi một chuyến đi. Diệu Tạng Vương Bồ Tát vừa nói, chậm rãi đứng dậy. "Đế tính, người ở nơi này theo dõi Phật cùng, chớ có tùy ý đi đi lại lại." "Vâng, Bồ Tát." Đế tính cung kính đáp dạ, nhưng hắn do dự một hồi, vẫn là lên tiếng. "Bồ Tát, nghe lời của ngài, nếu chỗ nào như thế không bình thường, ngài vì sao phải còn muốn đi vào. Chúng ta tại đây vì Phật môn trấn áp bao nhiêu nhân quả nghiệp lực, ngài tiến đổ chính là ít nhất." Đế Tĩnh có chút buồn buồn không vui nói, nhắc tới, "Chính là Phật môn đại hưng lại ở tại chúng ta có gì liên quan? Bồ Tát, xem chúng ta, độ hóa rồi tam giới đại thiên đoan hồn lệ quỷ, mà bọn hắn vừa vận độ hóa một hai cái liền nói cái gì còn hơn xây bảy cấp phủ đồ. Hắn nói cẩn thận, Đế Thính, Địa Tạng Vương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cười nói, ở đất này nói một chút cũng không sao, nếu lời này bị ngoại nhân biết, ngươi biết hay không hậu quả? Long ta hướng về Phật liền có thể. Nghe nói như vậy, Đế Thính chỉ có thể dụ phía dưới, bất đắc dĩ đáp ứng, "Vâng, Bồ Tát." Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng dậy, chậm rãi bước ra một bước, thân hình liền bỗng nhiên biến mất ở bên trong trời đất. Đế lắc lắc đầu, chậm nằm xuống đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bồ Tát cư nhiên di chuyển, lần này tầng có lẽ thật muốn có xảy ra chuyện lớn." Cầu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá. Chương 45, địa ngục không không thể không thành vật. Trong địa ngục không ánh sáng, bầu trời bay màu xám đen mê đen, đủ loại u hồn giao đảo tại khô cạn địa ngục mặt đất bên trên. Cuối đường chân trời, có một tòa hùng vĩ địa đường, phiến thế giới này u hồn đều đang hướng về cung điện kia đi tới. Đây là Diêm La điện, tam giới sinh linh hồn phách luân hồi đấu thái chỗ, cánh cửa là một tòa hùng vĩ thanh đồng đại môn, từng đạo u hồn chậm rãi thông qua quỷ môn quan, như đầu mã diện chia làm hai bên. Diêm Vương điện bên trong, Diêm là lớn khô đang cùng ngày xử lý trong sự tình, bên cạnh hết mấy cái tiểu quỷ tới tới lui lui. Đồng nhiên, Diệm Vương sướng sở, dừng bút trong tay. Hả? Cổ hơi thở này là cái gì? Ngầm đầu lên, nghi hoặc hướng cảm giác phương hướng quên đi, kết quả tiếp theo liền lông mi liền nhữ lại. Hả? Diệm Vương lông mày véo lên, để bút xuống, ấn lấy mi tâm, đó là... Địa tạng vương Bồ Tát. Vì sao hắn sẽ từ Phật cung bên trong đi ra? Diệm Vương cao mày không phải không có lý do. Bởi vì địa tạng vương đã mấy ngàn năm chưa hề rời khỏi Phật cung nửa bước, hắn từng ưng thuận qua ý nguyện bí đại, từng phát Hắn tại sao lại từ Phật cung bên trong đi ra? Chẳng lẽ là trong tam giới phát sinh đại sự gì sao? Vì sao ta chưa từng nghe tới qua? Diêm Vương buồn bực nghi hoặc thời điểm, Địa Tạng Vương tất cảm ứng được Diêm Vương ánh mắt, nhẹ nhàng đối gật đầu, tiếp theo vừa sải bước ra, biến mất ở trong địa ngục. Xa xôi nhân gian giới, trên đông hải, Nguyên Bản Trao Đạo bảy cá bỗng nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, xoạc nghiêng đầu, hướng về phía phương xa mặt biển quỷ bái. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phật quang chợt hiện. Bình tĩnh mặt biển không gian bị xé nát, như sấm phạt của Địa Tạng Vương chậm xuất hiện, dừng chân mặt biển, phạm vi mấy vạn mét bên trong tất cả sinh linh đều run lên bẩy, hoặc là từ trên mặt biển ló đầu ra, hoặc là nằm rạp xuống ở tại bên trong đáy biển, vạn linh chiều bái. Mà cách đó không xa Đông Hải Long cung bên trong, Long vương Ngao Quảng run lên vì lạnh, cơ hồ trong nháy mắt cứng lên thân thể, gào một tiếng từ trong Long cung bật ra. Ngầm đầu lên, nhìn xa Địa Tạng vương xuất hiện địa phương, ngữ khí nóng nảy, làm sao? Chuyện gì xảy ra? Thật cường hãn khí tức. Đến tột cùng là ai ở chỗ này? Hả? Địa Tạng vương Bồ Tát? Hắn làm sao sẽ từ trong địa ngục đi ra? Đông Hải Long vương Ngao Quảng sương sợ, sau đó bối rối. Trên thực tế, không chỉ là Ngao Khi Địa Tạng Vương xuất hiện ở nhân gian giới trong mắt, trong tam giới vô số người cảm ứng được một cổ cường hãn khí tức. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, trong tam giới rất khó có cái gì dao động có thể lừa gạt được ánh mắt của bọn họ. Dù sao, hiện tại đã không phải là đã từng thời kỳ hồng hoang, hôm nay đến thời kỳ mạt pháp, tây du thời đại, đại thần đã không nhiều lắm, nếu đặt ở hồng hoang nguyên đại, một vị Bồ Tát xuất hành vẫn thật là cùng người bình thường ra ngoài không có sự khác biệt. Nhưng bây giờ thì khác, thánh nhân là nút, chuẩn thánh không ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát dù sao cũng là đại la tiên, hơn nữa bởi vì thân phận đặc biệt, vĩnh trấn địa ngục, bởi vậy kinh động tam giới. Từng đạo nhân ảnh bắn tung tóe lên trời, nhìn xa nhân gian đông hải, thần sắc rất là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thậm chí ngay cả một ít bế quan lão thần tiên, đều dối rít phá cửa ra, nhìn xa nhân gian. Đây là người nào giao động? Thật là hung hăng. Tam giới lại thêm một vị đại là sao? Mà chớ bọn hắn thấy rõ là ai sau đó, nhất thời có chút mà mịt. Chớ đã, phải. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắn làm sao sẽ từ trong địa ngục đi ra? Đây là tình huống gì? Hắn không phải trấn áp người địa ngục hồn phách sao? Rất xa thiên giới bên trong, nhị lang chân quân phủ đệ, Dương Tiễn đang ngồi ở trong một gian phòng, sạm mặt lại Tại trước mặt hắn, chính là bị trói tại trên cây cột Hạo Thiên Uyển. "Dao, Dương Tiễn ngươi thả ta ra, bản hoàng muốn đi làm yêu hoàng, muốn thu nhân sùng. ngươi thả ta rời khỏi." Hạo Thiên Uyển người đứng thẳng bị trói tại trên cây cột, hét lớn vùng ấy. "Im lặng." Đem cự linh thần búa giao ra, còn cho người ta. Dương Tiễn sạm mặt lại. Từ khi nghe nói Thiên Đình Hạo Thiên Uyển phát bệnh sau đó, Dương Tiễn liền vội vã từ Đông Hải Long cung chạy về, còn cầu xin khỏa giải đơn, vốn cho là hắn là thật nhiễm bệnh gì cùng người rửa, không nghĩ đến tên này chỉ là đơn thuần phát điên mà thôi. Bản hoàng không có Cái búa là cự linh thần lão đệ tặng cho ta. Hạo Thiên khuyền cứng cổ, dẫu có chết không giao. Tên này trên thân đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn mặt đấy bất đắc dĩ. Đây hoa hoa lục lục cỏ gọc, coi như là hắn xuất thủ, đều thật sự hao phí một phen công phu. Rao ra. Không giao, Lan. Người mẹ nó. Dương Tiễn hít sâu một hơi, hướng Hạo Thiên khuyền chụp tới, "Không cho đúng không? Bản thân ta cầm. Cứu mạng a. Phi lễ rồi. Nhị lang chân quân phi lễ rồi." Hạo Thiên khuyền thấy vậy, nhất thời trừng hai mắt một cái, gào gào kêu thầm lên. Dương Tiễn bất đắc dĩ nâng chán, đang muốn chặn lại tên này miệng thời điểm, Đống nhiên nghiêng đầu, hai con mắt tỏa ra thần quang. Đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì sao? Hạo Thiên Quyền, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi một chút liền tới. Nói xong Dương Tiễn liền vội vã lóe lên một cái biến mất, chỉ để lại một đầu mộng bức Hạo Thiên Quyền. Cái gì? Địa Tạng Vương từ trong địa ngục đi ra? FMl, đây chính là đại sự a. Hạo Thiên Quyền hai mắt sáng lên, có lẽ có thể thừa cơ hội này tu nhiều vài người sùng. Nhưng một lát sau biểu tình của hắn liền cứng lên, nhai răng khẽ miệng hướng phương xa chói mắt, chờ đã. Dương Tiễn, ngươi mẹ nó đi ngược lại thả ra bản a. Trên thực tế không chỉ là dương tiễn. Tại Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện thân nhân gian giới trong nháy mắt, Thiên Đình Lăng Tiêu Bạo trên điện, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng cau mày, nhìn tới, Địa Tạng Vương. Vì sao vậy? Nhân gian giới, Yêu Vương Kim sĩ sí Đại Bàng Vương, lúc này cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía xa, sắp bén trong hai tròng mắt tràn đầy nghi hoặc, khí tức này, là Điệu Tạng Vương. Hắn làm sao từ trong địa ngục đi ra? Lẽ nào Phật môn lại phải có động tác lớn rồi sao? Nhân Sâm Quả tụ giới, Trấn Nguyên Tử cũng nhìn đến bên kia, bao nhiêu năm chưa từng có sự tình sao? Gia Hỏa kia cư nhiên từ trong địa ngục đi ra, hơn nữa phương phải. Bên kia phương hướng là nữ nhi quốc. Hắn đi nữ nhi quốc làm gì sao? Cầu Kim Đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 46, Phật môn người tới, Địa Tạng Vương. Tam giới bên trong đều bởi vì Địa Tạng Vương hiện thân nhân gian giới mà chấn động. Bởi vì hắn là Địa Tạng Vương, Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, từng ở tại Cửu Hoa Chi đỉnh ngày đó đạo hưởng chuẩn ý nguyện vĩ đại, địa ngục không không thể không thành Phật. An nhẫn bất động, giống như mặt đất, tính lo sâu dày đặc, giống như bị tảng. Cho dù là một ít đối với Phật môn không có hảo cảm người, vừa nhắc tới Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng sẽ có mấy phần ý nghiêm mà khởi, bởi vì hắn thật sự là vì Phật môn bỏ ra quá nhiều. Hắn vốn là bưng linh sơn Phật đà một trong, hưởng thụ nhân gian hương hỏa, nhưng mà hắn lại lựa chọn một con đường khác. Vô số năm qua, Phật môn chỉ có một mình hắn cô độc trấn địa ngục, tỉnh hóa đại thiên sinh linh oan hồn lệ phách, cô đơn kết lập Vu Tam giới luân ngục. Mà lúc này, hắn cư nhiên hiện thần, từ trong địa ngục đi ra, đi tới nhân gian giới, cái này không khác nào bom nổ dưới nước, làm cho cả Tam giới vì đó sôi sục. Nhưng đang kiếp sợ thời điểm, những đám đại lao này càng là tò mò. Hắn tại sao lại đi ra? Tại đi về phía Tây thời điểm mấu nhất, Điệp Tạng Vương cũng đi ra sao? Hôm nay tứ đại Bồ Tát đều tự rồi, Phật môn có phải hay không lại có âm như quỷ kế gì à? Mọi người nói một kiểu, vô số người đang suy đoán, suy đoán mà Táng Vương kết quả thế nào từ trong địa ngục đi ra, mà chờ bọn hắn thấy rõ địa Tạng Vương mục tiêu sau đó, nhất thời lại bối rối. Nữ, nữ nhi quốc. Bồ Tát đi nữ nhi quốc làm gì? Chẳng lẽ là vì cái kia? Ha ha, đùa, đùa. Tam rồi các đại lao chú ý, thi triển trong lòng bàn tay sơn hà, hoa trong gương, trong trong nước đợi nhìn nơi đó cảnh sát, một cái lao bài đại la kim tiền, đủ bọn hắn coi trọng như vậy. Bọn hắn có chút hiếu kỳ, vì sao địa Tạng Vương sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nhân gian giới? Còn muốn đi nữ nhi quốc. Địa Tạng Vương tại trong biển mây đi về phía trước, mắt thấy đến sắp đến nữ nhi quốc thời điểm, tùy ý vung tay lên, cả xa cùng Phật quang dập dờn, ngay lập tức cắt đứt toàn bộ tầm mắt. Thấy vậy, trong tam giới vô số người thở dài, không tiếp tục thử nghiệm giống đó, bọn hắn biết, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát không nghĩ bọn họ nhìn thấy. Hạt giự, đáng tiếc, vốn tưởng rằng còn có thể nhìn thấy Tạng Vương Bồ Tát xuất thủ đâu. Lang Tiêu báo trên điện, Hạo Thiên nhẹ giọng than Tam giới bởi vì Địa Tạng Vương xuất hiện mà trở nên sống động, không biết hắn muốn đi làm cái gì, chỉ có Phật Môn Linh Sơn, biết hắn vì sao xuất hiện. Phật Tổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất thủ. Hắn từ trong địa ngục đi ra, đi về phía nữ nhi quốc, đây là sẽ đối tiệm sách can thiệp. Phục Hổ La Hán vui vẻ nói: "Ta đã biết." Phật Tổ trầm rãi mở miệng, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước phái ra Ngũ Phương Thế Đế, vô định để bọn hắn loại trừ đi về phía Tây trên đường biến số, không nghĩ đến lại thất bại, bị đánh ảo nào chạy trốn trở về. Phật Tổ, lần này có Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất thủ, nghĩ đến nhất định thành công, vô luận bên trong ẩn dấu bao nhiêu nhân quả, nhất định đều là chỉ có suy vi." Quan Âm nhẹ giọng nói: "Không sai, cái tiệm sách xong rồi, chỉ hy vọng Địa Tạng Vương Bồ Tát làm cho động tĩnh điểm nhỏ, nhân gian giới không phải là địa ngục." Nhân đang cụp Phật cười, chắp hai tay nhẹ nhàng gật đầu, vốn định để cho Quan Âm đi vào, chưa từng nghĩ Địa Tạng cư nhân đi ra địa ngục, cứ việc trấn áp địa ngục, lại không có quên hướng về Phật trì tâm, thiện. Phật tổ cũng nhẹ nhàng gật đầu, cho rằng đại cục đã định, không có ai cho rằng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Địa Tạng Vương Bồ Tát là cao cấp nhất Phật Đà, lão bài Đại La Kim Tiên đã sớm tiến giai đại La Kim Tiên vài và năm, cũng không ai biết thực lực của hắn hiện nay đã đến tầng thứ gì. Tại trước mặt hắn, nhân quả gì, biến số gì, tại thực lực tuyệt đối dưới, đều chỉ có xóa bỏ một đường. Ngay tại tam giới nghi kỵ nghi hoặc, Phật môn hoàn toàn yên tâm cho rằng biến số này rốt cuộc có thể triệt để diệt trừ thời điểm. Địa Tạng Vương Bồ Tát thân hình cũng chậm rãi xuất hiện ở nữ nhi quốc bầu trời. Dưới chân sinh liên, hắn đi qua từng đường chân văn, đi tới hẻm nhỏ tiệm sách đăm trước, đánh giá. A Di Đà Phật, đây chính là cái kia tiệm sách sao? Thoạt nhìn, cũng cùng bình thường độc nhất vô nhị. Mắt liếc tiệm sách cửa đối diện, Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ gật đầu một cái, lư khí vô vị, người nào rằm dưới? Không nhỏ khẩu khí, không biết tiệm sách người trung gian, phải chăng có xứng với đại khí phách. Địa Tạng Vương chậm rãi rơi xuống, hướng đi tiệm sách. Cốc cốc, cốc. Địa Tạng Bái Phỏng, có thể hỏi cửa hàng bên trong có người. Tiếng gõ cửa vang dội, trong tiệm sách đang ôm lấy sách nhìn lẩm nhẩm Tây Lương Nữ Vương, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng hô to, trưởng quy đi ngủ, vào cửa quy tắc ở chỗ nào kẻ sát vào, cần thiết một kiện cùng cảnh giới vật phẩm mới có thể đi vào đến xem sách. Cùng một cảnh giới vật phẩm. Địa Tạng Vương Bồ Tát sững sờ, tiếp theo có chút buồn mực, đây sách gì cửa hàng, vừa vặn vào cửa liền muốn đắp như vậy. Thôi chút do dự, Địa Tạng hỏi, dược vật hoặc là đan dược có thể hay không? Có thể. Tây Lương Nữ Vương cũng không ngẩng đầu lên. rãi đầu, Địa Tạng Vương móc ra một kiện đại La Kim Tiên cảnh thảo đặt ở trên vải. Dù sao quan hệ đến Phật môn đại sự, mặc dù là mà tính trong sạch biên số, nhưng đến mức xông vào, Địa Tạng Vương chưa từng nghĩ, cũng khinh thường ở tại như thế. Hắn là Phật môn đỉnh cao nhất Phật Đà một trong, chỉ là một kiện đại la cảnh vật phẩm, còn không đáng được hắn Địa Tạng Vương như thế không có phẩm chất. Chủ quán khi nào có thể tỉnh lại? Địa Tạng Vương hỏi. Không rõ, nhận định rất nhanh, nếu như ngươi cấp bách, không bằng trước hết để xem sách. Đọc sách. Địa Tạng Vương cau mày. Đó là, không phải ta thổi, sách của nơi này tuyệt đối so với ngươi lúc trước thấy qua bất luận cái gì thư tịch đều muốn đắc sắc, chắc chắn không có ngoài ý muốn. Tây Lương Nữ Vương ôm lấy Tiểu thuyết tình cảm, thấy vừa vặn có vị, thuận miệng trả lời. Địa Tạng Vương nghe vậy sững sờ, sau đó đi về phía một cái giá sách, tùy ý quét mắt. Hắn vốn định tùy tiện liếc mắt nhìn coi thôi đi, nhưng không nghĩ đến chính là dạng này một cái, để cho hắn đứng ở chỗ nào, ánh mắt từng bước trở nên lạnh. Cầu Ma? Tìm Cầu Ma đạo lộ sao? Tại đây. Quả thật là biến số chi địa a. Cầu Kim Đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 47, ma trước đập một cái 3000 năm. Huyền Huyền trên giá sách, một bản cổ xưa Cầu Ma lục sắp xếp đặt ở phía trên. Cầu Ma lục, hừ, quả thực hương đường. Nhìn đến trên giá sách thư tịch, Địa Tạng Vương nhẹ hừ một tiếng, trong tròng mắt thoáng qua không vui. Địa Tạng Vương chính là đại la kim tiên cảnh giới tồn tại, tuy nói thường xuyên không để ý tới phạm trần, lại không phải ngây ngôi như cá gỗ. Hắn vốn định tùy tiện liếc mắt nhìn, sau đó liền tìm kiếm trường quý, tức tên là Lâm Hiên Nguyệt, rõ rõ căn nguyên, giải quyết Phật môn đi về phía Tây Chi Biến cân nhắc. Nhưng bây giờ, hắn bị hấp dẫn. Đối với một cái Phật môn người lại nói, một chữ ma, thật sự là vô pháp xem nhẹ. Thật tên là Cầu Ma Luka, rút ra sẽ đến, Địa Tạng Vương bổ tất thần sắc không thay đổi, trong mắt lại có ánh lửa đang cháy. Loại sách này cư nhiên cũng xứng đặt vào ở tại tiệm sách trong đó. Sách vị giáo hóa muôn vạn sinh linh chi bốn, như kinh Phật tóm tắt, cứu độ chúng sinh, lấy nguyện lực thành tựu muội Phật luân khiến chúng sinh áo cơm phong túc, thân lòng yên bình, chế tam thừa mười rưỡi vào ngừng vọng, cứu độ chúng sinh cách tất cả phiền não. Nhưng bây giờ, cầu ma. Đây là cầu ma lúc bút ký sao? Hoang đường cực kỳ, bất khả tư nghị, quả thực vô pháp giải thích hợp lý, từ khi phong thần khởi còn quá vào năm, thế gian liền đã như thế mục nát. Địa Tạng Vương Bồ Tát vừa nói, càng nói càng không vui, trên thực tế không lớn, nhưng một cái khác sắp xếp kệ sách phía sau Tây Lương Nữ Vương nhưng có chút phiền. Nàng lúc trước đọc sách mê mẩn rồi, cũng không biết bên cạnh kệ sách người là ai, thậm chí cũng không kịp liếc mắt nhìn, chỉ là có chút táo bạo nói, "Ta nói, ngươi xem cái sách tại đây rảnh rỗi cái gì? Yêu có nhìn hay không? Không nhìn liền tỉnh xuất đi có thể hay không?" Địa Tạng Vương Bồ Tát sững sở, tiếp theo khẽ gật đầu một cái, mình khi nào như thế xúc động? Bất quá một quyển sách mà thôi, cư nhiên cũng sẽ mơ hồ nổi giận. Hơn phân nửa là phàm nhân trần tử viết, hơi chút một truyện, sau đó thay vốn tu di tàng kinh tại trên giá sách thôi. Vương nghĩ tới, Địa Tạng Vương lật ra sách. "Như thế nào là ma? Nếu thế nhân đều gọi ta là ma?" gia dứt khoát, từ đó ta Tô Minh chính là ma. Nhẹ nhàng nhớ tới những lời này, Địa Tạng Vương chân mày hơi giằng lai là bị buộc bất đắc dĩ sao? Tình hình có thể chấp nhận, nhưng lại không thể tha thứ, bị bức bách cũng không sửa đổi được là ma sự thật. Vừa nói, Địa Tạng Vương chậm rãi duyệt đọc. "Hả? Trong này cũng vô tộc sao? Tiên tộc cùng tộc lại là cái gì? So sánh là nhân tộc một loại phân chia sao thôi? Nga, trong này tu luyện là dựa vào truyền thừa bắt đầu sao? Rất có ý tưởng, nếu ta Phật môn ở đây, nhất định phát dương quang đại. Phía thế giới này lai là dạng này, tam hoàng đại thế giới, thánh đại giới." Tham thần đại giới, tang lẫn nhau đại giới, ha ha, có phần thú vị. Vừa nhìn, Địa Tạng Vương ánh mắt từng bước sáng lên, bắt đầu quên mình ngay từ đầu ý nghĩ, bị trong sách thế giới hoàn toàn hấp dẫn. Tại đây, hắn thấy được chúng sinh trăm loại trạng thái, hướng theo Tô Minh nhân sinh, Địa Tạng Vương phảng phất cũng theo đó đại nhập, đích thân trải qua tựa như thuận theo hỉ nộ ai ố. Khi nhìn thấy Ô Sơn bộ lạc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cùng với A Công đối thoại thì liều mạng cũng muốn lúc trở về, Địa Tạng Vương càng là liên tục đầu. Thiện, đây mới đúng rồi, không liên quan bản tâm. Địa Tạng Vương hai mắt phát quang, đứng ở nơi đó, tỉ mỉ chữ chúc độc hoàn toàn không có phát hiện thời gian trôi qua. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại từ giữa trưa đến tối, thẳng đến đêm khuya, Địa Tạng Vương liền đứng ở nơi đó, tận tình liếc nhìn Cầu Ma, hoàn toàn đem mình tới mục đích quên mất. Cầu Ma? Như thế nào là Cầu Ma? Với nhìn sách, Địa Tạng Vương hai mắt sáng lên, lầm bẩm bắt đầu tự nói, lúc trước ta cho rằng gọi là ma liền là người xấu, tang tận lương tâm, làm mục tiêu không từ thủ đoạn, diệt tuyệt thiện tính người. Hôm nay xem ra, cũng không phải dạng này a. Lẩm bẩm lẩm bẩm, Diệp Tạng Vương Cầu Ma, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, trên thân Phật nổ vàng từng bước yếu ớt, từng luồn xương mù màu đen từng bước bắt đầu vờn quanh lượn lờ. Phật cùng ma giới hạn đến tận cùng ở chỗ nào? Địa Tạng Vương nghĩ như vậy. Vì Phật môn, hắn chân áp địa ngục vài phần năm, lấy sức một mình độ hóa hàng tỷ đại thiên sinh linh oan hồn, có thể thế gian này có từng trong suốt như tẩy, có từng vô ác phát sinh. Trấn áp địa ngục đã bao nhiêu năm, người trong Phật môn còn có người từng xem qua hắn một cái. Có từng có người đến tỉnh mình hồi linh núi vì Phật. Vì sao như Lai chỉ là ngồi ngay ngắn linh sơn liền có thể bị chúng sinh cung phụng, mà mình lại chỉ có thể lặng lẽ bỏ ra. Đã qua vài năm, cổ lao trong địa ngục chỉ có đế tính thú cùng ta làm bạn. Cả cuộc đời của mình vì Phật môn cố thủ, dài bầu bạn thanh đăng, cầu đến tột cùng là cái gì? Quay đầu lại lại không bằng một ma tới sung sướng. Cầu ma, cầu ma. Lâm Sách nhìn thấy bên trong khoái ý ân ỉ, Địa Tạng Vương chỉ cảm thấy trong tâm giống như là có cái gì nặng ngàn cân gì đó để ép tựa như, để cho lồng ngực hắn như muốn bạo tạc. Bên người xương ngủ màu đen cũng buộc phát rõ ràng, đáy mắt sâu bên trong càng là có một kia ma khí dập dờn. Nói cho cùng, mình cuối cùng chẳng qua chỉ là bị Phật môn lợi dụng. Một khắc này, Địa Tạng Vương đột nhiên nghĩ thông suốt, hoặc là cũng có thể nói là rốt cuộc có dũng khí đi đối mặt cái vấn đề này. Phật môn một mực tại lợi dụng mình trấn thủ địa ngục, không cho đạo giáo nhúng chàm địa ngục cơ hội. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Phật môn đối với mình như thế nào? Chẳng quan tâm. Lúc này, liếc nhìn sách trong tay, khi Điệu Tạng Vương nhìn thấy Tô Minh Thiên Lan thành một đoạn kia, càng là cảm giác dòng máu khắp người lộ ra động, trong tâm loại kia tích tụ bộc phát tắc nghẽn lên. Nam thần Tô Minh, tới đây Ma La Đạo, đi diệt đảo sự tỉnh, ta sau khi rời đi, đạo này máu chạy thành sông, vì đông hoàng chi giới. Khi Điệu Tạng Vương nhìn thấy Tô Minh giết tới Ma La đảo, không tiếc đi ma chuyện thời điểm, cảm giác trong tâm kia cổ áp lực trong sát na tiêu tán. lai like là dạng này. Phật lại vì sao không thể làm ma Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma. Linh Sơn lệnh ta, lấy chúng sinh đại nguyện đại ta, để cho ta cùng với trong địa ngục cô độc cố thủ một mình, vì sao ta còn muốn chết tuân theo quỷ cũ, vì Phật môn hưng thịnh mà bôn đầu Đúng như lúc trước đế tính theo như lời. Nếu Linh Sơn đối đại ta như ngoại nhân, vậy ta vì sao còn phải lấy Linh Sơn làm đầu? Hướng theo Địa tạng Vương thấy bộ phát mê mẫn, ý nghĩ của hắn bộ pháp thông suốt, đồng thời, hắn vũ khí bên người bộ pháp nồng nặc, xề xệ, mắt sâu bên trong ánh sáng đen từng bước bắt đầu rực rỡ. Đây là ma khí. Ngắn mấy phút, Địa Tạm Vương trong thân thể Phật quang tiêu tán, ma khí của cuốn Hai con mắt đột nhiên bung ra hơn một trượng ánh sáng đen, thần hồn chính giữa 3000 Phật quốc, cơ hội trong sát na hóa thân tu La Ma Thổ. Nói cho cùng, trên thực tế liền thì Phật môn đang lợi dụng ta a. Vì hắn Phật môn nhu lợi. Địa Tạng Vương tiếp tục nhìn đến sách, trong mắt ma khí cuốn quận, bao lâu, không có nhìn thấy tốt như vậy sách. Linh sơn lớn ta quá lâu, nếu không có sách này đánh thức. Vừa nói, Địa Tạng Vương trong mắt ma khí ánh sáng đen bộ phát thuần thúy, còn giữ lại không nhiều Phật quang, càng là triệt để tiêu tán không thấy. Địa Tạng Vương bên cạnh ma khí độ dày đặc Phật Phật đã sớm tại Ma đạo bên trong tu luyện mấy ngàn năm lâu dài, trên thực tế bất quá ngắn ngủi nháy mắt mà thôi. Vừa lúc đó, Địa Tạng Vương bên cạnh đột nhiên vang dội một giọng nói. "Nhìn sách này sau đó, Bồ Tát có cảm tự gì?" Lâm Hiên nhàn nhạt nói, hắn không biết lúc nào đã xuất hiện ở Địa Tạng Vương bên cạnh, trong tay nâng một quyển sách. Trên thực tế, tại Địa Tạng Vương mới vừa xuất hiện tại tiệm sách thời điểm, Lâm Hiên đã phát giác. Quyển kia Cầu Ma lục là Lâm Hiên trao đổi đi ra dự định cấp Phật Nhìn thấy vốn đang suy nghĩ làm sao để cho hắn để nhìn mới đổi sách Cầu Ma lục thời điểm, không nghĩ đến Địa Tạng Vương trực tiếp liền cầm quyển sách này lên nhìn. Vốn chỉ là tính toán giao động một hồi địa tạng vương Phật đạo ý nghĩ, không nghĩ đến hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Không những thu được cầu ma lục bên trong cầu ma tâm, càng là trực tiếp toàn bộ đó nhận xuống. Cầu ma lục bên trong cầu ma chi tâm. Nhìn thấy địa tạng vương bên cạnh vòng quanh ma khí, Lâm Hiên như muốn vỗ tay cởi to. Thật sự là quá phù hợp tâm ý của hắn nữa rồi à. Có cảm tưởng gì? Ngẩng đầu lên, địa tạng vương trong hai mắt giống như có vô tận ma khí chảy xuống. Địa tạng vương trầm ngâm chốc lát, thở dài nói, ma trước đập một cái 3000 năm, quay đầu phàm trần không làm tiên. Nữ khí hơi ngẩng, địa tạng vương nhìn xa tây phương linh sơn phương hướng. Nói, sau ngày hôm nay, Phật giáo lại vô địa dấu. Cầu kim đổ theo dõi phiếu đánh giá, chương 48, ngươi đang làm cái gì đâu? Ma khí dần dần thu liễm, màu xám cho xương cốt giúp xoay người lại thân thể, Địa Tạng Vương lần nữa khôi phục bồ tát bộ dáng, bên cạnh dần dần có Phật quang chảy xuống. Mà tại hắn đấy mắt sâu bên trong, lại tràn đầy thế mặc như đen ma khí. Hiển nhiên bên người Phật quang bất quá ngụy trang mà thôi. Địa Tạng Vương sống nhiều năm như vậy, nhập ma cũng không phải là điên, đỡ lấy toàn thân ma khí ra ngoài tuyệt đối không có quả ngon để ăn, cùng Linh Sơn thanh toán chuyện này, cần thảo luận kỹ hơn. Quả nhiên đem quyển sách này thả ra là chính xác. Lâm Hiên mắt liếc vẫn liếc nhìn Cẩu Ma Lục Điệu Tạ Vương, thầm nghĩ trong lòng: "Bồ Tát, đạo hữu hôm nay thư đến cửa hàng vì chuyện gì?" Lâm Hiên giả vờ không biết, xưng hô cũng sửa lại. Vốn có một chuyện, lập tức xem ra đã không trọng yếu, Phật môn sự tình cùng ta có quan hệ gì? Điệu Tạng Vương nhàn nhạt nói, đồng thời tâm lý có phần cao hứng. Hôm nay nghĩ thông suốt sau đó, lại tiếp tục nhìn cái có Bồ Tát danh hiệu mình, quả thực để cho hắn như muốn phát cuồng, sắc ý đại thịnh. Bị Phật môn lợi dụng lừa gạt nhiều năm như vậy, thật sự là đáng ghét, phí thời gian thời gian, không thì mình cảnh giới đã sớm tiến nhiều, sánh vai Như Lai like thì có khó khăn gì? Hôm nay nhìn lại kia Như Lai, like, càng phát giác hắn giả nhân giả nghĩa. Đây linh sơn rượi vào cái gì như tới làm chủ, mà mình chỉ có thể tự phong ở tại địa ngục. Đây Phật tổ chi vị, ta cũng có thể ngồi. So sánh Phật môn, dám hỏi Trường Quỷ, này cầu ma lục còn có nửa phần dưới. Lâm Hiên cười mỉm gật đầu, có. Địa Tạng Vương cặp mắt phát quang, như thế rất tốt. Nói xong Địa Tạng Vương cũng sẽ không quản Lâm Hiên rồi, tự mình trong đó tiếp tục xem lên sách, thỉnh thoảng còn lầm bẩm lầm bẩm cái gì Phật môn làm hại ta, nhất thành ma các loại nghịch. Một mực chờ đến lúc nửa đêm, 12h đóng cửa thời điểm, Địa Tạng Vương mới lưu luyến để sách xuống. Mặt đầy chưa thỏa mãn đi ra tiệm sách, tại trên bảy buông xuống 10 cây kim tiên cảnh dữ liệu. Vừa vận chỉ cần tiện nghi như vậy liền có thể đọc thư tức sao? Địa Tạng Vương cau mày, có chút bận tâm, trưởng quỹ nhưng chớ đem sách bán đi, Cầu Ma lục cuốn thứ nhất ta đều còn chưa xem xong đâu, bản tiếp theo lúc nào mới có thể có, có thể hay không đem hai quyển sách bán cho ta? Lâm Hiên lắc đầu một cái, bật cười, không hổ là Địa Tạng Vương, lần đầu thấy có tiền như vậy, lại còn ghét bỏ đọc sách tiền nghi. Sách là không bán, đạo hữu lần sau hết có thể yên tâm đến duyệt. Phải không? Đáng tiếc, có chút thất vọng thở dài, Địa Tạng Vương rời đi, chậm rãi biến mất tại bóng đêm trong đó. Điệu Tạm Vương sau khi đi không bao lâu, Tây Lương nữ vương cũng bị chạy tới quốc sư vội vã kéo đi rồi. Nàng một ngày này nhìn thấy là dễ chịu rồi, rõ ràng cùng Điệu Tạng Vương khoảng cách gần như vậy, dĩ nhiên toàn tâm nhào vào trong sách, liền cũng không ngẩng đầu một lần, hoàn toàn không có phát hiện kia tượng vật lớn trên thân khách thường. Nhìn đến Địa Tạng Vương phương hướng ly khai, Lâm Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay đã không sai biệt lắm đi. Địa Tạng Vương cũng đã nhập ma, cộng thêm Hạo Thiên Quyền, hai người chọn đã xác định, khoảng cách kế hoạch còn thiếu cuối cùng một khối câu đấu rồi. Tính toán thời gian, vị trí cuối cùng nhân tuyển cũng mau sắp đến. Thiên định Phật môn hưng thịnh, Phật pháp phía đông. Còn tới tìm ta phiền toái. Ha ha. Lâm Hiên nheo lại mắt, nhìn xa Tây Phương Linh Sơn chi địa, ngự khí ngưng ngẫm, "Linh Sơn Phật môn, các người thảm." Cùng lúc đó, bên ngoài, Địa Tạng Vương xuất hiện. Biến mất cả ngày, hắn tử nữ Nhi Quốc bên trong đi ra, vừa có thể nhìn thấy cảnh tượng. Địa Tạng Vương rời khỏi nữ Nhi Quốc sự tình, rất nhanh sẽ bị trong Tam Giới người phát hiện, nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghi ngờ, "Ai? Đây liền kỳ quái, nữ Nhi Quốc bên kia căn bản không có gì khác thường chuyển tới a. Không có đánh nhau, không có xuất thủ, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Tạng Vương xuất thủ một lần đâu, nguyên lai like chính là đi lưu cái vòng." Lưu cái vòng Ha, nước người, không nên tin thường, nói không chừng lại là Phật môn tại bày âm như quỷ cái gì. Nói không sai, theo như Phật môn tiết liệu rất có thể, mọi người gần nhất ra ngoài cẩn thận một chút. Ngay tại tam giới tất cả đại lao nghi hoặc, suy đoán địa tạng Vương đi xuất địa phủ đến nữ nhi quốc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thời điểm. Linh Sơn bên kia cũng là vẻ mặt một mực. Trong đại điện, nhân đăng của Phật có chút ngượng bức mà miệng, nói, Hả "Không đúng, kia biến số, còn giống như chưa hề biến mất. Đầy tình huống gì? Từ khi Điệp Tạm Vương từ địa phủ bên trong đi ra đến sau đó, Phật môn liền trong bóng tối chú ý. Tứ việc không cách nào biết được hắn tại nữ nhi quốc bên trong làm cái gì, nhưng trong này đợi một ngày là đã có thể xác định. Mà bây giờ, không có giải quyết bất cứ phiền phức gì. Kia biến số căn bản không có chút nào muốn biến mất dấu hiệu, vẫn tồn tại như cũ. Địa Tạ Vương đến tận cùng đang làm cái gì? Phật quang không tổn hao gì, pháp lực không thay đổi, động tác tự nhiên, đây cũng không giống là bị thương bộ rằng a. Nhìn thấy quan thai đi trên mặt biển, Từ Nguyên bản Đông Hải trở về địa phủ địa Tạ Vương, chẳng biết tại sao, rất nhiều Phật đà đều có chút ngập mực, mơ hồ cảm giác tới chỗ nào có cái gì không đúng. Nhưng đến mức lạ lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Có phải hay không? Địa Tạng Vương Bồ Tát không có tìm được biến số nào luôn. Hàng Long La hán mặt kìm nén nói ra, nói nói ra chính hắn đều không tin. Ừ. Như Lai Phật Tổ cũng có chút buồn mực, Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất thủ không có giải quyết biến số, đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đấy. Phật Tổ nói ra, không cần tại suy đoán này, Quan Âm, ngươi đi địa phủ đi một lần, bái phòng Địa Tạng Vương, hỏi thăm hắn lần này đi vào gió xét đến tọt cùng như thế nào. Vâng, cần tuân Phật chỉ. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 49, Tôn Ngộ hoặc. Tây Thiên Linh Sơn, Quan Âm Bồ Tát lĩnh mệnh mà đi, đi vào địa phủ đi một lần. Tiểm Điệu Tạng Vương hỏi thăm tiệm sách sự tình. Đến lúc quan âm sau khi đi, Phật tổ tiếp tục hỏi, "Kim Thiền tử mấy người, Tây Du đã đến địa phương nào?" Phật tổ, "Từ khi rời khỏi nữ nhi quốc sau đó, bọn hắn đã đi rồi nửa tháng thời gian, tính toán thời gian, cũng nên gặp phải Lục Nhị Mỹ Hầu, sắp đến Hỏa Diệm Sơn rồi." Hàng Long La hán vội và nói, "Lục Nhị Mỹ Hầu, Hỏa Diệm Sơn như ma Vương sao?" "Ta biết rồi, tiếp tục quan sát, Kim Thiền tử 4 người Tây Du quan hệ đến ta Phật môn đại hưng, bất dung có sai lầm, phải tránh." Phật tổ gật đầu một cái, "Vâng, Phật tổ." Hàng Long và người khác vội vã trả lời. Ngay tại Tây Thiên Linh Sơn một đám Phật đã thương lượng chuyện, không biết địa tạng vương trên thân đến tuột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không cũng phát hiện gần nhất có cái gì không đúng. Có cái gì rất không đúng. Không đúng ngọn nguồn ngay tại chư bắt giới trên thân. Từ khi nữ nhi quốc đi ra, hạt tử tinh sự tỉnh sau khi đi qua, loại này có cái gì không đúng liền bộc phát rõ ràng, chư bắt giới quả thực quá nhanh rồi. Tại thương ngày, chư bắt giới đây ngốc tử mỗi lần đi dọc trên đường, chính là loại kia ăn tối đa, làm việc ít nhất loại hình vừa gặp phải chuyện gì bất chấp tất cả không cần biết đúng sai trực tiếp sau này có rút, nếu không phải hắn nhéo heo này đầu lốt hai, hắn thậm chí đều có thể có đến sư phó sau lưng đi. Phế vật đồng thời còn lười một nhóm, thường gặp không đánh lại yêu tinh liền kêu la chi nhanh lý. Nhưng bây giờ, tình huống gì? Mỗi lần gặp phải yêu quái đây ngốc tử đều cùng phấn phấn, hai mắt phát quang, gào gào sông lên phía trước nhất, so với hắn còn tích cực hơn. Có đến vài lần, đi qua một ít thâm sơn, bên trong yêu quái chưa ra trêu chọc bọn hắn, ngược lại chưa bắt rơi sách đinh 3 đi lên, hoàn mỹ kỷ danh viết vì dân trừ hại. Trừ hại cái quỷ Tại nghe nói như vậy thời điểm Tôn Ngộ không lúc ấy liền kinh động. Đây nóc tử là khác thường sao? Thậm chí đây nóc tử chủ động đi hóa duyên người dám tin. Quả thực bất khả tư nghị. Một khoảng dưới cây cổ thụ, Đường Tăng bốn người nghỉ ngơi dùng nữa, Tôn Ngộ không gầm lưng hô, Hồ Nghi nhìn thấy Trư Bát Giới, đây nóc tử tuyệt đối cất giấu cái gì. Thứ khi nữ nhi cốt sau khi ra ngoài liền khác thường. Ăn rồi chưa hai cái sau đó, Trư Bát Giới liền đứng lên nói, sư phó, các người ăn trước, lão chứ ta đi phụ cận lấy chút nước đến, thuận tiện tuần tra một hồi phụ cận. Đường Tăng tạm chấp hai tay, vui mừng đầu, đi thôi Bát Giới, chú ý an toàn. Được a. Sư phó, chư bắt giới xoa một chút miệng lên, gánh vác đinh ba đi ra ngoài. Tôn hộ không tắt nheo lại mắt, "Sư phó, xa sư đệ, các ngươi có không có cảm thấy, đây lốc tử gần nhất có cái gì rất không đúng?" "Có cái gì không đúng?" "Chỗ nào?" Đường Tam Tạng sững sốt một chút, "Nhanh rồi, lốc tử gần nhất nhanh rồi quá nhiều, lẽ nào các ngươi cảm thấy đây bình thường sao?" Hắn tự nhiên chủ động yêu cầu Tôn tra, loại sự tình này lúc trước phát sinh qua sao? "Quá không bình thường rồi." Tôn hộ không mặt đầy hoài nghi, "Ta cảm thấy, có khỏe không? Nhị sư huynh rồi là chuyện tốt không phải sao?" "Xa Tăng hàm hàm gãi gãi đầu." Đường Tam Tạng cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ dọng cảm thán, "Ngộ Không, đây chính là ngươi không đúng, bắt giới ngộ, biết Phật môn rộng lớn tha bảo, chúng sinh đều khổ, ngay sau đó bắt đầu nỗ lực, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?" Hắn nỗ lực cái truy, Tôn Ngộ không buồn bực nghiêng đầu, cũng biết cùng hai người này thảo luận không ra cái như thế về sau. Đường Tam Tạng tin, nhưng biết rõ trừ bắt giới bản tính Tôn Ngộ không cũng không tin, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hết có đúng hay không kỉnh, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, Tôn Ngộ không muốn cũng không phải là cái gì sở trường suy nghĩ ngợi, gấp hắn vào đầu bất hay, khí không đánh vừa ra tới. Ngay tại Tôn Ngộ Không vào đầu bức thai nhanh trong chư Bát Giới xảy ra chuyện gì, cảm thấy nếu như còn chưa hiểu rõ, dứt khoát bắt lại đánh một trận thời điểm. Thực xa không chung, chư Bát Giới cũng hai mắt phát quang, tại bẻ đầu ngón tay tính chuyện. Phía đông 300 dặm, nơi đó có cái yêu quái động, bên trong có một tiên tiên cảnh tiểu yêu. Phía tây 400 dặm, gọi nghèo túng núi địa phương, giống như có một lưu yêu, cũng là thiên tiên cảnh. Đặt lên hành tự bí, không bao lâu là có thể đem đây hai cảnh quét hết sạch, a ah ha ah ah. ha Một bên tính toán, chư Bát Giới bắt đầu cười ngây ngô. Làm xong vụ này là có thể đi tiệm sách xem sách. Không thể không nói, tại nhân gian dưới một ít yêu vương rất mạnh, hắn dù sao không phải là năm đó thiên bổng rồi, không phải thái ớt cảnh giới, chỉ có kim tiên cảnh, nếu là không có hành tự bí, thật không nhất định đánh thắng được những yêu này vương. Giống nhau, yêu vương tài sản cũng rất phong phú. Trải qua gần nửa tháng cướp đoạt, chư bát giới trong tay đã có ước chừng 7, 8 cái kim tiên cảnh vật phẩm. Vì đọc sách, chư bát giới cũng là liều mạng. Tại sao phải đi hòa duyên, tại sao phải đi tuần tra? Không phải là vì tìm thêm chút thời gian cướp đoạt sao? Nếu như không cướp đoạt, từ đâu tới tiền đi tiệm sách độc sách? Nửa tháng đến, Trư Bắt Giới không có sắc nhìn, thậm chí ngay cả ăn cơm đều không thèm rồi, mỗi ngày chỉ có thể ở trong đầu nhớ lại khi trước nội dung cốt truyện qua làm nghiện. Đạn chỉ giả thiên bộ thứ hai, hắc hắc hắc, trời ta. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, đường tăng bốn người ở một cái cũ nát lao miêu bên trong nghỉ ngơi, côn trùng kêu vàng từng trận. Đột nhiên, một hồi thanh âm nguyên náo vang dội, Tôn Nộ không đi ngã Trư Bắt Giới bên cạnh, vỗ vỗ hắn đem hắn đánh thức. "Ngốc tử, có chút việc, ngươi tới đây một chút." Trư Bắt Giới mở mị tỉnh lại, đáp ứng một tiếng, một nửa ngậm một nửa ngủ đi theo ra ngoài, ngáp, "Hầu ca, đêm hôm khuya khoát, chuyện gì?" Tôn Ngộ không không lên tiếng, nhưng càng đi càng vắng vẻ, đến lúc đi tới một cái đen tuyền lạnh tanh trong hạp cốc sau đó, chư bắt giới từng bước thanh tỉnh, nhìn thấy bốn phía có chút luống cuống, đầu khỉ, hơn nửa đêm, người dẫn ta đến chỗ này muốn làm gì? Chỉ thấy Tôn Ngộ không đầu một cái lấy ra kim cô bồng, loảng xoảng một tiếng chấn ở trên mặt đất, xoay người lại mắt đầy thơ máu, lông khỉ hỗn loạn. Những ngày qua ngươi lại đánh yêu quái, lại đi khắc thực, quá không bình thường rồi, còn đột nhiên thu được loại kia tốc độ rất nhanh thần thông, bên trong tuyệt đối có mờ ám. Lao Tôn hôm nay vào đầu bức hại suy nghĩ một ngày cũng không có hiểu rõ, ngay sau đó quyết định không muốn. Mẹo, mờ ám. Ha ha, sao? Làm sao có thể? Không, không có. Thật không có. Nhìn Diệu Bộ này, Trư bắt Giới giống như là đoán được cái gì, cứng ngắc gửi, theo bản năng lùi về sau, muốn chạy. Kết quả bị Tôn Ngộ Không một tay nắm giữ tại đầu vai. Quả nhiên có đi. Tôn Ngộ Không sâu xa nói, đem mặt bu lại, tại lòng bàn tay nổ bãi nước miếng, trợn mắt nhìn tràn đầy tia máu ánh mắt, có phần phát điên nhìn thấy Trư Bát Giới. Tối nay thành thật khai báo rồi, ngươi còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nếu không, lão ta không bảo đảm cái gì. Trư Bát Giới. Cầu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 50. Lập địa thành Phật, lập địa thành ma, ánh trăng như hoa, trong hạp gốc, Thần Phàm truyền ra giết heo tựa như kêu thảm thiết. A, cứu mạng a. Giết người rồi. Bát Hầu điên. cứu mạng. Trong hạp gốc, Tôn Nộ không chính đang đánh tơi bởi trừ bát giới. Người sau tuy rằng đã thu được hành chữ bí, nhưng như thế nào là Tôn Nộ không đối thủ. Nhanh và gọn bị đè xuống đất đánh tới bởi. Cũng may Tôn Nộ không cũng là có chữ mực, con hướng trừ bát giới ra giày thịt béo địa phương đánh. Ngọc Tử, nói mau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôn Nộ hung quát, trừ bát giới trên thân truyện lạ để cho hắn vò đầu bứt tai. Hai ngày này nghĩ nguyên nhân nghĩ ra đầu đều nổ, đây đối với một cái muốn biết tăng cao con khỉ lại nói, quả thực không cách nào nhịn được. Đi xuống cho ta. Ta cho ngươi biết, căn bản không có bí mật gì. Chư Bát Giới con vịt chết mạnh miệng, hạ quyết tâm không đem tiệm sách tin tức nói cho Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy chư Bát Giới dạng này, Tôn Ngộ Không cười gần một tiếng, nắm đấm lại lần nữa nhéo, vậy ta liền đánh ngươi đến nói. Bát Hầu, còn không dừng tay. Dầm rầm rầm. Đủ rồi. Bát Hầu, ngươi giự vào cái gì đánh ta? Rầm rầm rầm. Nốt hôm nay chính là theo như nói, liền là có chuyện gạt ngươi làm sao vậy? Ta cũng không tin hôm nay ngươi dám đánh chết ta. Dầm rầm rầm. Ngươi đánh, ngươi tỉ mỉ đánh. Bát Hầu, chờ đánh xong ta liền cùng sư phó tố cáo đi. Ầm ầm. Còn đánh? Lại đánh ta hoàn thủ nữa rồi a. Rầm rầm rầm. Ta thua, ta thua rồi, bắt Hầu ngươi dừng tay. Ấm ầm. A. Dừng tay. Hầu ca ta nói, ta nói, là tiệm sách, tiệm sách a. Ngay tại Tôn Ngộ không có chút phát điên đánh tơi bởi chứ bắt giới, cha hỏi bí mật thời điểm, rất xa địa phủ. Hả? Đây là có chuyện gì? Diêm trong vương phủ. Diêm Vương có chút nghi hoặc nhìn lại lần nơi trở lại địa phủ Địa Tạng Vương. Tại thường ngày, địa Tạng Vương hành tẩu ở địa phủ, toàn thân nhất định bị Phật quang bao phủ, chỉ là tùy ý đi qua, liền có Phật tâm cuốn gọi, có thể tỉnh hóa vô số oan hồn lệ quỷ. Nhưng hôm nay, lại không có dạng này. Địa Tạng Vương đi dọc trên đường, bên cạnh không có thường ngày loại kia quần quần Phật quang, chỉ có một tầng ánh sáng mông lung, lúc sáng lúc tối, nếu không phải không, mà những u hồn kia, tựa hồ còn có phải thân cận đi qua cảm giác. Diêm Vương xoa xoa mắt, là ảo đi. Phật Bồ Tát đi qua. Những kia hồn không bị tịnh hóa cũng là không tệ rồi, làm sao lại bị hấp dẫn tới? Mặc kệ Diêm Vương nghĩ như thế nào, Địa Tạng Vương tại địa phủ bên trong, nhìn như đi rất chậm, kỳ thực mỗi bước ra một bước đều có mấy chục va mét, rất nhanh liền trở về Phật cung lúc trước. Trở lại Phật trong cung, Địa Tạng Vương tại trên đại sen đứng lại, nhìn thấy hư không, ta trấn áp địa ngục vô số năm đều chưa từng có người trong Phật muốn đến, hôm nay ta vừa trở về, các ngươi liền phái người đến, tiểu đối với kết quả coi trọng như vậy sao?" Hư không dâng lên sóng gợn. Phật quang tỏa ra, Quan Âm Bồ Tát chậm rãi xuất hiện địa Tạng Vương Phật cung ra, trong tay bình, sau lưng một vòng đại quang. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói đùa, trấn áp địa phủ vài vạn năm, đây là một vòng không người nào có thể so sánh đại công đức, vì tam giới chuyện may mắn, Bồ Tát vì Phật Môn Ta làm ra cống hiến không người nào có thể quên. Quan Âm Bồ Tát cười nói, "Phải không?" Địa Tạng Vương từ chối cho ý kiến, mà không biểu tình. Dĩ như là, Quan Âm Bồ Tát cười nói, đồng thời tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Địa Tạng Vương đây là có chuyện gì? Ngày trước hắn mặc dù tính cách hẻo lánh cô lập, lại sẽ không lạnh lùng như vậy, có loại từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác. Hơn nữa, không phải nói Địa Tạng Vương Phật thời khắc có ngàn vạn lũ hồn túi đầu xuống bái, tiếp nhận tịnh hóa sao? Vì sao ta con đường đi tới này chưa hề nhìn thấy vậy?" Khẽ gật đầu một cái, Quan Âm đem hôn tạm ý nghĩa vung ra đầu, nàng nhìn Điệu Tạng Vương, đọc cái Phật hiệu. "Điệu Tạng, đối với nữ nhi quốc bên trong chuyện xảy ra, Phật tổ mười phần coi trọng, dù sao quan hệ đến." "Chuyện này bạn lại, Quan Âm, ngươi có từng phát hiện coi đời này người ngu nhiều, mà người thông minh thiếu?" Nói nói phân nửa, Quan Âm nói liền bị Điệu Tạng Vương cắt đứt. Quan Âm sững sở, theo bản năng trả lời, "Chuyện gì?" Đứng hàng cao vị người, chỉ cần trả ra tí tiêu, mỗi một người đều sẽ ca tụng khen ngợi, giống như là đón nhận ban thưởng, mà thân nơi luyện một người, liền tính hết cả đời dâng hiến cũng không có người nghe, coi là hẳn đương nhiên. Nghe nói như vậy, Quan Âm hơi biến sắc mặt, địa Tạng Vương, sự tình không phải ngươi nghĩ. Hãy nghe ta nói hết. Địa Tạng Vương đánh gậy nàng, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, rồi nhìn Linh Sơn Phương hướng áo khoác vụ vụ, ta sống ở luyện ngục, ngàn vạn năm sau đó hắn vẫn bị vạn linh kính ưỡng, mà ta lại liền danh tự đều bị quên. Địa Tạng Vương chậm rãi vừa nói, nghe Phương xa Quan Âm vẻ mặt một bức. Mình là tới hỏi Điệp Tạng Vương ở trong tiệm sách chuyện gì xảy ra, nhưng vì sao ngược lại là tại đây nói đến chuyện như vậy sao? Nói cho cùng, địa ngục khi nào mới có thể để trống? Địa ngục không, không thể không thành vật. A Quả thực nực cười. Địa Tạng Vương khẽ gật đầu một cái, hơi dậm chân một cái, dưới chân Phật môn hoa sen khoảnh khắc vỡ nát. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngữ khí vô vị, "Quan Âm, tại đây ta chấn áp đủ rồi, ta từng cùng thanh đăng của Phật làm bạn vào năm, từ hôm nay trở đi, địa phủ đã mất cần trấn áp." Nói xong câu đó, Địa Tạng Vương liền chuyển thân vừa xài bước ra, Phật cung ầm ầm nát, đế thính thu bay ra, cùng Địa Tạng Vương cùng nhau hướng về phương xa đi tới. Chỉ để lại đứng ở nơi đó mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra Quan Âm Bồ Tát. Kết quả này, phát sinh cái gì? Chờ Quan Âm phục hồi tinh thần lại, lại thấy Địa Tạng Vương đã đi xa rất nhanh liền ra địa phủ. Quan Âm cau mày hỏi, "Địa Tạng, lần đi nơi nào?" Địa Tạng Vương thân ảnh như muốn biến mất, chỉ có thanh âm chuyển đến, như thâm thảm không cốc. "Lần đi, lập địa thành Phật, lập địa thành Ma." Cầu Kim Đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 51, cái cuối cùng nhân tuyển. "Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma." Địa Tạng Vương nói những lời này, tự nhiên không phải Phật môn trên ý nghĩa Phật, mà là từng đem nói mình đã từng ứng thuận ý nguyện vĩ đại, cả người vào địa ngục, nhất niệm vì Phật, hôm nay cũng nhất niệm nhập Ma, thoát khỏi trở buộc. Nhưng Quan Âm Bồ Tát có thể không hiểu những này, chỉ là mặt đầy mờ mịt nhìn biến mất Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không biết xảy ra chuyện gì. Một ngày này, địa Tạng Vương rời khỏi phía Tây địa phủ, mặt hướng Linh Sơn mà đi, chắp hai tay đi bộ đo đạc mặt đất, chín bước nhất khấu, nhưng bái lại không phải Linh Sơn. Tam rồi vì đó xôn sao, không biết kỳ ý. Trưởng quỹ, ngươi biết không? Thiên giới truyền tin tới đến, địa Tạng Vương rời khỏi phía Tây địa phủ, chính diện hướng về Linh Sơn mà đi, chín bước nhất khấu đầu, nhưng dập đầu phương hướng cũng không phải Linh Sơn. Tiệm sách bên trong, nữ nhi quốc sư sáng sớm liền đến, cho Tây Lương Nữ Vương đưa bữa ăn thời điểm thẩn thẩn bí bí đối với Lâm Hiên nói ra. Lâm Hiên trong lòng hơi động. Mặc dù biết bị đè nén ngàn vạn năm địa tạng vương một khi nhập ba, khả năng sẽ không chờ đợi quá lâu, lại không có dự liệu được hắn hành động, cư nhiên dứt khoát như vậy. Phải không? Ngoài mặt Lâm Hiên vẫn là không có biểu tình gì biến hóa, tiếp tục xem sách, tuy là vấn đề thời gian, nhưng hắn đã sớm dự liệu được sẽ như vậy. Ngươi liền không cảm thấy kinh ngạc sao? Đây chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật môn tứ đại bồ tát một trong. Quốc sư chợt mắt nói, bởi vì gần nhất thường xuyên đến đưa cơ nguyên do, quốc sư cùng Lâm Hiên quan hệ không nói rất tốt, nhưng ít nhất có thể nói mấy câu rồi. Sớm ở trong dự liệu, tại sao niềm vui ngoài ý muốn? Lâm Hiên lắc đầu một cái, Ngươi tình cái này, cũng được, ngươi đều không cao hứng, ta cao hứng cái cái gì kỉnh, lần này địa tạng vương Bồ Tát xuất hành, hiển nhiên là Phật môn có đại sự muốn phát sinh, ít ngày trước ngươi lắc tội Phật môn sự tình tạm thời có thể không cần lo lắng, chốc lát bọn hắn sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Quốc sư bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi ra ngoài, Tây Lương nữ vương đọc sách miện quẩn đi trong trách, những cái tấu trương kia gần nhất đều là nàng tại xử lý, cả ngày hoa mắt vấn đầu. Đi thong thả. Lâm Yên xem sách, cũng không ngẩng đầu lên. Con Phật môn tới tìm ta phiền thoái. đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn đều tự lo không xong, nơi đó có cái gì thời gian rảnh rỗi tới nơi này? Xem sách, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngoài cửa, thật là nói cái gì, cái gì đến à. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Trưởng Quý, ở đó không? Lao tôn ta tới nơi này xem sách. Ngoài cửa, Tôn Nộ không đứng tại tiệm sách trước cửa, nhìn chung quanh, mặt đầy nghi hoặc. Đây chính là tên ngốc đó nói tiệm sách sao? Thoạt nhìn cũng không hề có kỳ quái sao? Đến mức Trư Bát Giới vì sao không có cùng hắn cùng đi? Thứ nhất, thì không muốn cùng Tôn Nộ không cùng nhau ở trong tiệm sách đọc sách, bởi vì Trư Bát Giới cảm giác đó là một loại đối với sách vũ nhục. Dũng trừ bát rồi nói chính là người một cái bật mã ôn đi tiệm sách, không quá mất mặt người. Thứ hai, chính là tối hôm qua bị Tôn Ngộ không đánh có chút thảm, hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đặc biệt là nói câu kia bật mã ôn sau đó, ít nhất gần nửa tháng thương thế không khôi phục được. Cuối cùng một đầu, cũng là mấu chốt nhất một đầu, là Tôn Ngộ không đem hắn những ngày qua vất vả lục soát chốc xuống bảo bối đầy đủ lượt đi. Đại cửa không khóa, mời vào, vào cửa thị nộp một kiện cùng bản thân cảnh giới giống nhau vật phẩm. Trong phòng truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. nhạt. Đắc như vậy, Tôn Ngộ không cũng không ngoài dự liệu kinh sợ, nhưng rất nhanh Hắn liền trên thân móc ra một góc sáng trong suốt dự thảo, đặt ở cánh cửa trên bảy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đây ngốc tử nói thật hay giả, tối hôm qua bị đánh thảm như vậy đều còn ở kiên trì. Ôm lấy thái độ hoài nghi đi vào tiệm sách, Tôn Ngộ không hết nhìn đồng tới nhìn Tây Quan sát. Trường Quỷ, người sách của nơi này thật sự có ngốc tử nói dễ nhìn vậy sao? Có đủ loại lực lượng thần kỳ." Tôn Ngộ không quan sát một loại tiệm sách sau đó, mới hổ nghi nhìn thấy Lâm Hiên. Nhưng chính là như vậy vừa nhìn, để cho Tôn Ngộ không con ngươi bỗng nhiên rút lại, thân thể vì đó mà ngừng lại. "Người này là ai? Lão Tôn ta vì sao nhìn không thấu tu vi của hắn?" Tam giới này bên trong, còn có lao tôn ta nhìn không thấu tu vi người. Trong lòng kinh hãi đồng thời, tôn ngộ không không hổ là minh linh thạch khỉ, tại phương diện chiến đấu có được trời ưu đại thiên phú, chỉ là ngây người chưa tới chốc lát, liền khôi phục thái độ bình thường, làm bộ tiếp tục quan sát tiệm sách đồng thời, ánh mắt xéo qua nhìn về phía lâm hiên. Nhưng cái nhìn này, lại khiến cho sắc mặt hắn triệt để thay đổi. Ta đây hỏa nhãn kim tinh, tại đây cư nhiên không có cách nào dùng. Không chỉ như thế, tu vi của ta, đều còn ở, lại hoàn toàn bị giam lại tôn ngộ không nhiên đầu Tay cơ hồ theo bản năng liền đặt tại rồi trong thai chuẩn bị móc cây gậy, kết quả tiếp theo một giọng nói liền văng lên. Người là? Thánh tăng đại đệ tử, Tôn Lộ Không. Tây Lương Nữ Vương vốn đang đọc sách, nghe đến cửa tạm âm có chút không kiên nhẫn, đang chuẩn bị khiến chết đầu, kết quả là nhìn thấy là Tôn Lộ Không. Tây Lương Nữ Vương có chút kinh ngạc, nhưng thay đổi ý nghĩ nàng liền hiểu, áo, nghĩ đến là chư bắt giới để cử người tới đi. Tôn Lộ Không cũng có chút sửng sốt, hắn đương nhiên sẽ không không nhận ra cô gái trước mắt, nếu như Tây Lương Nữ Vương ở chỗ này, đã nói lên tại đây sẽ không có vấn đề quá lớn. Chính là, Tây Lương Nữ Vương vì sao tại đây? Tây Lương Nữ Vương Ngươi vì sao? Tôn Ngộ Không nghi hoặc mở miệng, kết quả nói phân nửa liền bị Lâm Hiên chậm rãi đánh gậy. Hai vị khách nhân tại tiệm sách bên trong xin chớ lớn tiếng ồn ào náo động. Nhìn thấy Hoài Nghi thả xuống cây gậy Tôn Ngộ Không, Lâm Hiên túi đầu xuống, cặp mắt chính là chậm rãi híp lại. Tôn Ngộ Không đến, cái cuối cùng nhân tự đến. Địa Tạc Vương, Hạo Thiên Quyền, hiện tại lại thêm cái Tôn Ngộ Không, chắc hẳn đây liền đủ Tây Phương Phật giáo đám người kia nhức đầu đi tới đi. Đúng như dự đoán, Lâm Hiên cái ý niệm này vừa giúp, bên kia liền truyền đến Tôn Ngộ Không một hồi thanh âm kinh hỉ. Hả? Ngộ Không chuyện. Nhân gian giới này lại còn có người cho lão Tôn ta ra sách đây. Có tiền độ a. Câu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 52, linh hoạt kỳ ảo thành hầu, Ngộ Không truyện. Tôn Ngộ Không tại Huyền Huyền trước kệ sách đứng lại, nhìn đến Ngộ Không chuyện. Hai mắt sáng lên. Tại đây lại còn có một bản lấy Lao Tôn Ta vì nguyên bản thư tịch. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là Lao Tôn Ta nổi danh. Nhìn một chút, Ngộ Không chuyện. cũng không phải cái gì bắt giới chuyển, nhị lang thần chuyển. là Lao Tôn Ta sách. Không biết chút nào đạo đây là bẫy dập Tôn Ngộ Không, nhìn thấy quyển sách này trong nháy mắt, liền đem khi trước tu vi bị phong hỏa nhãn kim tinh cũng vô hiệu chuyện quỷ dị vứt xuống sau đó. Ngay tiếp theo cố này, Linh Minh Thạch Hầu khôn khéo kỉnh cũng ném ra 10 vạn 8000 giặm. Có thể có loại sách này bày ra tại tiệm sách, làm sao có thể có âm nhu cảm mấy sao? Không biết chút nào đạo đã dâm vào hố sâu tôn nộ không nghĩ như thế, đắc ý đem sách rút ra. Vào tay nặng nghề, trang sức tuyệt đẹp, thư tịch không biết là dùng cái gì giấy làm, bịa tất là một bộ cự viên chiến thiên bút tranh. Một cái to như vậy hắc kim màu cự viên, đỉnh đầu trời xanh, chân đạp mặt đất, bốn phương tám hướng vây tụ đều địch, mà kia cự viên trong mắt không có sợ hãi chút nào. Nó yêu khí của Vũ Hai con mắt kim quang tỏa ra ngàn vạn ánh trong tay kim cô bổng dơ thẳng lên trời thách giải, một tay hướng về tiền, từng tầng một mên mông hoa văn tỏa ra, như muốn đem thương không đều giữ tại lòng bàn tay. Một cổ tràn chê chớ địch bá đạo, xuyên qua giấy ra ngoài. Được sách. Loại này chất lượng, loại này khí phách, loại này chiến thiên đấu địa tung hoành bát phương bộ dáng, mới có lao tôn ta bộ dáng. Tôn Ngộ Không hai mắt sáng lên. Nhìn đây mặt bìa, nhìn đây cảm nhận. Cơ hội là trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền yêu thích đây vốn tên là ngộ không truyền sách. Vậy người có lòng, với tư cách lão tôn ta người theo đổi, chỉ nói đây mặt bìa là đủ rồi chính là không biết người này đến tuột cùng là ai. Cư nhiên đem lão tôn ta vẽ như thế truyền thần. Tôn hộ không hưng phấn lẩm bẩm. Lời nói này ngược lại không sai, hiện nay đại đường tình thế, rất ít có có thể có tinh xảo như vậy thư tịch, hơn nữa hơn phân nửa cũng đều là kinh Phật, đạo kinh các loại sách. Một người truyện ký, nếu là có thể dùng giấy mà viết, vậy ít nhất phải là hai giáo nhân vật đứng đầu mới có đánh độ. Coi như là thiên đình sách, cũng hơn nửa là đủ loại gia đúc thành, quả thực kém liền dùng ngọc giản ngủ nãy, chế tạo tờ giấy, cho dù tiền đẹp, lại không sử dụng, quá mức lãng phí. Bất quá đây giấy là làm cái gì, dường như hết sức đặc biệt. Nhìn biết không có làm rõ ràng, Tôn Nộ không cũng sẽ không nghiên cứu kỹ. Chẳng biết lúc nào, Tây Lương Nữ Vương cũng sẽ tới, tò mò nhìn, Nộ không chuyển sao. Có lẽ thật sự là cho Đại Thánh viết sách đâu, chính là bên trong không biết cái dạng gì, quá hiếu kỳ rồi. Nghe nói như vậy, Tôn Nộ không xứng sở, hiếu kỳ. Sách liền ở ngay đây, trước ngươi chưa có xem qua. Tây Lương Nữ Vương lắc đầu một cái, có chút tiết hợp nói, Đại Thánh, trưởng quỹ sách của nơi này đều rất đắt tiền, đặc biệt là trong tay ngươi bản này, lại muốn một kiện kim tiên khí một canh giờ quá mắc. Quả thực không thích đáng người, vì tới nơi này đọc sách, quốc khố đều sắp hết, hai ngày này ta chuẩn bị công hạ phụ cận mấy cái lúc trước quấy giày nữ nhi quốc quốc gia cấp đoạt đồ vật. Tây lương nữ vương hư suy nghĩ nhà gia tâm sự, nhưng ta bảo đảm, trưởng quý tại đây mỗi một vốn đều rất tốt. Nếu như nhìn tuyệt đối sẽ không thất vọng. Haha, ha, dạng này sao? Tôn Ngộ không có phần cao hứng, nói quyển sách này đắt, chẳng phải đại biểu hắn Tôn Ngộ không giá trị con người cao sao? Được rồi, đại thánh tiếp tục xem, nếu đại thánh có rảnh rỗi, chờ đánh nhau thời điểm đến giúp nắm tay. Chuyện nhỏ. Vỗ bộ ngực miệng đầy đáp ứng, mang tâm tình kích động, Tôn Ngộ không chậm không truyện. Đây chính là lấy hắn vì nguyên bản viết sách, có thể không cao hơn sao? Nếu thiên đệ ta, bổ ra ngày đó, nếu mà câu ta, đạp nát cái mà, chúng ta sinh ra thân tự do, ai dám cao cao tại thượng. Nhớ tới trong sách trang tên sách bên trên hai câu, Tôn nộ không còn cảm giác nhiệt huyết sôi sục, đơn giản ba câu nói, phản phất đem hắn đã từng bá đạo phóng đãng hoàn toàn viết ra, như muốn dơ thẳng lên trời thách giải. Quả nhiên, quả nhiên là lao Tôn ta người hâm mộ viết đi. Ôm lấy tâm tình hưng phấn, Tôn Lộ không tiếp tục nhìn xuống. Ngay từ đầu, trong sách chỉ là bình thường bốn người lấy kinh đường, ví dụ như bị thụ yêu bắt cuồng hô cứu mạng đường tam tạng bị đánh thức sẽ giận gào chém các ngươi táo bạo sát tăng, dám theo con khỉ mạnh miệng trừ bất giới. Cái này khiến Tôn Ngộ không cảm thấy có thú, bởi vì đây là cùng trong hiện thực hoàn toàn ngược lại, hắn thấy được nồng nhiệt. Ngũ ngục núi là cái gì? Rõ ràng chính là tại giới Ngũ Chỉ Sơn bị trấn áp rồi 500 năm sau. Để cho ta đi giết Tây Trúc Mừng Nưu Châu Nưu Ma Vương, Bắc Câu Lâu Châu bằng Ma Vương, Nam Thiên Bộ Châu Mỹ Hầu Vương, Đông Thắng Thần Châu Mỹ Hầu Vương. Ha ha ha, quả thực buồn cười, ta chính là Tôn Ngộ không a, Phật lại còn để cho lão Tôn đi giết đây là cái, ta giết bản thân ta sao? Tôn Ngộ không cười ha, ha. Càng phát giác quyển sách này thú vị, nhưng nhìn một chút, hướng theo trong sách nội dung cốt truyện càng ngày càng vật trơn, tiếng cười của hắn liền từng bước nhỏ đi. Hướng theo tiếp tục xem sách, Tôn Ngộ Không chân mày từng bước nhíu lại, cả người bắt đầu hiện lên một cổ không minh bạch táo bạo. Các người Tôn Ngộ Không nhìn thấy trong sách một cái tên sau đó, càng là cao mày, tự lẩm bẩm, tử. Hà, đây là ai?" Nhìn thấy ngộ không truyện, Tôn Ngộ Không quả đấm của từng bước siết chặt, hắn không phải ngu xuẩn, vừa nhìn mấy chương hắn liền hiểu rất nhiều, viết truyện kế tiếp tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đúng như dự đoán, chờ hắn nhìn thấy chừng phân nữa. Nhìn thấy Phật Môn cùng Thiên Đình đối thoại, nói tất cả sau đó, cặp mắt đột nhiên thu rúc vào to bằng núi kim. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, chính là cái bị hố cũng không biết nó khỉ, chọn người như vậy đi bất ngờ đánh chiếm Tây Kinh thì thôi, còn muốn chúng ta phối hợp hắn đại náo thiên cung, thật là náo kịch. Một cổ tràn trề lại khí, đột ngột từ tôn nộ không trên thân bạo phát ra ngoài. Lấy kinh đường, lấy kinh đường. Là dạng này sao? Phật Môn, Phật Môn, nguyên lai là loại này mục đích sao? Tôn nộ không lẩm bẩm lẩm lấy sách, ngồi chồm hổm dưới đất, co lại thành một đoàn, gắt nhìn thấy kia từng hàng văn tự, giống như là đang nhìn cái gì kẻ thù mở dạng. Dựa theo trong sách nói, sư phụ của ta, Bồ Đề Tổ Sư, cũng chỉ là đem ta làm làm một con cờ. Chỉ là nhìn chúng ta cùng với nương nương nhân quả. Chỉ là vì để cho ta hoàn thành Phật môn đại hưng Tôn Ngộ không lầm bầm lầm bầm, tiếng nguyên bản xích kim lưu hỏa trong con người, đột nhiên quán mặc một chút máu đỏ. Cầu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 53, ngươi chính là muốn tham ô sách của ta đi. Ngộ không chuyện. Quyển sách này cũng không phải là như Tôn Ngộ không nghĩ giống như vậy, là ghi chép hắn chuyển ký thư tịch, mà là miêu tả khác nhất phương tiên điệm. Trong quyển sách này, con khỉ chưa hề cùng hắn giống như vậy, tuy rằng cũng đi lên Tây Du đạo lộ, lại lựa chọn bước lên rồi một con đường khác. Hắn không giảm can rỡ, tiêu sái tự tại, cho dù thân hãm vào nhà tù, bị buộc lấy kinh, lại cũng chưa từng đỉnh trệ qua phản kháng như bước. Trong lúc này con khỉ là cùng hắn hoàn toàn bất đồng tồn tại. Vậy cái kim giáp chí màu Tế Tiên đại thánh chưa có thể chết vào hình hoặc chết bởi chiến. Liên chú định tại thanh đăng trước tiêu tan hết năm xưa ý khí, tự tay đem linh hồn cắt đứt được hoàn toàn thay đổi. Nhẹ nhàng đọc trong sách Dương Tiễn nói những lời này, Tôn không lượng giống như là bị xúc động cái gì tựa như, con người bỗng nhiên thu rúc vào to bằng núi kim. Đại náo thiên cung, đó là tôn ngộ không tự nhận là cả đời thời điểm huy hoàng nhất. Đánh tới lăng Tiêu, xông vào Nam Thiên Môn, giết 10 vạn thiên binh thiên tướng quan ngũ cự giáp. Vốn tưởng rằng hết thệ các thứ này đều là chuyện đương nhiên, là thành tựu của hắn cùng huy hoàng, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn thì không phải chuyện như thế. Hôm nay suy nghĩ một chút, kia cuối cùng là to lớn một cái thiên đỉnh, năm đó hắn tuổi trẻ khinh cuồng, đầu choáng váng liền giết vào trong, hôm nay quay đầu suy nghĩ một chút, khắp nơi đều là cái hở. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi. Dựa theo ngộ không chuyện từng nói, đó là vì phai mở bản tính của hắn, để cho hắn ngoan ngoãn đi lên lấy kinh đường. Phật Môn cùng Đạo Môn nơi diễn xuất một màn. Trong sách theo như lời tuy rằng cùng thực tế có chút ra vào, hôm nay nghi đến, nhưng cũng lẫn nhau không kém mấy phần. Xét thực như thế, Thiên Đình cho dù không mạnh, nhưng cũng chỉ có lao tôn một cái, làm sao? Ban đầu kia đại náo thiên cung đều là Phật Môn nắm trong tay. Tôn Nội không nâng sách, một bên nhìn, một bên tự lầm bẩm, bên cạnh lệ khí bộc phát nướng tụ, đen yêu khí màu tím dâng trào dập dờn, như muốn phát cuồng. Phật Môn, cố nén trong tâm nội khí, Tôn Nội không tiếp tục nhìn đến sách, mà khi hắn nhìn thấy trong sách con kia cùng tự hạ tại tiệp bản đạo trước một đoạn kia đối thì Xung quanh yêu khí càng là bộ phát khoáy động lên, như có tiếng sấm gào hét. Hắn bay qua Lạc Hà cung thời điểm, nhìn thấy Tử Hà dựa ở bên ngoài cùng cạnh lan can. Bọn hắn cũng không có thì ngươi. Tôn Ngộ không hỏi, "Đi, đi uống rượu." Tử Hà lắc đầu một cái, "Vì sao nhất định phải cạnh tranh đâu? Ta thích tại đây nhìn ánh nắng chiều, lúc này, cái gì khác với ta mà nói đều không trọng yếu. Ngươi không bằng cũng lưu lại theo ta đồng loạt xem đi. Ngươi chờ ta, ta không muốn nhìn nữa." Tôn Ngộ không lời nói chưa dứt, người đã bay đi. Tử Hà thở dài nói, "Vì sao? Tại sao phải đi gấp như vậy?" Nàng nhìn đến hắn đi phương hướng, ánh nắng chiều rực rỡ là sẽ không lâu, rực rỡ qua đi, chính là từ từ bóng tối. Bất quá, người nói các loại, ta liền nhất định sẽ vân vân. Nàng nói, chờ đến lúc này, chính là 9000 năm. Trước mắt mà thôi, Tôn Ngọc không tin như bị đo cắt, vô cùng đau khổ. Ha ha, Tôn Ngọc không nấm sách, cười thẳng lên. Hắn vốn là một con khỉ, sống ở thiên địa, 500 năm trước từng giết thượng tiên cùng, trộm bàn đào nuốt vàng đan, một đôi hỏa nhãn kim tinh sừng tệ thiên đại thánh thiên hạ vô song. Đã từng cái kia Tôn Ngọc không, mình cho rằng chuyện chính xác, có thể lên Cựu Thiên nguyệt, có thể cùng rộng lớn thiên đỉnh là địch. Nhưng bây giờ Hắn là thế nào? Từ khi nào thì bắt đầu, hắn cư nhiên cũng sẽ hiện trạng ổn định, hộ tống gọi là người đi lấy kinh đi vào Tây Thiên Linh Sơn. Hắn là khi nào bị ma diệt bản tính? Là bị như lai đệ ở dưới Ngũ Hành Sơn, gió bổ lôi chém, nuốt thiết an đồng đan. Vẫn là đại náo Thiên cung bị bắt, bị liền Cửu Thiên luật hình tôi luyện, địa phủ trảm đao bộ trẻ thời điểm. Đều không phải, là hắn từ dưới Ngũ Chỉ Sơn đi ra, dâng lên muốn cọ rửa tội nghiệp, đi bảo hộ đường tam tạng đi Tây Thiên thời điểm. Tại dâng lên chuột tội cái ý niệm này thời điểm, bản tính của hắn liền bị ma diệt. Cái kia tiểu ngạo thiên hạ sảng khoái ngang dọc Mỹ Hầu Vương không thấy, còn dư lại là chẳng qua là một cái không đúng, hộ tống phàm nhân thân thể tăng thế. "Chu tội, chu tội, ta có tội gì? Người nào có thể cho lão tôn ta định tội?" Độc nộ không chuyện bên trong những lời này, Tôn nộ không thần sắc giữ tợn, chỉ cảm thấy toàn thân đều có một loại vô pháp nói rõ áp lực, hô hấp đều vì dồn dập. Loại cảm giác này thậm chí so với hắn bị Như Lai đè ở dưới Ngũ Hành Sơn càng làm cho người ta thêm áp lực. Long nực như muốn nổ tung. Cách đó không xa, Tây Lương nữ vương phát giác có cái gì không đúng, lộ ra đầu vừa nhìn sau đó, nhất thời có chút bối rối. Ở chỗ nào? Tôn Ngộ Không bên cạnh vờn quanh đen yêu khí màu tím, ôm lấy sách, hô hấpồ ồm, sát khí bao phủ, cơ hồ đem không khí chung quanh đều đầm kết. Tôn Ngộ Không đây là, làm sao? Tây Lương Nữ Vương vẻ mặt mờ mịt. Tuy rằng đọc sách nhìn mê mẫn rồi rất bình thường, nhưng cùng Tôn Ngộ Không dạng này còn chưa mấy cái, cứ việc không có một chút pháp lực dao động truyền ra, thế nhưng lũ lũ yêu khí cùng sát khí, giống như là một một chút liền nổ thùng thuốc súng, khiến người tâm sinh sợ hãi, cơ hội là nhìn thấy đầu tiên nhịn, Tây Lương Nữ Vương liền không kềm hãm được lui về sau hai bước, thần sắc hoảng sợ. Trên thực tế, đây cũng không trách được Tây Lương Vương, linh minh thật hậu. Vốn là nữ hoa thánh nhân bổ thiên lưu lại chi vật, tự nhiên bất phàm. Tây Lương nữ vương cho dù cứng hãn, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi người thân, cho dù tôn ngộ không toàn bộ tu vi đều bị phong ấn, tản ra sát khí vẫn cường hãn. Không sao, tiếp tục xem sách liền có thể. Lâm Hiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tây Lương nữ vương bên cạnh, một cái tay nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhấc lên trên vai của nàng, thay nàng triệt tiêu sợ hãi. "Trưởng, trưởng quý. Tây Lương nữ vương nuốt nước miếng một cái, trong mắt đông nhiên ồ ồ cục chuyển, vội vã nói: "Con này uống lục thuốc, trưởng quỹ, chúng ta chạy mau đi, mang theo bản này, bản này, còn có quyển sách này cùng nháo chạy." Áo. Bản này, bản này, còn có quyển kia Hoa Thiên cốt cũng nhớ mang theo, Huyền Huyền kệ sách cũng mang theo, đặt ở nữ nhi của ta quốc trong quốc khố là được, chỗ đó tuyệt đối an toàn. Nói xong, Tây Lương Nữ Vương liền mười phần không có phẩm chất ôm lấy bảy, tám quyển sách hướng cánh cửa chạy, kết quả mới vừa đi nửa bước liền bị Lâm Hiên đè xuống bà vai. Lâm Hiên vẫn nhìn thấy Tôn Ngộ Không, mở miệng yếu đất, "Bậy hạ, đây là chạy thoát thân vẫn là dọn nhà đâu? Nói cho cùng chỉ là muốn tham ô sách của ta tiến vào quốc khố đi." Cầu Kim Đậu theo dõi phiếu đánh giá, "Chương 54, đi con mẹ nó phần luôn." Lại không nói Tây Lương Nữ Vương tại đây bảo Trước kệ sách, Tôn Ngộ Không ôm lấy sách chăm chú nhìn, ở bên cạnh hắn, từng trận yêu khí lở lở. Hắn đọc ngộ không chuyện, hoàn toàn chìm mê vào trong, không thấy tất cả xung quanh tiếng động. Khi nhìn thấy trong sách Tôn Ngộ Không không bỏ tay kinh, giật ra khỏi vùng vây nói câu nói kia sau đó, càng là tâm thần quấy động. Ta muốn hôm nay, lại không giấu được mắt ta, muốn đất này, lại chôn không lòng ta, muốn chúng sinh này, đều hiểu y ta, muốn chư phần này, đều tan thành mây khói. Lẩm bẩm nhớ tới những lời này, một mực lặp lại nhiều lần sau đó, Tôn ngộ Không mới sâu một hơi. Hắn giống như là nhìn thấy một chính mình khác chưa hề thoát phục, lấy sức một mình tại tam giới nhấc lên ngút trời sóng gió. Không khuất phục, không ghép, cứng cổ cùng Phật môn là Địch, không đến tường nam bất hồi đầu, Tôn Ngộ Không từ trong thâm tâm hâm mộ lên trong sách mình. Một cái trong sách hư cấu ta đều có thể nói như vậy, mà trong thực tế ta lại sâu hãm vào trói buộc, bị Phật môn bẫy gạt mà không biết. Thân thể khẽ run, nâng đến sách trong tay, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cũng nhớ tới tự trước mình. Vậy tốt nhất một màn, không phải đại náo thiên cung, không phải long trời lở đất, càng không phải rơi xuống đất thành Phật. Là con khỉ kia xuất thế sau đó, ngồi ở đỉnh núi bên trên, toàn thân mê thơ, đầy dây cô độc. Tại đây sau một đoạn trong cuộc sống, cái hầu tử này quanh quần tại Hoa Quả Sơn danh giới, thẳng đến một cái tiểu tiểu hầu tử phát hiện hắn, đi tới, đưa cho hắn một khóa đảo. Đó là mới Mỹ Hầu Vương bắt đầu. Thế giới này, ta đã tới, ta phân chấn qua, ta yêu say đắm qua, ta không quan tâm kết quả. Nhớ tới những lời này, Tôn Nộ không nắm đấm gắt gao nắm chặt, hắn nghĩ tới hoa của mình quản núi. 500 năm trôi qua, không biết còn có bao nhiêu biết còn sống, còn có bao nhiêu con khỉ khỉ Tôn đang đợi hắn trở về, đứng lên, kia cái rách nát cờ lớn. Sống nương tựa lẫn nhau ý tứ, chính là bất cứ người nào rời khỏi, một người khác tựa như cùng mất đi tính mạng. Nhìn thấy trong sách tử Hà nói đến câu nói này thời điểm, Tôn Ngộ Không trong đầu giống như là có cái một mực căng thẳng dây toái như vậy. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, đôi mắt bỗng nhiên băng hàn, đen yêu khí màu tím triệt để chiếm cứ nguyên bản con người màu vàng, một cổ cường hãn hung ác chi khí, bỗng nhiên quyết tán. Đi con mẹ nó phần môn. Hắn buồn nhất giới Ngôn Thạch, sống ở thiên địa, nuôi ở thiên địa, tự cầu không thẹn với lương tâm là được, cần gì phải tuân thủ thế nhân quy tắc. Két két két. Trong hư không truyền đến xích vỡ nát âm, kim tiết từng dao, trên thực tế, những kia đều là trói buộc Ngộ Không xiềng xích đang đoạn nứt ra. Từng đạo to bằng ngón tay tỏa liên màu vàng xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trên thân, quần sáng bức thành, có thể trông thấy màu vàng vật ấn bản tự. Bọn chúng tiếp nối tại Tôn Ngộ Không tứ chi xương cốt, đem vững vàng khóa tại trong đó. Ha ha ha, Phật Môn, đúng như dự đoán. Tôn Ngộ Không cười thảm, đây là Phật Môn cho hắn bố trí xiềng xích. Vì không chế hắn, vì để cho hắn cho Phật Môn hiệu lực, vì để cho hắn đi lấy kia cái giám chó Tây Kinh. Nếu như chưa hề đi tới tiệm sách, chưa hề nhìn thấy quyển sách này, mình lại nên vô vô giác đến lúc nào? Lại nên cho Phật Môn làm chó đến khi nào? Sinh ta có ích lợi gì? Không thể cười vui, diệt ta có ích lợi gì? không dạng cuồng kiêu, đã từng đạp lăng tiêu con khỉ làm sao giống như hôm nay bạn cùng đúng. Tôn Ngộ không hét giận dữ một tiếng, hai tay nắm ở xiềng xích. Những này xiềng xích đều là Phật môn trí cường thần thông, là Như Lai đem đánh vào dưới Ngũ Hành Sơn thì tự tay thêm, ở bên ngoài cho dù Tôn Ngộ không xé đứt cánh tay cũng không thể xé rách. Nhưng bây giờ, mở cho ta. Tôn Ngộ không dùng sức kéo một cái, bính một tiếng, xiềng xích theo tiếng vỡ nát. Ở trong tiệm sách, tất cả đều bị phong ấn, những cái quần sáng xiềng xích có thể duy trì bản tướng cũng là không tệ rồi, thậm chí còn không bằng một chuỗi phổ thông xích sắt dễ sử dụng, cho dù là Phật tổ tự tay bố trí cũng vô dụng. Mặc dù như vậy, Tôn Nộ không vẫn máu thịt bé bé, đem kéo đứa xiển xích miễn cưỡng trừ bỏ trong cơ thể, có thể trông thấy sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi nhỏ giọt xuống đất, Tôn Nộ không không thèm để ý chút nào, hắn giòn giễn, có chút lưu luyến đem sách thả lại kệ sách. Tôn Nộ không đứng ở nơi đó, ngây nóc sau một lúc lâu hít sâu một hơi, đối với Lâm Hiên lắc lắc đi bái. Chuyện hôm nay đã tạ. Trưởng quỹ. Lao Tôn ta định sẽ không nhìn, sách này có thể hay không nhất lưu, đợi ta đây tới ngày nhìn lại. Tự nhiên có thể. Lâm Hiên cười gật đầu. Tôn không gật đầu một cái, nghiêng đầu gắt gao nhìn chầm chầm Linh Sơn phương hướng, nhanh chân đi ra. Ngay tại Tôn Ngộ không rời điếm đi cửa thời điểm, Lâm Hiên gọi hắn lại, đại thánh nhìn sách, tựa hồ còn chưa trả tiền, đã như vậy, có thể hay không đem trên đầu siết chặt cửa xuống, làm làm thù lao. Tôn Ngộ không xứng sở, tiếp theo cười ha ha lên, trực tiếp đem trên đầu khẩn cô chú hai xuống, ném cho Lâm Hiên, dơ thẳng lên trời thét dài đi ra cửa. Có tiệm sách phong ấn, gọi là khẩn cô chú cũng bất quá chỉ là cái có thể đổi điểm số vật phẩm mà thôi. Một bó màu tím đen quang ảnh bắn tung tué lên trời, nữ nhi quốc trong sát na gió nổi mây vần. Giác giác. Dâng trào yêu khí ngút trời, kèm theo tiếng sấm cùng cuồng phong, một cái che trời màu tím đen cự viên, đột nhiên xuất hiện ở nữ nhi quốc trên biển mây. Từ yêu khí màu đen như nước vậy sóng gợn khuyết tán ba phủ, trong vòng ngàn mặt đất, đồng loạt vì đó chấn động. Gào gào! Ma viên giơ thẳng lên trời gầm thét, cuồn cuộn sóng âm đem đại thiên lưu vân đánh nát, nữ nhi quốc bên trong vô số người ngã xuống đất không dậy nổi, bị lấy lốt hai miệng phun máu tươi, thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy không trung kia như muốn to lớn pháp thân. Đây chính là ngộ không truyện bên trong ma viên bản tướng sao? Ha <cười> <cười> Linh Sơn, Lao Tôn ta đến, ta muốn hôm nay lại không giấu được mắt ta, muốn đất này, lại chôn không lòng ta, muốn chúng sinh này, đều hiểu ý ta, muốn chư phần này, đều tan thành mây khói. Câu kim đầu theo dõi phiếu đánh giá, chương 55, đó là ta nói. Gào gào. Đen nhánh ma viên, đỉnh đầu trời xanh, chân đạp mặt đất, tím đen yêu khí ngút trời. Một câu tề thiên, ước đại thánh vô tận phong thái, một tên đại thánh, than thở hầu vương cuối cùng rồi sẽ ngộ không, một đạo ngộ không, linh đại học nghệ làm sao có thể thành phận. Chúng ta sinh ra đều là tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Không giơ thẳng lên trời hét giận dữ cuồn cuộn sóng âm tỏa ra, đem phạm vi mấy ngàn dặm đồng loạt chấn vỡ. Ma viên bản tướng, đây chính là Tôn Ngộ Không từ ngộ không chuyện bên trong nổ ra tuyệt thế thần thông, là Tôn Ngộ Không độc nhất chiêu thức kỹ năng. Đây ma viên bản tướng không phải là như pháp thiên tượng điệu giống như là biến ảo, mà là thật thực thể, có thể vượt cấp mà chiến, có vô thượng uy năng. Quét, Tây Lương nữ nhi quốc bên trong, ngàn vạn kiếm khí sông lên trời không, tự động chuyển hóa thành thủ sơn bắt quái thái cực kiếm trận, ngăn trở cuồn cuộn sóng âm. Cho dù dạng này, trong nước vẫn có hay không vài nữ con ho ra đầy máu, bị cuồn cuộn sóng âm chấn lật, hoảng sợ nhìn đến không trùng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đó là cái gì? Là yêu Vương đánh tới nữ nhi quốc rồi sao? Thật khủng bố yêu khí, đây, đây nên làm thế nào cho phải? Chỉ có số ít nữ nhi quốc tướng quân, từ cái này mà viên trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đây là Thánh tăng đại đệ tử, Tôn Ngộ Không, thể thiên đại thánh. Hắn tại sao lại tới đây? Chuẩn bị chiến đấu, cảnh báo. Dựng lên đại trận, mau thông báo bệ hạ. Nữ nhi quốc sư, tự nhiên cũng nhận ra cái này mà viên chính là Tôn Ngộ Không, ngay lập tức nàng liền có suy đoán, nhớ tới Lâm Hiên tiệm sách chưa bắt giới cũng đã tới, nàng mơ hồ suy đoán được cái gì? Lớn tiếng chỉ huy. Tất cả tướng quân Không cần kinh hoàng, mau cứu trợ dân chúng. Không chỉ là nữ Nhi Quốc, khoảng cách nữ Nhi Quốc hơi gần một ít đại yêu, nghe được thanh âm này, cũng nhất thời hoảng sợ. Thanh âm gì? Từ đâu tới dâng chào yêu khí, là lại có một vị đại yêu xuất hiện sao? Là ai? Đây là ai, có như thế khẩu khí, đánh tới Linh Sơn, muốn chư phần này, đều tan thành mây khói. Đây là người nào nói chuyện? Là vị nào yêu tộc tiền bối xuất quan rồi sao? Một toa lại một dây núi vỡ nát, từng vị đại yêu bắn tung tóe lên trời, hoặc đứng đủ thân mây, hoặc dừng chân đỉnh núi, rồi nhìn đến đạo này màu tím đen như ánh mực trụ, thần sắc hoảng sợ đồng thời cũng tâm thần khuế động. Tôn Ngộ Không một tiếng này hét giận dữ, chuyển ra rất xa, nhưng đây chú định sẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiện nay nhân gian giới yêu tộc sớm bị Phật môn ước hiệp nhiều năm, không bao lâu, có đại yêu muốn đánh bên trên linh sơn tin tức liền sẽ chuyển ra ngoài, thậm chí vượt quá yêu tộc, tam giới toàn bộ đại thế lực đều sẽ biết, chỉ vì hắn là Tôn Ngộ Không. Ngay tại một đám đại yêu khiếp sợ cùng kích động đồng thời, chỉ có Tây Lương nữ vương đứng tại tiệm sách cánh cửa, có chút thở hồn hển đối với Lâm Hiên giống to. "Trưởng quỷ, cái hầu tử này tại đây phát điên, ngươi liền mặc kệ quần sao?" Lâm Hiên có chút vung "Ta nói, đây là quốc gia của ngươi, vẫn là của ta." Vì lớn muốn ta đi quản. Tây Lương Nữ Vương, nói cũng phải ai. nhưng ta không dám mắng hắn, kia con khỉ hiện tại như một túi thuốc nổ." Tây Lương Nữ Vương cau mày nói, "Lâm Hiền. cho nên ngươi liền dám mang ta." "Được rồi, trưởng quỹ, ta muốn đi xem, đừng để cho kia con khỉ gây ra phiền toái." Dứt lời, Tây Lương Nữ Vương liền vội vã muốn đi ra ngoài. Kết quả đi một nửa liền bị một cái vô tình thiết thủ chộp vào trên nó. Lâm Hiền ngựa khí vô vị. Nhìn sách, đưa tiền. "Vãi." Thấy gian kế bại lộ, Tây Lương Nữ Vương tối sách rồi một tiếng, liếc nhìn đi xa Tôn Không, lại nhìn mắt tiệm sách, suy nghĩ một hồi lại ôm lấy sách rút về trong góc, để cho kia con khỉ nháo nháo đi thôi, dù sao thì ói hai của máu, có cốt sứ ở đây, thật vất vả giao nộp rồi một kiện kim thiết khí, cũng không thể liền dễ dàng như vậy ra ngoài, không thể để cho trưởng quý tự nhiên kiếm được tiền. Nghe Tây Lương nữ vương mà nói, Lâm Hiên không còn gì để nói, gia hỏa này thật sự có hướng về trạch nữ tiến hóa huynh hương a, quốc gia đều bất kể, thật sự kẹp điểm tới tiệm sách, sau đó nằm một ngày thôi. Lắc lắc đầu, Lâm Hiên nhìn đến Tôn Ngộ Không, ánh mắt vô vị. Thiên hạ yêu tộc Đã sớm bị Phật môn nước hiệp quá lâu, bọn hắn biệt xuất sinh hoạt ở trên mặt đất, cắn chặt hàm răng, co rúm ở tam giới các ngóc ngách, hôm nay thiếu sót chẳng qua chỉ là một cái người dẫn đầu mà thôi. Có lẽ bọn hắn lần này Tôn Ngộ Không đánh tới Linh Sơn, bọn hắn sẽ không đi theo, ngàn vạn năm qua Phật môn khắc ở bọn hắn con tim sợ hãi, sẽ làm bọn hắn sợ hãi. Nhưng có Tôn Ngộ Không cái này mở đầu, giống như là tại phỉ nhiêu đất này bên trong chôn xuống một hạt giống. Hắn chỉ cần lặng lẽ đợi, nhìn thấy phần này cắm dê tam giới toàn bộ yêu tộc trong lòng không cam lòng chấp niệm mọc này mầm liền có thể. Hơn nữa Tôn Ngộ Không lần đi Linh Sơn, cũng sẽ không như thế vô vị. Lâm Hiên khẽ cười nói: Không trung, Tôn Ngộ không chợt hít sâu một hơi, hắn đã tham rõ rõ ràng đây viên ma bản tướng đại biểu cái gì. Cư nhiên có thể đem trong sách thần thông công pháp lính ngộ. Đây trời quỷ. Khiếp sợ đồng thời, Tôn Ngộ không trong tâm cảm kích vô cùng. Ma viên tiêu tán, Tôn Ngộ không thu nhỏ vì nguyên bản bộ dáng, cách xa hướng phía Lâm Hiên nhất bái, tiếp theo nghiêng đầu thẳng hướng phương Tây mà đi. Cầu Kim Đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 56, lần đi một nhón, khi đạp nát linh sơn. Lao thụ bên dưới, Đường Tam tặng người vẫn ở chỗ cũ chỗ đó, chờ đợi Tôn Ngộ không trở về. Bọn hắn cũng nghe được đạo thanh âm kia, nhưng cũng không biết là Tôn Ngộ không nói, lúc này đều có chút tao mày. Mà chờ Tôn Ngộ không từ không chung sau khi trở lại, Trư Bát Giới cái thứ nhất tiến lên nên đón, cười to nói, "Hầu ca, Người đã trở về. Lao chứ ta để Cử Địa phương không tệ chứ?" Tôn Ngộ không nhẹ nhàng gật đầu, hắn lúc này hơi bình phục một ít, cưỡng ép nặn ra khuôn mặt tươi cười, hả chỉ không sai. Lần này để cử đi tiệm sách, ngốc tử, lão Tôn ta nợ người một cái nhân tình." Trư Bát Giới sững sờ, nghe thanh âm này, có loại cảm giác được yêu mà sợ, nhưng rất nhanh sẽ thổi mở cười to. "Con khỉ này cư nhiên thừa nhận, ha Kia tiệm sách quả nhiên cũng chinh phục đây bát hậu a. Trưởng quy Nhu Bức, tiệm sách Nhu Bức. Chư Bát rồi có chút bay lên, Vô Tôn Ngộ không đầu vai, cười lớn, ha ha, không có gì, không hề có. Đúng rồi, Hầu ca, mới vừa nghe được sao? Ngay mới vừa rồi một cái ngu xuẩn bức, không biết là ai, cư nhiên tại đây kêu gạo muốn bước lên linh sơn. Ha ha ha, thật là cười chết ta rồi, cái kia ngu xuẩn bước là đầu hốc rút sao? Có phải hay không là Họa Diệm Sơn bên trong lãng lưu. Ha ha ha, lớn tiếng như vậy, nhận định không bao lâu, tam giới đều sẽ biết rồi. Chư Bát cười lớn, ngữ khí khôi hài. Vô tôn Nộ không bả vai, không biết chút nào mình ở muốn chết trên vách đá treo leo điên cuồng dò xét. Một mực chờ đến Chư Bát Giới sau khi cười xong, Tôn Nộ không mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu tình. "Vậy ta nói." Chư Bát Giới sửng sốt một chút. Một lát sau mới, hắn cười khan, cảm thấy mình ngay lầm, "Hầu ca, Người mới vừa nói cái gì?" "Đó là ta nói." Tôn Nộ không xoay người lại, nhìn thấy Chư Bát Giới, một chữ một cái, "Ta là đến cùng các ngươi nói từ biệt. Lần đi lăng tiêu, đạp nát Linh Sơn." Chư Bát Giới, mồ hôi lạnh đống nhiên cứ như vậy chảy xuống. "Cái gì? Cái gì đồ chơi? Đập nát Linh Sơn?" Chứ bát giới trở lại bình thường sau đó giống như là bị lửa cháy rồi bờ ngông tựa như nhảy lên, trực tiếp lên đi che tôn ngộ không miệng lấm lét nhìn trái phải, toát mồ hôi lạnh lạnh lùng nói. Không phải. Bát hầu người điên. Lời như vậy cũng có thể nói lung tung. Chứ bát giới không hận tôn ngộ không? Cứ việc tôn ngộ không thường xuyên đánh hắn, chứ bát giới cũng sẽ tức giận phát hỏa nhưng hắn biết đó là không mang đến nắc ý, mang theo thiện nghiệm, tôn ngộ không chỉ là trên đầu môi ghét bỏ hắn, nhưng xưa nay chưa hề trong lòng ghét bỏ, có chuyện gì vẫn như cũ cái thứ nhất xuống lên Chư Bát Giới nói đúng không cùng Tôn Ngộ Không thổ lộ tiệm sách bí mật, nhưng hắn nhiều lắm là suy nghĩ nhiều dấu lát nữa mà thôi, chỉ là muốn áp Tôn Ngộ Không một đầu, loại này địa phương tốt, cuối cùng vẫn là muốn chia sẻ. Chư Bát Giới rất lười, lúc trước Thường Xuyên yêu thích nói chi nhanh lý, ai về nhà lấy, trở về cao lao chàng, hoa quả sơn, nhưng Chư Bát Giới lại yêu tha thiết cái đoàn đội này. Một cái Thường Xuyên lầm bẩm phân hành lý ra hỏa, lại sâu yêu đây cái đoàn đội này. Rất mâu thuẫn không phải sao? Một chút không mâu thuẫn, bởi vì Chư Bát Giới đánh tâm lý hy vọng là bốn người bình yên, mà không phải cái gì gọi là cướp cho Tây Thiên lấy kinh. Bát Hầu Ngươi nghĩ không thông liền cùng Lao Chư nói, đừng bản thân điên muốn chết. Chư Bát Giới lo lắng nói, ngươi trở xong liền là thế nào? Không có nói đùa chứ. Ngốc tử, ngươi cảm thấy Lao Tôn ta giống như là đùa dẫn sao? Tôn Ngộ Không chăm chú nhìn Chư Bát Giới. Chư Bát Giới gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên liền sắc mặt tái nhận, lảo đảo lùi về sau, "Ngươi là thật muốn đánh bên trên Linh Sơn? A Di Đà Phật, Ngộ Không, ngươi có thể cùng vi sư nói chuyện, đến tuột cùng là chuyện gì sao? Muốn đi Linh Sơn làm gì sao?" Lúc này, Đường Tam Tạng bỗng nhiên lên tiếng. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, đối với Đường Tam Tạng Trong lòng của hắn không có quá lớn chán ghét. Nói cho cùng, gọi là đường tăng, cũng chính là kim tiền tử, giống như hắn, cũng bất quá là một người đáng thương mà thôi. Từ đầu tới cuối đều bị lợi dụng, kiếp trước Giáng sinh sau đó, còn là trong Tả hài Đồng liền bị Như Lai Thu làm đại đệ tử, dẫn vào phần môn. Vất vả tu luyện ngàn vạn năm sau đó cuối cùng thành chính quả, còn chưa vì mình qua một ngày, liền truyền đến Thiên Định Phật môn hướng thịnh, cần một người gánh lên đại trách tin tức. Luân hồi chuyển thế làm quân cờ, đảm nhiệm Tây Thiên lấy kinh trì mặc cho, hoàn mỹ kỷ danh viết Phật môn hy vọng. Nhìn nộ không chịu Tôn Ngộ Không biết, mình râu gì còn đã từng có một đoạn thuộc về mình với Nguyệt, mà Đường Tam Tạng chính là chốc lát đều chưa từng có, từ lúc mới sinh ra liền bị định xong cả đời đường. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Đường Tam Tạng, lư khí vô vị, lần đi một nhón, khi đạp nát linh sơn. Đường Tam Tạng, nếu một đi không trở lại. Tôn Ngộ Không, liền một đi không trở lại. Khít sâu một hơi, hắn tiếp tục nói, sư phó, ngươi muốn cản trở ta sao? Cho đến lúc này, Trư Bát Giới mới phát hiện Tôn Ngộ Không trên đầu kim cô không thấy, khiếp sợ đồng thời vội vã chạy đến trước mặt hắn ngăn cản, "Con khỉ ngươi muốn làm gì?" Bình tĩnh một chút. Tôn Ngộ Không chỉ là lặng lặng nhìn Đường Tam Tạng, ánh mắt vô vị. Theo lý thuyết, Đường Tam Tạng theo lý phản đối, dựa theo Phật pháp, dựa theo bản tâm, dựa theo tất cả, hắn đều hắn phản đối. Nhưng nhìn thấy Tôn Ngộ Không cặp mắt kia thời điểm, Vi sư, Đường Tam Tạng lầm bấm nói, hắn bỗng nhiên cũng không biết làm sao lên tiếng. Ngay tại Đường Tam Tạng buồn nãy, chư bắt dưới nóng nảy, Sa Tăng vẻ mặt mở mịn không biết làm sao thời điểm. Một đạo cười lạnh bỗng nhiên từ phía sau vang lên, sư phó, cái gì đánh tới Linh Sơn, đừng vội nghe hắn nói lung tung. Lao Tôn ta bất quá đi chỉ chốc lát, cư nhiên liền toát ra cái yêu tinh, dám giạm bạo lão Tôn. Lã chã trong tiếng Không trung rơi xuống dưới một đạo thân ảnh, hiển nhiên chính là Tôn Ngộ Không. Lượng, hai cái Hầu Ca. Lần này, không chỉ là Đường Tam Tạng bối rối, Trư bắt Giới cũng bối rối. Bởi vì cái này Tôn Ngộ Không, chẳng những trong trí nhớ cùng hắn Hầu Ca giống nhau như lúc, đủ loại tư thế cũng giống nhau như lúc. Nhưng thấy vừa rơi xuống Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Lư Khí băng lánh, lời nói mới rồi lao Tôn ta đều nghe được, lộn xộn cái gì, sư phó, ngốc tử, các ngươi chớ tin lời nói của hắn. Bởi vì trước mắt cái này Tôn Ngộ Không, là người khác thay đổi. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, để cho Đường Tam Tạng trừ bắt rồi mấy người đều sửu sốt, đầu lọt vào chỉ hoàn trạng thái. Chỉ có Tôn Lộc Không, thần sắc không thay đổi, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Còn có nồng đậm không kiên nhẫn cùng hung ác. Thật hay giả hầu vương, tụ trưng bày sách lý thuyết, quả thật cùng thực tế chênh lệch không bao nhiêu. Tôn Lộc Không chậm rãi lẩm bầm, từ trong thai móc ra kim cô đồng, trong mắt từng bước toát ra đen yêu khí màu tím. Người là Lục Nhĩ Mỹ hầu a? Lao tôn ta còn có chính sự, muốn đi linh sơn, hiện tại không rảnh rỗi ngươi Kim cô đồng bên trên từng quấn quanh khởi một tia yêu khí màu tím. Không khẽ miệng rãi mọc ra hai quải nhỏ yêu răng. Hắn ngự khí thay đổi lúc trước bình tĩnh, phun ra bốn chữ, lệnh tựa hồ để cho không gian đều như bị đông kết. "Lan, hoặc là chết." Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 57, Lục Nhị Mỹ Hầu, Vệ Yêu khí ba phủ, màu tím đen hào quang bao phủ tại đây, nhìn đến một màn này, Lục Nghị Mỹ Hầu trong lòng quả thực muốn cười điên. Với tư cách bốn đại linh hầu một trong, Lục Nghị Mỹ Hầu thiện linh âm, có thể xét để ý, biết từ đầu đến cuối, rõ ràng van vặn, tự nhiên cũng biết đường Tăng Tây Du tin tức. Nhưng Lục Nghị Mỹ Hầu cũng sẽ không cùng những kia yêu vương dạng, cả ngày nhớ chó đường Tăng thiệt. Ăn một miếng trường sinh bất lão tiệt tính là gì? Hắn muốn giảm mạo tôn Lộ Không, đi về phía Tây đi Linh Sơn giành được Phật môn chính quả. Biến hóa của hắn là bản nguyên, là một loại tiên phú, Lục nhị Mỹ Hầu có thể kết luận, chỉ cần hắn không mình giải trừ, trên đời không người nào có thể nhìn ra hắn cùng với Tôn Ngộ Không bất động. Mà bây giờ, hắn nghe được cái gì? Tôn Ngộ Không lại muốn đánh tới Linh Sơn. Quả thực nực cười, quả thực ngu muội, si không thể thành. Đường đường chính chính chứng Phật môn đạo quả, tốt như vậy liền cơ hội, mình không cầm, có thể không oán đứa ta. Quả thực trời cũng giúp ta. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không trên thân toát ra yêu khí, Lục Nghị Mỹ Hầu trưởng côn hất lên, Bước nhanh đến phía trước, hoành thân chắn tại đường tăng mấy người trước người. Sư phó cẩn thận. Yêu quái này rất bất phàm, lao tôn ta hỏa nhãn kim tinh đều không thấy rõ dáng vẻ vốn có, nhưng nhìn hắn kia toàn thân đen yêu khí màu tím, chính là đại yêu mới có dấu hiệu, giả trang lão tôn ta, ngươi còn kém quá xa. Yêu quái, ngươi còn có cái gì phải nói. Lục nhị Mỹ Hầu hét lớn. Nhìn thấy biến thành tôn ngộ không lục nhị Mỹ Hầu, chứ bắt rời mấy người vẻ mặt một bức không biết xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, Trư Bát Giới chỉ cần hơi hỏi lại liền có thể biết, nói thí dụ như tiệm sách sự tỉnh, Lục nhị Mỹ Hầu tuy rằng có thể minh văn vật, nhưng căn bản không biết có liên quan tiệm sách tất cả. Nhưng bây giờ, thứ nhất là hiện tại Trư Bát Giới luôn cuống, lại là đánh tới Linh Sơn, lại là thật hay giả hổ vương, để cho hắn quên đây gốc. Thứ hai là Tôn Ngộ Không căn bản không có cho Trư Bát Giới hỏi cơ hội. Gào gào. Đất bằng nổi gió sóng. Đen yêu khí màu tím bắn tung tóe lên trời. Một cái hắc kim nhị sắc ma viền, đỉnh thiên lập địa, thẳng vào mây, như vĩ như núi cao đặt chân nơi đây, dâng trào yêu khí chấn động tứ phương, đạo hung ác khí tức xông thẳng mây mầu, từ yêu khí màu đen nơi đi qua, ngàn vật tiêu điều, trăm vật đều lùi, vạn linh quỷ sát. À, bất quá nhất pháp pháp tương thiên địa mà tôi, sư phó sư đệ chớ hoảng sợ, nhìn Lao Tôn ta một chiêu đem chế phục. Lục nhi Mỹ Hầu quát to một tiếng, múa khởi cây gậy trong tay, liền muốn bắn tung tóe lên trời. Kết quả vừa ngẩn đầu đã nhìn thấy một cái màu vàng cây gậy ngay đầu đập xuống như mây đen áp đỉnh. Ô. Lục Nhĩ Mỹ Hầu nhíu mắt, ép ml, hảo hung lệ tiếng hú. Loảng soảng. Một tiếng vang thật lớn, truyền chuyển giáp hai người tương giao chi địa, không khí dâng lên mạng lớn nước gợn hình dáng Phạm vi 10 vạn .000 mét bên trong giống như là nhấc lên một trận cuồng phong. Trời cuồng phong dừng lại sau đó, một tiếng sáng sủa cười tiếng vang lên, chính là Ngụy Trang Thành Tôn ngộ không Lục nhị Mỹ Hầu, hắn thần tinh lạnh nhạt, ngẩng đầu nói, "Ha ha ha, yêu nghiệt, không gì hơn cái này." Két, răng rắc. Lục Nhĩ Mỹ Hầu bình tĩnh như thường biểu tình cứng ngắt ở trên mặt. Lục Nhĩ Mỹ Hầu chậm rãi cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy kia năm sẻ bảy tấn tiết côn, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Lục Nhĩ Mỹ Hầu, "Đường tam tạm, chư bắt rối." Xà Lục Nhĩ Mỹ Hầu trong mắt chút nữa ra ngoài. Đây tình huống gì? Mệ sức tấn tiết côn đứt đoạn mất. Một đòn liền đức đoạn mất. Vệ núp giờ nờ mờ giờ. Vậy làm sao đánh? Mẹ hắn một gậy đập bể mệnh sức tấn thiết côn. Động nhiên ngẩng đầu, Lục Nghị Mỹ Hầu lắc mình một cái, biến thành một cái mọc ra lục nhị con khỉ màu vàng, hắn ngưng trọng nhìn thấy ma viên ngộ không, hít sâu một hơi, Ô Quẩn. Huynh đệ, ta có thể đi sao? Đáp lại hắn là một tiếng thanh âm lạnh như băng. Người cảm thấy thế nào? Tôn Nộ không biết được Phật môn sự tình, vốn đang lửa giận ngút trời ổ lửa cháy đâu. hiện tại xuất hiện cái báo cát, làm sao có thể tha. Nghe nói như vậy, Lục Nghị Mỹ Hầu quả quyết, không chút nghĩ ngợi rút người ra trở lui. Đây Tôn Ngộ Không thực lực cùng hắn dự liệu hoàn toàn khác nhau. Dựa theo lẽ thường lại nói, Tôn Ngộ Không thực lực hắn cùng hắn không sai biệt làm mới phải, làm sao trên lệch to lớn như vậy? Tư Nhiên một gậy liền đập bể hắn tân thiết côn. Nhưng Tôn Ngộ Không chỗ nào có thể bỏ qua cho Lục Nhị Mỹ Hầu, hóa ra ma viên bản tướng sau đó, chiến lực của hắn bạo tăng không chỉ gấp mấy lần. Loảng xoảng loảng xoảng. Cơ Giáng tự nhiên kim cô động, đồng nhiên đưa giải đổi kịp Lục Nhị Mỹ Hầu, ba bổng tử đi xuống. Không biết chết, trực tiếp đập bể Lục Nhị Mỹ cốt, đem đập bay ra ngoài, nát mạng lớn mạch. Đến lúc sau khi dừng lại, Lục Nhị Mỹ Hầu đã thành tương tự một đoàn thịt vụn giống như gì đó, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, cái này tứ đại hôn thế thần hồn một trong, hiển nhiên sống không được bao lâu. Ma viên chi uy, khủng bố thế này. Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại, cũng lười đi qua quản Lục Nhị Mỹ Hầu. Hắn hóa thành nguyên bản kích thước, gánh vác Kim Cô Đổng, một đường hướng phía Tây Thiên đi tới, đưa lưng về phía đường Tam Tạng bốn người cách xa khoát tay một cái, xem như cá biệt. Cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không mới hiểu rõ ngộ không chuyển bên trong câu nói kia. Ngươi cho rằng ngươi có rất nhiều đường có thể lựa chọn, nhưng mà tại ngươi bốn phía có rất nhiều không nhìn thấy tưởng, kỳ thực ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi." Lặng lẽ lẩm bẩm, Tôn Lộ Không hai tay gánh vác cây gậy, thứ Hoa Quả Sơn cửa nhỏ. Lần đi từ biệt, chẳng biết lúc nào có thể hay không có thể gặp nhau. Đã như vậy, Lao Tôn Ta khi rơi xuống cái tiêu sái, hà tất nhăn nhăn nhỏ nhỏ. "Ta là Tôn Lộ Không, không phải cái gì Phật môn hành giả, cũng không phải cái gì Tế Thiên Đại Thánh." Tên thật thành hầu, Hoa Quả Sơn yêu tộc Mỹ Hầu Vương. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 58, Thiên đỉnh chiêu hội. Chiêu tá rơi xuống, Tôn Ngộ không gánh vác cây gậy thanh em tại hoàng hôn ánh sáng lị dạ vô cùng dài. Trư Bát Giới nhìn thấy Tôn Ngộ không rời đi, chư bắt giới bông nhiên hít sâu một hơi. Xa sư đệ, sư phó giao cho ngươi. Xa tăng sững sở, tiếp theo hơi biến sắc mặt, nhị sư huynh. Chư bắt giới gật đầu một cái, vận dụng đi chưa bí, xoẹt một tiếng đuổi theo. Hầu ca, chờ một chút, chờ một chút ta, Lao trư đi trùng với ngươi. Tôn Ngộ không một hồi, không có quay đầu. Chư bắt giới đi qua, ôm lấy cái thạch đầu đó, cười lớn, ha, cái gì linh sơn, cái gì Phật môn, lão ta cũng sống không thiếu niên. Lão trư đi theo ngươi một lần lại có làm sao? Sư phó mà nói, có xa sư đệ cùng Tiểu Bạch Long ở đây, hơn phân nửa không thành vấn đề, đặc biệt là xa sư đệ, nhìn như ngu ngơ, kỳ thực rất tinh khôn. Tôn nộ không cho đến lúc này mới nghiêng đầu qua, ngốc tử, đây cũng không phải là đùa giỡn, chết làm sao bây giờ. Yên tâm, ta lão chưa có bảo mệnh át chủ bài. Cái này gọi là đi chữ bí. Đại biểu thế gian đi chi cực tẫn, không chỉ nắm giữ thế gian đệ nhất cực tốc, lại còn có thể bên trên nhảy kiểu tiên, dưới mặt kiểu u bất luận cái gì một chỗ, đều có thể đi được tiên thiên trận văn không được Vô thượng đạo pháp không chặn nổi, cho dù bày xuống thập phương tuyệt trận cũng có thể tạm qua chư bắt giới bộ ngực vỗ vang động trời. Cứ việc lao chư không có lợi hại như vậy, chạy thoát thân vẫn là không thành vấn đề. Ha ha ha ha, ngươi lầy nó tử. Tôn Ngộ không bỗng nhiên phá lên cười, cười bật khóc. Đến lúc đó nhìn như Lai lão nhi, ngươi cũng đừng trực tiếp chạy trốn. Hừ, nói không chừng, nói không chừng còn muốn ta lão chư bắt lấy ngươi chạy đây. Chư bắt giới hư suy nghĩ nói. Ha ha ha ha. Nhìn thấy càng đi càng xa hai người, rất xa tại đây, sa tăng ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, nhưng hắn điên rồi điền trên vai hành lý trọng trách, rát mã. Sư phó, ngươi không ngăn bọn hắn sao?" Sa tăng nhẹ giọng nói. "A Di Đà Phật." Đường Tam Tạng đọc cái Phật hiệu, rồi nhìn phương xa. Tôn Ngộ Không cởi như thế cởi mở thời điểm hay là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt, cái kia rốt khỉ mới từ dưới Ngũ Chỉ Sơn đi ra, vỡ nát núi, hòn đá bay loạn để cho hắn cực kỳ chật vật, hắn cười lớn thay mình đánh bay hòn đá. Thứ nay về sau một đường sơn thủy hộ thống. "A Di Đà Phật." Đường Tam Tạng chắp hai tay, ánh mắt mê man, vi sư. Không biết. Tôn Không muốn giết tới Linh Sơn, chuyện này lấy nữ nhi quốc làm trung tâm, từng bước tại nhân gian giới yêu tộc bên trong chậm rãi chuyên ra. Nhưng hiển nhiên Tam giới thực sự quá lớn, muốn truyền khắp tam giới, truyền khắp yêu tộc, vẫn còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu là không có phía sau một đoạn chuyện, lúc này Đường Tam Tạng, lúc này xa Tăng, cũng không biết hai người trước mắt rời khỏi, đến tận cùng tại không xa tương lai nhắc lên như thế nào gần sóng, càng không biết tương lai tam giới bởi vì vậy mà làm sao khiếp sợ hoảng sợ. Tôn Lộ không muốn đánh bên trên Linh Sơn, tạm thời còn chưa quyết tán mở rộng, chỉ ở số ít yêu tộc chính giữa quyết tán, lúc này Linh Sơn Thiên Đình vẫn giống như thường ngày bình tĩnh. Thiên Đình, nhị lang chân quân các, Dương Tiễn, ngươi cho ta đem bản hoàng thả ra. Hét thảm một tiếng, Từ nhị lang chân quân trong các truyền gia, từ đó đúng là một hồi chửi rùa. Kỳ Nôn Chi thô bỉ, nó nói đáp độc, sợ rằng ngay cả Phật môn dưỡng tính tốt nhất Bồ Tát, sau khi nghe nhận định đều sẽ vén khởi cả cá xa cái người. Dương Tiễn, thả ra bản hoàng. Lúc này Hạo Tiên khuyễn vẫn bị trói tại trên cây cột, bất quá đã đổi một cái, hiển nhiên là đã từng cố gắng chạy trốn lại thất bại. Nó vừa dãy dụa một bên la hét, vương mẫu kia đàn bà thối là Vũ Nục bản hoàng, bản hoàng làm sao có thể trêu đùa thất nữ? Bản hoàng từ trước đến giờ lấy đức thu phục người. Ngươi mới vừa nói cái gì? Câm miệng cho ta. Dương Tiễn sạm mặt lại, Nó hoàng đại đế là hắn Cứu Cứu, nàng là Vương Mẫu Nương Nương chảo chai, chó chết này tại loạn nói gì? Từ khi hắn từ Đông Hải Long cung sau khi trở lại, phát hiện Hạo Thiên khuyền liền bộ phát tác liệt, vốn mặt miễn cưỡng coi như một chó ngoan, bây giờ nói hắn là con chó giữ đều xem như khen ngợi, kia cái miệng, một đi rồi lên thật cùng lau mật tựa như. Trước đó vài ngày tại Nam Thiên môn đại náo, Vương Mẫu nghe thấy chó chết đem tắm cánh hoa nhét vào quần cược hoa sau đó, cơ hồ bị giận đến hôn mê đi, nếu không phải hắn dốc hết sức chết bảo đảm, chó này đã sớm bị lột da làm cù lao. Bất quá ra hỏa này kia quần cược hoa đến cùng lai lịch ra sao? vì rằng nhìn thấy cái mắt, nhưng tác dụng thần kỳ vô cùng, vừa có thể chứa vật, vừa có thể phóng thích chất pháp, là từ nơi nào có được. Ngươi nhìn bản hoàn quần cục làm gì? Ta cho ngươi biết chớ hỏng mơ tưởng, bản hoàng không theo." Hạo Thiên khuyễn bỗng nhiên đột nhiên nói. Cút. Dương Tiên tức giận nói, chẳng muốn cân nhắc lai lịch, hôm nay là thiên đỉnh triệu hội thời gian, ngươi nhất thật là thành thật điểm. Đây cũng không phải là bình thường thời gian, không cho phép ngươi đùa. Dương Tiên ánh mắt lóe lên một tia thần quang, gần nhất có không ý chuyện lạ phát sinh, lần này triệu hội, có lẽ có thể tìm ra một ít đáp án. Cầu kim đậu theo dõi phiếu đánh giá, chương 59. Tôn Độ không cũng đi nữ như quốc. Thiên đỉnh triệu hội. Hạo Thiên khuyễn sững sờ, trong mắt liền ù ngu cục xoay chuyển, triệu hội a, nguyên lai like hôm nay là thiên đỉnh triệu hội thời gian, khó trách người mặc như vậy chính thức. Bản hoàng cũng đã sớm nhìn kia bảy ra hỏa không vừa mắt, Dương Tiễn, người thả ra bản hoàng, cơ hội tốt như vậy, hai anh em chúng ta uống một ly. Dương Tiễn liếc nó một cái, ta tự nhiên sẽ dẫn người đi, đợi hội kiến cự linh thần, cây búa còn đi. Người còn băn khoăn bản hoàng ở đây. Hạo Thiên khuyễn nóng lòng sốt ruột nói, cái gì ngươi bữa? Trung thành đổi về đi. Dương Tiễn nói. Lần này cũng làm Hạo Thiên khuyễn sẽ lo lắng, mấy ngày qua Hắn một mực bị trói tại đây trên cây cột, nhiều lần chạy trốn đều chưa từng thành công, hôm nay thật vất vả có khả năng rời đi, trước mắt tên này còn muốn thăm ô hán bữa. Nhưng cuối cùng nên như thế nào mới có thể thoát khỏi đây Dương Tiễn, lén lút chạy ra ngoài đâu, lấy ngôn ngữ chọc giận hắn tựa hồ là cái chủ ý tốt. Đang suy nghĩ đâu, Dương Tiễn đi tới Hạo Thiên khuyền bên cạnh, đem hắn từ trên cây cột cởi xuống sau đó, lại không biết từ nơi nào móc ra một sợi dây, vòng lại vòng, chặt chẽ vững vàng đem hắn miệng trói lại, thấy Hạo Thiên khuyền trợn mắt Dương Tiễn, ngươi làm gì vậy đâu? Hạo Thiên khuyền trợn mắt tỏ ý Hoàng Mỹ An Nghi đã minh bạch Hạo Thiên khuyền ánh mắt, Dương Tiến bình tĩnh nói, sợ ngươi bị thần tiên lột da làm nô lậu, cho nên lần này Thiên đỉnh chiêu hội, ngươi liền trung thành im lặng đợi tại bên trên xem đi. Hạo Thiên khuyền, ta đợi chờ mở. Thiên đỉnh chiêu hội đúng kỳ hạn tổ chức, Dương Tiến mang theo Hạo Thiên khuyền cũng đi, người sau mặc lên hoa hoa lục lục quần cộc hoa đứng thẳng người lên, một đường cay mắt vô số, thấy Dương Tiến sạm mặt lại. Hạo Thiên khuyền đối với lần này ngược lại có phần không để ở trong lòng. Thiên đỉnh chiêu giống như ngày, tại Tiêu bảo điện bên quanh, mịn, bảo điện bên trong. Ngọc Đế Vương Mâu đang ngồi, Thiên Đình đứng hàng tiên ban người, dần dần đến. Thiên Đình Triều Hội, không phải là người nào đều có thể đến, tại đây quản lý tam giới sự tình, chỉ có quyền ứng cao chức trọng người mới có thể đến, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Tĩnh, Na Tra, Dương Tiễn và người khác đều có mặt, mà như Mao Nhật Tinh Quân và người khác, liền không có tư cách bước vào. Triều hội bắt đầu, đầu tiên là Thiên đỉnh tiên quan báo cáo vấn đề, tiếp theo lại là Tứ Hải Long Vương báo cáo, cuối cùng mới phải tất cả thần tiên mở miệt báo cáo. Giống như thường ngày, không có gì thay vặn, giống như nhớ bình tĩnh như vậy. Đã là như vậy rồi sao, sắp thực không có gì đáng giá thương thảo sự tình. Thả ra trong tay Tấu Trương, Ngọc Đế chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng hỏi thăm: "Ngày hôm nay Định Phật môn hưng thịnh, Đạo môn lui khỏi vị trí phía sau màn, đây là Tây Du đại kiếp a." Nói nhiều cũng là vô dụng, với tư cách Tây Du đại kiếp nhân vật trọng yếu, Đường Tăng sư đổ bốn người hiện nay như thế nào? Hướng theo Ngọc Đế đặt câu hỏi, chúng thần tiên sững sờ, tiếp theo dối rít lắc đầu. Thiên Định Phật môn hưng thịnh, Đạo môn ẩn cư hai tuyến, thậm chí ban đầu bắt đầu thời điểm, Phật môn còn để bọn hắn phối hợp một cái hầu, diễn ra đại kịch, chúng tự nhiên vui. Đường Tăng bốn người lấy kinh sự tỉnh, với bọn hắn không có quan hệ gì, tự nhiên chẳng muốn chú ý cũng không muốn chú ý, gần nhất cũng không thế nào chú ý. Nguyệt Lao lắc lắc đầu nói, "Người đi lấy kinh, ta nhớ được từng nghe qua, giống như đường tăng đã đi ra đại được rồi." Thái Bạch Kim tinh thở dài, "Có chút bất đắc dĩ, kia đã là chuyện khi nào rồi, sớm liền đã qua không biết bao lâu." Rất nhiều thần tiên nghị luận ầm ĩ, đều không chút chú ý, ngược lại thì lúc này, với tư cách tiên đỉnh thai mắt một trong thiên lý nhãn bỗng nhiên lên tiếng. "Khởi bẩm Ngọc Đế, nói đến Tây Du bốn người đến, ngày hôm qua tựa hồ phát sinh một chuyện, kia Tôn Ngộ Không thật giống như gặp Lục Nhĩ Mỹ Hầu, hơn nữa đánh chết rồi." Tiên lý nhãn nói. Lời này vừa nói ra, Lăng Tiêu Bạo địa bên trong có chút tính một ít. Lục nhi mỹ Hầu, một ít thần tiên hơi như mày, cái hầu tử này cũng không thường gặp. Hắn là cùng Tôn Nộ không một dạng, đều là tứ đại hôn thế thần hầu một trong, cực kỳ hiếm thấy cùng khó tìm. Càng thêm Lục nhi mỹ Hầu, Thiện Linh Âm có thể xét để ý, biết từ đầu đến cuối, rõ ràng văn vần, rất nhiều thần tiên đều là từ phong thần thời đại sống sót, nhưng đến bây giờ đều chỉ hỏi kỳ âm, không thấy người. Nhưng bây giờ, cư nhiên cứ như vậy bị Tôn Nộ không đánh chết. Theo lý không nên như thế a? Lục Nhĩ Mị Hầu, làm sao dễ dàng như thế bị đánh bại? Tình báo có phải hay không là giả? Ta không phải là hoài nghi ngàn dặm thượng tiền, mà là hoài nghi vậy có phải hay không lục nhị mỹ hầu, dù sao chúng ta không có mấy cái gặp qua lục nhị mỹ hầu. Thiên Lý Nhãn lắc lắc đầu, cực kỳ tự tin, không phải là sai, chính là lục nhị mỹ hầu. Nghe nói như vậy, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nhất thời nhiều một chút xì xào bàn tán. Đây liền thú vị. Vậy yêu hầu khi nào cường hãn như vậy sao? Thực lực so sánh lúc trước tăng lên quá nhiều. Đang khi bọn hắn khe khẽ bàn luận thời điểm, Thiên Lý Nhãn lại lên tiếng, không chỉ như thế, đánh chết lục nhị mỹ hầu sau đó, Tôn Ngộ không giống như liền mang theo chư bát giới. Hai người chạy thẳng tới Linh Sơn đi, cũng không biết đến tụt cùng muốn làm gì. Dừng một chút, Thiên Lý Nhãn còn nói đến, mà Tôn Lộ không trước đây, từng có lại lần nữa dấu hiệu cho thấy, hắn đi Nữ Nhi Quốc một chuyến. Lời vừa nói ra, Lam Tiêu Bảo Điện bên trong mỗi cái thần tiên lập tức trừng lớn mắt. Trong mắt hoặc là nghi hoặc, hoặc là khiếp sợ, hoặc là không hiểu. Bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng từng đi qua Nữ Nhi Quốc. Địa Tạng Vương Bồ Tát đi ra sau đó liền từ địa phủ bên trong đi ra, Phật cung vỡ ngát không còn chấn áp địa ngục, mà là chín bước nhất khâu đầu, hướng đi Linh Sơn. Mà bây giờ, lại một cái Tôn Lộ không. Nữ nhi Quốc Tôn Ngộ Không làm sao cũng đi nữ nhi quốc. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không vì sao phải như thế? Ta có dự cảm, bên trong tựa hồ phát sinh một cái chuyện. Rất nhiều thần tiên nghị luận, nghi hoặc không hiểu, hoàn toàn bị có nghĩ đến Tôn Ngộ Không lần đi Linh Sơn chính thức mục đích, dù sao kia quá bất khả tư nghị. Chỉ có có giúp trong góc củ Vũ Nhi mưng hậu thiên quyển, nghe được câu này sau đó, đột nhiên giật mình một cái nhảy. Nữ nhi quốc, Tôn Ngộ Không cũng đi nữ nhi quốc. Hư suy nghĩ, Hạo Thiên quyển tự định giá, suy nghĩ một chút, hắn liền trừng lớn mắt, trong tâm dĩ nhiên có cái gan suy đoán. Chương 60, bản hoàng đã biết Tôn nộ không cùng chư bát giới cùng nhau, rời khỏi đường Tam Tạng cùng Sa Tăng, thoát ly đội ngũ, đây là vì cái gì? Bọn hắn gần nhất sẽ không có gặp phải yêu quái gì mới phải, cũng rất không có khả năng đi linh sơn nhờ giúp đỡ. Đặc biệt là từ nữ nhi quốc sau khi ra ngoài cứ như vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là dạng này, từ nữ nhi quốc đi ra một chuyến, liền không nữa trấn áp địa ngục. Thật là chuyện lạ rồi. Một đám thần tiên bàn luận xôn xao, trong tâm buồn bực hiếu kỳ. Lúc này, Dương Tiễn bên cạnh, một tên trên người mặc bạch hồng màu hoa sen quần áo thanh tú thiếu niên, cũng đưa tay ra thoạt Dương Tiễn cánh tay, hắn buộc hai cái viên thuốc đầu, cặp mắt như có hoa sen nở. Dương Tiễn Đoán một chút Tôn Hầu Tử là muốn làm gì? Na Cha nhỏ giọng hiếu kỳ hỏi. Thần tiên loại vật này nha, thọ mạng kéo dài, yêu thích đối với tam giới rất nhiều chuyện cảm thấy yêu kỳ, dù sao năm tháng khá dài bên trong không tìm chút niềm vui rất khó nhịn đi xuống. Liền tính Na Cha Dương Tiễn như vậy tu luyện cuồng, đối với chuyện này cũng có chút hiếu kỳ, dù sao chuyện này phát sinh ở Tôn Ngộ Không trên thân. Ta cũng không rõ ràng, ta đã rất lâu không có chú ý hắn. Dương Tiễn cũng rất tò mò, Tôn Ngộ Không đến tận cùng là thế nào? Phải dẫn Trư Bát Giới đi nơi nào? Đương nhiên, bí mật bọn hắn khẳng định hy vọng không phải là chuyện tốt, dù sao đường Tăng Tây Du biểu tượng Phật môn đại hưng. Đây là tiên giới đạo môn không vui thấy, đáng tiếc đây là thiên đạo ý chí, khâm định Phật môn hương thịnh, không có cách nào. Nếu là có thể ra điểm chuyện rắc rối, tự nhiên thích nghe nóng. Vừa đúng lúc này, Thiên Lý Nhãn bẩm báo, khởi bẩm Ngọc Đế, nữ nhi quốc gần đây tựa như cũng có chút dị thường, có một tòa đại trận dâng lên, tựa hồ vì uy lực bất phàm, có thể ngăn cản chúng ta dòng đó, nghe có lời đồn, Vũ Vương Thiết Đế tựa hồ đi vào điều tra qua, kết quả bị Tây vương cường thế đẩy đi. Lần này đến nay, rất nhiều thần tiên bộ phát tò mò. Nữ nhi quốc bên trong đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên có thể có ngăn cản thiên lý nhãn dòm nó chân pháp, nhưng rất nhiều thần tiên chú ý điểm không phải tại đây, mà là Tôn Ngộ không muốn làm gì, hắn cùng chư bắt giới hai cái thoát ly đội ngũ, không biết muốn hướng đi chỗ nào. Hơn nữa, những ngày dị thượng có thể hay không cùng nữ nhi quốc có chút quan hệ. Kỳ ba. Cùng lúc đó, thiên ban bên trong, nghe trận bên trong một đám thần tiên đối thoại, Hạo Thiên khuyên ánh mắt càng phát sáng lên. Nữ nhi quốc, dị thượng, Địa Tặc Vương, Tôn Ngộ không đột nhiên rời khỏi độn ngũ, đem chuyện này liên hệ với nhau, không biết vì sao. Hạo Thiên khuyền chợt nhớ tới một loại khả năng, hơn nữa hắn cảm giác có dư khí, cái này hoặc giả liền là chân tướng. Tôn Ngộ Không nhất định là đi Linh Sơn đại náo đi rồi, rất có thể cùng tiệm sách có quan hệ. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên khuyền ánh mắt sáng lên, đứng thẳng người lên, thao hắn kia phá la giọng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Chư vị, bản hoàng đã biết. Bản hoàng biết Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới muốn đi làm cái gì rồi. Nghe thấy Hạo Thiên khuyền đại tiếng sủa, bên trong tiên điện ngắn ngủi an tĩnh một hồi, hấp dẫn các vị thần tiên ánh mắt. Chỉ là tâm lý có chút cổ quái, liền con chó này con còn tự xưng bản hoàng đâu? thật là một cái ngốc biển. Bát Tiên một trong thiết quái lý trêu gẹo trêu chọc mà hỏi, "Hạo Thiên Quyền, nói một chút coi, bọn hắn muốn làm gì?" Kiếm Tiên Lữ Động Tân cười ha hả nói, Người chó này con biết chút ít cái gì?" Đang ngồi thần tiên đều không quá để mắt Hạo Thiên Quyền, cũng chỉ coi nó là nhị lang chân quân một đầu chó săn mà thôi, cho nên đối với nó cũng không quá để ý, nói chuyện cũng không quá tôn tính. Hạo Thiên Quyền lúc này rất kích động, tạm thời không tâm tư để ý những này, nó bê nghệ tư phương bộ dáng, không thèm để ý Bát Tiên, tiện tay móc móc đáy quần, hét lớn, "Ta đoán, hai người bọn họ nhất định là muốn đi Linh Sơn đại nào đấy." Nghe vậy, toàn bộ thiên đình Vì đó yên tĩnh lại. Lăng Tiêu bảo điện, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hạo Thiên khuyễn đứng tại Dương Tiễn bên cạnh, mặc lên quần công hoa, hai mắt sáng lên, bọn hắn muốn đi đánh Linh Sơn, đạo môn chúng ta muốn xoay người. Ai nói lần này Tây Du đại kiếp nhân vật chính là Phật môn. Đạo môn chúng ta muốn xoay người. Ha ha ha ha. Một lát sau, toàn bộ thần tiên lấy lại tinh thần, ánh mắt không khỏi cổ quái, đều là vẻ mặt nhìn ngu ngốc biểu tình nhìn đến Hạo Thiên khuyễn. Chó này con nghe nói có bệnh chó dại, quả nhiên lời đồn không sai, sợ là thật ngốc rồi. Tôn Ngộ Không chư bắt giới đi, đi tấn công Linh Sơn. Điều này sao có thể Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới phải đi phía Tây không sai, hai người bọn họ là ngu xuẩn sao? Chỉ bằng bọn hắn đi Linh Sơn còn không phải một con đường chết. Đây quả thực là nhất không chuyện có thể xảy ra. Đặc biệt là hiện nay Tây Du đã đi rồi một nửa, Tôn Ngộ Không sớm bị mài mòn gấp cạnh, chuyện này bất cứ người nào đều có thể nhìn ra. Đánh tới Linh Sơn. Đừng nói có hay không thực lực này, thậm chí ngay cả phần tâm tư này, Tôn Ngộ Không cũng không thể mọc lên. Bị Phật Môn tẩy náo chấn áp sau đó, Tôn Ngộ Không căn bản không có loại này ý tứ. Hôm nay Tôn Ngộ Không chẳng qua chỉ là Phật Môn Tây Du đại kế một con cờ, liền bọn hắn đều đã từng không thể thoát khỏi bản cờ. Chớ nói chi là tôn ngộ không rồi. Đánh tới Linh Sơn, ha ha ha, quả thực ngớ cười, làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, lúc trước còn chưa phát hiện, Hạo Thiên quyển da hỏa này ăn mặc, thật sự là quá cái mắt. Một cái đại hắc cẩu, lại mặc lên hoa hoa lục lục quần độn, đi sắt đứng thẳng người lên đứng ở nơi đó, nước bọt văng khắp nơi. 36. làm sao? Các ngươi không cao hơn sao? Ha ha ha, đạo môn chúng ta muốn hưng khởi. Hạo Thiên quyển chút nào không có phát hiện rất nhiều thần tiên các thượng, chính ở chỗ này hưng phấn la hét. Dương Tiễn khệ miệng co giật, da mặt bốc không được tìm một nơi hẻo lánh trôi vào. Giác hỏa này thật mất thể diện. Mà khi Hạo Thiên khuyễn cười một hồi, rốt cuộc nhìn thấy một đám người nhìn ngu xuẩn ánh mắt, hắn bỗng nhiên sửng sở, vội vàng nói, "Làm sao? Các ngươi không tin bản hoàn nói? Đừng để ý tới đây chỏng đốc. Hừ, sớm nên đi nhị lang chân quân chỗ đó ăn lẩu thịt cái rồi." Một đám thần tiên thần sắc bình thản nhìn Hạo Thiên khuyễn một cái, sau đó lại tự mình thảo luận lên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 61, Mai Phục Linh Sơn kế hoạch. Bị phất lở. Nhìn thấy tự mình nói chuyện một đám người, Hạo Thiên khuyễn khẽ miệng co giật. Bản hoàn nói đều là thật. Bởi vì hắn thật sự có loại dự cảm này, hơn nữa có niềm tin rất lớn, Tôn Ngộ không cùng Trư Bát Giới là muốn đánh bên trên Linh Sơn. Tất cả chỉ vì cái thần bí kia tiệm sách. Đương nhiên, tiệm sách là tuyệt đối không thể nói cho bọn hắn biết, đây chính là số lượng không nhiều bí mật. Na Tra, bản hoàng nói có không có lý do gì? Lấy kia con khỉ tính cách, tất nhiên sẽ nháo nháo có đại sự. Hạo Thiên khuyền cắn một cái vào Na cha cánh tay. Ngậy, chó chết há mồm. Na cha khỏe miệng giật một cái, lúc trước hắn còn chưa phát hiện Hạo Thiên khuyền kia quần Hoa cay mắt bộ dáng, hôm nay nhìn qua, liền vội vàng đứng đi qua rồi đầu. Giương Tiễn. Ngươi đây Hạo Thiên khuyễn đến tột cùng là? Làm sao? Ta nghe nói nhân gian giới gần nhất có loài chó thường xuyên được một loại cắn bậy người điên bệnh trạng. A, ta nhớ được rõ ràng đến từ trước đem hắn miệng trói lại mới được." Dương Tiễn hưu khí vô lực nói, làm bộ tiểu muốn đem Hạo Thiên khuyễn lại lần nữa chói lại, coi như là hắn cũng không tin lắm Hạo Thiên khuyễn nói. "Na cha, Dương Tiễn, liền các ngươi cũng không tin bản hòa nói." Hạo Thiên khuyễn liền vội vàng lùi về sau, nóng lòng sốt rồi nói, "Ta cảm thấy, con khỉ cùng chư bắt giới, có lẽ là nhớ sớm kiểm tra một chút đi về phía tây trên đường đủ loại khó khăn." Na cha bình tĩnh phân tích, muốn trấn an hắn, không muốn cùng đến Hạo Thiên quyển cùng nhau mất thể diện. Kết quả Hạo Thiên quyển nhất thời càng nóng này hơn. Từng cái từng cái làm sao đều không tin đây. Bản Hoàng hiếm thấy nói một lần nói thật. Ngươi liền ở ngay đây thiếu mất chọn người đi, chỗ này không phải là để ngươi quấy rối. Dương Tiễn hiếm thấy khẽ nhíu mày một cái. Trên thực tế, đây là vì Hạo Thiên quyển tốt, có thể tham gia Thiên đỉnh hướng người biết, không, có một cái đơn giản, thật nếu là tội, hắn tuy rằng có thể ngăn được tới, nhưng Hạo Thiên quyển tuyệt đối sẽ ăn đại khổ đầu. Dương Tiễn. Bản Hoàng không có nói lung tung. Hạo Thiên quyển nhe răng khẽ miệng nhìn thấy Dương Tiễn tự hồi hận không được đi lên cắn hắn một cái. Đương nhiên, Ngọc Đế lên tiếng, hắn hỏi, "Vậy Hạo Thiên Quyền, ngươi nói một chút, tuôn ngộ không vì sao phải tấn công Linh Sơn? Ngươi là làm sao biết được?" Hạo Thiên Quyền nhất thời cười khinh khách, khi thế chớp mắt yếu đi tựu phần, "Đây, Ngọc Đế bậy hạ. Đó là bản hoàng suy đoán ra, nhưng có lý có chứng cứ. Liên quan tới tiệm sách, nó không đốc, đương nhiên sẽ không nói lộ ra miệng. Hơn nữa, nói một loại cũng sẽ không có người tin. Tiếp theo là Đỗ Tốt sao có thể cộng đựng a, kia không phải người ngu sao?" Dương Tiễn nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, sát Hạo Thiên Quyển một chân liền hướng ra kéo, "Xin lỗi, Ngọc Đế" Ta đây liền đem tên này mang đi ra ngoài. Không, các ngươi phải nghe bản hoàng giải thích. Bản hoàng nói thật sự là thật. Hạo Thiên Quyền kêu thảm thiết vang vọng tại Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, trong không khí tràn ngập quái trá bầu không khí, một mực chờ nó bị Dương Tiến ném vào Nhị Lang phụ đệ, Hạo Thiên Quyền mới từ từ dừng lại. Trung thành ở chỗ này bên trong, chờ chiều hội xong rồi ta tại tới thu thập ngươi. Dương Tiễn dứt lời liền vội vã chạy trở về, Hạo Thiên Quyền tất khí con người to bốc khói. Mẹ nó. Bản hoàng hiếm thấy nói lần nói thật cơ nhiên không ai tin rồi đúng không? Hạo Thiên Quyền đau nói. Đồng thời, có chút hậu chi hậu giác. Phát hiện những người đó lúc chưa nói, giống như căn bản là xem thường ý của mình a. Hoàn toàn không đem bản hoàng bình đẳng đối lại a. Má, người mắt thấy cho thấp. Hảo hảo hảo, các ngươi từng cái một không tin, bản hoàng mình đi. Con mẹ nó xem thường bản hoàng. Chờ bản hoàng nhất chiến kinh sợ tam giới, để cho toàn bộ các ngươi quỷ liếm bản hoàng, toàn bộ cầu bản hoàng thu làm nhân sủng. Mẹ nó. Cơ hội là trong ngáy mắt, Hạo Thiên quyết định một chuyện. Hắn muốn đi đi Linh Sơn chờ đợi, thừa dịp tôn ngộ không đại náo thời điểm, hội thu nhân sủng, thuận tiện cho mình rảnh ranh, cũng để cho mình phong quang một cái. Ngược lại hắn đã sớm nhìn Linh Sơn đám kia con lửa chọc không vừa mắt. Tôn Nộ không nếu như từ trong tiệm sách đi ra ngoài mà nói, tất nhiên sẽ đã nhận được lợi hại gì chiêu thức hoặc là khí vật, chắc chắn sẽ không như thiên đình mọi người dự liệu một loại nhân yếu Các ngươi không tin đúng không? Không tin Tôn Nộ không sẽ đi. Để các ngươi không tin, nhìn bản hoàng đi Linh Sơn đi một lần, thu nhân sủng, thu nhân sủng, đem tất cả mọi người đều thu làm nhân sủng. Các ngươi lại dám không tin bản hoàng, dám xem thường bản hoàng. Chờ bản hoàng bắt con lửa chọc trực tiếp liền ném các ngươi đám người kia trong phủ đệ, mỗi ngày cho các ngươi niệm kinh siêu độ. Nhất niệm qua đi, Hạo Thiên Quyền đã có nhiều chút không thể chờ đợi, không nhịn được hào dồi lượng giọng, tiếng chó sủa truyền khắp 500 thiên đỉnh. Sau đó, hắn đang chuẩn bị đi linh sơn đâu, chợt giật mình một cái, nhớ tới một chuyện, hư suy nghĩ nói, không thể cứ như vậy hai tay trống không đi. Suy nghĩ một hồi, Hạo Thiên Quyền nghiêng đầu liền chui vào nhị lang chân quân trong phụ đệ, qua thật lâu sau, mới lòng dạ nham hiểm chạy ra ngoài. Bảo bối tốt á lúc trước còn không biết, không nghĩ đến Dương Tiến tên này cư nhiên ẩn dấu như vậy nhiều đồ tốt. Hai lòng vô vu quần cũng hoa, mơ hồ có thể nhìn thấy có đạo đạo vầng sáng từ trong quần đùi xuất hiện, Hạo Thiên Quyền có chút cảm thán. Có những thứ này Không chỉ đi Linh Sơn không thành vấn đề, còn lại sau đó còn có thể đi nhiều tiệm sách nhìn mấy lần sách, cũng không biết Trưởng Quỷ có hay không đem đạn chỉ ra thiên bộ thứ hai lấy ra. Một bên lẩm bẩm, hạo Thiên khuyễn từ quần cộc hoa phía trên bên trên tìm một trận nút thân hình trận pháp, từ cự linh thần dưới mí mắt một đường từ Nam Thiên môn bên trong đi ra ngoài. Vạn nhất kêu con khỉ nếu là thật không đi làm sao giờ? Bất kể, đi trước Linh Sơn phụ cận bố trí trận pháp lại nói. Chương 62, Tế tụ Linh Sơn. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, vẫn ở chỗ cũ cùng rất nhiều thần tiên thảo luận ngộ không lần đi như thế nào dương tiến cũng không biết mình tần tân tần khổ khổ tích góp nhiều năm đã bị Hạo Thiên khuyền móc cái 77, 88. Hắn chỉ là có chút lo lắng Hạo Thiên huyền. Trước khi đi quên đem nó trói lại rồi. Hạo Thiên khuyền ra hòa này, gần nhất quá khát thượng, sắp thực được tìm một cái thời điểm đi tìm người kiểm tra một chút hắn. Bên kia, trăng sáng sao thưa, mây đen phía dưới, Hạo Thiên khuyền quỷ quỷ tú túy lộ ra đầu, rồi nhìn xa xa. Hắn so sánh Tôn Ngộ không sớm tới Linh Sơn, nhưng mà không có nhanh bao nhiêu, xem như từ đầu đến cuối chân. Đây chính là Linh Sơn sao? Đó là một tòa mênh mông sơn mạch, liên miên bất tuyệt, tựa như ngọa long một loại phục trên đất, lan ra già rất dài. Một cái nhà căn Phật cung đại điện, đứng lặng tại trong quần sơn, vàng xanh lộng lẫy, khánh vân lượn lờ, mà đại lối âm tự tất đứng lặng tại dãy núi chí đỉnh, tản ra sáng lạn ánh sáng màu vàng nóng, chiếu sáng nơi này giống như ban ngày. Đại buổi tối vẫn như thế sáng lên, thật không có đạo đức công cộng. Hạo Thiên khuyễn nhả ra tâm sư rồi một câu. Hiển nhiên, hắn nhớ thừa dịp đêm lén vào kế hoạch thất bại. Trên thực tế Hạo Thiên Quyền thật sự chính là lần đầu tiên tới Linh Sơn, mặc dù đã sớm nghe nói qua vô số lần, nhưng hôm nay nhìn thấy phương xa Phật quang lở lở, không khỏi vẫn có nhiều chút khiếp sợ. Thử thăm dò đi về phía trước mấy bước, trong không khí, nhất thời dâng lên một phiến nước gợn hình dáng sóng gợn. Quả nhiên, Linh Sơn phụ cận có trận pháp. Vừa nói, Hạo Thiên Quyền từ quần cuộc hoa bên trên tìm ra một cái minh khắc trận pháp mở ra. Lần này, Hạo Thiên Quyền lại lần nữa đi về phía trước thời điểm, không có kích thích loại kia nước gợn hình dáng sóng gợn. Kháo. thật có thể đi vào. Trưởng Quy Bức, tiệm sách Nô Trên tư thế, đạn chỉ giả thiên bên trong trận pháp, cùng Tây Du bên trong trận pháp không thể nói ai mạnh ai yếu, mỗi người có ưu điểm. Nhưng vẫn là câu nói kia, đá núi khác có thể công ngọc. Đạn chỉ giả thiên trận pháp thắng ở tinh diệu, đây quần cục hoa những này đến từ Hắc Hoàng, phía trên minh khắc mỗi một cái trận pháp đều là Hắc Hoàng người kia dùng để bảo toàn tính mạng, hiệu quả cực kỳ cứng hãn. Tại đây chỉ là linh địa ngọn núi trận pháp, có thể đột phá. Đương nhiên, bên trong cũng không dám đi tới. Trong lúc này trận pháp, nếu cũng không có đầy đủ thực lực hoặc là Phật môn cho phép, sẽ bị khoảnh khắc xóa bỏ. Cùng Mai Hạo Thiên cũng không có ý định nhập địa khu. Cẩn thận lục lọi lần nữa. Hạo Thiên khuyền tìm xong rồi mấy chỗ không chỗ không có người ở, bắt đầu túi đầu xuống móc đến quần cộc, khắc họa trận pháp. Hạo Thiên khuyền tuy rằng không hiểu lắm trận pháp, nhưng dù sao quần cộc hoa bên trên có sẵn, hắn chỉ cần đem sao chép lại đến là được, chính là có chút tiêu hao tốn thời gian mà thôi. Khắc một cái đổi một cái mà. Hạo Thiên khuyền hộc lưng lại như mèo, làm như kẻ gian tại Linh Sơn phụ cận chạy. Từng cái từng cái cổ xưa trận pháp, từng bước hình thành, che giấu cùng bên trong Linh Sơn. Những trận pháp này huyền ảo, thần bí, mỗi một cái đều vô cùng phức tạp, quả thực để cho Hạo Thiên khuyền bị hoa mắt, coi như là tại thác ngang cũng để cho hắn đau cả đầu. Nhưng càng sử dụng Hạo Thiên khuyền tiểu đối với tiệm sách buộc phát cảm thấy khiếp sợ. Trưởng quỷ kia đến tổn cùng là người nào? Cư nhiên có thể đem như thế chí bảo đưa tiễn. Loại này lại thủ bút, đại thủ đoạn, cơ hội không thể so một ít cổ xưa đại năng yếu đi. Chẳng lẽ là từ thời đại hồng hoang che giấu xuống tam giới đại năng, tại nữ nhi quốc bên trong mở tiệm sách tìm kiếm người lưu duyên. Ừ, nghĩ như vậy, quả nhiên tiệm sách tin tức không thể tùy tiện tiết lộ, đã nhận được chỗ tốt phải nắm chặt im lặng. Vạn nhất quý, không cho bảo bối ngược lại không sao, nếu là không có thể đi xem sách, vậy còn không như giết Hạo Thiên khuyền tới thông quái. Về sau bất luận ai hỏi tới, đều không thể đem tiệm sách chính là vạch trần ra ngoài, kiên quyết bảo mật. Hạo Thiên Quyền lẩm bẩm, Hạo Thiên Quyền ý nghĩ thế này phải nhường Lâm Hiên đã biết, nhận định không nói hai lời liền phải lệnh chết hắn. Khi đó, hắn quả thật bị đánh gần chết. Để sau hãy bàn tạm thời không đề cập tới, hiện tại Hạo Thiên Quyền còn cái gì cũng không biết, chỉ là tại đây thác ấn đến trận pháp, vui vẻ hừ cười nhỏ. Thu nhân sủng, thu nhân sùng. thu nhân sùng. Một bên hừ hừ đến cổ quái cười nhỏ, Hạo Thiên Quyền tại Linh Sơn phủ Cận bộ hạ đủ loại trận pháp. Hạo Thiên Quyền rất thông minh, những trận pháp này đều là đan tréo, lẫn nhau không liên quan cho dù là một cái phá hư, khác vẫn có thể vận dụng. Hướng theo trận pháp bộ phát thành hình, Hạo Thiên khuyền cũng bộ phát hương vọt lên. Ha ha ha, con lựa trọng nhỏ, đến lúc con khỉ đến sau đó, nhìn bản hoàng làm sao cho các ngươi cố gắng học một khóa. Còn có Thiên đỉnh đám ra hỏa kia, nhìn bản hoàng làm sao đối phó các ngươi. Ngay tại Hạo Thiên khuyền bày xuống trận pháp, vạn phần mong đợi chờ đợi tôn ngộ không đánh tới Linh Sơn, hắn hảo chiếm tiện nghi thời điểm. Rất xa Đông Thắng thần châu, núi non trùng điệp bên trong, một đạo nhân ảnh đặt chân đỉnh núi đi hướng phương tây, chín bước nhấc khâu đầu, dập đầu phương hướng, lại không phải linh ngút, chính là điệu Tạng Vương. Đế Tĩnh hiền thân, tối đầu cung kính nói, "Chủ nhân, ta mới vừa biết được tin tức, Tuân Ngộ không cùng đi nữ nhi quốc tiệm sách, hôm nay cùng chưa bắt giới cùng nhau thoát ly đội ngũ, không biết muốn hướng đi chỗ nào." Nhập Ma sự tỉnh, Địa Tạng Vương không có gạt Đế Tĩnh, người sau chỉ là hơi kinh ngạc rồi một hồi, liền đã tiếp nhận hết. "Ta là chủ nhân nhặt được, thành Phật cũng tốt, là ma cũng được, chủ nhân cuối cùng chỉ là chủ nhân." Đế Tĩnh nói như thế. "Phải không, ta biết rồi, hơn phân nửa là hướng đi Phật môn." Địa Tạng Vương khẽ gật đầu, trong mắt nhấc lên hơi gợn sóng, hắn mơ hồ đoán được cái gì. "Hướng đi Phật môn." Đế kinh sợ, cũng đã minh bạch cái gì vội vàng nói: "Chủ nhân, có muốn hay không chúng ta tăng nhanh điểm tốc độ?" "Không cần." Địa Tạng Vương ngữ khí vô vị, trong mắt ma khí ngút trời. Thuần theo tự nhiên liền có thể. "Chủ chủ." Ngay tại các nơi nhìn như bình tĩnh, ký tự cần nó phong bà chi vết tích. Ngay tại các phe nhân mã sắp tề tụ linh sơn thời điểm, mà tại Lâm Hiên bên này trong tiệm sách, lại nên đón một cái không tưởng được khách nhân. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 63: Nhân tộc tam hoàng, thần nông. Hạ Thiên vào bóng đêm tại Linh Sơn phụ bố trí trận pháp. Địa Tạng Vương chín bước nhấc khâu đầu, Tôn Lộ không cùng chư bác giới từ Đông mà đến, yêu khí bao phủ 9000 dặm. Tại này Phong Vân hội tụ thời khắc, gian khổ muốn tới. Mà Tây Lương nữ quốc bên trong, Lâm Hiên cũng đóng kín tiệm sách đóng cửa, đem lưu luyến nữ nhi quốc vương đổi ra ngoài. Trưởng quý thật là hỏi hỏi, mở một đêm bên trên thì thế nào, ta xem sách còn có thể ăn nó hay sao? Tây Lương nữ vương bất mãn nói. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ cùng không thôi Tây Lương nữ vương, đã sớm ở nơi này chờ đợi quốc sư chỉ đánh phải thăng thở, tâm lý rất là khó chịu, đoán chừng bệnh hạ đã không thể cứu. Bệnh hạ, đêm đã khuya, nên đi phê chữa tấu chương rồi, chất đống thật nhiều. A Phệ chứa tấu Trương A, quốc sư Khanh, nếu không lần sau ngươi giúp ta phê đi." Tây Lương Nữ Vương hư suy nghĩ, cẩn thận dò xét tính nói ra, kết quả nhắm chúng quốc sư cau mày, ngựa khí ngưng trọng. "Vậy hạ, tấu trương chính là trọng yếu nhất, làm sao có thể như thế khinh xuất. Khác Dê nói, "Đơn là chuyện này, vậy hạ tuyệt đối không thể." Tây Lương Nữ Vương vội vã giơ hai tay lên cầu xin tha thứ, bất đắc gì nói, "Chấm đã biết, chấm đã biết, cầu bỏ qua cho." Nhưng lời còn chưa nói hết, Tây Lương Nữ Vương nhướng mày một cái, nhiên nghiêng đầu nhắm hướng đông mới nhìn lại, thần sắc sợ. "Đây là 500." Lời còn chưa nói hết, Tây Lương Nữ Vương liền soạt một tiếng biến mất tại tại chỗ. "Vậy hạ, người phải đi nơi nào?" "Vậy hạ, ngài lại phải lười biếng sao?" Quốc sư sửng sở, tức giận giậm chân, vội vàng đuổi theo. Nhưng lần này, Quốc sư là hiểu lầm Tây Lương Nữ Vương rồi, nàng không phải là lừa biếng. Quét, Nữ Nhi Quốc Tưởng thành bên trên, Tây Lương Nữ Vương thân hình chậm rãi xuất hiện. Bóng đêm bên trong, nàng đứng ở nơi đó, xa nhìn phương xa, thấy được trong đêm tối từng bước một chậm rãi đi tới một đạo nhân ảnh. Đó là một cái tóc bạc hoa râm lão nhân, thân mặc trắng bệnh phẫu thông quần áo, bên cạnh có một cái không nhỏ gói thuốc. Hắn đi rất chậm, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Phạm vất một bước chính là ngàn mét. Rất nhanh, hắn đi tới tưởng thành lúc trước. Lão nhân nhìn phương xa thành phố muôn vạn tinh hoa, hắn y phục quyết vũ vụ, càng lộ vẻ tang thương cùng cô tịch. Người đã đến rồi. Lão thanh nghiêm của người rất mềm hòa, khuôn mặt cũng rất hiền hòa. Nhìn thấy người này, nữ nhi quốc vương vốn là kinh sợ, tiếp theo thay đổi lượi biếng bộ dáng, lự khí cung kính nói, lao tổ, ngài tại sao tới đây?" Lão nhân giống như từ chỗ thật xa mà đến, bước chân phong trần, đầy người vết thương. Thân thể loạng tóc trắng xõa vai, giống như là sắp gần đất xa trời. Chỉ có đôi trong mắt kia rực rỡ lóe mắt, giống như là phản chiếu đến muôn vạn đạn chấm gần như là không dòng sông dài thời gian chạy xuống lớp loẻo. Thuận đường tới đây, lão giả ta lại không thể tới xem một chút." Lao nhân ôn hòa cười nói. "Không dám, chỉ sợ Tây Lương nữ quốc đường xá xa xôi." Tây Lương nữ vương vội vã trả lời. "Giống như là xem thấu Tây Lương nữ vương lo âu." Lão nhân cười lên, "Ha ha, nha đầu, yên tâm, ta xem qua quá nhiều thái ếch, điểm này đường còn mệt hơn không chết Lao gia hỏa." Lão nhân trước mắt không phải là người khác, chính là trong truyền thuyết nhân tộc Tam Hoàng một trong, Thượng cổ nhân hoàng, Viêm Đế thần thị. Mấy chục năm trước, Tây Lương nữ vương từng là hài đồng thị từng có may mắn cùng Tiên Hoàng cùng nhau gặp qua Thần nông thị một bên, cảm thụ qua nó khí tức, cho nên lúc nãy tại trong kiếm trận cảm nhận được cổ khí tức kia, mới có thể vội vã bỏ lại quốc sư đến tới đó tiếp. Tây Lương nữ vương từng nghe Tiên Đế nói qua, nhân tộc Tam Hoàng là đúng nghĩa nhân hoàng. Bọn hắn cả đời đều ở đây du lịch, chỉ để lại thiên hạ nhân tộc nhu cầu sinh lộ cùng tiền Đồ, tìm tìm nhân tộc đạo lộ. Nhưng lần này, Thần nông lão tổ vì sao tới đây? Lão nhân nhìn xa xa, nhẹ nói nói, từng có người đã nói với ta, chấm mờ mờ chi hỏa, có thể điểm tinh thần, ta một mực rất tin không nghi ngờ. Nhưng những năm gần đây, ta nhìn thấy quá nhiều thái Ta từng tại chiến trường bên trong nhìn thấy trong tạ Hải đồng khóc, đã từng tại yêu thú trong miệng cứu phụ nhân lão nhi, cũng đã từng trông thấy cương trực công chính chủ một nước không để ý dưới gối hoàng kim, cầu thần bái Phật, chỉ vì một trận mưa lớn giải 10 năm khô héo, cứu vất thương sinh." Lão nhân nhẹ nói đến, hiện nay Tứ Châu sơn hà, nhân đạo nhìn như hưng thịnh, phồn hoa hưng thịnh, nhưng kỳ thực thiên thai khó dò, từ đầu đến cuối nằm ở tam giới tầng dưới chốt mà thôi. Trước tiên có Vu Diêu, sau có Phong Thần, xưa nay kia nhất chiến không phải nhân tộc ta máu chảy thành sông, sinh linh đồ tán. thần quyền, Phật môn đã định, yêu tộc hành hành, đều có thể ức hiếp nhân tộc ta khí vận đều có thể cao cao tại thượng. Vậy nhân tộc ta phạm nhân phải nên làm như thế nào tránh thoát? Nhân tộc ta khi nào mới có thể vượt đi qua? Tóc trắng xóa, lão nhân sững sở nhìn phía xa, khắp toàn thân đều tiết lộ ra trong sương mệt mỏi. Ông giả con người trải qua trí tuệ tang thương, nhưng thâm sâu nhìn lại thì chính là tàn tạ khắp nơi. Nữ nhi quốc là giữa thiên địa nhân tộc hiếm thấy đảo nguyên thánh địa. Lão nhân nhẹ giọng nói, "Lão tổ." Tây Lương nữ vương nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy tâm thần nặng nề, đau thương như nước, từng bước lang nhàn, khuyết tán qua rồi ngực, như muốn khiến người nghẹn thở. Nàng biết Thần nông lão tổ nói không có sai. Nhân tộc hôm nay nhìn như hùng thịnh, trên thực tế cũng chỉ là đối với nhân gian mà nói. Đối mặt đây mênh ngông tam giới, đối mặt tam giới này chư tộc, nhân tộc thật quá yếu. Ngay cả đã xuống dốc yêu tộc cũng có thể thực nhân thịnh, lần phàm nhân. Đến mức kia tiên thần quỷ Phật, dĩ nhiên là không sẽ quản nhân tộc sống chết. Bởi vì bọn hắn cao cao tại thượng, thần tiên trong mắt không thấy được phàm nhân. Đến mức kia Phật pháp phía Đông, đều chỉ là vì Phật môn mình quật khởi mà thôi. Phật môn muốn Phật pháp phía Đông truyền khắp nhân gian, để cho toàn bộ phàm nhân cũng bái Phật, đều trở thành Phật môn giáo đồ, cho Phật môn cống hiến hương hỏa. Mà Phật môn là có thể bởi vậy thu được đại khí vận. Đạo Phật chi tranh đúng là như vậy. Chư tộc đều muốn lợi dụng nhân tộc, cho người mượn tộc hương hỏa được khí vận, cái này cùng nuôi nốt có gì khác biệt? Ha ha, ngươi đã giả, luôn là yêu đoán giận, lần này tới không phải nói cho ngươi cái này, có ta nhóm thế hệ trước ở đây, còn chưa tới phiên các ngươi những hậu nhân này gánh trọng trách. Lao nhân bỗng nhiên phá lên cười, đảo qua lúc trước lo lắng. Có lẽ một ngày nào đó sẽ làm nhân tộc tìm ra được ra. 7. Chương 64, thần nông tiến vào tiệm sách. Vậy lão tổ tới. Tây Lương nữ vương thở ra một hơi dài, khi trước bầu không khí quả thực quá nặng nề liên quan đến tam giới chư tộc khí vận sự tình, đây không phải là nữ nhi quốc vương có thể chi phối, cũng chỉ có thể kỳ vọng nhân tộc các lão tổ có thể làm người tộc tìm ra một đầu đường ra đi. Hướng theo nàng hỏi thăm, Thần nông từ ngồi thuốc bên trong cầm ra một cái màu vàng kim hàn giống. Những thứ này là Tây Lương nữ vương. Những thứ này là cải tiến sau đó tiểu mạch hạt giống, ta trải qua rất nhiều thí nghiệm, gieo xuống về phía sau, một mẫu có thể nuôi thêm sống hơn 10 người. Thần ông cười nói, bắt đầu cho Tây Lương nữ vương tỉ mỉ giảng giải một chuyện. Chị quốc không thể dựa vào người thân cận, sẽ nảy sinh tai hoang chị quốc cuối cùng cần chọn đúng người rất nhiều đề nghị phải nghe, đế hoàng cuối cùng cũng là phàm nhân, nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ thuốc đáng giả thần, giỏi về lắng nghe đề nghị. Thần Đông ngữ khí nhu hòa vừa nói, đủ loại trị quốc phương châm, đủ loại hiểu biết kiến thức. Tây Lương nữ vương ở bên cạnh quốc vương lặng lặng nghe, hai mắt phát quan lạ, thân biểu tán đồng, đồng thời cảm thán nàng mặc dù là nữ vương, nhưng thần ông nói có quá nhiều nàng căn bản không hề nghĩ rằng. Một vừa nghe, vừa nghĩ tới, Tây Lương nữ vương dỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Thần Đông lão tổ du lịch thiên hạ tam giới, nhớ cho nhân tộc nhu cầu sinh lộ cùng tiến độ. Nếu để cho lão tổ đi tiệm sách xem một chút, có thể hay không tìm được một ít đối sách đi ra. Nhất niệm qua đi, Nữ Nhi Quốc Vương nhất thời động tâm tư. Tương thánh bên trên, Thần ông chính đang tỉ mỉ cho Tây Lương Nữ Vương giảng giải đủ loại sinh lộ cũng như thế nào trong loạn thế sinh tồn phương pháp. Giảng giải xong, Thần ông vỗ nhẹ nhẹ một cái Tây Lương Nữ Vương bà vai. Nữ hoa tử, đọc nhiều sách, nhìn lâu sách, muốn làm cho các nàng suy nghĩ nhiều, làm thêm, làm cho nhân tộc nhiều hơn một chút đi học hẳn giống. Chúng ta cuối cùng biết về già đi, bọn hắn mới phải nhân tộc hy vọng, một đời truyền một đời, tân hỏa tương truyền, cuối cùng có một ngày sẽ ở đây mênh mông tam giới tìm ra đường ra không muốn tiếp tục bị ức hiếp. Thần nông nhẹ nói đến, nhân tộc chúng ta còn rất yếu, nhưng phần này hy vọng không muốn vì vậy mà phai mờ. Vượt đi qua là tốt, một ngày nào đó, nhân tộc chúng ta sẽ trở thành vùng thế giới này chủ nhân chân chính. Không cần cầu thần, không cần bái Phật, không cần sợ hãi yêu, không có gì cao cao tại thượng. Dựa vào bản thân chúng ta liền có thể biết trước thiên địa âm tình, dựa vào bản thân chúng ta liền biết hay không thủy chiều lên xuống, hai đồng có dạy dỗ, lao nhân có phụng dưỡng, khắp nơi lựa tiên, thiên hạ không người cần vì no bụng mà dầu gì, trong bốn biển đều là lèn ken đọc sách tấm thành. Thần nông nhẹ giọng nỉ non, một ngày kia Cuối cùng sẽ tới ánh trăng như hoa từ bầu trời rơi xuống chiếu sáng thần nông kia xong mệt mỏi con người Tuy rằng nói như vậy nhưng thần nông cũng không biết hôm đó khi nào mới có thể để đến, đến loại này tại trong kẻ hở sinh sinhtồn thời gian còn cần bao lâu mới có thể vượt đi qua Tây Lương nữ Vương cũng kinh ngạc không nói gì sau một hồi lâu nàng mới nhẹ ra một chút sức lực nói lao tổ nữ nhi quốc bên trong có một cái tốt tiệm sách bên trong có rất nhiều cực tốt sách ngài có cần hay không đi nhìn một chút nói không chừng có thể từ trong sách tìm ra một ít phương phát đâu tiệm sách ngay vậy thần nông xứng sở tiếp theo cười ha hả Ha, ha cũng tốt, ta cũng không biết bao lâu chưa từng đi tiệm sách rồi, nếu ngươi đề cử, ngày mai ta đi liền xem một chút đi. Bất quá từ trong tiệm sách tìm kiếm phương pháp giải quyết loại sự tình này, thần ông cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, cũng không để trong lòng, bởi vì trong lòng của hắn, vì nhân tộc tìm kiếm đường ra phương pháp, nào có dễ dàng như thế liền không có thể tìm được. 4. Ngày thứ hai, nắng sớm mở mở. Lâm Hiên giống như thường ngày thức dậy, đang có nhiều chút buồn bực, hôm nay nữ nhi quốc vương vì sao không có lúc tới, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cầu kim đậu. Tiểu Hữu, lão hủ hôm qua đến. Nghe tùy lương nữ vương để cử sách này cửa hàng. Lão hủ có thể hay không nhập môn xem một chút? Lâm Hiên đứng dậy đi mở cửa, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, nữ nhi quốc khi nào tới một cái nam tử, hơn nữa nghe khởi tới vẫn là cái lao đầu. Nhưng mà, chờ hắn nhìn thấy cửa lão nhân sau đó, nhất thời có chút ngột. Người này là ai? Rõ ràng là nhân tộc, nhưng là thật là cao tu vi. Đại La cảnh nhân tộc. Cái thời đại này còn có đại La kim tiên cảnh nhân tộc tồn tại sao? Không không. Lâm Hiên khiếp sợ đồng thời, nào ngờ đối diện thần nông khiếp sợ càng thâm. Người này là ai? Trẻ tuổi như vậy, mà ta cư nhiên nhìn không thấu tu vi của hắn? Giống như ta là đại la kim tiên cảnh giới sao? Nhân tộc ta khi nào ra dạng này một vị kiến xuất nhân tiền? Trong lúc nhất thời, một già một trẻ mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau ngộp bức. Sau đó, hai người lần lượt lấy lại tinh thần. Không gấp vào trong, Thần nông hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Hữu, có thể hay không là nhân tộc?" Lâm Hiên gật đầu một cái, rất nhanh sẽ yên tĩnh lại, "Không sai, mặc dù đều là nhân tộc, nhưng lão tiên sinh muốn đi vào tiệm sách đọc sách, lại cũng cần một kiện cùng cảnh giới vật phẩm. Đây là tiệm sách quý cũ, không thể xấu." Thần nông sững lập tức cười lên, đồng thời đối với Lâm Hiên trong lòng dâng lên một phần thân mật chi ý. Tiểu hữu ngươi tiệm này xác thực khá đắt. Vừa nói, thần ông tử gửi thuốc bên trong lấy ra một gốc đại là kim tiên cảnh dược thảo đặt ở trên quầy, đồng thời không khỏi đối với tiệm sách dâng lên hiếu kỳ. Sách này cửa hàng, đến tổt cùng là cất giấu cái gì? Cư nhiên có thể có thiên tư như vậy chắc tuyệt người trẻ tuổi. Hơn nữa nhập môn phí còn đắt như vậy. Đây cho dù đặt ở tây phương ngay cả tiên giới, cũng không khả năng như thế A vạn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử chia sẻ